Chương 385. Chương 385 âm phong thổi qua về sau, một cái cổ đại mỹ nhân từ trong quan tài thẳng tắp đứng lên. Vũ Ảnh quan sát tỉ mị cái này cổ cương thi, phát hiện nàng dài là mày liễu, mắt vượng, đầy đặn bờ môi, trắng nõn làn da, mà vừa rồi đầu kia đại xà liền cuốn quanh ở cổ của nàng ở giữa. Tuổi tác hẳn là tại hơn 40 tuổi tả hữu, nhưng là chợt nhìn giống như hơn 20 tuổi dung mạo. Nhìn xem mỹ nhân phục sinh, vô Ảnh một chút nhìn sử sốt. Nữ cương thi đi ra qua tài, đột nhiên dùng tay trái một chỉ vô Ảnh nói, "Ngươi là ai?" Vũ Ảnh đáp trống nói, "Ta, ta, ta là Vũ Ảnh." Vũ Ảnh Nữ Cương Thi nói: "Vô Ảnh là ai?" "Ta làm sao không biết?" Vô Ảnh nói: "Vô Ảnh chính là Vô Ảnh." Nữ Cương Thi đi về phía trước một bước, Vô Ảnh bị hủ tranh thủ thời gian lui về sau một bước. Vô Ảnh cảm giác cái này Nữ Cương Thi giống như muốn nổi giận. Ngay tại nàng không biết như thế nào cho phải lúc, cái kia đại xà bỗng nhiên phun lưỡi đối Nữ Cương Thi thai trái không ngừng phun ra nuốt vào. Vô Ảnh cảm giác cái này đại xà giống như tại cùng cái này Nữ Cương Thi nói cái gì, mà lại nàng cũng cảm giác những này rắn hẳn là Nữ Cương Thi hộ quan tại dẫn. Vô Ảnh đoán không sai, một lát sau nữ cổ Cương Thi nhẹ đầu. Sau đó, nàng thu hồi tay của nàng. Xong vô Ảnh có chút một tiếu đạo, "Cô nương, ta không biết ngươi là triều đại nào người, nhìn ngươi mặc quần áo cũng không giống chúng ta cái kia triều đại, nhưng ngươi là người tốt, ngươi đã cứu ta, ta rất cảm kích ngươi." Vô Ảnh nói, "Ngươi không cần cảm kích ta, ta phí hết mấy giọt máu liền cứu được ngươi, nhưng là ta muốn đi ra ngoài, ta như thế nào mới có thể ra ngoài đâu?" Nữ Cương Thi chỉ chỉ quay chung quanh tại bên người nàng đám kia tiểu sa nói, "Chờ một hồi có mấy con rắn sẽ mang ngươi ra ngoài, ngươi yên tâm đi." Vô Ảnh thuận miệng nói, "Ngươi không đi ra sao?" Không nói chuyện vừa nói ra miệng, nàng bận lại sửa lời nói, "A đúng, ngươi không thể lộ ra ngoài ánh sáng, ra không được." Vậy ngươi còn lưu tại trong mộ địa đi, ta sắp đi ra ngoài." Nữ Cương Thi trừng lên mày lưu nói, chính là có thể ra ngoài, ta cũng không đi ra. Ta hiện tại muốn từ dưới đất quá khứ, ta muốn đi tìm cái kia lão thụ yêu tính sổ sách." Vô Ảnh cảm giác nàng cùng Cao Vĩ Phong đoán không sai, cái này lão thụ yêu cùng cái này của Cương Thi giữa hai bên quả nhiên có quan hệ. Vô Ảnh nói, "Ai, hiện tại cái này lão thụ yêu nhưng lợi hại, chúng ta đều đánh không lại nó." Nữ Cương Thi lạnh thiếu đạo, "Các người đánh không lại là bởi vì các ngươi không có bản lĩnh." Vô Ảnh nghe xong đành phải yên lặng cúi đầu. Nữ Cương Thi nghiến nghiến nói, "Cái này lão tổ yêu quá ghê tởm." Nó lén lén đầu tiên là tại phần mộ của ta chung quanh sinh trường dễ cây, từ dưới đất hấp thụ những cái kia bái tha ma bên trong quỷ hồn tinh lực, còn có chết tại bái tha ma bên trong trộm ăn thi thể cho dại nhóm thi thể, về sau không biết nó lại mượn nhờ ai thủ đoạn che giấu pháp lực của ta, đem ta toàn thân tinh lực tất cả đều hút đi. Còn tốt, ta ân tiểu cô nương. Cho ngươi mượn máu, ta lại sống lại, ta hiện tại liền muốn tìm nó đi báo thủ. Vô Ảnh nhìn xem từ cửa hàng bắn vào tia sáng nói, ngươi làm sao đi? Hiện tại là ban ngày nha. Nữ cương thi chỉ chỉ dưới chân nói, ngươi đi ngươi, ta từ dưới đất đi, ta muốn chém đứt rễ của nó. Hút đi công lực của nó. Vô Ảnh kích động vỗ tay nói, "Tốt, chúng ta ở phía trên hấp dẫn nó lực chú ý, ngươi từ phía dưới công kích nó, để nó đến lúc đó chú ý phía trên không cố được phía dưới, như thế rất tốt." Nữ Cương Thi gật đầu nói, "Chờ một hồi, ngươi đi theo kia mấy đầu tiểu xà, bọn chúng sẽ mang ngươi ra ngoài, ta muốn dẫn xem ta đại xà đi tìm lao thủ yêu báo thủ." Nói xong, Nữ Cương Thi hướng về phía cổ mộ góc đông nam lấy tay chỉ một cái, có ba đầu tiểu xà liền thuận tay nàng chỉ phương hướng bỏ đi, Vô Ảnh tranh thủ thời gian song nữ Cương Thi chắp tay nói, "Ta ân, ta hiện tại liền theo chân chúng nó ra ngoài." Vừa đi hai bước Vô Ảnh lại quay đầu lại nói, Xin hỏi nữ anh hùng đại danh? Nữ cương thi ha ha lớn tiếu đạo, ngươi liền gọi ta người vô danh đi. Ta không muốn để cho người khác biết tên của ta, nếu không đưa tới trộm mộ liền đem ta hủy. Vô Ảnh gật gật đầu tranh thủ thời gian đi theo ba đầu tiểu xà hướng đông nam phương hướng đi đến đến góc đông nam, ba đầu tiểu xà nhanh chóng hướng góc tường trôi vào, một hồi liền mất tung ảnh. Vô Ảnh nhìn xem góc tường sững sở. Liền cái này, mặc kệ ta. Nàng quay đầu lại lại đi nhìn nữ cương thi, lại phát hiện nữ cương thi cùng đại xà đã không có ở đây. Vô Ảnh cả giận, cái này mấy cái tiểu xà, không phải đang trêu đùa người sao? Thế là nàng từ hung bên trong rút ra bộ đao hướng trên tường lại chặt lại đào lên, nhưng là làm nàng không nghĩ tới chính là vách tường vậy mà thổ chất rất lỏng, nàng chỉ dùng hai khắc đồng hồ quan cảnh liền liền đào thông. Chui ra cổ mộ, Vô Ảnh hướng bốn phía tìm tìm, cũng không có phát hiện vậy cái kia ba đầu tiểu xa bóng dáng. Quay đầu lại, nàng hướng cây kia lão yêu cây chạy tới đến trước mặt, Vô Ảnh phát hiện Cao Vĩ Phong còn tại dùng đao và kiếm tại chém vào những cái kia điên cuồng vây quanh cảnh cây của hắn. Vô Ảnh nghĩ đến nàng tại gia cổ mộ trước đó nữ cương thi nói với nàng nàng muốn từ dưới đất công kích lão tổ yêu, nhưng bây giờ mình lại có thể giúp đỡ được gì đâu? Đối với những cái kia cuồng vũ năm bắt loạn những cây, Vô Ảnh cảm thấy mình thanh này bội đau một chút tác dụng cũng không có. Xem ra chính mình là không giúp đỡ được cái gì vậy liền chỉ ngồi xuống xem đi. Nhìn thấy Vô Ảnh hoàn hảo không chút tổn hại, Cao Vĩ Phong đại hỷ, hắn vừa cùng điên cùng nhánh cây tác chiến vừa hướng mây đến nói, "Vô Ảnh, Lao thụ yêu không có đem người ăn a?" Vô Ảnh ngồi dưới đất nói, "Không có, ta là Vô Ảnh, Vô Tung Vô Ảnh, nó sao có thể bắt lấy ta đây?" Cao Vĩ Phong nói, "Ngươi đừng hoảng có phải hay không người nào cứu được ngươi a? Nếu như là cao nhân, liền mau để hắn hiện thân đi. Ta hiện tại đánh rất vất vả a." Vô Ảnh nói, không có người cứu ta, là ta tự cứu, nhưng là hiện tại ta chỉ có một cây đao, chặt lao yêu cây cũng không chém nổi, nó nhánh, cây quá mềm mại, ta sợ hãi ta không thu thập được nó, ngược lại lại đem ta cuốn lấy vậy liền lại phi toái. Ta hiện tại là không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể cho ngươi hò hét cố gắng lên. Cao Vĩ Phong nói, nếu không ngươi liền mau trở về viện bình đến, ta một người bộ dạng này không chống được bao lâu. Ta ta cảm giác hiện tại thể lực hạ xuống đặc biệt lợi hại. Vô Ảnh gấp, đột nhiên đứng lên nói, Cao Vĩ Phong, ngươi cũng không thể nhụt chí nha, ngươi phải kiên trì lên, ngươi kiên trì một hồi nữa nữ cương thi liền muốn phát uy. Cao vĩ phong dùng một đao một kiếm cắt đứt đánh lén tới mấy cây nhánh cây nói cái gì nữ công thi ta nghe không hiểu a Vô ảnh đang muốn trả lời đồng nhiên hai người cũng cảm giác dưới lòng bảng chân giống động đất đột nhiên lay động sau đó hai người lại thấy được lao yêu cây giống như bị cái gì kích thích nó cũng đang không ngừng run run vô ảnh nhìn thấy lao thụ yêu nhánh cây có một ít đã bắt đầu trở nên cô cạn mà trên nhánh cây những cái kia hình cho lá cây cũng đột nhiên biến vàng biến mạch nhau nhau bắt đầu từ trên cây phiêu lạc đến trên mặt đất vô ảnhại dựng lên sông cao vĩ phong nói cao vi phong hiện tại phát huy bắt đầu công kích lao thụ yêu thân cây đi ta nội guide kia nữ cương thi hiện tại ngay tại từ dưới đất công kích lao thụ yêu đầu. Đoán chừng nàng hiện tại ngay tại hấp thụ lao tổ yêu tinh lực cùng công lực. Chương 386. Chương 386. Cao Vĩ Phong nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo, hắn thành đao kiếm đuổi nghịch nhanh hơn, một bên đuổi nghịch còn một bên không quên đối Vô Ảnh nói, nhìn trận thế này cái kia nữ cương thi lợi hại nha. Lao yêu cây hiện tại đã cảm thấy uy hiếp, nó toàn thân đều đang phát run rồ. Vô Ảnh đem cánh tay vung lên nói, Cao Vĩ Phong cố lên. Cao Vĩ Phong lợi hại. Khoái công. Khoái công. Khoái công. Lại nhấc công. Vô Ảnh nhìn thấy tại Cao Vĩ Phong khoái công thời điểm, cả khỏa lao yêu cây giống như tại trục trở nên khô héo, nó trên nhánh cây lá cây nhao nhao rời đi nhành cây, nhánh cây bắt đầu biến chủi lủi mà thân cây cũng thay đổi thành khô cạn cây ra làm. Cao Vĩ Phong đao kiếm hiện tại cũng phát huy uy lực của hắn, chỉ thấy quanh hắn xem lão yêu cây giống gió lốc, đao kiếm những nơi đi qua đoạn nhánh bay loạn. Lao thụ yêu bắt đầu phát ra thống khổ tiếng gào hét, nó thân cây tại biến sẹp. Đúng lúc này, Vô Ảnh quay người lại nhìn thấy nơi xa có một cái tấm ván gỗ ngay tại hối hạ bay tới. Nguyên lai like là Trụ Linh đến. Đợi đến tấm ván gỗ bay đến trước mặt, Vô Ảnh nhảy dựng lên hô, "Chú Linh!" Nhanh thủ lão yêu cây bên trong những quỷ hồn kia, nếu không dưới ánh mặt trời bọn chúng liền không tồn tại nữa. Vô Ảnh Thanh Âm vừa dứt, liền nghe quanh một tiếng nổ vang rung trời. Vô Ảnh, Trụ Linh cùng Cao Vĩ Phong liền thấy lão yêu cây đột nhiên bị dưới mặt đất một cỗ lực lượng khổng lồ nắm cử ra thổ, sau đó bay về phía bầu trời. Ba người đưa mắt nhìn lên, liền thấy lão yêu cây lít nha lít nhít rễ cây bên trên mang theo vô số đầu lâu. Nhận đến ánh mặt trời chiếu về sau, những cái kia đầu lâu bên trong toát ra một cỗ khói xanh. Lào yêu cây hấp thu các lọ quỷ hồn xem ra dưới ánh mặt trời muốn hồi phi y điện. Chú linh tranh thủ thời gian dựng thẳng lên hắn tấm ván gỗ, nhận tấm ván gỗ lấy ra hút, những cái kia khói xanh liền nhanh chóng hướng tấm ván gỗ bên trong chui vào. Theo lại một tiếng vang thật lớn, ba người vội vã chôn tránh. Chỉ thấy cây khô rơi xuống mặt đất về sau phát ra tiếng vang đình tai nhức óc. Khói bụi tiêu tán về sau, Vũ Ảnh, chú linh cùng Cao Vị Phong đi qua, ba người nhìn thấy Lao yêu cây đã biến cây già hoành thu, nhánh gây rơi đoạn, đã không sinh khí. Mà lại Lao yêu cây dưới thân cũng là máu chảy thành sông, tanh hôi khó ngửi. Ba người xoay người đi nhìn bọn cây, phát hiện bên trong cái gì cũng không có. Vũ Ảnh đoán trường nữ cương thi cũng đã hẳn là quay trở về cổ mộ. Trụ Linh cùng Cao Vĩ phong hỏi vô ảnh đây là chuyện gì xảy ra, vô ảnh liền đem nàng mặc giày thêu đến bãi tha ma bên trong cổ mộ gặp nữ cương thi tao ngộ, hướng hai người kỹ càng giảng thuật một lần. Lần này trụ linh thu hoạch không nhỏ, cao hứng phi thường. Hắn để tấm ván gỗ nội đồng bệnh dưa không trùng, ba người nhảy lên sau đó cấp tốc hướng mê vụ thôn âm dương khách điểm bay đi. A mục đối vô ảnh ba người các nàng biểu hiện rất hài lòng, hiện tại trừ bỏ lão tổ yêu cái thai hòa này, cũng coi là cho tiền tuyến đánh trận ngô tướng quân tạo trừ một cái lớn chướng ngại đến ban đêm. Sau khi ăn cơm xong, Tế Nữu dầu Dĩ không vui ngồi tại cửa ra vào, vô ảnh quá khứ hỏi nàng thế nào. Tế nói Vô Ảnh Tỷ Tỷ, ta rất khó chịu, ta hiện tại rất suy yếu, ta không biết ta còn có thể hay không đợi đến Mạnh Siêu ca ca. Vô Ảnh trong lòng thầm nghĩ, cái này miệng tiện Cao vi Phong, mình không nguyện ý công tên Nữu để nàng hít một chút trên người mình dương khí thì cũng thôi đi, càng muốn để nàng đi tìm Mạnh Siêu, cái này vạn nhất tên Nữu đợi không được liền phải chết, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Vô Ảnh nghĩ nghĩ thế là chạy đi tìm A Mục, A Mục nói, ta có biện pháp. Nói xong, A Mục từ trong bao vải móc ra một cái Hoàn Hồn đan giao cho Vô Ảnh nói, ngươi trước tiên đem cái này Hoàn Hồn đan cho Tên Nữu ăn vào, sau đó ta sẽ dạy nàng sinh dương tâm pháp về sau nàng dựa vào nhiếp dương tâm pháp tự cứu. Vô ảnh nghe xong, nhẹ cớn lên nói, "Như vậy tốt quá, Tến Hữu được cứu rồi." A Mộc đi theo Vô ảnh đến cổng. Vô ảnh bưng tới nước để Tến Hữu trước tiên đem hoàn hồn đan sau khi ăn vào, lại hướng nàng giảng A Mộc sư phó muốn nàng nhiếp dương tâm pháp sự tỉnh. Tến Hữu nghe xong trên mặt lập tức đứng lộ ra tiểu dung, nàng đã rất lâu không có vui vẻ như vậy. A Mộc nói, "Hiện tại không có mặt trời, ngày mai ra mặt trời mới có thể dạy ngươi nhiếp dương tâm pháp." Tến cảm kích gật gật đầu, ăn hoàn hồn đan về sau Tến đã cảm giác được toàn thân đều đang phát nhiệt, vô cùng dễ chịu. Xương cốt toàn thân cũng đã không có lấy trước như vậy đau đớn. Ban đêm, Tế Nữu cùng Vô Ảnh ngủ một cái phòng, đến nửa đêm thời điểm, Vô Ảnh cảm giác được Tế Nữu tỉnh, đồng thời lặng lẽ rời khỏi giường. Vừa mới bắt đầu, Vô Ảnh coi là Tế Nữu là đi tiểu, nhưng là tỉ mỉ nàng lại phát hiện Tế Nữu đứng tại trong phòng chi lăng lên lỗ thai đang lắng nghe ngoài cửa sổ. Vô Ảnh trong lòng giật mình, nàng vội vàng cũng ngồi xuống học Tế Nữu dạng đem lỗ thay đối ngoài cửa sổ. Nhưng là nàng cái gì cũng không nghe thấy, sau đó nàng liền thấy Tế đột nhiên chạy hướng cổng, một thanh kéo cửa ra chạy ra ngoài. Vô Ảnh cảm giác sự tình bất thường, thế là ngo từ thượng nhảy xuống tới Ngay tại ngoài phòng, ở dưới ánh trăng, Vô Ảnh nhìn thấy một người mặc hồng ca yếm năm tuổi Tạ Hữu Tiểu Nam Hải ngay tại dẫn A Mộc hướng ngoài khách sạn đi. Đi ra ngoài tế Hữu tiến lên ngăn ở Tiểu Nam Hải trước mặt. Nhìn thấy Tén Hữu, mặc hồng ca yếm Tiểu Nam Hải dừng lại sau đó cười đối Tén Hữu nói: "Tén Hữu tỷ tỷ, ngươi không ngủ được tại sao muốn chạy đến đâu?" Tén Hữu nói: "Hồng Hải Tử Quỷ, ta van cầu ngươi thả A Một đi. A Một sư phó là người tốt, là hắn đã cứu ta." Hồng Hải Tử Quỷ đạo: "Tén không cần nhiều quản nhà sự. Ngươi tiểu đạo sĩ này những ngày này bởi vì cái này, kia, hắn tinh đã rất suy yếu." Ta phải thừa dịp cơ hội này cùng cái khác huynh đệ muốn hút đi trên người hắn công lực cùng tinh lực, dạng này chúng ta liền sẽ trở nên rất lợi hại. Nói xong, Hưng Hải Tử Quỷ liền muốn dẫn mơ mơ màng màng a mục tiếp tục đi lên phía trước. Tến Hữu Liệu Linh bắt lấy hồng hài Tử Quỷ cánh tay nói: hồng hài Tử Quỷ, ngươi không thể làm như vậy. Ta nói với ngươi a mục là người tốt, ngươi không thể thương tổn hắn." Hưng Hải Tử Quỷ đột nhiên lộ ra cái nanh của hắn cùng nhọn móng tay nói: "Chúng ta là quỷ, bọn hắn là người. Chúng ta mới mặc kệ người tốt xấu, ta chỉ biết là hút hắn tinh khí thần mã chúng ta mới có thể làm quỷ trong chi quỷ, quỷ trong chi vương, ngươi biết hay không?" Đây là ngàn năm một thở cơ hội tốt, ngươi không muốn hỏng chuyện tốt của chúng ta, bằng không ta liền không khách khí, nếu không ta liền đem trên người người tinh khí thần cũng cùng một chỗ hút đi. Tế Nữu không sợ hãi chút nào, nàng nắm chắc Hồng Hải Tử Quỷ cánh tay nói, "Hồng Hải Tử Quỷ, ta không cho phép ngươi làm như vậy, ngươi mau thả hắn ra, nếu không ta liền hô những người khác tới thu ngươi." Hồng Hải Tử Quỷ hắc hắc tiếng đạo "Tế Nữu, ngươi biết ta rất lợi hại, ta mượn đứa trẻ này thân thể tu luyện nhiều năm như vậy, ta cùng thân thể của hắn đã hòa làm một thể, nếu như muốn thu ta, bọn hắn trước hết đứa trẻ này, nhưng là ngươi cảm thấy bọn hắn làm sao?" Tế Nữu khóc Quỷ trên mặt đất ôm hồng hài tử quỷ chân nói, "Ta không cho ngươi đi, nếu không ngươi liền hút máu tươi của ta đi, hút đi nguyên thần của ta đi." "Nhưng là ngươi muốn đem a một sư phó thả, hắn còn muốn cứu thật nhiều thật là nhiều người đâu. Van cầu ngươi, tập một lần chuyện tốt đi." Chương 387. Chương 387. Hồng hài tử quỷ đạo, Tế Nữu, "Ngươi bây giờ đã hỏng chuyện tốt của ta, ta cảm giác bọn hắn có thật nhiều người đã ra ngươi cái này xấu tiểu hài. Ta muốn trước thu thập ngươi." Nói xong, không đợi vô ảnh chạy đến trước mặt, hồng hài tử quỷ miệng một miếng vậy mà cắn đứt Tế cánh tay trái. Tế Nữu đau đớn có nhịn quát to một tiếng liền té xỉu ở sau đó chạy đến vô ảnh trong lực đúng lúc này, A Mộc đột nhiên tỉnh lại, hắn là bị trên người nục tiên nhân bóp cái mũi cho bừng tỉnh. Nhìn thấy trước mắt Hồng hài tử quỷ vậy mà đối Tế Nữu hạ như thế ngoan thủ, A Mộc rút ra đũa tà ma roi liền muốn đánh, vô ảnh đối với hắn hô, không nên đánh. Cái kia quỷ đã đưa bé trai kia hòa làm một thể, người gioi sẽ đánh tổn thương tiểu hài nhục thân. A Mộc thở dài đành phải buông xuống đũa đệ tà gánh chịu Hồng hài tử quỷ tiểu hài thân là vô tội thật sự là hắn hạ không được cái này tay. Nhân cơ hội này, Hồng hài tử quỷ chợt léng người liền không thấy Vô ảnh nhanh hô A một Sư phó tới cứu Tế Nữu. Cao Vĩ Phong chạy tới, hắn nhặt lên Tế Nữu cánh tay sông A một Ho, A Mộ Sư phó, Người nhanh cho Tế Nữu lại cho ăn một viên hoàn hồn đan trước bảo trụ mệnh của nàng. Ta đi gọi dịch dung sư Daniel đến xem hắn có hay không biện pháp cứu Tế Nữu. Nghe được động tính, đại gia hỏa liền đều chạy ra, nhìn thấy Tế Nữu thụ thương, Daniel bận bịu để đám người đem nàng ôm đến trong phòng ăn vào A một Hoàn Hồn Đan về sau, Tế Nữu liền hôn tìm đến tấm gỗ cùng dây thừng, chăm chú chuyên nghiệp đem cánh tay trở lại vị trí cũ sau của chắc. Sau đó hắn lại tìm đến một cuộn lông khăn đặt ở Tế cánh tay vào chỗ. Cao Vĩ Phong đem Daniel bao phục lấy ra, Daniel từ đó tìm ra một cái hồ lô lớn, hắn đem miệng hồ lô mở ra đem bên trong hồng hồng chất nhảy đổ vào khăn mặt bên trên. Theo một cỗ khói đen dâng lên, đám người đã nghe đến một cố thịt người đốt cháy khét hương vị. Vô Ảnh bị hù kêu to: "Daniel, ngươi có phải hay không làm sai lệch dược thủy rồi?" Daniel nói: "Không có, ta ngược lại chính là nối xương sinh cơ thuốc." Qua ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Vô Ảnh đột nhiên phát hiện Tế Nữ tay gãy ngón tay vậy mà động. Vô Ảnh kinh hỉ, nàng biết cô nàng tay cột tiếp hảo thế là mau tới trước cầm cái tay kia. Tế mở mắt ra, Vô Ảnh để nàng dùng sức nắm mình tay, Tếnh Hữu thử một chút quả nhiên có thể dùng tới lực. Nhìn thấy đang vì mình chưa bệnh Daniel, Tếnh Hữu lễ phép một giọng nói, tạ ơn." Daniel lau lau trán mình mồ hôi nói, "Tốt, rốt cục tốt hảo. Các ngươi mọi người có thể yên tâm." Đám người vây quanh Tếnh Hữu cùng Daniel hoan hô lên. Vô Ảnh gỡ ra Tếnh Hữu cánh tay nhìn một chút, thật. Tếnh Hữu cánh tay đã tốt hảo. Phía trên ngay cả một cái vết xẹo đều không có. Hắn lại để cho chính Tếnh Hữu hoạt động một chút, Tếnh Hữu đứng lên lắc lắc cánh tay trái, thậm chí ngay cả đau cảm giác cũng không có, giống như trước đây hoạt động tự nhiên. Chứa khỏi Tếnh Hữu cánh tay Vô Ảnh lúc này mới nhớ lại Kim Kim, nàng quay đầu đi tìm, liền thấy Kim Kim đang trốn sau lưng A Mục phát run đâu. Hắn hẳn là nhận thức đến lỗi của mình nhưng là Vô Ảnh hay là không có vương thả hắn, đem hắn nắm chặt ra. Kim Kim, ngươi là thế nào nhìn A Mục? A Mục bị một tên tiểu quỷ mê hoặc mang đi ngươi cũng không biết, ngươi nói ngươi lúc ấy đang làm gì? Kim Kim vội và nói, Vô Ảnh ta, đây là ta sơ sẩy, đêm qua cái này hồng hài tử quỷ ta không nhìn thấy, ta là bị mấy cái khác tiểu quỷ cho lừa gạt đi lúc ấy ta nghe được ngoài phòng có động tĩnh liền đi ra ngoài, sau đó liền thấy có mấy cái 7, tuổi tiểu hài bộ dạng tiểu quỷ, tại hướng ta không ngừng khiêu khích. Ta rất tức giận, liền đuổi tới, ai biết vậy mà chúng bọn hắn kế điệu hồ Lý Sơn. Ai? Ta quá bất cẩn. A Mộc ở bên cạnh nói, "Vô ảnh, ngươi đừng có lại đoán trách kim kim. Tiểu quỷ nhón quá dạo hoạt, mà ta mấy ngày nay quả thật có chút mệnh mỏi rất dễ dàng thất thần, nhưng là chính là hồng Hài Tử quỷ đem ta lấy đi, đoán chừng bọn hắn cũng không gây thương tổn được ta, bởi vì ta trên thân còn nạm sắp nhục tiên nhân đâu." Ngày thứ hai, đến qua cơm trưa về sau, A Mộc giúp chút thời gian mở, bắt đầu ở trong viện dạy Tế Dương Tâm Pháp, có bộ này Dương Tâm Pháp tiến liền có thể hấp thu càng nhiều mặt trời dương khí, lấy loại trừ trên người âm khí cùng bị khí. Hai người ngồi ở trong viện, riêng Phần mình ngồi tại trên một chiếc bộ đoàn ngồi xếp bằng, A Mộc dạy một câu Tế Nữu liền chăm chú học một câu. Tế Nữu thân thể rất suy yếu, A Mộc liền an bài vô ảnh bất thời gian ra chuyên môn chiếu cố nhỏ Tế Nữu. Tế Nữu rất thông minh, đi theo A Mộc học được một khắc đồng hồ về sau, liền liền học được nhiếp dương tâm pháp. A Mộc nhìn xem Tế Nữu đã lĩnh ngộ nhập môn, thế là liền hô vô ảnh sang đây xem xem Tế Nữu, chính hắn lại vội vội vàng vàng đầu nhập vào khẩn trương trị bệnh cứu người trong công việc đi. Tế rất cường, nàng không sợ vất vả luyện suất cho tới chưa. Dựa theo hang mục giao cho nàng nhiếp dương tâm pháp, Tến Hữu luyện luyện cũng cảm giác được trên thân bắt đầu trở nên nhiệt hồ, đồng thời theo trên người có nhiệt độ, tâm tình của nàng cũng biến thành sung sướng mờ lang. Luyện qua nhiếp dương tâm pháp, Tến Hữu cảm giác được rất mệt mỏi, thế là an vị ở trong viện, nàng dựa vào vô ảnh bà vai nói ra, "Vô ảnh ta, tìm tới tập người cảm giác thật là thoải mái." Vô ảnh nghiêng đầu sang chỗ khác nói, "Chẳng lẽ ngươi không phải người sao? Chẳng lẽ ngươi trước kia không phải người sao? Ngươi làm sao phát loại này cảm khái đâu?" Tến nói, "Ta trước kia đúng đúng bị một đám quỷ lớn, trong mê vụ thôn tiếp xúc người không nhiều, bởi vì cùng quỷ tiếp xúc nhiều." Trên người âm khí cùng quỷ khí tự nhiên rất nặng, mặc dù trên người của ta cảm giác rất lạnh, nhưng là mình chậm rãi cũng liền quen thuộc. Thật nhiều quỷ đều không có tình cảm, bọn hắn tập sự tình rất lạnh lùng, rất tàn nhẫn, thời gian lâu dài, lòng ta cũng dần dần lạnh lên, thực ta có nhục thân, cho nên có lúc lục thể của ta đối ta tình cảm biến hóa rất kháng nghịch, cái này khiến ta cảm thấy cực độ không thoải mái, cảm xúc hóa rất nghiêm trọng. Vô ảnh thiếu đạo, vậy ngươi bây giờ đâu? Cảm giác thế nào? Tế Lưu nói, ta hiện tại cảm giác tốt hơn nhiều. Ta không sai biệt lắm đã tìm về tập người cảm giác. Ta là người, tìm về tập người ta cảm giác thật sự là thật cao hứng. Tâm ý tràn ngập sinh cơ còn sống, ta tưởng tượng cô gái khác đồng dạng vô cùng ánh nắng còn sống. Vô Ảnh nói: "Ngươi bị những cái kia quỷ dưỡng đại, những cái kia quỷ có hay không dạy ngươi thứ gì? Hoặc là truyền cho ngươi cái gì pháp lực nha quỷ lực nha cái gì?" Tế Nụ nói: "Lúc đầu bọn hắn muốn hút máu của ta, muốn đem ta cũng thay đổi thành một cái quỷ đực rồi, nhưng là ta không nguyện ý, cho nên bọn hắn cũng không có dạy ta cái quỷ gì lực cái gì, bởi vì ta không phải quỷ, hoặc cũng học hoàn công. Tại nội tâm của ta chỗ sâu đối bọn hắn thật nhiều đồ vật đều kháng cự, chính là loại này kháng cự một mực tại nhắc nhở ta ta là người không phải quỷ." Vô Ảnh đạo Nhìn nguyên người không chí lớn khí rất lớn. "Tốt, ngươi xem như cho chúng ta nhân loại tranh giành một đại khẩu khí. Chúng ta tập người nha, chính là muốn có tập người tiêu chuẩn. Tập ngươi chí khí, nhân trí sơ, tính bản thiện. Ngươi một mực tuân theo cùng cố chấp là nhân loại chúng ta sinh mới bắt đầu thiện niệm, cho nên bọn hắn mới không có biện pháp cải biến ngươi." Chương 388. Chương 388. Tế Lưu nói, "Ta mặc dù không có cùng những cái kia quỷ học được cái quỷ dị lực, nhưng là tại Mẹ Vũ thôn, ta lại gặp thật nhiều ngoại lai cao nhân, khi bọn hắn phát hiện ta là một cái thuần chính người, sau đó đều cảm giác rất đáng tiếc, bọn hắn giác ngộ rất cao, trí tuệ rất cao." Bọn hắn sợ ta thời gian lâu dài sẽ dần dần đánh mất bản tính của con người, cho nên bọn hắn liền rất nhiệt tâm dạy ta rất nhiều thứ. Nói xong, Tếnh Hữu đứng lên nói, "Vô Ảnh ta, ta cho ngươi biểu diễn một cái, ngươi nhìn một chút." Nói xong, Tếnh Hữu há mồm liền nói một cái bọt khí ra. Vô Ảnh một chút sợ ngây người. Nàng nhìn xem cái kia giống như dưa hấu đồng dạng đại bọt khí, trong suốt hồng ánh, đều là chơi vui. Không chỉ có như thế, theo Tếnh Hữu thủ thế, cái kia bọt khí còn tại không ngừng bị lớn, cuối cùng cái kia bọt khí vậy mà trở nên so Tếnh vóc dáng còn cao. Sau đó, Tếnh kéo Vô Ảnh tay vậy mà vọt vào bọt khí bên trong. Đứng tại bọt khí bên trong vô ảnh cả kinh nói, "Tếnh hữu, ngươi làm sao làm được? Cái này quá thần kỳ, quá thần kỳ." Tếnh hữu cười đối vô ảnh nói, "Cái này bọt khí thế nào? Chơi vui a. Cái này bọt khí còn có thể bay đâu." Vô ảnh khẩn trương nói, "Chúng ta có thể hay không ở chỗ này nín chết ta?" Tếnh hữu nói, "Sẽ không nín chết. Cái này bọt khí phía trên có rất nhiều rất rất nhỏ lỗ, phía ngoài không khí có thể tiến đến, trong chúng ta bên cạnh không khí cũng có thể ra ngoài, cho nên chúng ta là sẽ không bị nín chết." Nói xong, Tếnh hữu vung tay lên, khí liền hướng không trung bay đi, bay qua khách điểm nóc nhà về sau, Tén Nữu vung tay lên, Bọt khí liền ngừng lại, sau đó Tén Nữu đối Vô Ảnh nói, hai chúng ta đang giận ngâm bên trong chạy đi. Vô Ảnh nhìn xem dưới chân nói, hai chúng ta có thể hay không đem nó giẫm phá a? Tén Nữu nói, sẽ không, cái này Bọt khí rất gián chắc. Nói xong, liền bắt đầu nhanh chóng bắt đầu chạy, không nghĩ tới Bọt khí vậy mà thật bắt đầu xông về phía trước. Vô Ảnh xem xét cảm thấy chơi thật vui, cũng học Tén Nữu dạng bắt đầu ở khí cầu bên trong chạy loạn nhảy tung ngảy loạn. Hai người vòng quanh mê vụ thôn chạy tầm bài vòng, gây người phía dưới đều ngẩng đầu lên hiếu kỳ ngửa đầu nhìn. Vô Ảnh muốn cho bọn khí dẫn các nàng hai cái đi tiền tuyến nhìn một chút, bằng không đi phạm nhân thành đi một chuyến cũng được. tế Hữu lắc lắc đầu nói, bây giờ còn chưa được, vạn nhất chúng ta muốn bị người xấu bắt lấy liền phiền toái. Vô Ảnh ngẫm lại cũng thế, công lực của mình, công phu đều bình thường, mà cái này sa mạc Lục Châu đảo ở trên đều là ngọa hổ tảng long cao nhân, vạn nhất hai người lại rơi xuống trong tay ai, lại phải cho a một bọn hắn thêm phiền toái. Hai người chơi trong chốc lát, cảm giác được tận hứng tế Hữu lúc này mới chỉ huy bọn khí rơi xuống âm dương khách điểm trong viện. Kết quả hai người vừa hạ xuống địa, trong khách sạn thật nhiều người đều chạy tới vây quanh các nàng bọn khí nhìn. Bọt khí sau khi hạ xuống, Tế Nữu dùng ngón tay nhẹ nhàng đâm một cái vào bọc khí, bọc khí liền phịch một tiếng bạo liệt. Nghị Hoa không muốn, hắn chạy tới ôm Tế Nữu chân, để Tế Nữu cũng dẫn hắn đi chơi. Tế Nữu sợ hãi lại gây ra chuyện gì, thế là liền thổi ra một cái bọc khí, sau đó lại đúng đi vào một cái nhánh cây để nhị Hoa cầm đi chơi. A Mộc ngừng lại trong tay sống, nhìn xem Tế Nữu hắn như có điều suy nghĩ, hắn cảm giác cái này Tế Nữu trên người có không ít đồ vật, hoặc là chính là Tế Nữu thâm tàng bất lộ, hoặc là chính là nàng trên người có thật nhiều đồ vật chính Tế sẽ không dùng hoặc là còn không có bị nàng khai phát ra. Nghĩ xong tến hữu, A Mộc lại nghi tới tới trời sinh trưởng lão lời nói, nhiệm vụ của hắn cùng mục đích là muốn đem sa mạc ốc đảo đến bay lên, đây là ý gì đâu. Hắn lời này biểu thị cái gì đâu. Nghĩ không ra, A Mộc lắt đầu. buổi chiều theo lại một nhóm tiền tuyến người bị thương bị mang tới Việt tử, trong đó một cái thụ thương tuổi trẻ binh sĩ lại vì mọi người mang đến tiền tuyến cố sự. Giảng chiến sự tiền tuyến chính là một cái tuổi trẻ binh sĩ, nhìn qua có chừng hơn 20 tuổi, là cái đại đường người. Ngay tại chúng ta khoái công đến án giờ hiệu Nguyên Soái phủ trước mặt thời điểm, đột nhiên, từ Nguyên Soái phủ cửa nam cùng đông môn bên trong lao ra ngoài vô số mặc áo giáp chiến kỳ, trong tay bọn họ cầm mâu thương, cũng có nhân thủ bên trong cầm đại khảm đao, hướng chúng ta sống lại. Những binh lính này mâu thương cùng đại khảm đao tựa như là bị làm ma pháp, chúng ta tấm chắn căn bản là không ngăn cản được. Xông vào trước mặt các huynh đệ không phải bị mâu thương đâm chổng, chính là bị đại đao chặt tổ thương, chém chết. Trong lúc nhất thời chúng ta là tử thương thảm trọng. Nói xong, binh lính trẻ tuổi lau một cái mồ hôi trên trán tiếp tục nói, mà lại bọn hắn chiến mã tốc độ cực nhanh. Đem chúng ta giết là Quang Ngũ cởi giáp lui ra có mấy dám. Ngay tại cái này thời Thiên Sinh Trưởng già ra chúng ta chỉ thấy trên người hắn có một cái túi, hắn lấy cực nhanh tốc độ từ trong túi móc ra ngọc Mễ Hạt, xuyên thẳng qua tại hai quân trong trận của vung ngọc Mễ Hạt. Chúng ta lúc ấy coi là trời Sinh Trưởng lao điên rồi, nghĩ đến hắn có phải hay không tại cho những này ngựa cho ăn ngọc Mễ Hạt, khiến cái này ngựa dừng lại, về sau chúng ta nhìn thấy cũng không phải là. Vung xong ngọc Mễ Hạt hậu Thiên Sinh Trưởng già lui trở về chúng ta trận doanh, hắn vung tay lên, sau đó chúng ta liền thấy tại những cái kia ngọc Mễ Hạt phía trên, bầu trời đột nhiên hạ một trận mưa. Cũng không biết trời Sinh Trưởng lão làm trò gì. Nhân mã hai bên đều cảm thấy kinh ngạc, có ngắn ngủi lưỡng chiến, qua ước chừng 2 túi khói cơ vụ, chúng ta liền thấy, tại chúng ta ly quân địch ở giữa, những cái kia ngọc mễ hạt đột nhiên liền biến thành ngọc mễ hầm, mà lại dáng dấp đặc biệt nhanh. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, liền trưởng thành chấm dứt ngọc mễ bổng tử lớn ngọc mễ. Địch quân trận doanh vang lên kèn hiệu xung phong, những cái kia cỡi ngựa chiến kỵ xông vào ngọc mễ hương chúng ta nhào tới, nhưng không nghĩ tới, những cái kia lít nha lít nhít ngọc mễ lại chỉ những cái kia chân. Nhân cơ hội này chúng ta tay cầm liêm đao, cùng kiếm vào ngọc mễ bên trong, bắt đầu đánh lén những cái kia thiết kỵ. Nhìn xem người chung quanh đều tập trung tinh thần đang nghe, mà lại đều nghe được say xương ngon lành, binh lính trẻ tuổi rất kiêu náo. Những cái kia chiến kỵ bị vây ở Ngọc mẽ bên trong, mà chúng ta liền từ Ngọc mẽ bên trong bắt đầu công kích bọn hắn chiến mã cùng binh sĩ, địch nhân chiến mã bị những này Ngọc Mễ không trụ, muốn chạy chạy không nổi, nghĩ nhảy nhảy không nổi, chỉ có thể bị động bị chúng ta đánh tới đánh lui. Đánh không bao lâu, địch nhân xem xét tổn thất nặng nghề, thế là nhanh quay đầu hướng Ngọc Mễ chạy, ta cũng chính là đang truy kích bọn hắn quá trình bên trong truy quả gấp, thình lình bị một cái kỵ binh trở lại một đao chém vào trên đùi, lúc ấy ta cảm giác đau đớn một hồi liền hôn mê bất tỉnh, lúc lại tỉnh lại Liền phát giác mình nằm ở các ngôi cái này âm dương trong khách sạn. Ăn xong cơm tối, A 1 nằm ở trên giường, vừa định hơi nghỉ ngơi một hồi, sau đó lại đi vì thương binh nhóm chữa bệnh, đột nhiên, Vô Ảnh giống gió lốc chạy vào phòng. A Mộc vội và ngồi dậy nói, "Vô Ảnh, thế nào? Chuyện gì vội vã như vậy?" Vô Ảnh thở không ra hơi nói, "A Mộc sư phó, nhanh, mau đi ra xem một chút đi. Mê vụ thôn thật nhiều trên đường phố phát hiện vô số người giấy, hàng mã cùng giấy binh." A 1 không hiểu lập đạo, "Người giấy, hàng mã, giấy binh. Vậy thì thế nào?" Vô Ảnh gấp rệm chân một cái nói, "Người giấy Hàng mã cùng giấy binh ngay tại giết người. Bọn chúng bây giờ tại mê vụ thôn mấy con phố trên đường đã bắt đầu giết người. a một vội vàng hỏi, bằng các ngươi có mấy người công phu chẳng lẽ không đối phó được bọn chúng sao? Vô ảnh nói, đánh thì đánh qua được. Nhưng vấn đề là ngươi dùng cán đào nó chém thành hai khúc nó như thường có thể hoạt động. Ngươi dùng thương đem bọn nó đâm xuyên bọn chúng vẫn có thể hoạt động. Mà lại bọn chúng là càng ngày càng nhiều. Chúng ta cũng không đoái hoài đến như vậy nhiều địa phương nha. chương 389 chương 389 Vô Ảnh nói lời để A1 tâm lý mát lạnh, lúc đầu tiền tuyến đưa tới thương binh thương binh liền không ít, cái này mê vụ thôn bên trong lại tăng thêm một chút tổn thương bệnh nhân, lượng công việc này thật không dám nuễn. A1 không dám do dự, hắn lập tức mang lên kim kim hướng ngoài cửa phóng đi. Đến trên đường cái xem xét, mọi người tại chạy từ phía, mà lại khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết. Nhờ ánh trăng, A1 nhìn thấy trên đường cái có vô số người giấy, Hàng Mã, giấy binh đang khắp nơi tập kích mê vụ thôn bên trong người. Những cái kia người giấy, Hàng Mã cùng giấy binh nhìn ngốc, ngốc nhưng là gặp được người liền liền lộ ra dữ tợn chi dạng, người giấy trông thấy người sống liền nhào tới cắn xé. Hàng Mã trông thấy người sống liền nhào tới cùng đạp. Giấy binh cầm trong tay thương, cầm kiếm, cầm truy, không ngừng tại hướng chạy trốn trên thân người tra hỏi. Chỉ cần bị bọn chúng tổn thương đến người không phải thiếu cánh tay chính là chân gãy, có trên thân đều bị cắn đấm máu. Cao Vĩ Phong một trận này mà cũng giết điên rồi, đao kiếm của hắn tựa như vỡ nát cơ chỉ cần bị đao kiếm của hắn đụ phải. những cái kia người giấy, hàng mã cùng giấy binh ngay lập tức sẽ bị đao kiếm của hắn chặt vỡ nát. Vô Ảnh Từ A Mục trong bao vải móc ra lửa than lần hô một tiếng, biển lớn. Lửa than lần một tiếng lập tức trở nên giống một con ngựa lớn như vậy, Vô Ảnh thả người nhảy tới, một cái đầu của nó nói: Phun lửa. Lửa thần lần lập tức phun ra đại hỏa, đem những cái kia người giấy, hàng mã, giấy binh đốt thành từng đoàn từng đoàn hỏa cầu. Mặc dù như thế, A một phát hiện từ ngoài thôn tràn vào tới người giấy, hàng mã cùng giấy binh số lượng vẫn là không ngừng đang gia tăng, hắn cảm giác dạng này không được, chính là đem bọn hắn đám người này đều mệt chết cái này cũng giết không được bao nhiêu. Chủ Linh đã chiến đấu một trận, bây giờ thấy A một xuất hiện trên đường phố, lập tức chạy tới nói: "A một sư phó, cái này không thích hợp à, dạng này giết tiếp chúng ta chính là sẽ không bị bọn hắn làm bị thương, nhưng là chỉ có thể yêu mê vụ thôn người có thể muốn tao Chúng ta có phải hay không nhanh tìm một cái đầu mườn a, nhìn những ngày người giấy, hàng mã cùng giấy binh đều là từ chỗ nào tới. A một gật đầu nói, "Tốt, Người, ta, Kim Kim, ba người chúng ta người cái này đi thăm dò." Trụ Linh thả ra hắn tấm ván gỗ, ba người ngồi lên sau liền nhanh chóng khởi động, bọn hắn trước bay lên mê vụ thôn trên không, nhanh chóng lượn quanh một vòng, kết quả phát hiện chỉ là hỗn loạn tương mừng, cũng không có phát hiện những thứ này nơi phát ra. Thế là Trụ Linh điều khiển tấm ván gỗ bắt đầu hướng ngoài thôn lục soát, rất nhanh bọn hắn liền nhìn thấy tại thôn phương đông hướng, những ngày người giấy, hàng mã cùng giấy binh ngay tại thành quần kết đội hướng mê vụ thôn chạy tới. Chủ linh điều khiển tấm ván gỗ, toàn đội ngũ nhanh chóng hướng đông bay đi. Ra phía sau thôn lại bay hẹn 5 dặm địa, ba người tại vùng bỏ hoang bên trong liền thấy một tràng một tháp. Kia là một cái có 9 tầng lầu cao một tháp, cái kia một tháp lơ lửng trên không trung. Chủ linh điều khiển tấm ván gỗ đang muốn tới gần một tháp, đột nhiên, một tháp xoay tròn. Mà theo một tháp chuyển động, từ trên thân tháp đột nhiên bay ra ngoài mật như châu chấu người giấy, hàng mã cùng giấy binh. Hiện tại A Mộc biết nguyên lai những này tả vật chính là đến từ cái này không ngừng xoay tròn một trong tháp. Chủ linh hỏi: "A Mộc sư phó, làm sao bây giờ?" Kim Kim Đạo, "Ta trước đi qua xem một chút đi." Nói xong, Kim Kim cũng mặc kệ A1 có đồng ý hay không, chật lách người liền không thấy. A1 cùng Trụ Linh đứng tại trên ván gỗ nhìn chằm chằm một tháp, qua ước chừng ba túi khói cung vu, Kim Kim đột nhiên lại xuất hiện. A1 vội la lên: "Thế nào? Tìm tới cái kia vùng những này người giấy, hàng mã cùng giấy binh người không có?" Kim Kim lắc đầu, sau đó nói: "Ta nhìn không rõ, cũng không tìm được người, nếu không hai người các ngươi cùng ta đến một trong tháp đi xem một chút đi." Trụ Linh ngạo: "Ngươi đi vào đến cùng đều nhìn thấy gì?" Kim Kim ngạo: "Ta thấy được đường đi, ta thấy được thật nhiều người, chính là không thấy được vùng người giấy, hàng mã người." Chủ Linh nhịn không được quá khứ gó gó đầu của hắn nói, Kim Kim, ngươi không phải là đang nói hồ thoại A. Đó là cái một tháp. Bên trong tại sao có thể có đường đi đâu? Kim Kim bất đắc dĩ nói, ta liền sợ ta nói không rõ, kết quả vẫn là nói không rõ, nếu không hai người các ngươi cùng ta đi vào chung xem một chút đi. A-1 cùng trụ Linh liếc nhìn nhau, sau đó gật gật đầu. Mặc dù một tháp tại xoay tròn, nhưng là đối với A-1, Chủ Linh cùng Kim Kim ba người tới nói không là vấn đề. Kim Kim trợt lấy người, liền lại tiến bảo. A-1 cùng trụ Linh là thả người nhảy lên, liền bắt lấy một tháp ngoài hành lang, lang can Hai người vừa dùng lực cơ hội là đồng thời nhảy vào một tháp tầng thứ 5. Kết quả tiến vào tầng thứ 5 lâu về sau, đại suất hai người ngoài ý liệu, một trong tháp liền như Kim Kim nói, bên trong quả thật là một tòa thành thị, Nam thành trên cửa viết Đông Khảm huyện. Cái này cái gì Đông Khảm huyện hai người cũng chưa nghe nói qua, nhưng là bọn hắn quả thật liền đứng tại thành Nam cửa lâu ngoài. Ngay tại giữa trưa dưới ánh mặt trời, hai cái mặc áo đông đường triệu binh sĩ trong ngực ôm súng chính ngồi xổm ở cửa thành chuyện tiếm. Nam có không ít lui tới người cùng xe ngựa. Những người kia, còn có thủ cửa thành binh sĩ giống như căn bản cũng không để ý Trụ Linh, A1 cùng Kim Kim bọn hắn là thế nào tới. Bởi vì A Mục bọn hắn chưa hề lui tới đi, người ánh mắt bên trong cùng không nhìn thấy bọn hắn ánh mắt nghi hoặc. Hai cái trông coi cửa thành binh sĩ cũng không có đề ra nghi vấn hoặc kiểm tra lui tới người, thế là A Mục liền dẫn Trụ Linh cùng Kim Kim theo dòng người tiến vào thành. Đông Khảm huyện thành rất lớn, có mấy con đường, bọn hắn liền thuận trong thành đường phố chính đi lên phía trước. Vừa đi không xa bọn hắn liền thấy tại đường biên nhi có một cái y quẻ bảy, một cái mù một con mắt, mặc miếng vải đen bảo người ngay tại cho một vị lao phụ nhân xem bói. Cái kia xem bói người tuổi chừng tại hơn 60 tuổi, A Mục bọn hắn đi qua ỷ quẻ bảy mà thời điểm, lão phụ nhân vừa vặn coi xong quẻ, sau đó đứng dậy rời đi. A Mộc cùng Trụ Linh bọn hắn đang muốn đi qua, nhưng lại chợt nghe Y Quẻ Bảy lão nhân cầm lấy quả xếp hắn nói, có người hỏi tài có người hỏi quan, có người hỏi người, có người hỏi không phải người, Lưu Bán Tiên, ta từ trước đến nay thần, chỉ cần có tiền hỏi tất linh. Trụ Linh ngay cả nghe xong tranh thủ thời gian lẩm lẩm A Mộc quần áo nói, A Mộc sư phó, ta thế nào cảm giác cái này Lưu Bán Tiên trong lời nói có hàm ý nha? Thượng như là hướng chúng ta hát. A Mộc dừng bước lại nghĩ nghĩ, sau đó liền quay người đi hướng Y Quẻ Bảy. Trụ Linh, A Mộc bọn hắn tại treo Bảy mà dừng đứng lại về sau, Trụ Linh đạo, xem bóy ngươi biết chúng ta muốn làm gì sao? Xem bói dùng tay quạt gõ gõ cái bàn nói, "Cho tiền." Ta liền biết. A Mộ không nói hai lời liền từ trong ngực móc ra một tỏi bạc đặt ở trên mặt bàn. Nhìn thấy bạc, Lưu Bán Tiên cao hứng, hắn khẽ vươn tay liền đem bạc nhét vào trong ngực. Sau đó, Lưu Bán Tiên tại mặt quạt bên trên dùng bút lông tả một chữ, sau đó liền vội vội vàng vàng thu quán. Trụ Linh tranh thủ thời gian ngăn lại Lưu Bán Tiên nói, "Xem bói, người chuyện gì xảy ra? Bạc đều cho ngươi, ngươi tính thế nào cũng không tính là muốn đi à. Không nghĩ tới Bán Tiên tránh thoát Trụ Linh tay nói, "Tiểu huynh đệ, chèo đã coi xong." Trụ Linh vội la lên, "Ngươi cái này xem bói nói thế nào lão đâu?" Ba người chúng ta còn không có hỏi ngươi đâu, ngươi cũng không có hỏi ta nhóm ngày sinh tháng để cái gì, bạc cũng cho ngươi ngươi kết quả cái gì cũng không nói cái này muốn đi, ngươi đến cùng có ý tứ gì a?" Lưu Bán Tiên vội la lên, "Tiểu huynh đệ ta thật đã coi xong. Ngươi biết chúng ta loại người này thiên cơ bất khả lộ, nhưng ta đối với các ngươi đã bị tiết lộ cho nên hiện tại ta muốn chạy trốn lấy mạng a." Chương 390. Chương 390. Lưu Bán Tiên đem quản xếp trùng điệp hướng trên mặt bàn vừa để xuống nói, "Thật xin lỗi a. Ta hôm nay cầm không nên cầm tiền, nhưng là không có cách nào. Ta cũng muốn nuôi sống gia đình a. Nhưng ta, ta lại không muốn bởi vậy mất mạng." cho nên xin các ngươi không nên làm khó ta. Nói xong những này làm cho người không hiểu lời nói, Lưu Bán Tiên thừa dịp trụ linh không chú ý như cái con chó đồng dạng tiến vào trong đám người, rất nhanh liền không thấy. Kim Kim gấp nhảy dựng lên muốn đi truy Lưu Bán Tiên, A Mộc ngăn lại hắn nói được rồi. Được rồi. Chúng ta lại đến trên đường đi tìm một chút cái khác manh mối đi. Ba người đang muốn đi trụ linh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hắn quay người lại từ trên bàn cầm lấy quà xếp, mở ra xem phía trên chỉ có một cái, Nô, no, chữ. A Mộc tiến tới, hắn cũng nhìn thấy cái này, "No" chữ. Trụ Linh suy nghĩ một chút nói, "A Mộc sư phó, Cái này lưu bán tiên mà có phải hay không nhắc nhở chúng ta đi tìm một cái họ ngâu người nhà. A Một sơ đầu một cái nói, cũng có khả năng đi. Vậy chúng ta đi hỏi thăm một chút liền biết. Thế là ba người liền hướng người qua đường nghe ngóng trong thành phố này có hay không họ nô cắt giấy hay là sẽ gấp giấy tay nghề hay là mở giấy đông trải. Kết quả hỏi người đều nói làm những này tay nghề người, người chồng, có họ trương họ lưu chính là không có họ nô. Ba người rất thất vọng đi tới đi tới A Một cảm thấy đói bụng thế là liền mang theo hai người tiến vào một nhà tiệm mỹ. Bên trong ăn cơm người không nhiều, ba người muốn ba bát đồ hộp vừa ăn một nửa liền thấy cũng có một người xin cơm lão nhân, xuyên rách tung toé, chống quải trợng mà lại chân của hắn giống như bị chó cắn đả thương, đi đường có chút gian nan. Kim Kim nhìn lão nhân đáng thương, thế là tranh thủ thời gian hướng quầy hàng muốn một tô mì bưng đến trước mặt lão nhân. Lão nhân muốn cho Kim Kim quỳ xuống, Kim Kim mau đem hắn nâng đỡ nói, lão nhân ra. người giống ta già già cha mẹ đồng dạng người, đưa cho ngài đến một tô mì là làm vãn bối tâm ý, hẳn là ngài đừng khách khí. Lão nhân vừa ăn mặt một bên thở dài nói, ai, thế đạm này, vẫn là có người tốt nha. Kim Kim thấy lão nhân chân đang chảy máu thế là ân cần hỏi han, lão nhân gia, ngươi chân này là thế nào? Giống như là bị chó cắn đả thương a." Lao nhân lại thở dài nói, "Ai, ta còn không có đi một ngụm thôn Tiên Tôn lão bản nhà đi kiếm miếng cơm, kết quả bọn hắn nhà chó ngược lại là chạy trước ra đem chân của ta cắn bị thương." Một ngụm Tôn Tiên. Trú Linh cùng A Mộc nghe, trong lòng một cái lăng, Trú Linh mau chóng tới hỏi, Lao nhân ra. ngài nói một ngụm thôn Tiên là nhà ai nha?" Lao nhân tức giận, "Có thể có nhà ai? Chỉ có chúng ta Đông Khảm huyện Tôn Viên ngoại Tôn Gõ, miệng, trời thôi." Trú Linh đạo, Gõ, nguyện, trời." Miệng trời, chung vào một chỗ chính là cái 39, lô no 39, chứ ta đoán chừng xem boy chính là để chúng ta đi tìm chính là người này." A mục nói, người nói có đạo lý. Vừa mới bắt đầu chúng ta nhìn thấy cây quạt bên trên là cái 39, Ngô 39, chứ, còn tưởng rằng là họ Ngô kết quả chúng ta tìm khắp cả tất cả cùng người giấy, hàng mã có quan hệ đều không có họ Ngô, hiện tại ta hiểu được, nguyên lai like cái này Ngô là như thế này một cái Ngô a." Trụ Linh Tử trong lượt mò ra một sâu đồng tiền nói, lao nhân ra. Người có thể mang bọn ta đi tìm cái này tôn gõ trời nhà bọn hắn sao?" Xem xét kiếm tiền, lão cất cái mau đem bát cơm để dưới đất nói, "Ta biết, biết, ta hiện tại liền mang các ngươi đi." Đi trên đường, lão khất cái một mực nghiêng đầu nhìn xem A Mộc đang cười, A Mộc biết Lao nhân đang cởi mình một ngụm thuần chính đại đường lợi nói, lại mọc ra một bức người ngoại quốc khuôn mặt. A Mộc lúc này đột nhiên mới ý thứ tới, hắn này tấm ngoại quốc gương mặt đã ảnh hưởng đến người khác đối với hắn phán đoán. A Mộc tâm lý thầm nghĩ, lúc này đi về sau đến nhanh để Daniel để cho mình dung mạo phục hồi như cũ. Từ trong huyện thành đường đi đi về phía nam lại đi ước chừng năm dằm về sau, bọn hắn liền thấy được một cái rất lớn trang viện. Trang viện trên đầu cửa viết lớn chừng cái đấu, Tôn phủ, hai chữ. cái chỉ vào cửa sân nói, đây chính là một ngụm Tôn tôn gõ trời, Tôn viên ngoại nhà. Nói xong, Lao Khất cái xoay người nói, "Hai vị, ta ơn ngài đồng tiền." Tiểu lao Nhi không dám lưu thêm, cái này tôn ra quá ác hắn muốn thả chó ra, chân của ta liền muốn phế đi, xin tha thứ, ta phải nhanh đi." A Mộc Sung lao khất cái khoát tay một cái nói, "Lao nhân ra. ta ơn ngài dẫn đường, ngài chạy nhanh đi." Chủ Linh tiến lên dùng sức đập vòng cửa, một lát sau, đại môn kích xoay một tiếng mở ra. Một cái tuổi trẻ da non nyo đầu ra, hướng về phía Trụ Linh cùng A một nói, "Hai người hai nhà." Lá gan không nhỏ, cái này tôn cửa ngươi cũng dám đập. Trụ Linh thèm phí lời với hắn, hắn một cước đá cửa, liền dẫn A đi đến sông. Già đinh xem xét cấp nhãn, hắn hô quát một tiếng, trong viện mặt khác hai cái gia đinh liền cầm côn đồng sông a một cùng Trụ Linh đánh tới. Trụ Linh không tránh né chút nào, hắn chỉ là đem quần áo lắc một cái, mấy cái gia đinh cũng cảm giác một trận gió mạnh đánh tới, thình linh tất cả đều ngã té ngã. Sau đó Trụ Linh ngẩng đầu một cái liền liền thấy Tôn phủ hậu viện có một tòa một tháp ngay tại nhanh chóng xoay tròn, mà từ một tháp bên trên không ngừng có người giấy, hàng mã, giấy binh bay ra ngoài, những mấy giấy đâm độ vật không có rơi xuống đất, vậy mà bay thẳng lên thiên không, lít nha lít nhít đều là rò người. Trụ Linh cùng a một tranh thủ thời gian vọt tới hậu viện, kết quả là nhìn thấy tại hậu viện trên đất trống Cùng bọn hắn tiến đến trước đó nhìn thấy giống nhau như lúc một chàng một tháp ngay tại cách mặt đất cao hai trượng địa phương đang nhanh chóng xoay tròn mà tại một tháung quanh vây quanh lít nha lít nhít tất cả đều là tôn phủ người xem ra tôn phủ tám cũng không biết chuyện gì xảy ra đứng tại một tháp trung quanh nghị luận hợp ý A một hướng ngoài viện nhìn lại phát hiện ngoài viện cũng là thật nhiều người ghé vào trên cây đang nhìn chủ Linh đối A một nói A một sư phó chúng ta tiến một tháp nói xong chú Linh cái thứ nhất ngày tới sau đó a một khủng kim kim cũng đi theo đi vào một tháp đi vào lầu gỗ về sau ba người phát hiện lâu bên trong vậy mà dấutuyết cái gì cũng không có Mặc dù lầu gỗ tại xoay tròn, nhưng là ba người cũng không có cảm giác được mê muội hoặc khó chịu. Ba người đứng tại trong một lâu từ trên xuống dưới, đem 9 tầng một tháp toàn chuyển lượt, vậy mà không có phát hiện người giấy, Hàng Mã, giấy binh là từ cái nào địa phương bị giải ra. Cái này quá quý vị. Một trong tháp có dấu một tháp, mà lại từ một trong tháp giải ra người giấy, Hàng Mã căn bản là không tìm ra được là ai thao tác. Trở lại một tháp tầng thứ 5, trụ linh phi thường phẫn nộ, hắn thả ra mình tấm ván gỗ dọc tại một tháp trên sàn nhà, sau đó hướng về phía mình tấm ván gỗ biến lớn, biến lớn, biến lớn. Sau đó a Mục cùng Kim Kim liền thấy trụ linh tấm ván gỗ đột nhiên liền bị lớn, giống một cái nhanh chóng dài cao đại thụ, xuyên qua từng tầng từng tầng phía trên sàn gác cùng bọn hắn dưới chân sàn gác, hướng hai đầu kinh khủng nhanh chóng mở rộng. Rất nhanh tại từng đợt tiếng nổ vang trong, trụ linh tấm ván gỗ trực tiếp bạo lực phá giải chín tầng một tháp. Theo lầu gỗ phát ra khí lãng cùng lồ, A Mục ba người bọn họ bị ném ra ngoài đi rất xa, chương 391. Chương 391. Chờ khói bùi tan hết về sau, A một, Kim Kim hướng lại, bị này, không có, ba người bị gió lạnh thổi. Lúc này mới tỉnh ngộ lại hướng bốn phía nhìn lại, bọn hắn vậy mà đứng tại giữa đồng trống. Liên đứng tại từ âm dương khách điếm xuất phát về sau, bọn hắn phát hiện 9 tầng mục tháp cái chỗ kia. a 13 người bọn họ liếc nhìn nhau, mặc dù có chút mơ hồ, có chút câu đố không có giải khai, nhưng là bọn hắn lại phát hiện tại mục tháp trung quanh tán lạc thật nhiều người giấy, hàng mã cùng giấy binh. Kim Kim quá khứ, phát hiện những cái kia người giấy cùng hàng mã, giấy binh đúng là giấy tập cũng không có cái gì chỗ thần kỳ. A1 cũng không muốn hướng xuống nghiên cứu kỹ, hắn cũng không có thời gian nghiên cứu kỹ. Đã những ngày người giấy, hàng mã cùng giấy binh đã mất đi tà lực. Vậy hắn liền không thể đối với chuyện này lại trì hoan thời gian, hắn muốn đổi mau trở lại âm dương khách điếm, tiếp tục trị bệnh thú người. Chủ Linh thả ra tấm ván gỗ, ba người đi lên, nhanh chóng hướng âm dương khách điếm bay đi. a một bọn hắn ghé vào tấm ván gỗ bên cạnh nhìn xuống dưới, liền thấy trên đường đi tán lạc thật nhiều người giấy, hàng mã, giấy binh, nhưng là đều đã sẽ không động. Như thế xem ra, chủ Linh tấm ván gỗ hẳn là đem giấy đâm sự kiện phá. Hư thì hư A1 cũng không muốn lại nghĩ. Hắn hiện tại nhiệm vụ chủ yếu vẫn là trị bệnh thú người, hắn không có thời gian đi sâu tra cái này vụ án đến âm dương khách điếm. A1 phát hiện những cái kia bị người giấy Hàng mã cùng giấy binh công kích mọi người như cũ tại thủ trưởng, thiếu đi hẳn cái này thần y thật nhiều bệnh nhân đều đang đau khổ dấy gì. Trú Linh Tấn Ván gỗ sau khi rơi xuống đất, thời gian cũng đã đến xuống buổi trưa, A Mộc không kịp ăn được phần cơm, liền lập tức bắt đầu vì vây quanh bệnh nhân bắt đầu trợ trị tại bệnh. Từ tiên tuyến khiến xuống tới thương binh mỗi ngày vẫn là không ít, nhìn tiền tuyến đánh hẳn là rất phi sức. Ngẫm lại cũng là giấc nô xuất lĩnh những binh dân này, dân chúng giao đấu thực sa mạc vương binh đoàn cùng Hắc đó cũng không phải là một chút điểm. A chợt cảm giác được nhiều người như vậy bệnh toàn bộ nhờ tự mình một người quá chậm, thế là hắn liền đem vô ảnh, ngại Lâm Na, Giang Châu Châu cùng tế nữ mấy người các nàng nữ mang theo trên người, một bên cho người bệnh trấn trị, một bên dạy các nàng. Lòng của nữ nhân mạnh, cái này bốn nữ nhân đi theo A Mục học được sau một thời gian ngắn, rất nhanh, đơn giản ngoại thương đều không cần A Mục lại động thủ các nàng liền có thể tập rất tốt. Một ngày, Cao Vĩ Phong đang giúp xem A Mục vì một vị gãy xương chân binh sĩ đang đánh cố định thời điểm, phụ trách tại mê vụ thôn ngoại tuần sát kim, kim đột nhiên chạy vào, hắn vội vội vàng vàng đối A Mục nói: "A Mục sư phó." Không xong. A một ngừng lại trong tay việc, nhìn chằm chằm Kim Kim Đạo, cái gì không xong? Kim Kim Đạo, ta nhìn thấy dạ kỵ sĩ rồi." Cao Vĩ Phong nghe xong kích động hỏng, hắn nắm lấy Kim Kim hai cái bả và nói, "Ngươi nói cái gì? Ngươi nhìn thấy dạ kỵ sĩ à nha? Thật hay dạ? Kim Kim Đạo, là thật. Hắn ngay tại Mê vụ thôn phía đông, rơi cái này có 10 giảm địa phương, hiện tại đang bị một đám yến giáp kỵ binh vây quanh đánh đâu." Trụ Linh nghe được cũng tranh thủ thời gian chạy tới nói, "Không có khả năng a. Một đám giáp kỵ binh? Chính là 27 giáp kỵ binh cũng không thể đem kỵ sĩ bóng đêm là thế nào nha. Hắn làm sao lại bị vây quanh đánh đâu?" Kim Kim Đạo, lúc đầu nhuễn giáp kỵ binh là không có gì, thực dẫn nhuễn giáp kỵ binh vây công hắn cái kia hắc đại cá mà như lợi hại. Cao Vĩ Phong nói, hắc đại cá mà lợi hại, làm sao lợi hại nha? Kim Kim Đạo, ta cũng không biết cái kia hắc đại cá tử tên gọi là gì, chỉ thấy trong tay hắn xử chính là một cái truy dây xích. Cao Vĩ Phong nói, chú ý dây xích làm sao rồi? Già kỵ sĩ thanh đồng qua hẳn là so dây chuyền kia ai lợi hại hơn nhiều à? Kim Kim Đạo, ngươi đừng giả xét vào, để cho ta nói xong. Cái kia truy dây xích cũng không là bình thường truy dây xích, cái kia truy dây xích bên trên khảm có vầng thái dương thạch, ngươi cũng đừng quên dạ kỵ sĩ Thư Công thi, mặc dù hắn có tu hành, nhưng hắn bản thân vẫn là cái cổ cương thi. Cho nên cái kia truy dây xích bên trên có đá mặt trời, ta liền xa xa nhìn thấy cái kia truy dây xích đánh tới dã kỵ sĩ trên thân về sau, dã kỵ sĩ trên thân liền sẽ nát một cái hố. Đánh một truy xuống dưới liền nát một cái hố. Dạ kỵ sĩ quá thảm rồi. Chúng ta nhanh đi cứu hắn đi." Cao Vĩ phong vội la lên, "Ai nha, mẹ của ta Cái này chuyện xấu mà. Cái này nếu là một truy hai truy không ngừng đánh xuống, Vậy còn không đem dạ kỵ sĩ đánh hôi phi liên giữ đi? Không được, ta phải nhanh cứu hắn. Các ngươi, các ngươi, các ngươi đều đi đi. Chủ Linh nhảy đến trước mặt nói, "A một sư phó, ta bây giờ tại chỗ này cũng giúp không được cái gì đại ẩn. ngươi nhìn liền để ta cùng Cao Vĩ Phong đi cứu dạ kỵ sĩ a." A một gật đầu nói, "Vậy các ngươi hai liền mau đi. Nếu như đánh không lại, liền mau nghĩ biện pháp trở về báo tin. Kim Kim đạo, ta cũng đi. Ta không đến trước mặt đi, ta ngay tại bên ngoài nhìn xem, vạn nhất hai ngươi đánh không lại, ta liền trở lại viện binh." Trải qua A Mộc đáp ứng về sau, Ba người không dám do dự, lập tức nhảy lên trụ linh tấm ván gỗ cấp tốc hướng về vụ thôn Đông Bảy đi. Kim Kim nói không sai, bọn hắn vừa ra thôn không bao lâu liền nghe đến dã ngoại chuyển đến tiếng đánh nhau. Ba người đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy hơn 30 tay cầm đào thương yến giáp kỵ binh chính đem hai cái đánh nhau người vây rắn rắn chắc chắc. Ba người còn chưa tới trước mặt Kim Kim liền không thấy, hắn hẳn là sợ hay là hắn nói cái kia truy dây xích đi. Trụ linh điều khiển tấm ván gỗ lên tới giữa không trung, hắn cùng Cao vị Phong ghé vào trên ván gỗ từ chỗ cao nhìn xuống dưới. Chỉ thấy một cái có cao 2 trượng mặt đen đường người hắn ngay tại cầm tay một cái truy dây xích ngồi trên lưng ngựa cùng dã kỵ sĩ đánh nhau. Lúc này Dã Kỵ sĩ rõ ràng ở vào hạ phong, hắn thanh đồng qua mặc dù lợi hại, nhưng giao đấu truy dây xích nhưng không có cái gì dùng. Tại bị khảm đá mặt trời truy dây xích đánh tới về sau, Dã Kỵ sĩ trên thân đã là tiên tiên đau nhức trăm lỗ, vô cùng thế thảm. Mà lại cưới tại hắn trên chiến mã có loại lung lay sắp đổ cảm giác. Chủ Linh nóng nảy đối Cao Vĩ Phong nói, "Cao Vĩ Phong, mau thả ngươi phong yêu ra." Cao Vĩ Phong lắc một cái tay phải nói, "Được rồi." Lập tức hai người liền thấy một cố khói phong từ Cao Vĩ Phong lòng bàn tay giơ lên. Cao Vĩ Phong đối kia cú khói nói, "Đi, đem cái kia làm truy hắc đại hán cho ta về khốn." Khói phong chợt một tiếng biến lớn, cấp tốc nhào về phía Hắc Đại Cá. Hát Đại Cá mà ngay tại chuyên chú công kích dã kỵ sĩ, không nghĩ tới trên đỉnh đầu một khối khói phong đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hắn lập tức trở nên không có chướng pháp, đem truy dây xích là vũ. Chủ Linh tranh thủ thời gian giảm xuống hắn tấm ván gỗ, xem xét một cái cơ hội bắt lại truy dây xích, sau đó cùng Cao vị Phong một dùng sức, vậy mà vội vàng không kịp chuẩn bị đón lấy. Dã kỵ sĩ cũng không sợ những ngày sơ ngủ, hắn nhân cơ hội này lắc một cái thanh đổng qua biến đem Hắc Đại Hãn đánh rơi mã hạ. Kỵ sĩ bóng đêm ngựa quá khứ đang muốn lại đến qua, không nghĩ tới Cao Vĩ Phong tại trên ván gỗ kỵ sĩ liêu hắn một cái mạng. Dã kỵ sĩ quá khứ dùng thanh đồng qua chống đỡ Hắc Đại Cá mà bộ lực. Chương 392. Chương 392. Không có truy dây xích, Hắc Đại Cá mà liền sợ hắn thành thành thật thật nằm trên mặt đất không dám luận động. Vây trung quanh yến giáp kỵ binh cửa không bình tĩnh lập tức vung đao huy kiếm muốn tới đây cứu người. Cao vĩ phong hất lên hai tay, lộ ra tay trái kiếm tay phải đao từ trên ván gỗ nhảy xuống, như là gió lốc đem ba mươi mấy cái yến giáp kỵ binh chặt chính là thương thì thương, chết chết. Không đến một khắc đồng hồ, chiến đấu kết thúc. Thủ tướng không chết nguyện giáp bọn kỵ binh nhìn xem đánh không lại cao vi phong, đành phải vứt xuống đồng bạn cưỡi ngựa trốn như điên. Chủ Linh quá khứ tìm vài thất vô chủ trên mã, mấy người phân biệt cưỡi lên, sau đó áp lấy hắc đại cá mà hướng âm dương khách điếm đi đến. Nghe nói dạ kỵ sĩ tới, vô ảnh bọn người lập tức vứt xuống trong tay sống, tất cả đều vây đến khách điếm trong viện đám người hoan hồ. hét to cùng dạ kỵ sĩ chào hỏi, dạ kỵ sĩ xuống ngựa cũng chắp tay hướng mọi người vãn an. Không ngoài sở liệu, A dung mạo để dạ kỵ sĩ cảm thấy cũng không dễ chịu cũng không thững, nhất trực bận rộn, hắn nhìn thấy mắt đêm sĩ ánh mắt cùng biểu lộ, lúc này mới nhớ tới mình vẫn là người ngoại quốc hình dạng thế là rút ra một chút thời gian để Daniel nhanh đưa mình cả về dáng dấp ban đầu. Daniel Hoa A một khắc đồng hồ thời gian liền đem A một cả về nguyên hình về sau, Dã kỵ sĩ nhìn xem A một dáng vẻ, lúc này mới cười, đúng vậy à, đây mới là hắn quen thuộc a một nhà. Vô Ảnh cùng Giang Châu Châu, Ngải Lâm Na lưu loát thu thập thông phòng, sau đó để Dã kỵ sĩ cùng A một bọn hắn đi vào ngồi xuống nói chuyện. Dã kỵ sĩ vừa tọa hạ đám người tiện nhân không giằn nổi hỏi Dã kỵ sĩ làm sao lại bị người đột giết. Dã kỵ sĩ nói, A sư phó, chú linh bọn hắn đi về sau, liên tiếp vài ngày Mạc Bắc Tà ông bọn hắn chỉ là nắm chặt thời gian tu công sự cùng không có cùng chúng ta giao chiến. Nan Chấn Tông tướng quân cũng tổ chức mấy lần công kích, nhưng Song phương cũng chỉ là đánh cái ngang tay. Về sau bọn hắn liền phái mấy người cao thủ ra cùng chúng ta giao chiến, Song Vương đều là có thua có thắng, lại về sau chúng ta từ trên tường thành liền quan chắc đến Mạc Bắc Tà ông cùng Sa Mạc Vương binh đoàn một nhóm nhân mã ngay tại lặng lẽ ra bên ngoài rút lui. Lý Thi nhiên cùng Nan Chấn Tông tướng quân hoài nghi là án giờ Hựu Nguyên Soái phủ bên kia khả năng nhận lấy người nào công kích, vô cùng có khả năng bọn hắn cần viện binh, lúc này mới rút lui một bộ phận người đã đi tiếp viện. Vô Ảnh ở một bên nói, đúng vậy a. Đúng a? Bên này là giáp nô tướng quân mang người ngay tại tiến đánhạn giờ Hựu Nguyên Soái phủ đâu, mà lại hiện tại sa mạc Lục Châu đảo thật nhiều dân chúng đều tại khởi sự tạo phản. Gia kỵ sĩ tiếp tục nói, ngàn trấn tông tướng quân cùng chúng ta mấy cái thương lượng về sau, Lý Thi nhiên liền để ta đến tìm một tìm A một sư phó, hắn đối A Mộc sư phó không yên lòng, sợ các ngươi mấy người nhân đàn lập bạc, vạn nhất lại bịạn giờ Hựu Nguyên Soái phủ cùng Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn cao thủ cho vây khốn, vậy thì Mặc dù ta là lặng lẽ gia thành, nhưng vẫn là bị cái kia làm truy dây xích Hắc Đại Hán cho phát hắn mang theo hơn 30 kỵ binh đối ta theo đội không bỏ. Lúc đầu ta cái này cường thi thân phận chạy rất nhanh, thực ta đã tu có ít người hình, cho nên cùng không có lấy trước như vậy linh hoạt, huống hồ mạc Bắc tà ông lại phái ra thật nhiều quạ đen binh đang truy tung mùi của ta, cho cái kia Hắc Đại Hán chỉ dẫn phương hướng, trên đường đi ta không ít cùng cái này Hắc Đại Hán đánh, Hắc Đại. Hắn không nhiều lắm bản sự, thực hắn truy dây xích bên trên khảm có đá mặt trời, cái này có thể để ta tao tội. Ngươi nhìn cái này trên thân đánh thủng trăm ngàn lỗ. Vô ảnh dùng tay mỏ xem giáp kỵ sĩ trên người hang hốt nói, đau không? Giáp kỵ sĩ nói, không thương, không quá đau. Nhưng là những này hang hốt quá khó nhìn, có hại hình tượng của ta a Mộc tiểu đạo, ngươi cái này dễ thôi, có người giúp ngươi chữa trị, để ngươi như thường lại đẹp trai lại uy phong. Thế là A Mộc đứng lên đối cách hắn sau lưng không xa Daniel nói, "Daniel, cái này chữa trị thân thể việc, liền làm phiền ngươi." Daniel tiểu tiểu nói, "Không có vấn đề. Chữa trị thân thể chính là ta sở trường tuyệt chiêu, ngươi cứ việc yên tâm." A Mộc thế là đứng lên nói, "Được rồi, ta hiện tại còn phải đi trị bệnh tú ngươi, rạc kỵ sĩ vết thương trên người ngươi liền nhìn xem cả đi." Daniel đưa mắt nhìn A Mộc ra cửa về sau, hắn lúc này mới dẫn rạc kỵ sĩ cũng đi ra ngoài. Vô ảnh mấy nữ nhân cũng đi theo mà lại vừa đi vừa đối Danieln nói, chúng ta chính là hiếu kỳ. Đều muốn nhìn ngươi một chút là thế nào vì dạ kỵ sĩ chữa trị thân thể. Tại âm dương khách điếm tìm tới một chỗ để đó không dùng phòng ốc về sau, Danieln lại rời một cái thùng gỗ lớn đi vào, sau đó hắn để dạ kỵ sĩ vào phòng. Vô Ảnh các nàng cũng muốn đi theo vào, Danieln đem bọn hắn đánh ra nói, cho nam nhân chữa trị thân thể, nữ nhân các ngươi nhìn cái gì vậy? Không xấu hổ sao? Vô Ảnh nói, có cái gì e lệ? Hắn không phải liền là cái là cái cổ cương thi sao? Chúng ta còn không có gặp qua thân thể trần chuồn cổ thi đâu. Chúng ta chính là hiếu kỳ, muốn nhìn một chút Daniel đứng tại cổng nói, các nữ sĩ, xin các ngươi tôn trọng một cái cương thi, đặc biệt là một cái nam cương thi. Cương thi cũng là có tôn nghiêm. Cho nên xin các ngươi né tránh. Giang châu châu thẹn bỏ mặt, nàng một thanh tiến lên lôi kéo vô ảnh cười khanh khách chạy ra. Daniel tại trình dung phương diện này đúng là cao thủ, hắn chỉ dùng 3 canh giờ liền đem dạ kỵ sĩ lại cả trở về lúc trước bộ giáng. Dạ kỵ sĩ tìm một mặt cương đồng, trái xem phải xem, bên trên nhìn xem nhịn, hắn đối với hiện tại mình cảm giác phi thường hài lòng. Nhìn thấy A Sư phó một mực tại bận điệu, Dã Kỵ sĩ cũng không tiện đi quá dày, ngay tại không biết làm gì tốt lúc sau đó liền thấy Kim Kim hướng hắn đi tới đến Dã Kỵ sĩ trước mặt về sau, Kim Kim đối với hắn dị thai vài câu, Dã Kỵ sĩ gật gật đầu, thế là Kim Kim lại đi đến Trụ Linh trước mặt đối với hắn lại dị thai vài câu, Trụ Linh cũng nhẹ gật đầu. Vẫn đến trời tối về sau, A Mộc quả thực là bị Vô Ảnh cho kéo về khách phòng đi nghỉ ngơi, nàng quá đau lòng A Mộc, cảm giác A Mộc quá liều mạng. Làm như vậy, thời gian ngắn còn có thể, thời gian dài thân thể sẽ không chịu nổi. A Mộc nghe theo Vô Ảnh khuyên bảo, ngoan ngoãn về tới trong phòng khách, quần áo cũng không thoát, đầu liền ngủ. Kim Kim tự giác đi ra khỏi phòng, hắn sợ hãi quái dày đến A Mục. Hắn biết hiện tại A Mục thiếu nhất chính là nghỉ ngơi. Trong đêm rất tiến tĩnh, toàn bộ âm dương khách điếm ngoại trừ ngẫu nhiên có tổn thương bệnh nhân thống khổ tiếng rên rỉ bên ngoài, liền cũng không có những động tính khác. Ngủ đến nửa đêm, A Mục mơ mơ màng màng ngồi dậy, hắn nghe được có người đang gọi hắn, giống như nói là có người thụ thương để hắn nhanh nhìn xem. Nhờ ánh trăng, A Mục mơ mơ màng màng nhìn thấy đứng tại cổng gọi hắn chính là một đứa bé trai. Tiểu Nam Hải mặt hồng tái yếm, rất gấp bộ dáng, không ngừng đối với hắn gọi nói có người thụ thương để hắn cùng hắn nhanh đi. A Mộc không chút suy nghĩ, liền mơ mơ hồ hồ đi theo Tiểu Nam Hải đi ra khách phòng. Hiện tại A Mộc dường như đã mệt đến đầu góc không chuyển động được nữa. Khách điếm trong viện không ai, chính là ngay cả những cái kia người bị thương cũng hô mệt, hô choáng liền mơ mơ màng màng giống như ngủ thiếp đi, cho nên hiện tại trong viện tương đối yên tĩnh. Chương 393. Chương 393. Hồng hài Tử Quỷ mang theo A Mộc vừa ra cửa sân, A Mộc bước thoải mái Hồng Hải Tử Quỷ đi qua xem xét, nguyên lai là A Mộc vậy mà lại đứng đấy ngủ thiếp đi, thế là Hồng Hải Tử Quỷ một bên nhẹ giọng dùng quỷ ngữ mê hoặc A một. đi một bên kéo A Mộc tay. A Mộc giống như chúng triều Hắn nhắm mắt lại giơ chân lên đang muốn đi theo Hồng Hải tử quỷ đi lên phía trước, đột nhiên, Hồng Hải tử quỷ ở dưới ánh trăng nhìn thấy một người đứng ở hai người bọn hắn mặt người tiền. Hồng Hải tử không có quỷ bị hù dọa, hắn là quỷ, chỉ có hắn dọa người người khác là không dọa được hắn. Hồng Hải tử quỷ ngẩng đầu nhìn đứng ở trước mặt mình Dã Kỵ sĩ nói, ngươi cái này già cương thi, muốn làm gì? Nghĩ xấu chuyện tốt của chúng ta sao? Dã Kỵ sĩ loay hoay trong tay mình thanh đồng qua nói, tiểu quỷ Hải tử, chẳng lẽ ngươi không biết da mụ sư phó là sư phụ của ta sao? Hồng Hải tử quỷ đạo, là sư phụ của ngươi thì thế nào? Ta có thật nhiều huynh đệ, ngươi nếu dám cản con đường của chúng ta, ta liền gọi ta các huynh đệ tới giết chết ngươi." Kỵ sĩ Bóng đêm thổ tiểu đạo, "Tiểu tử ngươi người không mạnh miệng cũng không nhỏ. Bất quá tại trêu chọc A Mộc sư phó trước đó, ngươi có biết hay không A Mộc sư phó có một loại đệ quỷ muốn chết không thể công lực, Hùng hai Tử Quỷ đạo, ngươi không muốn hủ dọa ta. Ta đã có thể mêt hoặc hắn, ta liền sẽ không sợ hắn." Dạ kỵ sĩ ha ha tiểu đạo, "Nếu như A Mộc sư phó là đang trêu chọc ngươi chơi đâu, nếu như hắn căn bản là không có bị ngươi mêt hoặc đâu." Hùng Tử Quỷ nhìn xem nhìn còn tại nằm ngáy nói, "Làm sao có thể chỉ cần là người đều sẽ bị ta mê hoặc." Gia Kỵ sĩ nói, "Ngươi tên tiểu quỷ này quá đáng thương. Tự tin đến bị người lừa còn không biết, lại còn cảm thấy mình thành công đâu?" Gia Kỵ sĩ giọng điệu từng rắn nói xong, Hưng Hải Tử Quỷ cũng cảm giác được đỉnh đầu của mình bị một cái tay đè xuống, hắn muốn chạy trốn, nhưng là cái tay kia rất có hấp lực, hắn căn bản là không có biện pháp chạy mất. A một mở mắt ra, dùng một cái tay đặt ở Hoa Hồng Quỷ trên đầu, sau đó nhẹ giọng niệm vài câu, phù một tiếng Hưng Hải Tử Quỷ lập tức liền biến thành một con tiểu hoa miêu. Hưng Hải Tử Quỷ há miệng vậy mà phát ra tới miêu miêu meo vài tiếng nhỏ đều. Tử Quỷ khí họng, hắn nhẹ chân nói: Cái này sao có thể? Ta làm sao lại biến thành một con mèo đâu? Ta thực lại là người lại là quỷ nha. Ta không muốn làm mèo, ngươi tên bại hoại này mau đưa ta biến trở về đến. Nói xong, biến thành tiểu hoa miêu hồng hài tử quỷ liền bổ nhào vào A Mục trên đùi dùng sức cắn xé. Chỉ tiếc tiểu hoa miêu răng quá nhỏ, móng vuốt quá nhỏ, căn bản là làm không thương tổn A Mục, khi đắc hắn một bên khóc một bên gọi, một bên sẽ đánh. Kim Kim đi qua ôm lấy tiểu hoa miêu nói, "Tiểu hoa miêu, A Mục là vì tốt cho ngươi, dạng này liền sẽ không tổn thương đến ngươi, hơn nữa còn khử trên người ngươi tà khí." Tiểu hoa miêu cùng người đều là nhục thể. A, Mộ sư phó đã giữ lại nhục thể của ngươi." Tiểu Hoa Miêu o o khóc dòng nói, "Ta không muốn tầm mèo, ta muốn là người, ta là người. Ta tại sao muốn biến thành mẹo a?" Kim Kim đạo, "Tiểu Hoa Miêu ngươi không suy nghĩ, ngươi vì cái gì biến thành tiểu Hoa Miêu đâu? Cũng là bởi vì trên người ngươi tà khí quá nặng, hiện tại thế nào? Gặp báo ứng đi, hại người không thành, mình ngược lại biến thành cái dạng này, đây là thiên ý, ai cũng không có cách nào." Nghe được động tĩnh, Sóc Long cũng chạy tới, nhìn thấy Tiểu Hoa Miêu, nó nhanh như chớp mà liền bò tới Kim Kim trên bờ vai hiếu kỳ nhìn chấm chấm Tiểu Hoa Miêu. Kim Kim quay đầu nhìn xem Sóc Long nói, sóc lông, Bây giờ tốt chứ ngươi về sau có bạn chơi." Tiểu Hoa Miêu trừng to mắt nói, "Ta không, ta không cùng nó chơi." Sóc Long không hiểu nhìn xem Kim Kim Đạo, hắn thế nào? Tính tình của hắn làm sao như thế không tốt, mà lại ta cũng không có trêu chọc hắn nha. "Kim Kim Đạo, Sóc lông, ngươi phải hiểu hắn, hắn là Hồng hài Tử Quỷ biến, a một sư phó không muốn thương tổn Hồng hài Tử Quỷ nhục thể, nhưng là lại muốn đem trên người hắn quỷ ta đổi đi, cho nên liền đem nó biến thành một con đáng yêu tiểu hoa miêu." Nay thời tiên đã thấy sáng, nghe được động tĩnh vô ảnh, Giang Châu Châu các nàng cũng nhao nhao chạy ra. Nghe nói gây sự Hồng Hải Tử Quỷ biến thành một con tiểu hoa miêu, Tên Liễu rất vui vẻ. Nàng cảm giác dạng này cũng tốt, Hồng hài tử quỷ trên thân không có tà ác quỷ khí, liền xem như đầu thai đến thân mèo bên trên cũng được. Nàng có thể hảo hảo chiếu cô hắn Hồng hài tử quỷ về sau rốt cuộc không cần làm cô hồn dã quỷ, làm cô độc lang thang tiểu hải. Mọi người ở đây vây quanh tiểu Hoa Miêu đang nhìn thời điểm, đột nhiên, đi theo Trịnh Nam Tân một tiểu đệ huynh chạy tới tìm A Mục. A Mục nhìn thấy nhỏ binh sĩ thần sắc bối rối, thở hồng hộc dáng vẻ, dự cảm đến khả năng sẽ ra chuyện gì không tốt sự tình. A xem cái kia có chừng 15 tuổi đầu đầy tóc vàng ngoại quốc tiểu suất ca nói, thế nào? Xảy ra chuyện gì? Ngươi từ từ nói, đừng đợi. Tóc vàng tiểu ca nói, A Mộc sư phó, ngươi nhanh đi âm dương khách điểm Bắc Pha đi xem một chút đi. Chúng ta bắt cái kia hắc đại ca mà đem qua trốn. A Mộc nghe xong căng thẳng trong lòng. Lúc đầu hắn là đem hắc đại ca giao cho Trịnh Nam Tân để hắn phụ trách thẩm vấn. Hắn muốn cho hắc đại ca mà nói rõ chi tiết nói vây khôn phạm nhân thành mạc Bắc Tà ông bọn hắn bố trí quân sự tình huống, kết quả vậy mà để hắc đại ca cho đào thoát. A Mộc mang theo cao vị vã tới phòng, phòng, A Mộc người liền thấy Nam Tân chính ngồi xổm tại thờ. A mục đi qua, lúc này mới phát hiện tại phòng góc bắc dưới mặt đất lại có một cái hố, vừa vặn có thể chứa một người tiến vào chui ra động. Động là thông hướng sau phòng cho nên hắc đại cá mà từ trong động chui ra đi thời điểm mới không có bị người phát hiện. Trụ Linh ngồi xổm ở cửa hang cẩn thận tìm kiếm, cuối cùng hắn tại cửa hang gần bên trong chỗ phát hiện một túm lông đen, lông đen rất cứng, hắn lấy ra cho đám người nhìn. Cao Vĩ Phong lấy người bọn hắn nhìn một chút sau nhận không ra đây là động vật gì lông. Ngại Lâm Na nhận lấy nhìn kỹ một chút nói, đây là báo săn lông. Vô ảnh La hoảng lên a, lẽ hắn là bị báo săn ăn hết rồi. Cao Vĩ Phong nói, không phải có khả năng giá hỏa này chính là cái yếu tố, hắn chân thân khả năng chính là cái báo săn. Đám người ra phòng, Cao Vĩ Phong đối A Mục nói, "A Mục sư phó, ngươi nhìn hiện tại giáp nô tướng quân đã có 5 cái công phu cực cao trưởng lao đang giúp hắn, mà Phạm Nhân thành người bên kia tay quá ít, ta cân nhắc có phải hay không chúng ta cũng đi mấy người, ở ngoại vi bắt đầu công kích Mạc Bắc Tà ông bọn hắn, sau đó lại báo tin, để ngàn trấn tông tướng quân bọn hắn từ thành nội hướng ra phía ngoài công. Hai chúng ta phía giáp công nên có thể đem Mạc Tà ông đánh bại." A Mục gật đầu nói, "Tốt ta. có thể để ai đi đâu?" Cao Vĩ Phong nói, "Tốt, ta đến chọn người." A một lại gật gật đầu. Thế là Cao Vĩ Phong cao giọng hô, trụ Linh, Dạ Kỵ sĩ, ta." Hô xong, Cao Vĩ Phong liền không lên tiếng. Vô Ảnh vội la lên, tiếp tục gọi, hướng "Xuống xuống hô nhà. Cao Vĩ Phong nói, "Tốt, chỉ chúng ta ba người." Vô Ảnh đem miệng một vẻn lên nói, "Không được, chúng ta mấy cái nữ ngươi còn chưa hô đến đâu." Cao Vĩ Phong nói, "Tiểu muội muội, chúng ta đây là đi đánh trận, dạng chính là pháp lực, dạng chính là sức lực, không phải nhiều người liền đánh thắng. Ba người chúng ta đánh chính là xạo, đánh chính là não, chỉ cần là tâm não dùng rượu." Ba người chúng ta tuy nói ít người, nhưng lại như thường có thể đánh bọn hắn người ngã ngựa đổ. Ba người các người mỹ nữ đi có thể làm gì? Nhiều nhất là để bọn hắn nhìn xem phần tâm, để chúng ta lo lắng. Ta nhìn các ngươi vẫn là không bằng ở lại chỗ này giúp ta mục sư phó trị bệnh cứu người. Vô ảnh xoay xoay eo thân của mình nói, mỹ nhân kế có đôi khi cũng thường thưởng có thể xuất kỳ chế thắng. Chính nam tân Sài bước tới nói, cao đại ca, Người dứt quát đem chúng ta cái này một người cũng mang lên đi. Ta cảm giác chúng ta mấy cái tại đây cơ hồ không có ích là gì, chính là nhấc nhấc bệnh nhân, cho ham mục sư phó giúp đánh cái ra tay cái gì, đại tài tiểu dụng, chúng ta Chúng ta cũng nghĩ đi đánh trận. Nhìn thấy Trịnh Nam Tân, Cao Vĩ Phi đột nhiên nhớ lại cái gì, thế là hắn trở lại một mình ở phòng ở, đem hắc đại cá truy dây xích lấy tới nói, "Đến, Trịnh Nam Tân, ta cho ngươi cái đồ chơi hay." Chương 394. Chương 394. Trịnh Nam phụ Tùng Cao Vĩ Phong trong tay tiếp nhận truy dây xích nói, "Ta có hai lưỡi búa ngươi cho ta cái đồ chơi này làm gì?" Cao Vĩ Phong nói, "Tiểu tử ngốc, ngươi binh khí kiệt nhưng không có biện pháp cùng cái này truy dây xích so nhà. Trịnh Nam Tân dùng tay lắc lắc truy dây nói, "Ngươi khoan hãy nói, ta cảm giác vật này rất tiện tay đâu." Cao Vĩ Phong nói, "Trịnh Nam Tân, Cái này đâu chỉ tiện tay. Đây chính là cái có thể đánh quỷ truy truy dây xích nha, nó phía trên khảm có đá mặt trời, chuyên môn dùng để đuổi tà ma, công năng của nó liền cùng A một sư phó trong tay đuổi tà ma roi là không sai biệt lắm. Về sau ngươi lại gặp tiểu quỷ nhi cái gì, ngươi một mực dùng truy dây xích đánh, đảm bảo đem nó đánh hôi phi yên diệt, tan thành mây khói. Đến bảo vật này bối, chính nam tân thực sướng đến phát rồi rồi. Cảm ơn đại ca, ngươi cái này nhưng cho ta một cái pháp bảo a. Về sau ta liền rốt cuộc không sợ những này zombie cùng Sau khi ăn cơm chưa xong, Cao Vĩ Phong, Trú Linh cùng dã kỵ sĩ cũng cáo biệt đám người. Gọi lên trụ linh tầm ván go bắt đầu nhanh trong hướng phạm nhân thành phương hướng bay đi. Tấm ván go bay đến nửa đường thời điểm, tại một trấn nhỏ trên không, ba người đột nhiên nhìn thấy tại thành nhỏ trong trấn chợt lức thật nhiều điên điên khùng khùng người. Những cái kia điên điên khùng khùng người đang cùng theo có chừng 100 cái xuyên xanh xanh đỏ đỏ mỹ nữ đang điên cuồng khiêu vũ. Mà tại 100 cái mị nữ bên người còn cùng có 10 cái nhạc thủ ngay tại thổi kéo đàn hát, diễn đấu xem điên cùng nhạc khúc. Cao Vĩ Phong nhìn xem thầm nghĩ, cái này tiểu khẳng định lại ra cái gì yêu thiêu thân đến nhanh quẩn quẩn, mặc kệ khả năng lại muốn ra đại sự. Cao Vĩ Phong song trụ linh, ra kỵ sĩ chỉ, chỉ dưới ván gỗ mặt, hai người hiểu ý lập tức nhẹ gật đầu, thế là chủ linh áp thấp tầm ván gỗ hướng tiểu trấn bay. Bay đến tiểu trấn bên trên, chủ linh thu hồi tầm ván gỗ, ba người liền hướng đám kia điên điên khủng khủng kia vũ đám người đi đến. Trên đường cái nam nữ già trẻ đều có, toàn bộ đều tại vây quanh kia 100 cái thần thần bí bí mỹ nữ đang phi vũ, những mỹ nữ kia bình quân tuổi chừng đều tại chừng 20 tuổi, đại đường người người ngoại quốc khuôn mặt đều có, 100 cái mị nữ tại lãnh đạo khống chế bên cạnh bọn họ người đang điên vũ. Ba người chú ý tới, có người đã ngã tinh bị lật cái ngã ta sai rồi, nhưng chính là như thế, nam dạm trên mặt đất vẫn là đang không ngừng đang vặn vẹo thân thể của mình mà có chút tuổi tác lớn đã nhảy đến chết. Cái ngã trên đất về sau liền không còn đứng lên. Có một ít tiểu hài nhi một bên nhảy một bên tại dùng sức muốn ngửa. Nhìn xem những mỹ nữ kia phóng điện đồng dạng ánh mắt, lại nghe nghe những cái kia khói động lòng người âm nhạc, Cao Vĩ Phong cảm giác tứ chi của mình cũng tại bắt đầu không ngừng run run đi theo cuồng vũ nhảy loạn đám người. Theo mảnh liệt ma tính âm nhạc, Cao Vĩ Phong không tự chủ được nhảy một hồi về sau, hắn đột nhiên phát hiện không thích hợp, sau đó hắn quay đầu nhìn lại, lúc này mới nhìn thấy Trụ Linh cùng kỵ sĩ đang đứng tại cách hắn chỗ không xa giống nhìn xiếc khỉ đồng dạng đang. Nhìn hắn biểu diễn đâu? Cao Vĩ Phong toàn thân một kích lăng lập tức thanh tỉnh lại, song hai người nói, hai người các ngươi bại hoại. Nhìn ta xấu mặt, cũng bất quá đến ngăn lại ta. Chủ Linh đạo, Cao ca. Nói thật, ta thật không có gặp qua ngươi Kiều Vũ, hôm nay nhìn ngươi Kiều Vũ, ta cảm giác ngươi so nữ nhân nhảy còn tốt. Ta nhìn thật đã nghiền. Cao Vĩ Phong đưa tay tới bắt Chủ Linh đạo, "Tốt. Đến, ta cũng làm cho ngươi đến nhảy một cái, để cho ta cũng nhìn xem đã nghiền." Chủ Linh tránh thoát Cao Vĩ Phong tay cười ha ha xem chạy ra. Dạ kỵ sĩ cũng đi theo lón mấy cái động tác đối Cao Vĩ Phong nói, "Thế nào? Ngươi Kiều Vũ nhảy có phải hay không rất đã?" Có phải hay không cảm giác rất bùng lòng." Cao Vĩ Phong nói, "Sắc thực như thế, đến bây giờ ta viên này cùng loạn tâm vẫn là không thể bình phục, đối loại này sự yêu pháp âm nhạc vũ đạo sao có thể có người thờ ơ đâu? Sao có thể không đi theo điên cùng đâu?" Dạ Kỵ sĩ nói, "Xem ra cái này thì pháp người chẳng những rất lợi hại, hơn nữa còn muốn cho những người này khiêu vũ nhảy đến trước ta." Cao Vĩ Phong nói, "Xem xét trận thế này, khẳng định chính là Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn hay là Sa Mạc Vương Bình đoàn nghĩ ý đồ xấu." Khẳng định là nghĩ nhiễu loạn hậu phương lớn lấy giao động phía trước đánh trận người quân tâm. Trụ Linh vặn vẹo thân thể của hắn nói, "Làm sao bây giờ?" Chúng ta cũng muốn ngảy đến chết sao?" Cao Vĩ Phong nói, "Đừng nói giỡn, chúng ta bây giờ muốn chơi điểm thật. Chủ linh đạo, chơi như thế nào?" Cao Vĩ Phong nói, "Chờ một hồi, ta lật ra thiên thư tìm định thân chú. ta để cái này 100 cái mị nữ toàn bộ định xem bất động. Ta cũng không tin chủ xử sau màn không ra." Chủ Linh vỗ tay nói, "Tốt, tốt, cái này chơi thật vui." Cao Vĩ Phong xuất ra thiên thư lật ra định thân chủ, hắn bắt đầu niệm phía trên văn tự cùng ký hiệu, niệm xong 3 lần về sau hắn đi vào đám người lấy tay chỉ một cái một người mặc màu xanh váy trang vũ nữ miệng thảo luận âm thanh, định Ngay tại điên cuồng khiêu vũ, thanh niên giả vũ nữ lập tức liền bất động hơn nữa còn đang duy trì sau cùng khiêu vũ động tác. Theo thanh niên giả vũ nữ bị định thân, mà vây quanh ở bên người nàng mấy cái nam nam nữ nữ sau đó ngao một tiếng liền ngã trên mặt đất. Chủ Linh nhanh quá khứ xem xét, lại phát hiện mấy người này chỉ là mệ tinh bị lử tận, nhưng là người đã tỉnh táo lại. Mấy người này nhìn thấy trung quanh điên cuồng khiêu vũ người, sau đó dọa đến a một tiếng xoay người liền đứng lên chạy. Chủ Linh đối Cao Vĩ Phong cười giơ ngón tay cái lên. Cao Vĩ Phong miệng bên tút tút thì thầm đem lệnh thân chú lại niệm 3 lần về sau, hắn lấy tay chỉ một cái một người mặc màu đỏ váy trang vũ nữ hô một tiếng, lệnh Màu đỏ váy trang vũ nữ ứng thanh liền bất động mà đồng dạng, bên người nàng mấy cái kia nam nam nữ nữ cũng là đi theo ngao một tiếng liền ngã trên mặt đất. Dùng phương pháp giống nhau, Cao Vĩ Phong rất nhanh liền làm xong hơn 80 vị mỹ nữ. Khi hắn làm đến thứ 89 vị mỹ nữ thời điểm, đột nhiên Cao Vĩ Phong cảm giác bờ vai của mình bị người vỗ một cái. Thế là tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại, lại nguyên lai like là một vị bà bà. Bà bà tuổi chừng tại hơn 70 tuổi khoảng chừng, mặc quần áo rất lộng lẫy, trong tay chống một cây hồ đầu quả trợ. Cao Vĩ Phong có lễ phép mà nói, "Bà bà, ngươi nhìn ta ngay tại bận điều đầu, ngươi tìm ta có việc cái gì sao?" Bà bà sắc mặt âm trầm nói, có chuyện gì?" Cao Vĩ Phong nói, "Bà bà, có việc ngươi mau nói, ngươi nhìn ta cái này còn vội vàng đâu, ta còn vội vàng muốn cho những này vũ nữ hạ quyết định thân chú đâu." Bà bà nói, "Tiểu hòa tử, ngươi bận điệu." "Ta sao ngươi còn bận điệu đâu?" Cao Vĩ Phong nói, "Bà bà đừng nói giỡn, ta cái này thật vội vàng đâu." Bà bà lại nói, "Ngươi gấp, ta sao ngươi còn gấp?" Cao Vĩ Phong không hiểu nói, "Bà bà, ngươi gấp cái gì đâu?" Bà bà nói, "Ta gấp là bởi vì ngươi đem ta các cô nương đều đứng yên xem bất động, vậy ta kế hoạch chẳng phải bị ngươi tiểu tử túi này làm hỏng." Trụ Linh lạnh dựng lên nói, "Bà bà Nguyên lai like đây đều là ngươi làm xấu nha. Bà bà đối trụ lĩnh đạo, "Dành con, cái này có thể để ngươi nói đúng. Bất quá bây giờ đều để các ngươi phá hủy." Trụ linh giải trí mà nói, "Bà bà, kia không có ý tứ, đã chúng ta phá hủy, vậy ngươi muốn ta bồi sao?" Bà bà đem hồ đầu quải trượng dùng sức hướng dưới mặt đất đâm một cái nói, "Đương nhiên phải bồi thường. Ta xưa nay không tập thâm hụt tiền mà mua bán." Chương 395. Chương 395. Chủ linh đạo, kia phải bồi thường nhiều ít nha. Không thường nội có thể hay không không bồi nha. Bà bà cả giận, "Không thường nội cũng phải thưởng." Trụ lĩnh đạo Vậy ngươi nói số lượng đi, rốt cuộc muốn bồi thường bao nhiêu a?" Bà bà nói, "Ta cũng không nhiều, muốn các ngươi cùng Mạc Bắc Tà ông đáp ứng ta đồng dạng nhiều là được rồi." Chủ Linh đạo, một dạng phần lớn là nhiều ít ta." Bà bà rôi ra một đầu ngón tay nói, "Một vạn lượng bạc." Cao Vĩ phong tiếp lời, "Bồi ngươi một vạn lượng cũng được, ngươi dù sao cũng phải báo ra ngài họ ngài tên, để chúng ta biết tiền của chúng ta bồi cho người nào a?" Bà bà đem nữa ngực lên nói, "Các ngươi bọn này tiểu mao hải tử, nhưng nghe rõ ràng, bà bà ta là thợ săn tiền thưởng nhảy chết cũ mạnh bà." "Trụ Linh đạo, ta ơn bà bà." "Ta hiện tại xem như làm rõ ràng." Nguyên Lai ngài gọi cũng mạnh bà mạc bắp tà ông để ngài gây sự mà đáp ứng cho ngươi một vạn lượng bạc. Là như thế này a? Cũ Mạnh bà sững sốt nói, đúng thì thế nào, không đúng thì thế nào? Danh con, mau đưa một vạn lượng bạc cho ta lấy ra. Trú Linh đạo, bà bà, thực chúng ta không có tiền nha. Cũ Mạnh bà cả giận, thằng danh con, dám đuổi nghịch ta chân bà bà. Ta nhìn mấy người các ngươi thật là sống không kiên nhẫn được nữa. Chủ Linh thả ra mình tấm ván gỗ nói, bà bà, ngài đừng nóng giận, tiền ta có, mới vừa rồi là đùa ngươi chơi đâu, không trả tiền không trong tay ta, tại cái này trên ván gỗ đâu. Nói xong Trụ Linh Song cao vĩ phong ném mắt, cao vĩ phong hiểu ý, lập tức từ hông bên trong xuất gia thiên thư tìm quân tân chủ. Cụ mạnh bà nhìn xem trên ván gỗ cái gì cũng không có, cảnh giác nói, ngươi tiểu tử này sẽ không lại làm cái gì ám chiêu hố bà bà a. Trụ Linh tử trong ngực móc ra mấy tỏi bạc ném tới trên ván gỗ nói, ta là trung thực hải tử, sẽ không lừa gạt ngài. Bà bà lấy tay chỉ một cái trụ linh đạo, ngươi có thể nói chắc chắn. Chủ Linh không có trả lời nàng mà là lại tiếp lấy đem mấy tỏi bạc ném tới trên ván gỗ, mà lại thuận miệng hô, vàng dòng bạc chấm nha. Có bạn linh đi lên nha. Cụ mạnh bà là gặp tiền nhắn mỡ, vì tiền không muốn mặc chủ Nàng đoán được trên ván gỗ khẳng định có có gì đó quái lạ, nhưng là vì có thể cầm tới bạc nàng vẫn là vừa tung người nhảy lên tấm ván gỗ, sau đó xoay người lại lục tìm trụ linh ném ở trên ván gỗ những cái kia bạc. Cao Vĩ Phong vụng trộm niệm ba lần quân thân chú, sau đó lặng lẽ lấy tay chỉ một cái cũ mạnh bà đem bạc toàn bộ nhặt lên ôm vào trong lòng, cũ mạnh bà thả người liền hướng hạ nhảy, kết quả phát hiện chân của mình tượng dài thêm góc đồng dạng tại trên ván gỗ nhảy thế nào cũng không nhảy xuống được. Cũ mạnh bà chọc tức lấy dùng quải chỉ vào trụ linh đạo. xấu tiểu tử, làm chuyện gì xấu chiêu đâu? Muốn chỉnh bà bà không thể đi xuống. Không thể đi xuống ta cũng không giới đi. Ta liền nhìn ngươi còn muốn hay không ngươi khối này phá tấm ván gỗ rồi. Chủ lĩnh đạo, ta phá tấm ván gỗ ta muốn hay không cũng không đáng kể, chỉ sợ là ngươi tuổi già người yếu gánh không được. Nếu như ngươi không xuống tìm ăn tìm uống đoán chừng qua không được 10 ngày ngươi liền biến thành một đống khô lâu. Biến thành khô lâu về sau trên người ngươi bạc còn phải trở lại trong tay của ta đến. Cũng mạnh bà cả giận, ngươi đứa nhỏ này cho ta làm dương chưa mà. Nhanh lên, nhanh lên giúp ta làm xuống dưới, ta còn muốn đi vệ sinh đâu. Ngươi không biết người một ngày có 3 gấp sao? Chủ lĩnh có cái gì so giấy bạc gấp hơn nha. Ngươi ngay tại phía trên hảo hảo đợi đi. Chúng ta bây giờ muốn ở phía dưới đem ngươi những này khiêu vũ tà ma đều thu thập. Cố Mạnh bà nghe xong Trụ Linh mặc kệ nàng hơn nữa còn muốn đem nàng dùng yêu pháp thúc đẩy những cái kia vũ nữ đều thu thập, Cố Mạnh bà nổi giận, nàng hét lớn một tiếng. Sau đó Trụ Linh bọn hắn liền thấy, phịch một tiếng, Cố Mạnh bà lại đem mình biến thành một đầu voi. Voi rất lớn, tấm ván gô rất nhỏ, bất quá Cố Mạnh bà biến thành voi về sau, tấm ván gỗ cũng vậy mà đi theo biến lớn. Như vậy, Cố Mạnh bà vẫn không thể nào nhảy đi xuống. Trụ Linh đạo: "Bà bà, ngươi quá lớn. Vậy ta tìm cái tiểu bằng hữu chơi đùa với ngươi mà đi." Nói xong, Trụ Linh bắn ra ngón tay Trên ván gỗ lập tức xuất hiện một con con chuột nhỏ, một con màu trắng con chuột nhỏ. Con kia chuột bạch nhìn thấy voi về sau, liền thuận chân của nàng bỏ tới trên thân. Cú Mạnh Bà bắt đầu cảm giác được trên thân ngựa, thế là không ngừng run thân thể, nàng muốn đem chuột cho chấn động rất xuống. Nhưng là cái này con chuột nhỏ quá nghịch ngợm nó chui vào voi trong lỗ thai lại là gặm lại là cắn, đau cú Mạnh Bà phát ra đình thai nhất cóc gầm rú. Qua lại một hồi, nó lại leo đến cú Mạnh Bà mũi trong lỗ mũi chui tới chui lui, quả ngựa. Cú Mạnh Bà bị kích thích không ngừng nhảy mũi. Cú Mạnh Bà cảm giác mình muốn bị cái này con chuột nhỏ cho chơi chết thế là tranh thủ thời gian biến trở về nguyên hình. Chủ linh đạo, bà bà, con chuột nhỏ chơi với ngươi thế nào? Có cao hứng hay không? Có muốn hay không ta cho ngươi thêm thả mấy cái đi lên." Cố Mạnh bà cắn răng nghiến lợi nói, "Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, bất quá bà bà cũng không phải ăn chay." Bà bà chờ một lát liền giết chết ngươi. Nói xong, Cố Mạnh bà hai tay hợp lại liền bắt đầu không ngừng huyên tuyên đọc chú ngữ, nghiệp ước chừng hai túi khói công phu về sau, nàng đột nhiên phát ra tới một tiếng chú lên, đắng người đã nhìn thấy phịch một tiếng, Cố Mạnh bà đứng đấy địa phương bốc lên một cỗ sương mù chờ sương mù tan hết, Cố Mạnh bà biến mất. Đám người hướng bốn phía quan sát muốn tìm tìm cũ mạnh bà đến cùng chạy đi đâu rồi. Bỗng nhiên, trụ Linh cảm giác đến mình mặt đột một tiếng bị người đánh một bàn tay. Chu Linh khí trở lại liền muốn đánh trả, bất quá để hắn cảm thấy khiếp sợ là quạt trên mặt hắn một bàn tay người lại là Cao Vĩ Phong. Chu Linh sử sở, kết quả Cao Vĩ Phong lốp bốp lại tới mấy bàn tay. Chu Linh không kèm được hắn thả người về sau vừa lui, chuẩn bị hướng Cao Phong phát động công kích. Bất quá ngay tại hắn phát động công kích trước đó, hắn lúc này mới thấy rõ ràng đứng ở trước mặt hắn không phải một cái Cao Vĩ Phong, lại là hai cái Cao Vĩ Phong. Mà lúc này hai cái cao vĩ phong vậy mà lẫn nhau dùng tay chỉ đối phương nói là đối phương đánh hắn, không phải hắn đánh. Chủ Linh nhìn xem hai cái giống nhau như lúc cao vĩ phong, lập tức bị làm hồ đồ rồi. Hắn hiện tại cũng chưa không rõ hai cái này cao phong cái nào là thật cái nào là giả. Ngay tại hắn đầu vóc mơ hồ thời điểm, Kim Kim đi đến trước mặt hắn nói, "Cao ca, ta tới giúp ngươi xem bọn hắn hai cái nào là thật, cái nào là giả." Nói xong, Kim Kim đi đến trước mặt hai người, hắn đầu tiên là gần sắt bên trái cao vĩ phong nhìn một chút, lại tới gần bên phải cao vĩ phong nhìn một chút, cuối cùng Kim Kim nắm lấy bên trái, cao vĩ phong nói, "Đây là giả." bị Kim Kim nắm chắc, Cao Vĩ Phong lập tức kinh hảng nói: "Kim Kim, người không nên nói bậy. Ta là thật Cao Vĩ Phong, Người cũng không nên sai lầm. Người muốn thấy rõ sở, người hào hảo nhìn nhìn lại." Kim Kim dùng một cái tay nắm nuốt cái mũi của mình nói: "Hồ yêu, trên người người hôi nách mùi vị quá đậm, ta thực sự không có cách nào đem người trở thành thật Cao Vĩ Phong a." Bị Kim Kim bắt lấy, Cao Vĩ Phong nói: "Thật chẳng lẽ Cao Vĩ Phong liền không có hôi nách sao? Nói thật, con người của ta lưỡi nhác tạm giữa, trên thân là có hôi nách vị cũng rất bình thường." Kim Kim đạo: "Thực đừng quên, ngươi là Hồ yêu." Trên người ngươi hôi nách mùi vị kia là thiên nhiên cùng trên thân người hôi nách mùi vị là không giống tròn nên ta mới có thể phân rõ à Chương 396. Chương 396. Nghe Kim Kim nói xong, Cố Mạnh bà giữ tợn cười một tiếng, nàng biết hiện tại đã không có tất yếu lại che giấu mình thân phận thật sự. Cố Mạnh bà đem quải trượng ném đi ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, đám người liền thấy Cố Mạnh bà quần áo từ trên thân đột nhiên vỡ ra đến. Đầu tiên là hồ miệng, sau là hõm thân, không ngừng biến lớn hồ ly thân thể đem mặc lên người Cố Mạnh bà áo toàn bộ căng nứt thành Cao Vĩ Phong tranh thủ thời gian hướng bên cạnh tránh nói, "Ai Ngươi cái này trở nên thật nha nha. Nói ngươi là cái hồ ly ngươi vẫn thật là biến thành hồ ly. Ngươi nghĩ hủ dọa ai nha? Cú mạnh bà đem mình hồ ly chân thân biến thành giống một cái con ngẽ đồng dạng lớn, sau đó nàng dùng chân trước điểm chỉ xem Cao Vĩ Phong nói, ngươi tiểu từ này nói nhảm nhiều, ý tưởng xấu không ít. Nếu không phải ngươi, ta còn có thể nhiều giả một hồi, ngươi nhìn ngươi cái này làm chuyện gì? Bây giờ thấy ta chân thân. Nhìn thấy ta chân thân vậy ngươi liền cách cái chết không xa. Cao Vĩ Phong giả bộ như dọa đến toàn thân phát run bộ dáng nói, "Cú mạnh bà, ngươi phải hiểu rõ, dây vào ngươi cũng không phải ta một người, còn có trụ linh đâu?" Hắn mới là nhân tiểu quỷ đại. Nói đến Trụ Linh cũng mạnh bà càng là giận không kềm được, nàng như thiểm điện ngăng lên chân trước, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai liền đem Trụ Linh giẫm tại dưới bước. Kim Kim sững sờ, sau đó liền không muốn, hắn khóc chạy tới nhấc lên Cũ Mạnh Bà chân trước, liền thấy Trụ Linh vậy mà đã bị Cũ Mạnh Bà cho giẫmẹp. Cao Vĩ Phong cầm lấy giống bình phong đồng dạng Trụ Linh đạo, Cũ Mạnh Bà, ngươi quá xấu rồi. Ngươi nhìn ngươi đem Trụ Linh đều gì? Ngươi cũng đem nó giẫmẹp. Nhanh gọi Đường đem vừa rồi bạc đều trả lại ta. Cũ Mạnh Bà chợt chợt nói, "Ai, các những này hồ bằng cậu hữu ta xem như thấy rõ." Bằng hữu của ngươi đã bị ta giẫmẹp, ngươi lại còn chỉ quan tâm tiền của ngươi. Xem ra ngươi cũng không phải người tốt lành gì." Cao Vĩ Phong nói, "Ngươi biết cái gì? Ta đòi tiền chính là muốn đi tìm cái dịch dung sư đem trụ linh khôi phục lại thành nguyên dạng. Hắn chết như vậy ta nhìn rất khó chịu a." Cố Mạnh bà nói, "Đến, ta cho ngươi một bàn tay tiền." Nói xong nàng lại nâng lên chân trước, đột nhiên hướng Cao Vĩ Phong giẫm đi. Một lát sau, nàng đem chân trước cầm lấy, liền nghe phịch một tiếng, Cao Vĩ Phong vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trước mặt của nàng. Cố Mạnh bà nói, "Ngươi, ngươi, ngươi tại sao không có bị đâu?" Cao Vĩ Phong nói, bởi vì ngươi liền không có giẫm lên ta. Cố Mạnh Bà nói, ngươi nói bậy. Cao Vĩ Phong nói, ta căn bản cũng không có nói bậy, tại ngươi nhanh giẫm lên ta thời điểm, ta đã trốn đến chân của ngươi phía sau đi. Cố Mạnh Bà nói, tốt a, chúng ta một lần nữa, xem ta chân trước giẫm nhanh vẫn là ngươi lẫn mất nhanh. Cao Vĩ Phong nói, ngươi lợi hại, ngươi chờ một chút ta cho ngươi tìm một cái đối thủ đến, nhìn hai người các ngươi đến cùng ai lợi hại. Nói xong, Cao Vĩ Phong thổi một tiếng huýt sáo, sau đó theo một tiếng mị mị gọi, Cao Vĩ Phong Bạch Sơn Dương liền ở sau lưng của hắn xuất hiện. Bạch Sơn Dương nhìn xem Cố Mạnh Bà nói, chủ nhân Có phải hay không để cho ta tới sửa chữa sửa chữa cái này hổ ly tinh a? Có phải hay không nàng khi dễ ngươi rồi? Cao Vĩ Phong gật gật đầu, hắn quá khứ sợ lấy Bạch Sơn Dương đầu nói, ta cũng không đành lòng để ngươi cùng nàng đâu à, ngươi nhìn nàng như thế đại cá nhị, ngươi nhỏ như vậy vóc dáng, cái này không công bằng a. Bạch Sơn Dương nói, không sao, ta biết bay thân độ chắc chắn sẽ không ăn thiệt thòi. Cú Mạnh Bà nhìn xem tiểu Bạch Sơn Dương nói, liền ngươi cái này nhỏ vóc cùng ta đánh đều là bậc cấp. Ngươi cái chủ nhân này quá kém. Chính hắn chịu chết không nói, hắn còn muốn kéo một cái đệm lưng nhìn ngươi là dễ rửng, ta phát phát tư bi. Tha cho ngươi một mạng mau mau xéo đi." Bạch Sơn Dương nói, "Thỏ con hồ ly tinh, hai ta ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu. Hiện tại ta liền đụng cho ngươi xem." Nói xong, tiểu Bạch Sơn Dương đang đang đang ra bên ngoài chạy có 10 bước xa. "Cũng mạnh bà tiếu đạo, Bạch Sơn Dương, có tự mình hiểu lấy a. Ngươi muốn chạy trốn lấy mạng, vậy ta liền không tiễn, tận lực trốn xa một chút." Bạch Sơn Dương nói, "Ngươi không biết đi, ta có một chiêu mà rất lợi hại, gọi phi thân đụng. Đặc biệt lợi hại. Hiện tại trước đụng làm sao? Trước đụng bụng của ngươi đi, đụng bụng của ngươi để ngươi dùng lực nôn." Cũng mạnh bà nói, "Núi nhỏ dê." Ngươi là dê không lớn lại học được khoa lạc. Ta nhìn ngươi cùng chủ nhân của ngươi đều là một cái đức hạnh. Đến. Đến. Ngươi đụng một cái ta xem một chút. Cú Mạnh bà tiếng nói vừa xuống đất, Tiêu Biên Nhi liền nghe đến đập đập đập Bạch Sơn Dương vén lên nó tiểu đệ tử như thiểm điện hướng nàng vọt tới, mà lại tại cách nàng có 5 bước địa phương xa, Bạch Sơn Dương vậy mà đột nhiên vọt lên hướng nàng đánh tới. Cú Mạnh bà lại muốn tránh nhưng là đã tới đã không kịp. Sau đó liền nghe bịch một tiếng. Bạch Sơn Dương vậy mà thật liền đem thân thể của mình đụng phải Cú Mạnh bà trên bụng. Cái này lực va đập thật to lớn, là lại mạnh lại lớn. Tựa như có người tại cũ mạnh bà trên bụng hung hăng cho một quyền đồng dạng. Cũ mạnh bà lập tức bị xô ra đi có xa mấy bước, nàng lung la lung lay, cuối cùng miễn cương đứng vững thân, bất quá vừa đứng vững, nàng cũng cảm giác được trong dạ dày một trận bốc lên, nhìn không được oa hoa đại thổ. Nói một trận, cũ mạnh bà vừa định quay đầu đối cao vĩ phong nói chuyện, ai ngờ nói còn không có nói ra miệng, một cú khó chịu sức lực đi lên, nàng lại nhìn không được miệng lớn nói ra. Nói một trận, nàng muốn nói chuyện, không nói chuyện không nói ra miệng lại muốn luôn. Như thế phản phục hai ba lần, đem cao vĩ phong sốt ruột chờ hắn thế là đi qua vô cũ mạnh bà phản đạo, bà bà, ta cho ngươi vô vô lưng đi. Ta nhìn Nguyên Nôn khó chịu, ta cũng đi theo khó chịu, ta cũng nghĩ Nôn. Cú mạnh bà khí một vảnh lên cái mông liền đem Cao Vĩ Phong đụng ngã nhào một cái. Bạch Sơn Dương không lặc ý nó đang đang đang lui lại mấy bước, sau đó lại tới một cái vật mạnh, mục tiêu là Cú Mạnh Bà cái mông. Kết quả cái này một cái phi thân đụng lực động lực va đập cũng không nhỏ, trực tiếp đụng là Cú Mạnh Bà lại là rung mấy dao, lắc ba lắc miễn cưỡng ổn định thân hình về sau, thử đi hai bước, liền phát hiện mình đi đường là uốn éo rẽ ngang tư thế đi đặc biệt khó coi. dẹp trụ linh thực sự nhịn không được, cười, thân thể lập tức phục hồi như cũ, hắn đem mình tấm ván gỗ dựng thẳng lên đến. Song Cao Vĩ Phong nói: "Được rồi, đừng dài vỏ. Đem nàng thu được ta tấm ván gỗ bên trong được rồi." Cố Mạnh bà quay đầu nhìn xem Trụ Linh đạo, "Ngươi nói cái gì? Nghĩ thu ta?" Trụ Linh hướng hắn nói: "Ta nhìn ngươi cũng làm ác không ít, dứt khoát để cho ta thu ngươi rồi." Cố Mạnh bà cả giận nói: "Tiểu tử, ngươi nghĩ thu ta cái này ngàn năm già hồ yêu, đừng có nằm động. Nhìn ta cái này già hồ yêu phun lửa thiêu chết ngươi." Nói xong, Cố Mạnh bà há miệng phun ra một cố liệt hỏa bắn thẳng đến Trụ Linh. Trụ Linh thả người nhảy lên tránh thoát hỏa. Cao Vĩ Phong xem xét, tranh thủ thời sông Bạch Sơn dương hộ. Cái này lao yêu bà lại muốn dở trò xấu chứ mà. Đem nó tiến đụng vào tấm ván gỗ bên trong. Bạch Sơn Dương nghe rõ, thế là nó đang đang đang lui về sau mấy bước, sau đó lại nhanh chóng tới cái vợt tới trước, nhanh đến cũng mạnh bà trước mặt lúc, mạnh địa đem thân thể bắn lên lại đụng tới. Cú mạnh bà kêu to, không được. Nhanh quay ngược trở lại bận điệu tránh. Bất quá vẫn là động tác châm điểm. Mấy người liền nghe bịch một tiếng tiếng vang, Bạch Sơn Dương vậy mà một đầu lại đem Cú Mạnh Bà đụng phải tấm ván gỗ bên trong. Bất quá nó không có đem Cú Mạnh Bà thân thể toàn bộ đụng vào, hiện tại Cú Mạnh Bà một nửa thân thể bên ngoài, một nửa thân thể ở đâu? Chương 397 Chương 397. Bạch Sơn Dương xem xét, làm sao rồi? Còn không lạc ý đi vào. Thế là đang đang đăng lại sau này lùi lại mấy bước, sau đó ra vẻ lại muốn đột tới. Cú mạnh bà sợ mau đem thân thể co rụt lại trực tiếp chui vào tấm ván gỗ bên trong. Nàng hiện tại thực biết cái này Bạch Sơn Dương lợi hại. Cao Vĩ Phong cảm thấy buồn cười, nhịn không được cười lên ha ha. Bạch Sơn Dương cũng không cảm thấy buồn cười, nó đi đến Cao Vĩ Phong trước mặt nói, ngươi còn chuyện cười. Ngươi có phải hay không nghĩ mẹ chết rế a? Cao Vĩ Phong sợ lên đầu của nó nói, ngoan, hôm nay biểu hiện thật tốt. Không có giả hồ yêu thi pháp. 100 cái vũ nữ bá một tiếng toàn ngã trên mặt đất. Cao Vĩ Phong, Trụ Linh cùng dã kỵ sĩ ba người mau chóng tới xem xét, phát hiện cái này 100 cái vũ nữ có thật nhiều chỉ là khiêu vũ mệ không được, nhưng là cũng có 4 năm cái vậy mà khiêu vũ ngã mà chết. Cao Vĩ Phong thì mắng, cái này gia hồ yêu thật sự là không cầm nhân mạng đương nhân mạng à, quá ghê tởm. Trụ Linh quá khứ hỏi mấy cái tỉnh táo lại nữ tử mới biết được, những người này nhà tại toàn đảo các nơi, cũng là tại không biết do tình hình tình huống dưới bị gia hồ yêu làm pháp thuật cho mê hoặc tới. Cái khác thanh tỉnh dân chúng biết tình hình thực tế về sau, rất là thông cảm cùng chủ động tổ chức xe ngựa đưa những này khác biệt địa phương tới nữ tử về nhà. Thu già hội yêu, cứu được dân chúng, chủ linh bọn hắn ngồi lên tấm ván gỗ tiếp tục hướng Phạm Nhân thành phương hướng đi. Nhanh đến Phạm Nhân thành thời điểm, xa xa trụ linh bọn hắn liền phát hiện Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn cùng Sa Mạc Vương binh đoàn nhân mã. Ngay thời thiên sắc đã đen, tối trụ linh đem tấm ván gỗ đáp xuống một cái trong rừng cây ba người bắt đầu thương lượng làm sao tập kích phá rối địch nhân. Nhìn thấy tại cây lâm tử lý bên cạnh có một viên phi thường cao lớn tùng bách ba người liền bò lên đến trên cây, chủ linh hỏi Cao có chú ý gì không. Cao Vĩ Phong không chút suy nghĩ nói, chú ý ngược lại là có. Chủ linh đạo Ý định gì nói ra nghe một chút." Cao Vĩ Phong nói, "Địch quân trong trận doanh khẳng định có rất nhiều cao thủ, chỉ chúng ta ba nếu là đánh không lại đâu. Liền đi không? Nếu là đánh cái ngang tay mà liền bị bọn lấy, chính là đánh thắng được cũng chỉ có thể đánh thắng được một bộ phận người." Dạ Kỵ Sí nói, "Đạo lý của người nói rất rõ ràng, mà lại nói phi thường phù hợp đạo lý, nhưng là đều là nói nhạm. Không thể tới một chút hàng thật sao?" Cao Vĩ Phong nói, "Ý của ta là chúng ta vẫn là bản nhân không ra mặt, chỉ chơi hy kịch nhỏ pháp, chúng ta liền quấy rối bọn hắn, để bọn hắn ngủ không yên, ăn cơm không ngon, chúng ta muốn quấy rầy để bọn hắn mệt mỏi hướng đối." Tinh thần sụp đổ. Chủ linh đạo, người xấu này nghĩ ý tưởng kia đều không là bình thường xấu. Ta tin tưởng ngươi người xấu này ý tưởng xấu có thể đem người xấu tất chết, tự sát, hấp hực, điên đi." Cao Vĩ Phong nói, "Ta ơn kích lệ. Ta còn thực sự có như thế thuần xấu thuần xấu chiêu." Dạ Kỵ sĩ nói, "Hiện tại phát huy ngươi năng lực thời điểm đến là ngựa chết hay là lựa chết, lôi ra đến linh lợi đi. Ngươi lại thổi đã nửa ngày cũng nên để chúng ta mở mắt một chút." Cao Vĩ Phong nói, "Tốt a. Ta. ta hiện tại để các ngươi kiến thức một chút." Chủ linh đạo, muốn nhìn tiên tư sao? Ta tới cấp cho ngươi châm lửa sổ gấp chiếu sáng." Cao Vũ Phong nói, "Không thể, châm lửa sổ gấp rất dễ dàng bị bọn hắn tuần tra lính gắt phát hiện ra, ta còn là trước dùng khác chiêu chờ trời, trời đã sáng về sau ta lại dùng thiên thư làm lớn." Cao Vĩ Phong rối cái đầu hướng chạy địch phương hướng nhìn nhìn sau đó hỏi Dạ Kỵ Sĩ si nói, "Hỏi ngươi chuyện gì, trong khoảng thời gian này Mạc Bắc ta ông bọn hắn đào chiến hào nhiều hay không?" Dạ Kỵ Sĩ si nói, "Nhiều, các người đi về sau bọn hắn đào rất nhiều chiến hào, xem bộ dáng là chuẩn bị cùng chúng ta đánh trường kỳ chiến đấu. Cao Vĩ Phong nói, "Tốt, ta hiện tại liền để bọn hắn chiến hào biến đất Sĩ si cùng trụ linh nghe xong sướng đến phát rồ rồi, thúc dục Cao Vĩ Phong nhanh làm chiều. Cao Vĩ Phong nhìn nhìn tại rừng bên cạnh giống như có 10 cái mô đất. Cao Vĩ Phong giang hai tay tâm cánh trường yêu hóa ra, sau đó hắn đối Phong Yêu nói, "Ngươi nhanh đưa bọn này gò đất nhỏ cho ta cả đến Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn cùng Sa Mạc Vương binh đoàn bọn hắn trong chiến hảo. Ngươi chỉ cần đem thổ cho cả đến trong chiến hảo liền lập tức rút lui. Rút lui càng nhanh càng tốt, bởi vì đám kia bại hoại bên trong cũng có cao thủ, vạn nhất lại đem ngươi lấy đi vậy ta liền được không bù mất." Cao Vĩ Phong tiếng nói vừa dứt, Phong Yêu liền một tiếng không thấy. Qua ước chừng 2 túi khói cơ phù, những cái kia mô đất bên trên liền trà sát một trận gió lớn. Cái này gió thật lớn, là càng vượt phá càng lớn, cắt bay đá chạy, Lang Yên động địa, cuối cùng hình thành lòng quyển hướng gió Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn cùng Sa Mạc binh đoàn doanh địa phá đi. Ba người nhờ ánh trăng cùng một chỗ nhìn vừa rồi bọn hắn nhìn thấy mô đất tại cuồng phong thổi qua về sau vậy mà tất cả đều hết rồi. Trận này báo cắt quá lớn. Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn cùng Sa Mạc binh đoàn trong doanh địa hiện tại là người hô ngự gọi, hỗn loạn tương mừng. Nhưng là báo cắt thanh âm quá lớn, cao vị phong bọn hắn chỉ có thể nghe được báo tiếng giết, căn bản là nghe không được người hô ngự gọi. Ba người vừa nhìn thấy bao cắt di động đến trong doanh địa nhưng là rất nhanh liền lại tiêu tán, Cao Vĩ Phong túi đầu xem xét, chỉ thấy lòng bàn tay một cỗ khói trắng lóe lên liền không thấy. Lần này Cao Vĩ Phong yên tâm, hắn biết mình Phong yêu làm xong việc sau lại an toàn trở về. Cao Vĩ Phong đứng xa xa nhìn địch quân doanh địa nói, "Các huynh đệ, ba người chúng ta người hiện tại thừa dịp loạn đi tập kích quấy dối như thế nào?" "Trú linh đạo, làm sao biến?" Cao Vĩ Phong xuất ra thiên thư nói, "Ta phải dùng thiên thư biến." Nói xong, Cao Vĩ Phong xuất ra thiên thư tìm tới đối rắn chú nhờ ánh trăng niệm phía trên văn tự cùng ký hiệu, liên tiếp niệm 3 lần về sau, Sau đó dùng ngón tay hướng Sa Mạc Vương binh đoàn cùng Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn binh doanh trung quanh điểm bốn phía. Trú Linh hô một tiếng, "Tất, liên ngay xuống tê, hắn hiện tại là không dằn nổi muốn đi vọt tới trên chiến trường đối diện cùng địch nhân liệu một phen." Thừa dịp bóng đêm hiểm hộ lặng lẽ mò tới doanh địa phụ cận. Không ngoài sở liệu, Sa Mạc Vương binh đoàn cùng Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn nhân mã ngay tại bận rộn cứu giúp bị Phong Yêu quyền thổ vui lấp tại trong chiến hào người. Hiện tại địch quân trận trong là hỗn loạn không chịu nổi, cao vị sướng đến phát rồ rồi, thế là đối kỵ sĩ nói, kỵ sĩ, Người bây giờ liền đến phạm nhân trong thành nói cho Lý Thi Nhiên cùng ngàn chấn tông tướng quân, thừa dịp địch nhân hiện tại hỗn loạn thời điểm khởi sướng xung kích. Ta cùng chủ Linh tiếp tục tại bọn hắn nơi này chế tạo phiên phức, phối hợp hành động của các ngươi. "Tốt." Chữ tốt vừa ra khỏi miệng Dạ Kỵ sĩ liền không thấy. Dạ Kỵ sĩ đi cao vị phong hỏi Trụ Linh đạo, "Giống cái này hai quân giao chiến chủ yếu nhất phương tiện giao thông là cái gì?" Trụ Linh đạo, "Cư ngựa nha." Ngựa vừa cao vừa lớn mà lại chạy nhanh. Cao vị phong nói, "Nếu như bọn hắn không có vậy khẳng định liền muốn tao ương." Trụ Linh hai mắt sáng lên nói, "Ồ, lại muốn đánh bọn hắn chiến mã chủ ý?" Mới mới vừa rồi là dùng tổ đem bọn hắn chiến hào chôn, hiện tại lại muốn đem bọn hắn chiến mã cho cả chạy đi. Đúng hay không? Cao Vĩ Phong gật đầu nói con người của ta tốt một chút không nhiều, xấu điểm vĩnh viễn dùng không hết. Ta tự hào nhất chính là ta điểm này tốt chúng ta muốn đem khoác lắc biến thành sự thật. Chương 398. Chương 398. Qua ước chừng 2 canh giờ về sau, hai người chính ghé vào cùng một chỗ tảng đá lớn đằng sau, không giằn nỗi không ngừng thăm dò hướng nơi đóng quân phương hướng nhìn. Đột nhiên, theo nơi đóng quân bên trong đàn ngựa hí gọi bậy. Hai người liền thấy thật nhiều chiến mã tựa như là bị nhận lấy quay nhiêu, bọn chúng không để ý các kỵ sĩ chặn đường, tránh thoát dây cường, liều mạng nhảy dựng lên hướng nơi đóng quân ngoài chạy. Mà theo chiến mã nhóm dối loạn, phạm nhân ngoài thành tường thành kia biên nhì bỗng nhiên vang lên tiếng la giết. Cao Vĩ Phong cùng trụ linh đứng dậy thả người nhảy đến trên ván gỗ quan sát, bọn hắn liền thấy lý thi nhiên cùng ngàn chấn tông tướng quân phía kia nhân mã chính thừa dịp bên này nơi đóng quân hôn loạn đã chém giết tới. Sa Mạc Vương binh đoàn cùng Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn bên này trong doanh địa đầu tiên là kinh lịch chiến hào bị thổ vừa lấp, hiện tại đang trải qua chiến mã bị dẫn độc cắn rối loạn, muốn mạng chính là đột nhiên địch quân trận doanh tại cái này trong lúc mấu chốt thừa dịp bóng đêm cử binh trùng sát đi qua. Đứng tại trên ván gỗ, nhìn thấy ngàn trấn tông tướng quân nhân mã đã chen chúc ra khỏi thành, Cao Vĩ Phong liền để trụ Linh buông xuống tầm ván gỗ, hắn sợ hãi cử động của hai người sẽ khiến địch quân trận doanh bên trong những cao thủ chú ý, tại cái này mấu chốt bên trên, hai người bọn hắn cũng không muốn để địch quân trận những thủ lấy cùng chế phủ. hai người bọn họ còn muốn phát huy càng lớn tác dụng đâu. Cao Vĩ trụ Linh đạo. Người tại chạy trốn thời điểm có phải hay không đều muốn chạy nhanh nha. Chủ lĩnh đạo, vậy khẳng định a. Chạy nhanh liền có khả năng mạng sống, thời điểm chạy trốn người nào đều ngại chân của mình ngắn, người nào đều ngại mình chạy chậm. Cao Vĩ Phong nói, như vậy cũng tốt làm. Đi, chúng ta đi đem những cái kia cây chặt đi. Chủ linh một mặt bộ nói, đốn cây. Đốn cây làm gì? Cao Vĩ Phong nói, đốn cây. Là bởi vì có cây ngăn tại bọn hắn chạy trốn trên đường, bọn hắn liền chạy không thích. Thế là hai người lại trở về vừa rồi rừng cây nhỏ. Cao Vĩ Phong run tay một cái lộ ra dao của hắn cùng kiếm, hắn là phụ trách đốn cây. Trụ Linh đem hắn tấm ván gỗ phóng đại, hắn là phụ trách vật chuyện. Cao Vĩ Phong đốn cây thần tốc, chỉ chốc lát sau liền quật ngã một mảng lớn cây tối, mà trụ Linh tấm ván gỗ cũng là ra sức, rất nhanh liền đem những này chém ngã cây đều lựa thưa lập lạp tản mát tại binh doanh xung quanh. Hai người chính nhìn làm khởi kình mà thời điểm, đột nhiên, theo ầm ầm tiếng vang, hai người liền thấy một cái phong ốc đại cự thạch, thiêu đốt lên tròn vo cự thạch hướng, Cao Vĩ Phong hoành lòng lòng quay lại đây. Đây là cái quỷ gì? Cao Vĩ Trụ Linh suy nhất định trong thủ lại phát uy. Cái này về sau phải cẩn thận một chút không phải? Không để ý nói không chắc liền muốn cắm. Trụ Linh xem xét cự thạch tới Hùng Mạnh, tranh thủ thời gian đè xuống tấm ván gỗ phi tốc quá khứ tiếp Cao Vĩ Phong đi lên. Cao Vĩ Phong vừa nhảy lên tấm ván gỗ, theo âm ầm tiếng vang, Thiêu Đốt cự thạch liền từ dưới ván gỗ trượng một cái đại họa cầu đồng dạng khí diễm đốt người lần qua thứ. Trụ Linh cùng Cao Vĩ Phong đứng tại trên ván gỗ hướng phương xa nơi đóng quân nhìn lại, lúc này hai người mới phát hiện địch quân trong trận doanh mặt xuất hiện năm sáu cái phòng liệt liệt này, Trong Nhưng vào lúc này giờ phút này, chiến trường đột nhiên biến thành nhân gian luyện ngục. Mấy cái cự uy lực của hỏa cầu quá cường đại, cơ hồ không người có thể loạn. Cao Vĩ Phong không chịu được thở dài, bọn hắn vừa rồi chơi trò nhà, gián nha bây giờ nhìn nhìn địch quân trận doanh đại thổ bút, khí thế kia kinh thiên hỏa thiếu thạch đây mới gọi là cái lớn, đây mới gọi là cái mãnh, đây mới gọi là cái hung tàn. Nhìn xem năm sáu cái cự thạch dũng mãnh vô địch, hai người gấp tâm như lửa cháy. Trải hùng hực cự thạch quá lợi hại. Mắt thấy lại dùng chưa tới một phạm nhân thành, thành bị vị. Tới lúc đó, ngàn tướng quân bọn hắn liền nguy hiểm. Phong sông trụ linh hô, trụ linh Nhanh đi đến mê vụ thôn đem A Mộ sư phó mời đến. Hiện tại dựa vào chúng ta hai năng lực đã không năng lực xoay chuyển tình thế. Trụ Linh lên tiếng, hắn thử trên ván gỗ gung xuống cao vi phong, lục soát một tiếng, không còn hình bóng. Hiện tại trên chiến trường giết chóc đã không chậm yếu, bởi vì mọi người đã không để ý tới người chết ta sống chiến đấu, đều đang nghĩ biện pháp làm bệnh. Bởi vì này một đám cự thạch giống như có chút lục thân không nhận, hai phe địch ta trận doanh, bọn chúng là tới lui tự nhiên không chút nào chính cố lự nghiền ai ai. Nhìn trước mắt cảnh tượng thảm, Cao Vĩ Phong cảm giác cái này Sa Mạc Vương binh đoàn cùng Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn hiện tại thật sự là đen tâm, quyết tâm, điên rồi mới làm như vậy, không có chút nào nhân tính a. Cao Vĩ Phong thi triển khinh công, lấy cực nhanh phương diện tốc độ phạm nhân thành tường thành. Đến trên tường thành, hắn mới phát hiện trên tường thành cũng là tử thi khắp nơi trên đất, nhưng là người sống đã không thấy được, tựa như là ngàn trấn tông tướng quân không dám liều mạng, mà lại liều cũng không đấu lại những này kiên cường kiên cường tự đá lựa a. Mượn sát trời không rõ ánh sáng, Cao Vĩ Phong nhìn thấy phạm nhân thành nội thành tốp thành đàn người ngay tại cấp tốc hướng vào phía trong co vào đuôi. Tường thành ngoài 78 cái đốt đại hỏa cự thạch bảy ngay tại tượng từng đầu nổi giận gấu đen đụng tây, từng đợt từng đợt tại hướng tường thành dồn sức đụ. Mắt thấy tiếp qua không lâu, bên ngoài tường thành liền muốn đổ sụp. Sa sa Cao Vĩ phong thấy được hy vọng, chính là chủ linh dùng hắn tấm ván gỗ đem A Mộc sư phó cho mang đến. Trụ linh đem tấm ván gỗ lơ lửng đến cự thạch bảy phía trên, A Mộc sư phó thả người nhảy xuống, mà liền tại hắn rời đi tấm ván gỗ một khắc kia trở đi, dưới nhiên đã ra một cổ một cổ toàn bộ những cái kia to lớn tảng đá nhóm, khốn, cự thạch nhọn không còn va chạm thành. Bọn chúng đi theo dòng nước tại Nhấp Đồ, mà A Mộ Sư Phó không có trả thù, hắn không có mang theo dòng nước cùng cự thạch phóng tới Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn cùng Sa Mạc Vương binh đoàn trận doanh, mà là dùng dòng nước mang theo mấy cái cự thạch lại hướng Mê vụ thôn phương hướng đi. Cao Vĩ Phong thở dài nói, "Ai, A Một Sư Phó mãi mãi cũng là từ lấy lòng dạ từ bi. Chủ lĩnh đạo, không quan trọng, nên giúp một tay A Một Sư Phó đã rút. Đối với chúng ta tuy hiếp lớn nhất lựa cự thạch 7 hắn đã mang đi, đối phó còn lại những người này, chúng ta đã không cần phải sợ." Cao Vĩ Phong lộ ra cười nói, "Nói có đạo lý, lớn nhất chướng ngại đã để A Mộ Sư Phó mang đi." Mà bác tà ông đám người này, hiện tại chúng ta cũng cho hắn chế tạo một đống phiền phức, đoán chừng ngàn trấn tông tướng quân chỉ cần đến mấy cái công kích liền có thể trọng tỏa bọn hắn. Trú Linh vừa mới nói xong, hai người liền liền thấy Phạm Nhân thành nội theo tiếng hò hét lao ra ngoài lít nhã lít nhít vô số người. Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn cùng Sa Mạc Vương binh đoàn bên này ngay tại trọng chỉnh quân đội, đột nhiên nhìn thấy trong thành lại rớt ra tới vô số người, lập tức loạn người hô ngự kêu ra bên ngoài rút lui. Thực vừa ra nơi đóng quân, không có chạy bao xa kết quả là bị Cao Vi Phong cùng Chủ Linh đưa lên tại nơi đóng quân ngoài cây tối cho cản trở. Lần này ngược lại tốt, chính là muốn chạy trốn đều chạy không nhanh. Ngan Chấn Tông tướng quân mang đám người đối chèn chút không chịu nổi địch nhân bắt đầu ngay cả giống mang têo điên cuồng chém giết. Chương 399. Chương 399. Mắt thấy bại thế đã định, Sa Mạc Vương binh đoàn người cùng Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn người quân lính tán dã, liền bị vây tàn thế. Đương nhiên, theo một tiếng tiêm lợi tiếng huýt sáo vang lên, Cao Vĩ Phong liền thấy địch quân trận doanh bên trong đột nhiên nhảy lên ra thật nhiều bạch nón trụ bạch giáp bạch mã chiến kỵ. Trong tay bọn họ cầm đao thương bắt đầu va chạm ngàn chấn tông tốt, gỗ, còn chưa mở đầu. Hai người liền cảm giác theo bóng đen lóe lên, trên ván gỗ vậy mà lại nhiều người. Hai người quay đầu nhìn lại, nguyên lai like là giả kỵ sĩ lại trở về. Cao Vĩ Phong lấy tay chỉ một cái phía dưới những cái kia màu trắng chiến kỵ, dạ kỵ sĩ gật gật đầu. Chủ Linh áp thấp tấm ván gỗ vọt tới những này màu trắng chiến kỵ phía trên. Này thời thiên đã đại lượng, bọn hắn mượn thiên quang nhìn kỹ lại, cái này xem xét ba người không khỏi giật nảy cả mình. Bởi vì những này thổ binh đều là mặt không biểu tình, ánh mắt đỏ như máu, mà những chiến mã kia cũng là ánh mắt đỏ như máu, mà lại bọn hắn là hung hăng xông về phía trước, cũng mặc kệ là người một nhà cũng mặc kệ là địch nhân không phân tốt xấu dừng lại giẫm đạp dừng lại giết. Trụ Linh cùng Dạ Kỵ sĩ cảm giác đây hết thể quá quen thuộc. Cái này khiến hai người bọn họ nhớ tới Mạc Bất Tà ông thường dùng chiêu số. Quả thật như bọn hắn sở liệu, những này chiến kỵ bất luận ngàn trấn tông tướng quân thủ hạ dùng tương đâm, dùng đau chặt, chỉ có thể bước lên hỏa hoa mảy may không thương tổn được bọn họ. Dạ Kỵ sĩ nói, không được, đây cũng là Mạc Bất Tà ông thoát thân kế. Chủ Linh đạo, những này cũng không phải là cái gì chân chính người cùng ngựa, tất cả đều là thạch nhân thạch mã. Cao vĩ phong xông Dạ Kỵ sĩ hô, Dạ Kỵ sĩ, ngươi nhanh xuống dưới, dùng lòng bàn tay của ngươi lôi Có thể giết nhiều ít, giết nhiều ít, bằng không những đá này đổ chơi coi như đem ngàn trấn tông tướng quân bọn hắn hại thảm. Ta cùng trụ linh hiện tại nhanh tìm mạc Bắc Tà ông, chỉ cần bắt được lão gia hỏa kia, những thạch nhân này thạch mã tự nhiên là không phát huy được tác dụng. Dã kỵ sĩ lên tiếng, thả người liền hướng dưới ván gỗ nhảy xuống, ngay tại thân thể của hắn sắp rơi xuống đất thời điểm, hắn đánh một tiếng hô lên, hắn chiến mã lập tức ở dưới thân thể của hắn xuất hiện. Cưới lên chiến mã, dã kỵ sĩ bắt đầu điên cuồng dùng bản tay lôi ban những người đá kia cùng mã. Nhìn thấy dã kỵ sĩ nổ chết nổ tổn thương ngã xuống chiến kỵ, Lý Thi nhiên đã, đã nhìn ra, những này màu trắng tà vật đều là táng đã tập. Thế là mau để cho ngàn chấn tông tướng quân truyền lệnh xuống không cần cùng những này tà vật liều mạng, có thể trốn xa hơn trốn xa hơn. Trụ Linh cùng Cao Vĩ Phong hai người đáp lấy tấm ván gỗ bay đến địch quân trên không xem xét, hai người bọn hắn muốn tìm tới Mạc Bắc tà ông. Bây giờ tại bọn hắn dưới ván gỗ mặt, Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn cùng Sa Mạc Vương binh đoàn nhân mã đã vô tâm tái chiến, toàn bộ đều tại hướng tây bộ chạy tán loạn. Trong đám người, hai người chú ý tới có một cái hất lên đấu đồng đen người một bên cưỡi ngựa bên không ngừng quay đầu, bên trong nói lẩm Thế là Trụ Linh tấm ván gỗ vèo một cái từ người kia trước mặt bay qua bán gỗ phong một chút sốc lên trên đầu người kia mũ trung đầu. Nhìn mấy người kia rung mạo về sau, Trú Linh không chịu được hét lớn, "Mạc bác Tà Ông! Mạc bác Tà Ông!" Cao Vĩ Phong nói, "Tốt, nhìn ta hiện tại thu thập hắn." Sau đó Cao Vĩ Phong đem lòng bàn tay mở ra, hô, "Phong yêu. Theo một cỗ khói trắng dâng lên, Phong yêu xuất hiện ở trước mặt hai người, Cao Vĩ Phong nắm tay sông Mạc Bắc Tà Ông một chỉ nói, "Phong yêu. nhanh, mau đưa người kia bắt lấy." Phong Diêu lĩnh mệnh, gào thét lên nhào về phía ngay tại cưỡi ngựa một đường phi nước đại Mạc Bắc Ông. Cùng Phong gào thét hình thành một vòi rồng trực tiếp đem Mạc Bắc Ông cuốn lại. Cao Vĩ Phong còn không có thấy rõ, vòi rồng lượn vòng tới, phịch một tiếng đem Mạc Bất Tà ông vứt cho hắn. Cao Vĩ Phong đưa tay tiếp được, bất quá giống như Mạc Bất Tà ông quá nặng đi, ép Cao Vĩ Phong ngao một tiếng trực tiếp ngã xuống trên ván gỗ. Mạc Bất Tà ông đặt ở Cao Vĩ Phong trên thần, Cao Vĩ Phong tay chân loạn vũ hướng về phía trụ linh trực hô cứu mạng. Chủ Linh cảm đến buồn cười, một cái lao đầu mà đặt ở một người trẻ tuổi trên thần, Cao Vĩ Phong làm sao ngay cả điểm này tiếp nhận sức lực cũng không có chứ. Trụ Linh không hề động. Cao Vĩ "Trụ Linh, ta không phải đùa giỡn với ngươi, da hỏa này thật nặng, nhanh đệ chết ta ngươi nhanh nghĩ biện pháp đem hắn từ trên người ta mở ra." Hắn đều nhanh đem ta ép không có khí mã. Chủ Linh xoay người đi qua nhìn một chút Cao Vĩ Phong biểu lộ, sắc mặt tái nhợt, thống khổ dị thường, sát thực không giống trang. Trụ Linh tranh thủ thời gian động thủ đi túm mặc Bất Tà ông, kết quả tú một chút, không có tú động. Hắn cẩn thận xét lại một chút mặc Bất Tà ông, lúc ấy tức giận bước khói trên đầu. Cái này không phải cái gì mặc Bất tạ ông, đây chính là một cái thạch đầu nhân. Trụ Linh cảm giác đệ thêm một hồi đoán Trừng Cao Vĩ Phong thật đúng là nói không chắc sẽ ép ra cái gì tốt xấu đến, thế là tranh thủ thời gian hơi dùng sức mà đem thạch đầu nhân từ trên thân Cao Vĩ Phong nhấc xuống tấm ván gỗ. Trên tân không có trọng áp, Cao Vĩ Phong xoay người ngồi dậy thở hồn hển nói, "Ta liền kỳ quái, cũng cảm giác ta trí thông minh này nhanh không đủ dùng. Lão gia hỏa này có phải hay không cùng các ngươi thường xuyên chơi chiêu này a? Chủ Linh Tiếu Đạo, ta là gặp qua mấy lần, bất quá giống như lão gia hỏa này cùng a một bọn hắn chơi thời gian dài, hẳn là chơi đi ra ngoài nói." Không có mặc Bắc Tà ông, những người đá kia thạch mã rất nhanh liền bất động. Ngàn trấn tông tướng quân nhân cơ hội này chỉ huy đại quân bắt đầu truy sát Tam Tác Sa thám hiểm người. Đang đuổi giết trên đường, tham dự vào ngàn đêm quân đội ngũ bên trong người là càng ngày càng nhiều. Một đường trùng trùng điệp điệp, núi đất phi dương, thanh thế trấn thiên. Cao Vĩ Phong, Trú Linh tìm tới Lý Thi Nhiên bọn hắn cùng một chỗ đi theo ngàn trấn tông tướng quân sông về trước phong. Binh bại như núi đổ. Tại chạy trốn đường xá ở trong mặc dù Mạc Bất Tà ông tổ trước mấy lần phản kích, nhưng lại đều không thành công, bởi vì ngàn trấn tông tướng quân bọn hắn bên này quá nhiều người nhiều lắm. Đơn giản giống hồng thủy mãnh thú. Những cái kia tán tác Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn cùng Sa Mạc Vương binh đoàn người Tại vội trốn qua một con sông về sau, Sa Mạc Vương binh Mã, e qua sông tướng quân đại quân. Ngàn Chấn Tông tướng quân một nhóm nhân mã vừa tới trong sông ở giữa, bờ bên kia liền bắn tới dày đặc mũi tên. Ngàn tướng quân thủ hạ tâm chắn không đủ, vội vàng qua sông đám binh sĩ thụ thương thảm trọng, không kịp rút lui cơ hồ đều chết tiễn, ngã xuống trong sông, nước sông lập tức biến thành máu đỏ nước. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, Ngàn Chấn Tông bi phẫn bạt phần, tranh thủ thời gian tổ chức người bắn tên đánh trả. Nước sông không quá gấp, mà lại cũng không phải quá sâu, nhưng là mặt sông lại có mười mấy Tại kia cùng liền, lại, liền tay cầm đồng kiếm người ngoại xuất hiện ở trên mặt sông. Người nước ngoài kia cao cao cái mũi, xanh biết con mắt, mái tóc màu đen, tuổi chừng tại hơn 40 tuổi. Hắn giống đi tại đất bằng đồng dạng đi trên mặt sông đi đến mặt sông ở giữa thời điểm, hắn ngừng lại. Người này không nói gì, hắn chỉ là một tay cầm tâm chắn ngăn cản bắn tới tiễn, tay kia cầm thanh đồng kiếm chăm chú nhìn chằm chằm bờ bên kia. Chương 400. Chương 400. ngàn tướng quân xuống ngựa, sau đó mang theo Lý Thi nhiên bọn người đi đến bờ sông. Ngàn Chấn Tông nhận biết người này, đứng tại trên sông người này chính là Sa Mạc Vương binh đoàn thủ hạ đại tướng, tên là e. Hacker, là cái quỷ thuật giả. Cho tới bây giờ Ngàn Chấn Tông Tướng Quân chỉ biết là người này gọi è è mấc cơ, nhưng là hắn đến cùng có cái gì quỷ dị công phu ngàn chấn tông còn không rõ lắm. Bất quá ngàn tướng quân dù sao cũng là thân kinh bách chiến đại tướng quân, hắn biết càng là tượng è è mấc cơ loại này không làm rõ ràng được hắn có bản lãnh gì, người càng là phải cẩn thận, bởi vì loại người này vừa ra tay thường thường đều sẽ đánh ngươi khó có thể ứng phó. Ngay tại ngàn chấn tông tướng quân cân nhắc đến cùng để ai xuất chiến thích hợp thời điểm, bỗng nhiên, một cái tay làm song đao người trẻ tuổi đi tới. Cái này tuổi trẻ người khái có hơn 20 tuổi, là cái đại đường người, dáng dấp diện mạo thành tú rất có tinh thần. Giống một cái người lượm. Hắn đem song đao cùng nhau xông ngàn tướng quân chắp tay nói, "Ngàn tướng quân, ta gọi trên nước phi mã ngàn Dặm. Nhà ở phương Nam, ta cùng cao nhân học qua cơ vụ, ta muốn đi gặp một lần người nước ngoài này, xin ngài phê chuẩn." Ngàn Chấn Tông hỏi, "Ngựa ngàn Dặm, ngươi cũng biết chút công phu gì?" Ngựa ngàn Dặm trả lời, "Hồi ngàn tướng quân, ta biết bơi bên trên bay. Ta có thể tại trên nước tới lui tự nhiên, mà lại ta xử chính là song đao, chỉ những thứ này." Ngàn Chấn Tông lắc lắc đầu nói, liền ngươi cái này hai lần, đi cũng là cấp, khẳng định không được." Không nghĩ tới ngựa ngàn Dặm vẫn là cái có trí khí người, hắn nhìn ngàn tướng quân xem thường hắn vừa đưa ra của tỉnh. Hắn cũng không để ý quân doanh cái gì quý củ, nhẹ dựng lên nói, "Ngàn tướng quân, ngươi không nên xem thường người. Ta đạo pháp này thể luyện vài chục năm, mà lại ta tại trên nước chạy đặc biệt nhanh, không thể so với người nước ngoài kia trên lệnh, chính là đánh không lại, ta chạy luôn có thể chạy qua hắn đi." Ngàn tướng quân nhìn tiểu hỏa tử như thế bướng bỉnh, cảm giác mình lời nói mới rồi khả năng đả thương lòng tự tôn của hắn, thế là không thể làm gì khác hơn nói, "Ngươi đi chiến hắn cũng được, nhưng là trong vòng 10 chiêu, nếu như ngươi đánh không lại hắn liền mau trở về, không muốn hắn thương người tính mệnh." Ngựa nan dặm nhìn ngàn tướng quân đáp ứng vì vậy nói, tạ tạ tướng quân." Ta cái này đi gặp hắn, nếu như đánh không lại, ta lập tức rút về." Ngàn tướng Quân nói, "Ta đồng ý ngươi đi, nhưng ngươi cũng muốn gấp bội cẩn thận." Ngựa Ngàn rầm lĩnh mệnh xuống sông, chân hơi dính thượng hà nước hắn liền không có ngừng, hắn biết hắn không có cái gì đặc dị công năng, hắn muốn điều chính là tốc độ, tốc độ nhanh, hắn mới có thể tại trên nước dừng chân, mới sẽ không chìm đến trong nước. Ngựa Ngàn rầm một bên tại trên nước hối hạ chạy, một bên dùng song đao đập nện bên người nước sông, mà những cái kia bọt nước vảy ra tại thân thể của hắn hai bên tạo thành hai đạo tiểu thủy tường. Elem Vasker tốc mà đến hắn không hề động, nhưng là hai con mắt lại chăm chú nhìn ngựa Ngàn rầm Ngựa Ngàn Dặm động tác rất nhanh, giống rõ tác bạo lao thẳng tới Ệ Lệ Mắt Cơ. Tại Ngựa Ngàn Dặm xong dao quấy bọt nước mà nhào về phía Ệ Lệ Mắt Cơ thời điểm, Ệ Lệ Mắt Cơ linh hoạt giơ lên tấm chắn, trái cản phải cản, bên trên ngăn lại cản. Ngựa Ngàn Dặm thế công mặc dù lăng lợi, nhưng đều bị Ệ Lệ Mắt Cơ tấm chắn chặn. Ngay tại Ngựa Ngàn Dặm dốc hết toàn lực múa xong dao bổ về phía Ệ Lệ Mắt Cơ thời điểm, Ệ Lệ Mắt Cơ bỗng nhiên cũng động đồng cực nhanh tốc vòng mình cùng Ngựa dùng đồng kiếm một vòng tròn. sau đó đám người liền thấy Cơ bên người bên người dòng nước đột nhiên tạo thành một vòng cao lớn từng nước. Cái này một vòng cao lớn tường nước đem È Lệm Vất Cơ cùng Ngựa Ngàn Dặm nhốt lại bên trong. Theo ào ào tiếng vang, ngay tại tường nước nước còn chưa rơi xuống thời điểm, đám người liền nghe đến bịch một tiếng, Ngựa Ngàn Dặm bị È Lệm Vất Cơ tấm chắn cho đánh bay ra ngoài. È Lệm Vất Cơ một kích này phi thường hữu lực, trực tiếp đem Ngựa Ngàn Dặm đánh cho tới hắn Nguyên Lai xuống nước bờ sông. È Lệm Vất Cơ bên người tường nước rơi xuống về sau, È Lệm Vất Cơ chăm chú nhìn Ngựa Ngàn Dặm. Ngựa Ngàn sông giống ma kinh ngạc đứng ở nơi đó. không khỏi siết hắn biết chiêu, hắn đang để cho người ta quá khứ giúp đỡ đột nhiên, lại là bịch một tiếng vang thật lớn. Ngựa Ngàn giằm lồng ngực đột nhiên bạo liệt. Trong lồng ngực tạng khí cùng huyết dịch bắn ra rất xa, sau đó ngựa Ngàn giằm bịch một tiếng liền mới ngã xuống trong nước. Ngựa Ngàn giằm bị người đánh chết. Theo Ngàn Chấn Tông sau lưng, ngựa Ngàn giằm hảo bằng Hưu Chu nước hùng nhịn không được quát to một tiếng, liền vưa tay một thanh đoạn đao hướng trong sông phóng đi. Hắn muốn thay hảo bằng Hưu báo thủ. Chu nước hùng không biết bơi bên trên triều, nhưng hắn trong nước công phu lại phi thường cao minh. Hắn thả người vào nước sau rất nhanh liền mất tung ảnh. Ngàn Tông tướng quân để cho người ta cứu trở về ngựa Ngàn thi thể sau biểu lộ nghiêm túc chăm chú nhìn mà sông. Mặt sông rất tĩnh, nước sông chậm rãi chảy xuôi. Nàng trấn tông tướng quân bên này, người hiện tại không hô lên tất cả đều đang ngó Trừng Mã Sông. Qua khúc Trừng Hai túi khói công phu qua đi, Ệ Lệm Vật Cơn vẫn là giống xuống nước lúc đồng dạng bình tĩnh, hắn cảnh giác chăm chú nhìn Mã Sông không hề động đậy. Theo dòng nước hoa một tiếng vang thật lớn, giống một đầu nhỏ cá voi, chu nước hùng từ Ệ Lệm Vật Cơn sau lưng đột nhiên trồi ra. Ngay tại thân thể nhanh chóng hạ xuống thời điểm, chu nước hùng huy động đoạn đao hướng Ệ Lệm Vật Cơn phía sau lưng đâm tới. Ệ Lệm đó đột nhiên một cái lần sau chân, tinh chuẩn hướng chu nước hùng. Một này tới tấn mãnh Chu Nước Hùng muốn tránh đã tới đã không kịp, kết quả rắn rắn chắc chắc bị è dè mất cơ cái này, một cái lần sau chân trò đã bay. Cao Vĩ Phong nhịn không được ngao một tiếng. Bất quá cái này Chu Nước Hùng cũng không phải bạch cấp, mặc dù è dè mất cơ một cước này đã rất nặng, nhưng hắn vẫn có thể tiếp nhận, tại thân thể rơi xuống nước về sau, Chu Nước Hùng vèo một cái lại không ảnh. Qua ước chừng một túi khói công phu, mọi người thấy è dè mất cơ dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái dòng xoáy. Cái kia dòng xoáy đang nhanh chóng xoay tròn. Trụ Linh cảm giác cái này Chu Nước Hùng công lực pháp lực phi thường minh, bởi vì mặc dù đứng tại bờ sông, hắn cũng cảm nhận được kia cố dòng nước mang tới cường đại lực uy áp. Chủ Linh dự cảm không ổn, thế là sông ngàn trấn tông tướng quân hô, ngàn tướng quân. Mau dẫn các huynh đệ triệt thoái phía sau, tất cả mọi người về sau rút lui. Ngàn trấn tông trên người có thiên ngoại bay thạch, hắn vào giờ phút này gần như đồng thời cảm nhận được từ chu nước hùng trên thân cùng è e dè bắt cơ trên thân phát ra tới lực uy hiếp, đặc biệt đặc biệt mạnh. Chủ Linh vừa hô xong, ngàn trấn tông liền quay đầu ngựa lại dẫn đầu chúng tướng sĩ cực tốc hướng ra phía ngoài rút lui. Mặc dù bọn hắn chạy không chậm, nhưng là lúc này nước sông lại giống đốt lên nổi hướng trên bờ vào tới. Nước sông mãnh liệt đem ngàn tông các tướng sĩ đều sông bầm bèn. Chủ Linh tranh thủ thời gian thả ra tấm văn gỗ, hắn cùng Cao Vi Phong Lý Đế Nhiên thả người đi lên, vội vã chạy tới trong sông xem xét để bọn hắn mấy cái không nghĩ tới chính là lũ lụt vọt lên bờ về sau, trong sông vòng xoáy vậy mà biến mất. Mà theo vòng xoáy biến mất còn có chu nước hùng cùng ẻ lẻt bắt cơ hai người. Chương 401. Chương 401. Cao nhân so chiêu thường thường chính là kết quả rất khó đoán trước. Không có hai cái nhân vật chính lật trời thao biển dày vò, tràn ra nước sông chậm rãi lại chạy trở về tiến vào trong lòng sông. Trụ Linh ba người ngồi tại trên ván gỗ lại đi nhìn Mạc Bất Tà ông cùng Sa Mạc Vương binh đoàn nhân mã, bọn hắn đã thừa dịp nước sông va chạm, dựa thế lại đi ra ngoài thật xa. Ba người nghĩ tiếp cản trở chỉ tiếp ít người lực lượng nhỏ, bất đắc dĩ sau khi đành phải lại ngồi tấm ván gỗ quay trở về tới ngàn trấn tông tướng quân bên này đồng dạng, ngàn trấn tông tướng quân bên này nhân mã cũng bị nước sông đẩy đi ra có thật xa. Bị nước sông va chạm về sau ngàn tướng quân người liền bộc lộ ra rất nhiều vấn đề. Trong đó một vấn đề quan trọng nhất chính là quần áo vấn đề. Ngàn trấn tông tướng quân dẫn đầu những này tướng sĩ, đại bộ phận đều là dân chúng bình thường, mặc quần áo đều rất cũ nát, trải qua lũ lụt sông lên, thật nhiều người quần áo lại bị sũng phá. Bọn hắn thẳng ngực lộ sữa, quần áo không chỉnh tề, còn có người vậy mà lộ ra mình trướng thai gai mắt cái mông quần áo tàn khuyết không đầy đủ người không có ý tứ đành phải ngồi dưới đất không dám đi lên. Ngàn Chấn Tông tướng quân xem xét, cuộc chiến này đánh như thế nào? Không thể để cho bọn hắn liền cái dạng này đổi bắt địch nhân a. Chính là đuổi kịp địch nhân bị đối phương nhìn thấy đó cũng là cỡ nào xấu hổ a. Cao Vĩ Phong nói, Ngàn tướng quân, ngươi nhanh phái người đi xung quanh thôn trang hoặc là trên trấn đi bán quần áo, đến ra bách tính trong nhà mượn quần áo tìm y phục mặc đều được. Trước cố huynh đệ nhóm mặt mũi quan trọng a. Ngàn Chấn Tông gật gật đầu, hắn hướng Yên Tính Hà đối diện nhìn một chút, sắc mặt tâm trầm, nhìn có chút hồi bại. Lý Thi Nhiên biết Ngàn Chấn Tông tướng quân lúc đầu muốn tựa thắng truy kích đi kích, nhưng là hiện tại các huynh đệ biến thành bộ dạng này, thật là khiến người ta khổ sở. Lý Thi Nhiên cùng Cao Vĩ Phong mấy người bọn hắn hợp lại kế sau đó hướng Ngàn Chấn Tông tướng quân đề nghị. Lý Thi Nhiên nói: "Ngàn tướng quân, như vậy đi, chúng ta mấy cái mang theo ngài một chút tố chất hảo quần áo hoàn chỉnh người tạo thành tiên phong đội. Chúng ta đi trước truy kích địch nhân, các ngươi sau đó theo tới như thế nào?" Ngàn Chấn Tông tướng quân nhìn xem những cái kia quần áo không hoàn toàn tương xí nói, xem ra vậy cũng đành phải như thế chẳng qua nếu như đánh không lại bọn hắn, các ngươi vẫn là phải tranh thủ thời gian trở về gọi cứu viện. Lý Thi Nhiên gật gật đầu. Ngàn Trấn Tông lại nói, ta sẽ dẫn người sau đó gặp phải. Lý Thi Nhiên nói, ngàn tướng quân. Xin yên tâm chúng ta cứ dựa theo ngươi ý tứ, có thể đánh liền đánh, không đánh chúng ta cũng muốn kéo lấy bọn hắn chờ các ngươi quá khứ. Ngàn Trấn Tông gật gật đầu, sau đó bắt đầu tay chuẩn bị, hắn vì Lý Thi Nhiên bọn hắn có ngựa, sau đó lại chọn lựa 200 tướng sĩ đi theo Lý Thi Nhiên bọn hắn. Trước kia đều là tiểu đà tiểu nháo bây giờ có thể mang binh đánh giặc, Lý Thi Nhiên mấy người bọn hắn tự hào không được. Cối ngựa chạy qua hả, Lý Thi Nhiên bọn hắn mang theo hơn 200 người đội ngũ trùng trùng điệp điệp hướng Tây đổi theo đuổi theo ra đi có hơn 30 dặm, phía trước xuất hiện một cái trấn nhỏ. Tiểu trấn gọi Ôn Tuyển trấn. Lý Thi Nhiên nên để mọi người tiến trấn hơi dừng lại, ăn cơm xong về sau lại tiếp tục truy. Liên tiếp Ôn Tuyển trấn tiểu trấn gọi Tư Nhiên trấn, trên trấn dân chúng nhìn thấy thiên ngoại bay thạch người trong liên minh tới là nhiệt liệt hoan nên. Trên trấn cư dân nhiệt tình lôi kéo các binh sĩ đến tiệm cơm ăn cơm, về đến trong nhà cơm. Lý Thi Nhiên mấy người bọn hắn là bị Tư Nhiên trấn bên trên lớn nhất tiệm cơm tiệm cơm lão bản cho kéo vào trong quán ăn. Lão bản là cái hơn 50 tuổi đại đường người thân hình cao lớn, mặc đại đường người quần áo, chòm râu dài, mặt tượng tử tưởng. Thiểm Cơm lão bản họ Trương, gọi Trương Nghệ Văn. Lý Thi Nhiên nhìn xem trời đã đến nửa lần buổi trưa, tranh thủ thời gian thúc Trương lão bản tùy tiện tập ăn chút gì là được, bọn hắn hiện tại còn vội vã đuổi theo địch nhân đâu. Trương lão bản xem xét, nhanh an bài phòng bếp tập mì sợi, mì sợi nhanh. Không đến một khắc đồng hồ, mười mấy người mì sợi mà cũng đã làm xong. Mì sợi bưng lên bàn đám người lang thôn hổ liền bắt đầu ăn. Ăn xong đầu lão bản lại trà, Lý nhiên một ngủ, nhiên liền nghe đến trên đường phố truyền đến tiếng Lý Thiên Nhiên coi là sa mạc binh đoàn cùng Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn người lại giết trở về thế là hắn vội vàng từ tiệm cơm trong môn vọt ra ngoài. Kết quả đến trên đường cái hắn lúc này mới nhìn thấy, nguyên lai là hai mươi mấy cái Mạc Bắc Tà ông thủ hạ Nguyễn Giáp Kỵ binh. Hơn 20 cái Nguyễn Giáp Kỵ binh dưới chân đều giẫm lên một cái giống vạc rượu lớn như vậy nhanh chóng nhấp nhô bình quả, tại trên chấn dùng trong tay trưởng đao chém lung tung loạn giết. Cao Vĩ Phong nhìn xem những binh lính kia nói, cái này sẽ không là ông thạch đầu nhân, tặng si nói, ta đi bắt tới một cái nhìn xem. Vừa lời, Cao Vĩ Phong cùng Lý Thi Nhiên cũng cảm giác mình thân biên nhị bóng đen lóe lên, dạ kỵ sĩ liền đã không có ảnh. Tô Hiền Kỳ các loại Lý Tạ Khang đã đợi không kịp, hai người bọn họ đối Lý Thi Nhiên nói, các đồng hương đối tốt như vậy, chúng ta là đến giải phóng bọn hắn sao có thể khiến cái này bại hoại chém lung tung loạn giết những người này đâu? Chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn hắn. Lý Thi Nhiên điểm điểm nói, "Vâng, nhất định phải thu thập bọn này tà xung." Lý Tạ Khang đem lượng ngân thương lắc một cái, Tô đem hắn trường thương trong tay vung lên, hai người giống giận như điện hướng những cái kia bình quả nhuyễn kỳ binh phong đi. Hai người bọn hắn vừa đi, Dạ kỵ sĩ nắm lấy một cái nhuyễn giáp kỵ binh trở về. Dạ kỵ sĩ đến Lý Thi Nhiên trước mặt bọn hắn về sau, buông lỏng tay đem nhuyễn giáp kỵ binh ném trên mặt đất. Cao Vĩ Phong bắt lấy kỵ binh nhìn một chút, nhịn không được ồ một tiếng. Dạ kỵ sĩ cùng Lý Thi Nhiên tranh thủ thời gian nhìn lại, nguyên lai like, nhuyễn giáp kỵ binh trong quần áo bọc lấy chính là một cái người bù nhìn. Người rơm kia rơi xuống đất về sau lại còn đang hơi động, chút điểm này không có trốn qua kim kim con mắt. Kim kim từ trong ngực móc ra cây châm lửa cố ý đối Lý Thi Nhiên nói, những người rơm này tội ác tày trời, ca nhìn dùng cây châm lửa đem nó một mũi lửa đốt đi được rồi." Nói xong, Kim Kim vụt một chút đánh cây châm lửa, nằm dưới đất người bù nhìn xem xét, Kim Kim vậy mà đi thật. Lần này nằm không được hô ngồi xuống nói, "Tiểu đệ đệ, van cầu ngươi không muốn mất ta." Lý Thi nhiên dùng chân đá đá người bù nhìn nói, "Không đốt ngươi cũng được, nói không đốt ngươi lý do." Người bù nhìn nói, "Cái thứ nhất lý do, ta không giết người." Cao Vĩ Phong dùng chân lại đá đá nó nói, "Nói thật." Người bù nhìn vội vàng nói, "Nói thật, ta là giết người, nhưng là ta không có giết chết người." Cao Vĩ Phong nói, "Ta không tin." Người bù nhìn lại tranh thủ thời gian chỉ chỉ giả kỵ sĩ nói, "Vị này cổ cương thi có thể làm chứng." Hắn bắt ta thời điểm, ta chỉ chém chúng người kia chân, còn chưa kịp chém hắn đầu đâu. Gia kỵ sĩ lật gật đầu. Cao Vĩ phong hơi vung tay lộ ra tay trái của hắn kiếm cùng tay phải dao đạo, "Vậy được rồi, ngươi đã chỉ chặt tới đồng xương chân, vậy ta cũng chỉ chặt đứt chân của ngươi tốt." Người bù nhìn nghe xong sợ, tranh thủ thời gian quỳ tới điệu bên trên không ngừng dập đầu nói, ra ra tha mạng, ra ra tha mạng." Kim Kim quá khứ từ người bù nhìn trên thân giật một cây rơm dạ xuống tới nói, "Ngươi đến cùng là người bù nhìn vẫn là yêu quái." Người bù nhìn nói, "Chúng ta là bị Liễu nguyệt, nguyệt sử ma pháp người bù nhìn." Chương 402. Chương 402. Cao Vĩ Phong, Lý Thi Nhiên một ngày tranh thủ thời gian túi người, nhìn chằm chằm người bù nhìn. Cao Vĩ Phong nói, "Ngươi nói các ngươi là bị Liễu Nguyệt Nguyệt lạm pháp thúc đẩy?" Người bù nhìn nói, "Phải, chúng ta là bị ép buộc." Lý Thi Nhiên nói, "Kia nếu là Liễu Nguyệt Nguyệt cho các ngươi làm ma pháp, kia nàng phái các ngươi tới làm gì?" Cao Vĩ Phong ở bên cạnh nói theo, "Biết rất rõ ràng chúng ta mấy cái rất lợi hại, nàng còn muốn phái mấy người các ngươi đi tìm cái chết, nàng đến cùng ẩn giấu âm như gì?" Mau nói. Người bù nhìn nói, "Nàng liền muốn để chúng ta dẫn dụ mấy người các ngươi một chỗ." Cao Vĩ Phong nói, "Nàng muốn cho mấy người các ngươi đem chúng ta đưa đến đến nơi đâu?" Nói rõ ràng. Người bù nhìn nói, nàng muốn cho chúng ta đem các ngươi dẫn dụ đến trấn bắc một mảnh sa mạc trên cành bãi. Người bù nhìn vừa nói xong, giả kỵ sĩ khiêng mấy cái người bù nhìn lại trở về. Lý thi nhiên nói, Lý tạ khang cùng tô hiên kỳ đâu. Giả kỵ sĩ nói, hai người bọn hắn mang theo một đám người mà đuổi theo còn lại người bù nhìn mà hướng chân bắc đi. Lý thi nhiên vội vàng nói, không được. Đây nhất định là Liễu Nguyệt Nguyệt làm điệu hồ Lý Sơn Nhớ. Chúng ta phải làm cho tốt chuẩn bị mới tốt. Kỵ sĩ nói ý Giả k Lý Thiên Nhiên nói, nếu như không ngoại sở liệu của ta liếu nguyện nguyện hẳn là liền tiếp phục tại tự nhiên trấn chúng quanh, nàng đang chờ chúng ta một bộ phận sau khi rời khỏi đây, nàng muốn tại trên trấn chiến khai đồ sát sau đó lại đến sa mạc bày ra đi vây quét còn lại người. Cao Vĩ Phong thiếu đạo, Lý Thiên Nhiên, ngươi lợi hại, nghĩ không ra ngươi còn có đánh trận đầu óc. Lý Thiên Nhiên nói, nói nhảm chúng ta cũng không nhiều lời. Nhanh tổ chức người cứu giúp thụ thương các đồng hương, sau đó lại đem trong trấn còn lại huynh đệ tổ chức làm tốt phòng ngự. Dạ kỷ sĩ quá khứ đem một cái ngay tại trên đường chuẩn bị bình quả cho cứ vậy mà làm tới nói, Lý Thiên Nhiên Ngươi xem một chút bình quả có thể ăn được hay không?" Lý Thi Nhiên ngẩn đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện trên đường thật nhiều các hương thân đem còn lại 5, 6 cái không kịp lăn ra bên ngoài trấn bình quả cho lấy tới. Những này bình quả cũng trách, có đỏ, có hồng đích, hắc bạch đều có. Kim Kim ghé vào một cái hồng bình quả phía trên vậy mà người thấy hương điểm bình quả mùi vị. Kim Kim thèm chạy nước miếng chảy dòng sau đó không quan tâm tại một cái hồng bình quả phía trên cắn một cái. Sau đó kéo kẹt kéo kẹt một bên nhai vừa hướng chúng nhân nói, "Đại gia hỏa mau tới ăn à. Cái này thật đúng là bình quả đâu." Những người khác nghe xong liền muốn tiến lên đi cắn một cái nếm thử những này bình quả. Đương nhiên, Hồng Bình Quả nói chuyện. Các ngươi không muốn ăn ta. Kim Kim lấy tay vỗ một cái Hồng Bình Quả nói, ngươi chính là cái hồng bình quả vì cái gì không thể ăn. Hồng Bình Quả nói, ta là bị Liễu Nguyệt Nguyệt làm ma pháp hồng bình quả. Kim Kim đạo, vậy ngươi vừa rồi làm chuyện xấu mà. Ăn ngươi là hả là? Hồng Bình Quả nói, thực ta là bị Liễu Nguyệt Nguyệt sử ma pháp hồng bình quả. Các ngươi không thể ăn ta. Kim Kim đạo, nàng cho ngươi làm ma pháp là để ngươi làm gì nha? Là để các ngươi đến giết người sao? Hồng Bình Quả nói, đúng vậy nha. Nàng cho chúng ta làm ma pháp để chúng ta làm tập những người rơm này phương tiện giao thông. Kim Kim đạo Chỉ những thứ này, nàng để các người làm tập nhấp nhô phương tiện giao thông, đúng không?" Hồng Bình Quả nói, "Đúng vậy à? Kim Kim Đạo, lại không có khác. Hồng Bình Quả thành thành thật thật trả lời, "Đúng vậy, không có khác." Cao Vĩ Phong đứng ở bên cạnh cũng nghe minh bạch thế là hắn lộ ra tay trái của mình kiếm cùng tay phải đao lợi lợi tắc tắc xoay tròn từ bản thân thân thể, tại mấy cái bình quả ở giữa chuyển hai vòng. Chuyển xong về sau, hắn lắc một cái hai cánh tay, hắn song thượng chi lập tức lại phục hồi như cũ. Lúc này lại nhìn mấy cái bình quả, ngay tại Cao Vĩ Phong nhất truyền hai truyền ở giữa đã bị hắn toàn bộ cắt ra. Vậy xem lao bách tính môn xem xét, cái này bình quả có thể ăn. Tất cả đều xuất ra dao, kiếm dừng lại chém lung tung, đem bình quả chặt thành khối nhỏ, cơ miệng lớn bắt đầu ăn. Bên cạnh mấy cái kia người bù nhìn nhìn bình quả nhóm bị đám người chia ăn lập tức bị hù không ngừng run rẩy. Nhìn thấy thương tổn tới mình thân nhân mấy cái người bù nhìn, các đồng hương thực tức đi lên. Nổi điên nhào tới đem người bù nhìn rơm rạ tất cả đều kéo tặn chất đống trên mặt đất. Có người đánh lấy cây châm lửa đem rơm rạ điểm. Mọi người thấy hùng hùng đại hỏa, trong lòng cơn giận còn sót lại vẫn là khó tiêu. Bọn ra hỏa này quá tởm. Đốt thành tro đều không hiểu hẳn. Đúng lúc này, có tiểu binh tới báo cáo, thị trấn đã bị một đoàn yến giáp kỵ binh cho bao vây. Lý Thi Nhiên mau để cho dạ kỵ sĩ đi đem đội ngũ đều tổ trước tới. Vừa tổ chức tốt, Lý Thi Nhiên liền thấy một cặp yến giáp kỵ binh đã vọt tới trong trấn ở giữa. Lĩnh đội người chính là Liễu Nguyệt Nguyệt. Nàng mặc một bộ tử sắc váy phục, cưỡi một thất bạch mã, trong tay dẫn theo làm người sợ hãi tiểu hương lô lô. Liễu Nguyệt Nguyệt cưỡi bạch mã đi đến Lý Thi Nhiên trước mặt nói, người quen chúng ta lại Hiện tại qua vừa rất Lý nói, của người. Hiện tại qua không được. Liễu đã qua không tốt, vậy hãy theo chúng ta tốt. Chúng ta thiên thiên để các ngươi qua ngày tốt lành. Kim Kim ở một bên sen vào nói, cũng là bởi vì các ngươi không ngừng giở trò xấu chúng ta mới qua không được. Lý Thi Nhân không có để ý Kim Kim nàng vẫn nhìn xem Lý Thi Nhân nói, các ngươi biết các ngươi tại cùng ai đối nghịch sao? Các ngươi tại cái này sa mạc Lục Châu đảo bên trên là tại cùng Sa Mạc Vương binh đoàn, cùng chúng ta hát xâm Lâm thám hiểm đoàn đối đầu. Các ngươi đây là cầm lấy trứng chọi với đá, không biết tự lượng sức mình. Biết thực vụ người vì tuẫn tiệt, ta khuyên các ngươi vẫn là đừng có lại tập cùng chúng ta đối nghịch. Lý Thi như nói, ngươi bây giờ nói lời có chút quá đầu a ngươi hẳn là nhìn thấy bây giờ toàn bộ sa mạc Lục Châu đạo dân chúng đã giận nộ, toàn bộ tại tạo các ngươi quay lại, bọn hắn muốn lật đổ sa mạc vương binh đoàn thống trị, còn muốn đem các ngươi đám này tà ác ghê tởm hắc xâm lâm thám hiểm đoàn đuổi đi ra. Mọi người muốn là quá bình sinh sống, nhưng bây giờ đều bị các ngươi đám này bại hoại phá hủy. Liễu Nguyệt Nguyệt nhìn xem Lý Thi Nhiên đội ngũ đạo, lật đổ án giờ dịu, đuổi chúng ta ra ngoài. Ngươi nhìn các ngươi những người này mà đi, đều là nông dân, dân chân ôi. Một đám không chịu nổi một người, căn bản cũng không hiểu đánh trận, bọn hắn cùng chúng ta những này quân chính quy đối kháng, không có cửa đâu. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chỉ có một con đường chết ta khuyên các ngươi đám này kẻ ngoại lai cũng đừng trong này mù pha trộn. Lý Thi nhiên nói, các ngươi đừng quá tự tin. Ngươi nhưng nhìn rõ ràng, đánh ra tới cờ hiệu là cái gì? Là Thiên ngoại bay thạch liên minh, Liêu chính là Thiên ngoại bay thạch thực lực. Các ngươi chỉ nắm giữ một bộ phận Thiên ngoại bay thạch. Nếu như chúng ta đem Tản Mát tụ tập cùng một chỗ, trong tay chúng ta Thiên ngoại bay thạch cần phải so với các ngươi nhiều hơn nhiều đâu. Muốn thấy rõ hiện thực hẳn là các ngươi. nói, các ngươi vậy cũng là một chút thạch, mục đích của chúng ta chính là tại các ngươi tụ tập trước đó. Chúng ta liền phải đem vùng rơi vào tay các ngươi tảng đá lấy trước tới tay. Để các ngươi khó thành khí hậu, chúng ta sẽ dùng thực lực nghiền ép, đem các ngươi ép thành bột cát, đem các ngươi tiêu diệt từng bộ phận, để các ngươi toàn bộ táng thân tại cái này không nên tới địa phương. Chương 403. Chương 403. Nói xong, Liễu Nguyệt Nguyệt bắt đầu vô tình hay cố ý vung vậy nàng tiểu hồ lô. Liễu Nguyệt Nguyệt một cử động kia lập tức đưa tới Lý Thi Nhiên cảnh giác. Lý Thi Nhiên tranh thủ thời gian hướng Trụ Linh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, minh bạch, ra tầm sau đó Lý Thi Nhiên, Linh, liền lên. Nhìn thấy mấy người có công kích hoặc là chạy trốn ý tứ, Liễu Nguyệt Nguyệt không bình tĩnh nàng bắt đầu dùng sức vung tiểu lương lô. Lý Thi Nhiên biết cái này, Liễu Nguyệt Nguyệt tâm nhu quỷ kế nhiều, không thể không phòng, thế là tranh thủ thời gian thúc Cao Vi Phong lật trời sách nghĩ biện pháp. Nay thời thiên gần bằng hắc, lật ra thiên thư, Cao Vi Phong cũng không có thấy rõ ràng liền đi theo cảm giác nghiệm một đoạn văn tự cùng ký hiệu, mà lúc này Liễu Nguyệt Nguyệt lưu hương bên trong sương mù đã hướng bọn hắn bắt đầu nhào tới. Nghĩ, thời gian Nguyệt Nguyệt, xong, lại, liền liền trước đột nhiên xuất hiện một cái cự đại quang hoàn. Sau đó liền nghe vèo một tiếng, Liễu Nguyệt Nguyệt cùng Đẩy Tâm Vãn gấu người đều bị quang hoàn hút vào. Lý Thiên Nhiên, Trú Linh cùng Cao Vĩ Phong, dạ kỵ sĩ bốn người cảm thấy mắt tối sầm lại, sau đó liền không nhìn rõ bất cứ thứ gì chỉ nghe được bên thai chuyển đến hô hô phong thanh, thân thể thì bị một cố cường đại hấp lực một mực kéo túm xem nhanh chóng hướng phía trước nhẹ nhàng di chuyển. Kéo túm bọn hắn lực lượng là càng ngày càng mạnh, cuối cùng bốn người cũng cảm giác được mình tung bay mà lại đang nhanh chóng tung bay tiến lên, bên hai của bọn phong thanh bên ngoài có các loại thanh âm áo, loại thai thanh âm, mà lại phong thanh quá cường đại, bốn người cảm giác được lỗ tai của mình muốn biết cũng không biết trải qua bao lâu, phong thanh đột nhiên lại biến mất. Bọn hắn mở mắt ra, kinh ngạc nhìn thấy dưới người mình lại là sa mạc bãi. Bọn hắn liền phiêu phủ ở sa mạc trên cái bãi. Bốn người thử dùng sức hướng xuống rơi rơi thân thể, không nghĩ tới thân thể vậy mà chậm rãi rơi xuống trên mặt đất, bất quá đứng trên mặt đất, bọn hắn còn có thể cảm giác được thân thể của mình toàn bộ tại hướng lên lưu động, tùy thời đều có trôi nổi lên cảm giác. Ba người bọn họ ngẩng đầu hướng trời cao nhìn lại, trên trời chính treo một vầng minh nguyệt. Trú Linh Lôi kéo cao vĩ phong tay nói, "Cao vĩ phòng, ngươi chơi hoa chiêu gì a? Chúng ta làm sao cũng cùng theo vào rồi. Đây là ở đâu đây?" Cao Vĩ Phong vội vàng xuất ra hắn tiên thư, nhờ ánh trăng lại lần nữa nhìn nói, ai? Lúc ấy vội vội vàng vàng, tùy tiện nghiệm một đoạn, ta cũng không thấy rõ, bây giờ nhìn lại ta lúc ấy đọc hẳn là tình tế chi môn kia một đoạn, mà lại đọc còn không được đầy đủ, kết quả đem chúng ta cũng liên lụy vào. Cao Vĩ Phong tiếng nói vừa rước, ra kỵ sĩ đột nhiên chỉ vào xa xa một người nói, Liêu Nguyệt Nguyệt. Thấy không? Liêu Nguyệt Nguyệt. Tại cách bọn họ 20 bước địa phương xa, cái kia mặc tử sắc váy Chơi cái tinh tế chi môn kết quả đem người một nhà cũng mang vào. Cao Vĩ Phong không để ý tới hắn, Dạ Kỵ Sĩ nói, "Cao Vĩ Phong, đây là cái nào tinh cầu a?" Liễu Nguyệt Nguyệt nói, "Cái nào tinh cầu?" "Đó là cái vô danh tinh cầu." Dạ Kỵ Sĩ nói, "Làm sao trở về nha?" Cao Vĩ Phong đem sách lật ra nhìn nói, "Trên thiên thư chưa hề nói phương pháp trở về." Dạ Kỵ Sĩ thở dài nói, "Đây thật là bản thiên thư, đoán chừng chỉ có thần tiên trên trời có thể chơi chuyện, người ta bực này phạm nhân ai." Cao Vĩ Phong hất lên tay trái tay phải lộ ra tay trái của hắn kiếm cùng tay phải dao đạo, "Chúng ta cũng không cùng nàng nhiều lời." Chúng ta trước tiên đem Liễu Nguyệt Nguyệt tại cái này cô đơn tinh cầu bên trên đem nàng làm thịt được rồi. Không trở về liền không trở về. Không nghĩ tới Liễu Nguyệt Nguyệt lại tiểu đạo, tiểu tử ngốc. Ngươi không chân quý chính mình mệnh, ta còn chân quý chính mình mệnh đâu. Các ngươi muốn vì ta chết cùng, ta còn không lạc ý đâu." Cao Vĩ Phong nói, "Ngươi có ý tứ gì?" Liễu Nguyệt Nguyệt nói, "Tượng tinh tế chi môn, tinh tế xuyên qua những này ta đều trôi qua. Bất quá ta hiện tại còn không muốn chết ở chỗ này, nhưng là muốn trở về bằng năng lực của mình còn chưa đủ dụng. Cho nên ta liền muốn thương lượng với các ngươi, chúng ta ở chỗ này liền không đánh, nếu muốn đánh chúng ta vẫn là trở lại địa cầu đi đánh." Chúng ta bây giờ muốn thả hạ ân oán, đồng tâm hiệp lực, cùng một chỗ cố gắng trước quay về địa cầu đi. Cao Vĩ Phong biết mình đối lý, lúc ấy hắn liền không nghĩ tới sẽ có hiện tại kết quả này, đã Liễu Nguyệt Nguyệt đều như vậy nói vậy liền vừa vặn mượn pha xuống lửa, mọi người trước theo Liễu Nguyệt Nguyệt nói buông xuống ân oán, cộng đồng cố gắng chạy ra cái tinh cầu này lại nói. Liễu Nguyệt Nguyệt nhìn thấy Cao Vĩ Phong không có phản bác mình, biết hắn cũng chấp nhận ý kiến của mình, thế là lại nói, Chủ Linh hẳn phải biết chạy ra loại tinh cầu này căn bản cũng không phải là một người có thể làm được." Trú Linh gật gật đầu. Cao Vĩ nói, Nguyệt Nguyệt, chúng ta làm sao ra ngoài?" Liêu Nguyệt Nguyệt nói, có thể chơi tinh tế chi môn, tinh tế xuyên qua người cũng không chỉ có người bạn này thiên thư cùng sư phó người những người này, chơi những này có thật nhiều người, nhưng là bất kể thế nào chơi, nếu như đến những tinh cầu này người tới muốn đi ra ngoài đều muốn đi trước tìm tới tinh tế chi môn, sau đó xuyên qua tinh tế chi môn liền có thể trở về. Cao Vĩ Phong xuất ra mình thiên thư nói, không bằng như vậy đi. Ta lại đem tinh tế chi môn văn tự cùng ký hiệu đọc tiếp 3 lần, sau đó ta lại một chỉ chúng ta bốn người người, chúng ta chẳng phải có thể đi về sao. Liêu Nguyệt Nguyệt lắc đầu nói, không có đơn giản như vậy cao Vĩ phong không tin Thế là lấy ra thiên thư tìm tới tinh tế chi môn chú ngữ, đem phía trên dấu hiệu chữ viết niệm ba lần, sau đó dùng hai tay một chỉ bốn người bọn họ, kết quả bọn hắn đứng đấy đợi một hồi, cái gì cũng không có phát sinh. Cao Vĩ Phong gấp, lại liên tiếp niệm nhiều lần, kết quả, cái gì cũng không có phát sinh. Cao Vĩ Phong lần này hữu dũ, hắn đem thiên thư ôm vào trong lòng nhìn xem Liễu Nguyệt Nguyệt nói, "Tốt à, liền nghe ngươi, ngươi nói làm sao bây giờ à. Liễu Nguyệt Nguyệt nói, "Ta còn là câu nói kia, chúng ta bây giờ nhất định phải tìm được trước tinh tế chi môn." Cao Vĩ Phong hướng bốn phía nhìn một chút, hắn liền thấy trên cái tinh cầu này có thật nhiều núi cao, thâm núi Đất chúng cùng sa mạc hóa hình dạng mặt đất cùng sa mạc bãi. Hắn cùng không nhìn thấy tinh tế gì chi môn loại hình đồ vật. Liễu Nguyệt Nguyệt nói, tinh tế chi môn không có dễ dàng như vậy nhìn thấy, chúng ta muốn đi tìm. Cao Vĩ Phong nói, cái này tất cả đều là núi, sa mạc bãi cùng sa mạc. Chúng ta đi đâu đi tìm a? Liễu Nguyệt Nguyệt hướng bốn phía nhìn nói, ta cũng không biết đi nơi nào tìm, bất quá chỉ cần đi tìm hẳn là liền nhất định có thể tìm tới. Cao Vĩ Phong nói, Nguyệt Nguyệt, không phải năng rất sao? Vây vây tiểu lồ, nhìn có thể hay không thả cái gì vật ra có thể giúp chúng ta tìm xem. Liễu nói, ta nếu là có bản sự này, hiện tại liền sẽ không đợi ở chỗ này. Bất quá, khi tìm thấy tinh tế chi môn trước đó các ngươi muốn bảo trụ mệnh liền đến đến ta chỗ này đến bôi kem chống nắng." Cao Vũ Phong nói, "Liễu Nguyệt Nguyệt ngươi lẩm không có. Liên hiện tại đại Hắc Thiên lại không có mặt trời bập chiếu, muốn cái gì kem chống nắng a?" Chương 404. Chương 404. Liễu Nguyệt Nguyệt nói, "Ta cái này kem chống nắng cũng không là bình thường kem chống nắng, bởi vì ta thường xuyên xuyên thẳng qua lui tới qua những địa phương này, cho nên ta biết đến những địa phương này, phía trên này tia vũ trụ rất lợi hại, nếu như các ngươi không muốn bị bằng nắng, bị phơi chết, vậy liền nhanh xoa ta kem chống nắng." Cao Vĩ Phong bay đầu nhìn xem Trú Linh, Trú Linh vậy mà hướng hắn nhẹ gật đầu. Kia đã Trú Linh đều công nhận, cái này Liễu Nguyệt Nguyệt nói lời khẳng định cũng không phải là gạt người thế là Cao Vĩ Phong bốn người bọn họ liền đi tới Liễu Nguyệt Nguyệt trước mặt. Liễu Nguyệt Nguyệt đem nàng Tiểu Hương lâu quăng mấy lần về sau, sau đó đặt ở trên mặt đất, chính nàng trước đưa tay tại Tiểu Hương trong lọ quấy quấy chờ tay của nàng rút ra về sau, bốn người liền phát hiện Liễu Nguyệt Nguyệt trên tay vậy mà dính đầy dầu, những cái kia dầu làm màu trắng hơn nữa còn phát Sau đó đem trên tay dính đến bạch dầu cũng là từ đầu đến chân lau một lần. Nhìn bốn người đều đem kem chống nắng xóa tốt, Liễu Nguyệt Nguyệt cái này tại nhấc lên nàng tiểu Hương lô nói, "Bốn người các ngươi tốt nhất đi theo ta đi, không nên chạy loạn, không cần là gọi, cũng không cần nói lung tung." Cao Vĩ Phong bất mãn nói, "Đây là tại sao vậy?" Nói đều không nói, cái dám có để hay không cho thả a? Liễu Nguyệt Nguyệt nói, "Ngươi nghĩ đánh giấm có thể?" Tật Lực nói nhỏ tôi, "Nếu là ngươi phóng xuất một cái lôi đỉnh đại thí, nói không chắc liền kinh động đến cái gì dị hình, đến lúc đó đừng như nói tối lắm, đoán chừng ngươi cái này đánh giấm đồ chơi đến lúc đó cũng yên." Cao Vĩ Phong bị hù khẽ run rẩy, hướng bốn phía nhìn có thể nhìn nói, "Ngươi, ngươi đừng mù nói bậy. Ngươi khẳng định là đang hù dọa ta." Liễu Nguyệt Nguyệt tiểu tiểu đạo, "Ta dọa không hù dọa ngươi, ngươi hỏi trụ linh liền biết." Dã Kỵ sĩ nói, "Tại sao ta cảm giác chúng ta giống như là bị thứ gì thăm dò để cho ta có chút dùng mình?" Cao Vĩ Phong nói, "Hưởng cho ngươi vẫn là cái cổ cương thi đâu. Ngoại trừ nhân loại chúng ta sợ các ngươi những này yêu a, quỷ a, cương thi a. Không nghĩ tới ngươi cái này cương thi lại còn có sợ đồ vật." Nguyệt Nguyệt nói, si cảm giác là đúng, chúng ta đúng là bị cái khác hình loại hình đồ vật đang giằng nó." Cao Vĩ Phong tranh thủ thời gian hướng lá kỵ sĩ bên người nhích lại gần nói, "Cái gì gì hình? Chẳng lẽ bọn hắn so với người thế gian yêu ma quỷ quái còn lợi hại hơn sao?" Liễu Nguyệt Nguyên nói, "Những vật này nhưng so sánh cái gì yêu ma quỷ quái lợi hại nhiều à nha?" Cao Vĩ Phong lại hướng bốn phía nhìn nói, người đang gật người, ta làm sao một cái cũng không thấy?" Liễu Nguyệt Nguyên nói, "Đó là bởi vì, bọn hắn mặc dù ngay tại bên người chúng ta, nhưng là chúng ta ly giữa bọn hắn là có cách ngăn." Cao Vĩ Phong nói, "Chưa nghe nói qua cái gì cách ngăn?" "Cách ngăn là cái." Liễu Nguyệt Nguyên nói, "Chính là vũ trụ cách ngăn." chính là để bọn hắn cùng chúng ta ở giữa tách ra một loại cách ngăn, có tầng này cách ngăn về sau, chúng ta mặc dù sinh hoạt tại cùng một cái không gian bên trong, nhưng là chúng ta đã không nhìn thấy bọn hắn cũng cảm giác không đến bọn hắn. Dạ Kỵ sĩ nói, ta có cảm giác, nhưng là ta chính là không nhìn thấy. Liễu Nguyệt Mượn nói, ta cùng Trụ Linh còn phải nghĩ biện pháp làm phá cái này cách ngăn, chúng ta muốn qua giới. Cao Vĩ Phong nói, đã bọn hắn so yêu ma quỷ quái, so ngơi cũng ghê tởm, chúng ta tại sao phải đi tìm chết ta. Liễu Nguyệt Mượn nói, chúng ta chính là không tìm bọn hắn, bọn hắn đến lúc đó cũng sẽ tìm chúng ta. Cao Vĩ Phong nói, bọn hắn tìm chúng ta làm gì nha? Chúng ta đã không có chiêu bọn hắn, cũng không chọc giận bọn hắn, bọn hắn ngay tại như thế đợi không tốt sao? Bọn hắn ở bên kia, chúng ta ở chỗ này, nước giếng không phạm nước sông không tốt sao? Liễu Nguyệt Mượn nói, ta không biết nên nói thế nào, nói đúng là bọn hắn không chào đón chúng ta tới chỗ này, bọn hắn không hy vọng chúng ta ở chỗ này lâu dài đợi, bằng không bọn hắn liền phải đem thân thể của chúng ta cùng linh hồn lấy đi. Chu Vĩ Phong khẽ run rẩy nói, bọn hắn lấy đi làm gì? Bọn hắn sẽ không đem chúng ta trưởng thành bánh bao thịt đi, không phải nấu ăn a? Còn có chúng ta linh hồn, linh hồn của Tanya, ta rất sợ đó. Liễu Nguyệt, Nguyệt nói, ta nghe các trưởng bối nói qua, thể Thân thể của chúng ta bọn hắn xử lý như thế nào ta không biết, nhưng là ta biết chính là bọn hắn sẽ đem linh hồn của chúng ta muốn thanh tẩy một lần, để cho ta quên mất tất cả sự tình trước kia, thanh tẩy qua về sau bọn hắn liền sẽ đem chúng ta linh hồn vì bọn họ sử dụng." Cao Vĩ Phong nói, "Ý của ngươi là linh hồn của chúng ta hoặc đại não tử bị thanh thanh làm rõ tẩy về sau, ta liền không biết chính mình, có phải như vậy hay không?" Liễu Nguyệt ngật gật đầu nói, "Ngươi nói không sai, bọn hắn muốn chính là chúng ta sạch sẽ đơn thuần giống tuyết linh hồn." Cao Vĩ Phong nói, "Kia đã bọn hắn lợi hại như vậy, chúng ta bọn hắn làm gì nha? Chúng ta nghĩ biện pháp tìm tới tinh tế chi môn trở về không phải?" Liễu Nguyệt Nguyệt nói, bởi vì tinh tế chi môn cũng không dễ dàng tìm, cho nên chúng ta hiện tại muốn đi vào đến không gian của bọn hắn, lại từ nơi đó bên cạnh tìm xem linh mối. Trương vị Phong nói, đều dài dòng nhiều như vậy, ngươi nói làm sao bây giờ chúng ta liền làm sao bây giờ, ngươi nói làm thế nào chúng ta liền làm như thế đó. Liễu Nguyệt Nguyệt nhìn xem Trụ Linh đạo, ta hiện tại phải dùng ngươi tấm ván gỗ, chúng ta muốn đem ngươi tấm ván gỗ làm linh mối, nó có thể xuyên thấu cách ngăn, mang bọn ta đi vào dị hình thế giới bên trong đi. Trụ Linh gật đầu nói, tốt, ta đồng ý. Liễu Nguyệt, Nguyệt dưới đất, sau đó bốn người bọn họ đứng ở trên ván gỗ. Liêu Nguyệt mượt vòng quanh tấm ván gỗ bắt đầu dùng sức vùng tiểu hương Lô. Rất nhanh tiểu hương trong lò bên cạnh bên cạnh toát ra nồng đậm khói trắng, mặc dù khói trắng rất đậm nhưng là không hắc người. Khói đặc bốn phía tràn ngập, năm người cùng tấm ván gỗ toàn bộ bị vây quanh. Qua hẹn một khắc đồng hồ về sau, Cao Vĩ Phong liền cảm giác tấm ván gỗ vèo một tiếng bay ra ngoài. Cao Vĩ Phong tâm đều nhanh nhảy ra ngoài. Lại bay một hồi, Cao Vĩ Phong đột nhiên cảm giác lòng của mình không nhẹ, thế là tranh thủ thời gian mở mắt ra. Hắn lúc này mới nhìn đến bọn hắn chính lơ lửng tại một cái vô danh tinh cầu phía trên, tại bốn người bọn họ trước mặt, chính treo một cái cự đại đến vô biên trắng. Chủ Linh Phi thân quá khứ Dùng tay tại tường trắng bên trên vẽ ra một cái đại hắt vòng tròn, sau đó dẫn đầu hướng vòng tròn đánh tới. Cao Vĩ Phong nhìn thấy đụng vào tường trắng trụ linh vậy mà lẻ lên không thấy. Còn lại ba người thế là cũng học trụ linh theo thứ tự vọt tới hắt vòng tròn. Lần này cảm giác trước mắt hắt thời gian ngắn, Cao Vĩ Phong cũng cảm giác một ý nghĩ chợt lẻ ở giữa mình liền lại về tới vô danh tinh cầu bên trên. Vô danh tinh cầu. Cao Vĩ Phong đứng ở vô danh tinh cầu bên trên, cảm giác đầu tiên chính là mình bị liễu nguyệt nguyệt lửa. Hắn đứng tại vô danh tinh cầu bên trên đang muốn song liếu nguyệt nguyệt cầu nhạo, lại không nghĩ rằng trụ linh từng thanh từng thanh hắn bắt lấy, sau đó mang theo đám người chạy đến một cái hố nhỏ bên trong trốn đi. Cái này nhưng làm Cao Vĩ Phong giật nảy mình, hắn run rẩy nói, đây là làm gì? Cái tinh cầu này chúng ta không phải tới qua sao? Vừa rồi tới thời điểm phía trên này không có đồ vật a, các ngươi sợ cái gì nha? Trụ Linh đạo, nói nhỏ thôi, đừng nói chuyện lớn tiếng, chúng ta bây giờ đã thông qua cách ngăn đi vào dị hình thế giới bên trong đến, đến rồi. Cao Vĩ Phong nói, không cho nói chuyện, vậy chúng ta phải dùng mồi ngựa sao? Phải dùng độc tâm thuật sao? Ta cũng sẽ không a. Liễu Nguyệt Nguyệt cả giận, "Cao Vĩ Phong, ngươi có thể hay không cho ta nhắm lại mõm chó của ngươi? Ta phát hiện ngươi chính là hầm cầu bên trong tảng đá từng cái vừa thúi vừa cứng. Ngươi bất tranh cái có thể chết sao?" Cao Vĩ Phong nói, "Ta sẽ không bị tối chết, ta sợ sẽ bị nín chết." Liễu Nguyệt Nguyệt nói, "Ngươi nghẹn khó chịu đúng không?" Cao Vĩ Phong điểm điểm một nữa. Liễu Nguyệt Nguyệt nói, "Ta dạy cho ngươi một chiêu, đảm bảo hữu dụng." Cao Vĩ Phong nói, "Cái chiêu gì?" Liễu Nguyệt, Nguyệt Phong tay trái, sau đó nhét vào trong miệng của nói, "Nếu như thực sự không nín được muốn nói chuyện thời điểm, ngươi liền khiến cho cái tay này." dùng sức cắn, càng vật dùng sức hiệu quả càng tốt. Cao Vĩ Phong rút ra chính mình tay, sau đó đi bắt Liễu Nguyệt Nguyệt tay nói, cắn ta đau, cắn tay của người không thường, để cho ta tới thử một chút. Mặt mũi này nhìn phương xa, đột nhiên thấp giọng nói, không nên ồn ào. Có cái gì đến rồi? Hai người nghe xong tranh thủ thời gian dừng tay lại. Tinh cầu bên trên vẫn là ánh trăng chiếu rọi, nhưng là tháng này chỉ riêng rất sáng. Chương 405. Chương 405 ở dưới ánh trăng, bọn hắn 5 người nhìn thấy cách bọn họ chỗ không xa, một cái trống suốt to lớn cái mông cùng hạ bộ chầm chậm mọc ra hai cây đuôi rướp chừng 3 tầng lầu cao dị hình hướng bọn hắn đi tới. Cái kia to lớn dị hình giống người, bàn chân giống khỉ bàn chân, cháng kiện hai cánh tay ở giữa nơi cổ mọc ra một cái chỉ có bắt lớn như vậy cái đầu nhỏ, mắt nhỏ phát ra ánh sáng, có miệng, nhưng là không, có lỗ thay, cũng không có tóc. Cao Vĩ Phong lại không nén được sức lực hắn nhỏ giọng hỏi Trụ Linh cái quái vật này tên gọi là gì? Chủ Linh thấp giọng nói, cái quái vật này gọi trong suốt trừ lộ thú. Hiện tại chúng ta thông qua cách màng đi vào dị hình nhóm thế giới bên trong. Hiện tại, chúng ta có thể cảm giác bọn hắn, mà bọn hắn cũng có thể cảm giác chúng ta, cho nên khắp nơi tận lực cẩn thận. Cao Vĩ Phong lau một cái mồ hôi chán nói, "Ta nghe ngươi Nói xong, Cao Vĩ Phong lại hỏi tiếp, bọn hắn ăn người sao? Liễu Nguyệt Nguyệt một bên sen vào nói, hắn chỉ ăn người nói nhiều. Cao Vĩ Phong tranh thủ thời gian ngầm miệng lại. Chủ Linh lại tiếu đạo, Cao Vĩ Phong, ngươi đừng nghe Liễu Nguyệt mụ lại nhãi. Những địa phương này ta cũng thường xuyên đến, bên trong có cái gì quy án đạo đạo ta đều biết. Cái này to con người trong suốt không phải muốn tới giết chúng ta cũng không phải đến bắt chúng ta, hắn là đến cho chúng ta trừ độc. Nghe Chủ Linh nói như vậy, Cao Vĩ Phong một mặt nặng. Cho chúng ta trừ độc? Cho, cho chúng ta tiêu cái gì độc? Trụ Linh đạo, phàm là xuyên qua cách ngăn đến bọn hắn thế giới người tới cùng những sinh vật khác, bọn hắn đều muốn vì đó độc mà cái này to con người trong suốt chính là chuyên môn phụ trách đối ngoại lai sinh vật tiến hành trừ độc. Cao Vĩ phong ngao ngó trên người mình nói, trừ độc. Làm sao trừ độc a? Khi ta tới đi gấp, nhưng không có mang cái gì dự bị quần áo nha. Cái này trừ độc có phải hay không muốn tởi quần áo? Liễu Nguyệt Nguyệt hiểu nói, trừ độc nha, đương nhiên muốn tởi quần áo, ngươi sợ hãi ngươi liền cái thứ nhất trừ độc đi, hiện tại liền tởi quần áo, tởi hết trống trơn. Trụ Linh đạo, đừng nghe nàng, nàng đang trêu chọc ngươi chơi đâu. Ai cũng không cần cởi quần áo. Đến, chúng ta đứng lên để hắn nhìn thấy là được rồi. Nói xong Trụ Linh mang theo dạ kỵ sĩ bọn người đi ra hố. Người trong suốt nhìn thấy 5 cái người xa lạ, liền bước nhanh hơn hướng bọn hắn sải bước đi tới. 5 người còn không có kịp phản ứng, người trong suốt đã xuyên qua thân thể của bọn hắn đi tới. Tại trong suốt cự nhân thân thể xuyên qua bọn hắn 5 người thân thể thời điểm, Cao Vĩ Phong chỉ cảm thấy trên thân mát lạnh, sau đó chính là cảm giác được thần thanh khí sảng, liền lại không có gì gì thường cảm giác. Nhìn xem trong suốt cự nhân đi xa, Cao Vĩ Phong đối trụ Linh đạo, cái này trừ độc tiêu xong rồi. Chủ Linh gật đầu nói, vâng, cái này tiêu xong. Cao Vĩ Phong nói, ta còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Trụ Linh đạo, ngươi muốn hỏi cái gì? Cao Vĩ Phong nói, Chủ Linh, ngươi biết, tự bốn người các ngươi người đều có đặc dị công năng ta đây liền không nói ta chỉ muốn biết, giống ta như thế người bình thường làm sao lại tại loại tinh cầu này bên trên không cảm thấy hô hấp khó khăn đâu. Ta nghe tới qua những tinh cầu này người nói người bình thường tại những tinh cầu này bên trên là sẽ cảm giác được hô hấp khó khăn. Chủ Linh cười nói, ngươi nói đúng, tại thật nhiều tinh cầu bên trên địa cầu chúng ta người đi về sau sẽ hô hấp khó khăn, rất khó sống sót, nhưng là vận khí của ngươi tốt lắm, ngươi đi tinh cầu đều cùng địa cầu không sai bị lắm, cho nên ngươi mới hô hấp thông thuận ng Cao Vĩ Phong nghe xong đội vàng kéo chặt trụ Linh cánh tay nói, "Chú Linh, ngươi nói có biện pháp gì hay không? Có thể để cho ta về sau đến cái khác không tốt tình cầu sẽ không hô hấp khó khăn." Chủ Linh đạo, kia trừ phi trên người ngươi có thiên ngoại bay thạch hoặc là bản thân có đặc dị công năng." Cao Vĩ Phong nói, "Vậy liền văn cầu ngươi, cho ta làm khối thiên ngoại bay thạch thôi." "Chú Linh đạo, tốt, chỉ cần có cơ hội, ta khẳng định chuẩn bị cho ngươi một hối. Cao Vĩ Phong nghe xong cao hưng nói, tốt. "Tốt, tốt, tốt, vậy liền nhiều hơn nhờ ngươi á." Liễu ở một bên nói, "Ngươi cũng đừng nghe đứa bé trai kia lống ngươi á." Đoán chừng đến ngươi lấy tuổi thọ của con người chết ra thời điểm, hắn còn có thể cho ngươi không lấy được. Bất quá ta Liễu Nguyệt Nguyệt ngược lại là có thể làm đến, không bằng ngươi cùng ta, ta chuẩn bị cho ngươi cùng một chỗ thiên ngoại bay thạch thế nào? Cao Vĩ Phong từ trên xuống dưới xem xét 3 lần Liễu Nguyệt Nguyệt nói, "Liễu Nguyệt Nguyệt, ta toàn thân cao thấp, ngươi coi trọng ta cái nào cùng một chỗ nhất định để ta đi theo ngươi. Ngươi mỹ nhân này kế làm cũng quá rõ ràng a." Liễu Nguyệt Nguyệt nói, "Ngươi biết mình dáng dấp tuấn tú lịch sự, tướng mạo ta liền không khen. Chính ngươi lại nghĩ, hay không ta?" Cao Vĩ Phong thế là quay mặt sang hướng Lý Thi nhân nói, "Lý Thi Nhi, Hiện tại Liễu Nguyệt Nguyệt nghĩ dùng mỹ nhân kế để cho ta cùng với nàng, ngươi nói ta muốn hay không hy sinh chính mình đi theo nàng nha." Lý Thi Nhi nói, "Nàng cao ngạo như vậy ngươi sẽ coi trọng ngươi. Đừng có nằm động. Nàng là coi trọng ngươi có độc hiệu cùng sử dụng thiên thư bản lĩnh, cho nên mới đối ngươi làm mỹ nhân kế." Cao Vĩ Phong xấu thiếu đạo, "Vậy ta liền không thể tương kế tiểu kế giả y thuận theo nàng, để nàng cho ta làm cùng một chỗ thiên ngoại bay thạch, sau đó ta lại phản bội, Liễu Nguyệt Nguyệt ngươi thế nào?" Nguyệt Nguyệt nói, hư. Không có một cái nào tốt." Dạ Kỵ sĩ ở bên cạnh nói, "Đừng tại đây mà nói mò." Chúng ta vẫn là nhanh tìm tinh tế chi môn đi." Lý Thi nhiên ngó ngó Trụ Linh đạo, "Ngươi biết hay không trên cái tinh cầu này những loại dị hình tiếng nói của bọn họ." Trụ Linh gật đầu nói, "Ta hiểu a. Không phải toàn hiểu, nhưng là cũng có thể biết cái đại khái, cùng bọn hắn giao lưu không có vấn đề." Lý Thi nhiên nói, "Vậy cái này liền dễ làm." Bằng không chúng ta tới đến nơi này tất cả đều tượng mù lòa, kẻ điếc, cái gì đều không nghĩ ra, đến lúc đó bị người thu thập cũng không làm rõ ràng được. Liễu Nguyệt Nguyệt biết mình không có Trụ Linh lợi hại, nhưng là nàng cũng nghĩ ra đi, bây giờ nhìn lại mình khẳng định không thể kiếm chuyện chơi phải cùng bọn hắn hào hào hợp tác, cho nên nàng liền ngoan ngoãn theo đám người phía sau. 5 người chậm rãi hướng bắc đi, bọn hắn nhìn thấy phía bắc có thật nhiều núi cao đi tới đi tới, Cao Vĩ Phong đã cảm thấy mình trong bụng đói khát khó nhịn, thế là liền hỏi bọn hắn mấy cái có đói bụng không. Bốn người khác đều lắc đầu. Cao Vĩ Phong cả giận, "Ai, thật sự là chơi ưa người bị ưng mài mắt nha. Mình chơi thiên thư vậy mà có thể đem mình cho chơi đến cái này có thể chết đói tinh cầu của mình đến, thật sự là lao thiên gia mở cho ta cái thiên đại trò đùa à. Bất quá Cao Vĩ Phong giống như không có chí, hắn quay đầu hướng Lý Thi Nhi nói, Nếu như cái tinh cầu này cùng địa cầu hoàn cảnh không sai biệt lắm lời nói, nó phía trên hẳn là có chúng ta nhân loại ăn đồ và ta. Lý Thi Nhi nói, ngươi đoán? Cao Vĩ Phong nói, ta nếu có thể đoán được còn hỏi ngươi sao? Lý Thi Nhi nói, ngươi nếu là nhất định phải về để cho ta trả lời lời nói, ngươi không đoán, vậy ta cũng chỉ có đoán, ta đoán có. Cao Vĩ Phong đá đá chân mình hạ cục đã mới nói, nó cái này hình dạng mặt đất cùng trên địa cầu đại đường đại tây bắc địa phương không sai biệt lắm, nếu như bọn chúng đều là sa mạc, sa mạc bãi, vậy ta đi chỗ nào tìm ăn tìm ở nhà? Liễu Nguyệt vừa nói, vậy liền để Lý Thi Nhi dùng hắn mũi ngọ nghe nhìn có thể hay không nghe ra một chút nước tương lai. Lý Thi Nhiên vẫn thật là nằm rạp trên mặt đất người nửa ngày, sau đó hắn đứng lên thất vọng nói, cái tinh cầu này thổ địa hương vị cùng trên địa cầu không giống, ta nghe thấy không được. Chương 406. Chương 406. Cao Vĩ Phong nói, cái này mặc dù đều là tinh cầu, thực ta cảm giác tinh cầu này ở giữa địa phương khác nhau nhiều lắm, chỉ tiếc tuổi thọ của ta ngắn, nếu như ta tuổi thọ dài ta liền hào hảo nghiên cứu một chút. Liễu Nguyệt Nguyên nói, ai, vừa về tới địa cầu, đến lúc đó bản tính của ngươi liền bại lộ, đoán chừng ngươi đối cái khác hẳn là không bao lớn hứng thú mà đối với nữ nhân hẳn là hứng thú tương đối lớn. Cao Vĩ Phong đem ngực lên nói, "Ta bây giờ đang là thanh xuân tuổi trẻ, đối với nữ nhân có hứng thú có lỗi sao?" Lý Thi Nhi nói, "Địa cầu tạo nên nam nhân nữ nhân vẫn còn tương đối tốt nhận, cái này những tinh cầu khác ta thế nào liền nhìn không ra cái nam nhân nữ nhân đâu." Liễu Nguyệt Nguyệt nói, "Chỉ những thứ này loạn thất bát tạo tinh cầu chính là người có thể phân biệt ra được nữ nhân, người dám muốn sao?" Cao Vĩ Phong nói, người vấn đề này hỏi thơ mạo, đáng giá nghiên cứu." Ngay tại mấy người nói chuyện phiếm thời điểm, bỗng nhiên, bọn hắn vậy mà nghe được du dương tiếng tiêu. Mấy người tranh thủ thời gian vội vàng nghe, "Là tiếng tiêu, là thật tiếng tiêu." tiêu thực người địa cầu nhà khí, ở chỗ này có thể có người thổ tiêu, vậy cái này thổi tiêu người khẳng định là địa cầu người. Thế là mấy người bốn phía quan sát tìm kiếm cái kia thổi tiêu người. Thật đúng là cho tìm được. Ngay tại cách bọn họ có một dặm địa chi ngoài một cái trên núi nhỏ, một người mặc áo trắng áo tuổi trẻ công tử chính cầm một cây tiêu bản thân say mê tại thành thảo dược. Tại cái này nhân sinh không quen địa phương vậy mà có thể gặp được nhân loại đồng hương. Cao Vĩ Phong lập tức khống chế không nổi mình tâm tình kích động. Hắn bắn lên thân hình nhảy mấy cái liền đã đến công tử trẻ tuổi trước mặt. Công tử trẻ tuổi người rất thanh tú, mặc tùy triều người của náo. Trường Tiêu một mặt rơi xem một cái lục ngọc thạch, công tử trẻ tuổi tuổi tác đại khái tại hơn 30 tuổi, phong độ nhẹ nhàng, dị thường tiêu sái. Nhìn thấy đột ngột đi vào trước chân Cao Vĩ Phong, công tử trẻ tuổi hơi kinh hai nói, "Công tử, ngươi cũng là tùy chiều người sao?" Cao Vĩ Phong cũng mặc kệ người ta có nguyện ý hay không, tiến lên một thành kéo lấy vị công tử kia ống tay áo nói, "Không, ta không phải tùy chiều người, ta là đại đường người. Chúng ta đều là người địa cầu, nhìn thấy ngươi chúng ta thật cao hứng." Vị công tử kia sửng sốt nói, "Đại đường người? Chẳng lẽ nói tùy chiều đã diệt vong sao?" Cao Vĩ Phong điểm điểm nhiều nói, "Đúng vậy a." Đúng a. Hiện tại địa cầu là đại đường thời đại. Tù Triều đã sớm giệt vong. Thổi Tiêu công tử nghe thấy lời ấy lập tức trong mắt tuôn ra đầy nước mắt, hắn dùng ống tay áo lau nước mắt nói, tùy Triều giệt vong, ta những người thân kia hẳn là cũng qua đời đi." Cao Vĩ Phong giật mình nói, "Xin hỏi công tử đi vào cái tinh cầu này bao lâu rồi?" Thổi Tiêu công tử nức nở nói, "Thực không dám giấu giếm, ta tới này cái hành tinh không sai biệt lắm đã hơn 60 năm." Cao Vĩ Phong nói, "Tới chỗ này hơn 60 năm, ở giữa ngươi liền không có trở lại địa cầu sao?" Thổi công tử lắc đầu. Cao Vĩ Phong đong nói, "A, ta đã biết." trên người ngươi hẳn là có tiên ngoại bay thạch." Thổi Tiêu công tử nhẹ gật đầu. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, Lý Thi Nhiên, Liễu Nguyệt Nguyệt bọn hắn cũng thế theo tới. Cao Vĩ Phong Mao đem bọn hắn hướng Thổi Tiêu công tử từng cái làm giới thiệu. Song phương chào về sau, Lý Thi Nhiên hỏi, "Xin hỏi công tử tôn tính đại danh?" Thổi Tiêu công tử nói, "Ta gọi Lý Cửu Thiên." Lý Thi Nhiên hỏi, "Xin hỏi công tử, như thế nào đến tại cái này vô danh tinh cầu bên trên sinh hoạt đâu?" Lý Cửu Thiên nói, "Ta tại 15 tuổi lúc bị quan trấn đời, cảm giác mình thế gian sự tình đều kinh cũng nhìn đấu, liền liền lên sơn đi theo cao nhân tu đạo, chẳng có một ngày Một vị sư thúc cho ta cùng một chỗ thiên ngoại bay thạch hắn nói ta cùng thiên ngoại bay thạch có chuyện, ta hỏi hắn vì cái gì không mình lưu lại, bởi vì thiên ngoại bay thạch có thể để cho người ta vĩnh sinh bất diệt. Không nghĩ tới sư thúc nói nhân sinh ngắn ngủi mấy chục năm hắn đều đã sống đủ rồi. Hắn không muốn lại lặp đi lặp lại kinh lịch những thứ này. Cao Vĩ Phong nói, các ngươi đều là vận khí tốt, liên vận khí ta chiến lệch. Ta rất muốn biết, ngươi người sư thúc kia là dựa vào cái gì không phải liền đem khối này thiên ngoại bay thạch tặng cho ngươi đâu? Lý Cựu Thiên nói, ngươi thật đúng là xem như hỏi, là bởi vì ta thiên tư thông minh. Thiên phú dị bẩm. Cao Vĩ Phong không phục nói, Ngươi đầu tiên chờ chút đã. Thiên hạ này người thông minh nhiều. Mình khen mình thông minh tuyệt đỉnh thật đúng là không nhiều. ngươi dựa vào cái gì tự tin như vậy khen mình đâu?" Lý Cựu Thiên nói, bởi vì ta có 8 cái đầu óc. Cao Vĩ Phong nói, ngươi chờ một chút, ta đầu óc không có quay tới chỗ con. Cái gì gọi là 8 cái đầu óc nha?" Lý Cựu Thiên nói, bình thường người làm một não dùng một lát, một não nhị dụng, đầu óc của ta khác biệt, có thể một não tắm dùng. Cao Vĩ Phong nói, đó chính là người đầu óc có thể đồng thời suy nghĩ 8 cái sự tình thôi. Lý Cựu đầu nói, phải. Cao nói, một não tám dụng. Một cái đầu góc đồng thời suy nghĩ 8 cái vấn đề, cái này vẫn không được buộc nháo cái này. Lý Cựu Thiên nói, không sẽ trở thành hỗn náo. Bởi vì 8 cái đầu góc toàn bộ phải thuộc về một cái đầu góc chỉ huy. Cao Vĩ Phong nói, ta hiện tại biết ngươi vì cái gì gọi Lý chín ngày rồi mà không phải gọi Lý tám ngày. Lý Thi nhiên nói, Lý công tử, đã ngơi trên cái tinh cầu này đợi thời gian dài, chúng ta muốn hỏi thăm ngươi một chút, tinh tế chi môn ở đâu? Ngươi có thể nói cho chúng ta biết sao? Lý Cựu Thiên nói, ta biết a. Nghe thấy lời ấy, Cao Vĩ Phong bọn hắn sướng đến phát rồ rồi tranh thủ thời gian vây đến Lý Cựu Thiên trước mặt. Cao Vĩ Phong nói, Ngươi có thể mang bọn ta đi tìm tới tinh tế chi môn sao?" Lý Cựu Thiên nói, "Có thể nha." Cao Vĩ Phong vẫn có chút không yên lòng mà nói, "Ngươi liền không có ý tưởng gì? Tỷ như muốn điểm hồi báo cái gì, tựa bạc loại hình nhà hoặc cái gì khác?" Lý Cựu Thiên tiếu tiếu nói, "Ta không muốn cái gì hồi báo." Cao Vĩ Phong nói, "Đây không có khả năng a. Trên cái tinh cầu này tìm tinh tế chi môn hẳn là rất khó, thứ ngươi cứ như vậy nhẹ nhõm đáp ứng, đây là vì cái gì?" Thứ Cựu Thiên nói, "Không tại sao, con người của ta lúc đầu sinh hoạt liền theo tâm ấn, hiện tại gặp được chúng ta địa cầu đồng loại, ta thật cao hứng có thể trợ giúp đến các ngươi." Cao Vĩ Phong nói: "Lời này của ngươi ta làm sao nghe được có chút hư nhã? Ngươi nói thật." Lý Cựu Thiên nói: "Nói thật cũng chủ yếu là bởi vì ta thích đối kháng, thích mạo hiểm, thích chiến đấu, ta thích thăm dò, ta thích trợ giúp các ngươi. Mặc dù trong lúc này gặp được khó khăn, nhưng là ta thích tìm phương pháp đi vượt qua, ta thích quá trình này." Cao Vĩ Phong nói: "Ngươi nói những lời này, có phải hay không là ngươi tám cái đầu góc thống nhất nhận biết?" Lý Cựu Thiên nói: "Không phải bọn hắn thống nhất ý nghĩ, mặc dù như thế đầu góc của ta vẫn là tại những này trong mâu thuẫn bảo trì thống nhất, ta hiện tại làm ra quyết định chính là tương đối thống nhất." Cao Vĩ Phong nhìn xem Lý Thiên nhiên nói: Lý công tử nói cái này một đống một đống lý luận, người nghe hiểu sao?" Lý thi Nhiên gật đầu nói, "Nghe không hiểu." Mặc dù nghe không hiểu, nhưng là ta có thể minh bạch hắn có ý tứ gì. "Lý Cựu Thiên nói, mặc kệ các ngươi có hiểu hay không, ta cũng sẽ cùng các ngươi cùng đi, cũng sẽ cùng các ngươi cùng đi tìm tinh tế chi môn." Cao Vĩ Phong nói, "Lý công tử, đầu óc ngươi thật sự là có bệnh a, phàm là bình thường một chút người đều sẽ không chạy đến trên cái tinh cầu này đến, địa cầu chúng ta người mặc dù là sống ở một ít kẻ thống trị vòng tròn bên trong, ở trong đó có quy cách, có quy tắc, có pháp luật, nhưng là nếu như không có những này kia không thì cảm loạn sao?" Một vạn người một vạn cái ý nghĩ, ngươi thử tưởng tượng, cái kia còn sẽ tốt hơn sao? Bất loạn mới là lạ." Lý Cựu Thiên nói, "Ngươi nói rất đúng, ta chính là chịu không được những ước thúc này, cho nên mới chạy đến cái tinh cầu này tới. Ta là nhân loại, nhưng ở trên cái tinh cầu này dị hình nhóm trong nhận thức biết, ta lại là cái nhân loại cô độc, chính ta hưởng thụ lấy làm nhân loại cô độc." Lý Thi nhiên nói, "Bất quá, các ngươi những này có năng lực đặc thù người ra, vì người địa cầu tìm xem thích hợp cư ngụ địa phương, dạng này cũng tốt." Lý Cựu Thiên nói, "Ngươi nói có đạo lý, ta trong khoảng thời gian này cũng đang tự hỏi vấn đề này đâu." Bất quả ta có một chút lo lắng chính là nhân loại chúng ta nếu như gì cư đến một tình cầu khác bên trên về sau, chúng ta còn muốn lẫn nhau tranh đấu sao? Chúng ta còn muốn tàn sát lẫn nhau sao? Chúng ta thế nào mới có thể hòa thuận chung sống đâu? Lý thi nhiên bọn hắn trầm mặc, bọn hắn cũng không biết nên như thế nào trả lời như thế nào những vấn đề này. Một lát sau, Cao Vĩ Phong nói, ta đói. Chúng ta có thể hay không tìm một điểm nhân loại có thể ăn đồ vật? Chương 407 Chương 407 Lý Cửu Thiên nói: người cái này thuần nhân loại dạ dạng chỉ có thể trước nhẫn nhẫn bởi vì chúng ta muốn trước vòng qua một ngọn núi lửa tiếp tục hướng bắc, chỗ ấy có một cái thị trấn, chủ yếu là lấy vật đổi vật tiến hành giao dịch, ở trong đó có thể có chút đồ vật là nhân loại có thể ăn." Nói đến núi lửa, Cao Vĩ Phong lập tức cảm giác toàn thân khô nóng từ khi đi vào cái tinh cầu này về sau hắn cũng cảm giác được mạc danh toàn thân khô nóng, hiện tại nghe Lý Cửu Thiên kiểu nói này trên thân nóng càng khó chịu hơn. Chủ Linh thả ra tấm ván gỗ để đám người ngồi lên. Tấm ván gỗ lấy cực nhanh tốc độ hướng bắc phi hành. Tấm ván hành ước 50 dặm về sau, xa xa đám người liền cảm thấy sóng nhiệt đập vào mặt. Mà phun trào những này sóng nhiệt chính là ngăn tại trước mặt bọn hắn một tòa cao lớn núi lửa. Trụ Linh không dám để cho tấm ván gỗ sông núi lửa bay, hắn sợ hãi núi lửa đem bọn hắn đốt dung thế là tranh thủ thời gian thay đổi phương hướng, để tấm ván gỗ hương núi lửa phía đông bay, bọn hắn muốn vòng qua tòa này núi lửa Núi lửa đang không ngừng phun trào, dư nhiệt hỏa diễm bay thẳng bầu trời. Ngay tại những cái kia trong ngọn lửa bọn hắn vậy mà thấy được mấy cái toàn thân bốc lửa khói, mọc ra người đồng dạng tứ chi, mà không có đầu núi lửa quái vật ngay tại leo ra miệng núi lửa. Những quái vật kia trong có năm cái đại, mỗi cái đại đứng lên đều có mười mấy tầng lầu cao, còn có tiểu nhân, đại khái cũng có cao 2 bà trưởng. Nhìn thấy những này núi lửa người, Lý Cựu Thiên đột nhiên hưng phấn lên. Những này núi lửa người vì tranh đoạt đồ ăn bọn hắn sẽ đánh lên. Lý Vĩ Phong sững sốt nói, tranh đoạt đồ ăn? Cái gì đồ ăn a? Lý Cựu Thiên nói, những này núi lửa người cái gì đều ăn, tảng đá, dung nham núi lửa, bùi núi lửa, bùi bặm vũ trụ, nhân loại hoặc là gì hình? Cao Vĩ Phong đầu một chút lớn nói, nhân loại. Người ý tứ bọn hắn muốn ăn chúng ta sao? Lý Cựu Thiên xem bọn hắn 5 người nói, không phải là các người mà là ngươi. Cao Vĩ Phong bị hù run rẩy nói, ngươi đây là ý gì? Ta làm sao nghe không hiểu chứ? Lý Cửu Thiên nói, trong các ngươi thuần túy người chỉ có ngươi. Những loại núi lửa người thích các người, ăn hết nhục thể đồng thời hút đi linh hồn của ngươi, càng vượt thuần khiết nhân loại bọn hắn càng thích. Cao Vĩ Phong nói, Lý công tử, ngươi đừng nói giỡn. Ta thực cái trẻ đần độn, ta cái này đầu góc không thông minh, đặc biệt móc. Ngươi tốt nhất nhanh ngăn cản bọn hắn an ta, chính là an ta, bọn hắn cũng sẽ không thay đổi hảo. Bọn hắn sẽ chỉ trở nên càng ngày càng tệ, hơn nữa còn dễ dàng đến bệnh tâm thần. Lý Cửu Thiên dùng tay một mực xa xa núi lửa nói, thần xin lỗi, ta không ngăn cản được, hiện tại bọn hắn đã lao về phía chúng ta rồi. Tiếng nói của hắn vừa dứt mấy người liền cảm giác được cả vùng đang chấn động. Bọn hắn không tự chủ được hướng núi lửa nhìn lại, liền đúng như Lý Cửu Thiên nói như vậy, năm cái mười mấy tầng lầu phòng cao, toàn thân đỏ bừng núi lửa người hướng trụ linh tấm ván gỗ chạy tới. Cao Phong bị hù tranh thủ thời gian dùng tay thật chặt bắt lấy Lý Thiên Nhiên quần áo nói, "Lý Thiên Nhiên, cái này năm cái núi lửa người thật giống như bọn hắn không chỉ cần ăn ta một người, khả năng ngay cả các ngươi cũng muốn cùng ta." Nhanh nghĩ một chút biện pháp, bằng không chúng ta tất cả đều cho hay Lý Cửu Thiên nghĩ một hồi nói, "Ta tám cái đầu góc đã nghĩ kỹ." Bọn chúng cho rằng cái này gọi trụ linh tiểu ca nhất định sẽ giúp chúng ta chạy thoát." Cao Vĩ Phong nói, "Ta 20 cái đầu vóc nói cho ta, kỳ thật liền rượi vào cái này tấm gỗ nhỏ, chúng ta chạy thoát khả năng cũng không lớn nha." Lý Cựu Thiên nói, "Những này núi lửa vóc người nhân cao mã đại bọn hắn thích đánh nhau. Chờ một lát, chúng ta chỉ có thể từ bọn hắn trong lúc đánh nhau tìm cơ hội trốn tránh cầu được sinh tồn." Cao Vĩ Phong nhìn xem những cái kia chạy càng ngày càng gần núi lửa có người nói, "Ai, nghe cha mẹ, không nên đến chỗ chạy loạn trong nhà đợi không tốt sao? Ngươi nhìn, ra đều là sự tình, mà lại đều là muốn mạng sự tình." Trụ Linh bỗng nhiên đối Cao Vĩ Phong nói, Cao Vĩ Phong. Chúng ta muốn tự cứu. Cao Vĩ Phong sừng xuất nói, tự cứu cái giám nha. Ta có thể đánh được những này núi lửa người sao. Hiện tại ta cảm giác bọn hắn đều muốn đem ta nướng khét. Chủ linh ngạo ta hiện tại cần người phong yêu. Cao Vĩ Phong nói, đều đến cái này trong lúc mấu chốt. Người muốn ta phong yêu làm gì? Nó lại không thể đem những này cự nhân tuổi đi. Chủ linh Ngạo vừa rồi Lý Cửu Thiên đã nói. Chúng ta chỉ có thể lợi dụng chúng ta tính linh hoạt cùng bọn hắn của nhau, sau đó lại nghĩ biện pháp thoát hiểm. Cao Vĩ Phong nói, vậy ta phong yêu có thể làm gì? Chủ linh đạo thủy ta muốn ngươi Phong Yêu đến không chế ta tấm ván gô cùng những này cự núi lửa người đến cùng nhau. Cao Vĩ Phong nói, tốt. Vừa giất lời, Cao Vĩ Phong khẽ vươn tay Phong Yêu liền từ trong lòng bàn tay của hắn chui ra. Cao Vĩ Phong chỉ chỉ chân mình hạ tấm ván gô đối Phong Yêu nói, Phong Yêu, hiện tại cái này tấm ván gô giao cho ngươi. Sau đó hắn lại dùng ngón tay chỉ hướng bọn hắn điên cuồng chạy tới 5 cái núi lửa cự nhân. Phong Yêu một chút thấy do nó biến lớn thân thể chui được tấm ván gô dưới đáy Bắt đầu khống chế tấm ván gỗ phi hành đợi đến năm cái núi lửa cự nhân chạy đến trước mặt, Cao Vĩ Phong bọn hắn lúc này mới thấy rõ ràng, năm cái núi lửa cự nhân đầu nguyên lai sinh trưởng ở bộ ngực của bọn hắn. Năm cái núi lửa cự nhân con mắt giống hỏa cầu, có miệng, có cái mũi, toàn bộ mặt thoạt nhìn là lửa nóng hừng hực bắn ra bốn phía, dị thường soa người. Bất quá cái này hù dọa không ở Phong Yêu, ngay tại năm cái núi lửa cự nhân mở ra thân thể nhào tới thời điểm, Phong Yêu điều khiển tấm ván gỗ, vèo một tiếng liền tránh khỏi. Năm cái núi lửa cự nhân nổi giận, bọn hắn thả người nhảy lên, trên không trung đi bắt tấm gỗ. Nhưng là Phong Yêu nhanh hơn bọn họ càng linh hoạt, ngay tại cái này năm cái núi lửa cự nhân nhanh tay muốn đụng chạm đến tấm ván gỗ thời điểm, Phong Yêu vèo một cái tới cái đột nhiên thay đổi bay đến bọn hắn phía sau đi. Phong Yêu cơ chí linh hoạt biểu hiện đem 5 cái núi lửa cự nhân đuổi nghịch là lên cơn giận dữ. Bọn hắn gầm rú xem cùng bắt loạn vũ, dùng tốc độ nhanh hơn đi bắt giữ tấm ván gỗ. Nhưng là Phong Yêu cực độ linh hoạt, nó không ngừng xuyên thẳng qua tại năm cái núi cao vách đá dựng đứng núi lửa cự nhân ở giữa không nhường chút nào bọn hắn chiếm được tiện nghi. Năm cái núi lửa cự nhân một trận này dạy vỏ chính là đất núi chuyển, cắt bay đá chạy, làm nghiền động địa. Cao vĩ Phong cảm giác như là tận thế. Một cái núi lửa cự nhân nhìn thấy tấm ván gỗ từ một cái khác núi lửa cự nhân trước mặt vây quanh phía sau, thế là liền vội khó giằn nổi đột nhiên đánh tới một quyền. Phong Yêu khống chế tấm ván gỗ không hề động, mắt thấy nắm đấm tại phát ra lửa cùng khói đặc đốt người sóng nhiệt trong liền muốn đập trúng tấm ván gỗ thời điểm, Phong Yêu mang theo tấm ván gỗ như thiểm điện hướng phía dưới rời một cái. Sau đó đám người liền liền thấy núi lửa cự nhân một quyền này đánh thẳng tại đồng bọn trên lưng. Một quyền này đánh đủ lực, trực tiếp đem đồng phía sau lưng cho đánh ra một cái hố. Trĩu lửa cự nhân đột nhiên người, nhìn thấy lại là mình đồng bọn đối với mình xuống tay gác, là giận không được. Hắn trở lại một cước liền đem đánh hắn một quyền đồng bọn cho đạp ra ngoài có xa mười mấy trượng. Bị đạp ra ngoài núi lửa cự nhân té ngã trên đất phát ra tiếng vang ầm ầm, bất quá, hắn rất nhanh lại linh hoạt nhảy dựng lên, điên cuồng tiến lên liên tiếp cho đối phương đánh tới mười mấy quyền. Đối phương cũng không yếu thế, nâng quyền đón lấy, dùng cả tay chân, chỉ chốc lát sau, hai cái núi lửa cự nhân liền chiến đấu ở cùng nhau. Chương 408. Chương 408. Còn lại ba cái núi lửa cự nhân người nhìn thấy bị phong yêu điều khiển tấm đang làm chuyện xấu, thế là tất cả đều đem nội khí rơi tại trên ván gỗ. Bọn hắn lấy càng thêm mãnh liệt cùng điên cùng phương thức bắt đầu công kích tấm ván gỗ. Có mấy lần phong yêu mặc dù tránh rất khéo léo rất nhanh nhưng là cũng có ba lần kém một chút bị bàn tay của bọn hắn đánh chúng hiện tại bọn hắn mấy người tình cảnh là phi thường nguy hiểm. hiểmạ kỵ sĩ xem xét cũng không quan tâm hắn sự xuất trưởng tâm lôi lớn ba cái núi lửa cự nhân đánh tới ba cái núi lửa cự nhân chưa thấy qua cái đồ chơi này thường ngày đều là bọn hắn đánh người có rất ít người sẽ cùng bọn hắn đối kháng bởi vì trên cái tinh cầu này vật gì khác có rất ít có thể đánh thắng bọn hắn hôm nay nhìn thấy Dạ kỵ sĩ bàn tay phát ra tới trường tâm lôi ba cái núi lửa cự nhân xứng sở sau đó liền quay người lại hơn lửa núi chạy tới cao Vĩ phong xem xét nguy hiểm giải trừ Lập tức thúc giục Phong Yêu nhanh vòng qua núi lửa tiếp tục hướng bắc bay. Phong Yêu lấy cực nhanh tốc độ bọc lấy tấm ván gỗ vòng qua núi lửa, Cao Vĩ Phong tranh thủ thời gian khẽ vươn tay lại thu về mình Phong Yêu. Cao Vĩ Phong cảm thấy Phong Yêu dùng rất tốt, là bảo bối của mình, hắn sợ hai Phong Yêu bên ngoài lâu thứ nhất không dễ không chế, thứ hai lại bị người khác lấy đi hoặc là xuất hiện ngoài ý muốn khác liền phiền toái, cho nên Phong Yêu làm xong việc mà hắn liền hẹp hỏi nhanh thu hồi Phong Yêu. Vòng qua núi lửa, vừa chạy có 50 dặm địa, năm người đột nhiên lại nhìn thấy từ núi lửa phương hướng vậy mà cùng lên đến một cái có cao 2 trượng lựa nhỏ sơn nhân. Nhìn xem đổi sát không buông lựa nhỏ Sơn Nhân trụ linh ý, đánh không lại ngươi, ta còn không trốn thoát sao? Thế là trụ linh tốc đẩy tấm ván gỗ tăng tốc độ sông về trước. Ngay từ đầu cả hai khoảng cách là càng ngày càng gần, tại tấm ván gỗ không ngừng ra tốc về sau, tấm ván gỗ cùng lựa nhỏ Sơn Nhân khoảng cách là càng ngày càng xa, cuối cùng, đám người đứng tại trên ván gỗ vậy mà không thấy được lựa nhỏ Sơn Nhân bóng dáng. Không có uy hiếp, trụ linh bọn hắn lúc này mới yên lòng lại, thế là ngồi tại trên ván gỗ nói chuyện thiếm. Cao Vĩ Phong nhìn thấy Lý Cựu trên cổ treo một khối đại, Hắc kim đồng dạng đá, thế là hỏi Lý Cựu Thiên đây là cái gì ngọc thải? Lý Cựu Thiên cầm lấy ngọc thạch nhìn nói, "Đây là mặt trời bạo lúc bắn tung ra tạn mát tại từng cái tinh cầu bên trên tầng đá." Cao Vĩ Phong nói, "Cái gì gọi là mặt trời bạo?" Lý Cựu Thiên nói, "Mặt trời cách mỗi một đoạn thời gian rất dài sau sẽ phát ra nổ bạo, lúc này nhiệt độ đặc biệt cao, bạo liệt về sau sẽ sinh ra thật nhiều đá mặt trời, những này đá mặt trời sẽ rơi vào trong vũ trụ thật nhiều tinh cầu bên trên." Cao Vĩ Phong nói, "Đá mặt trời cái đồ chơi này ta biết, quỷ đều sợ nó." Sau đó hắn quay đầu lại hỏi Dạ Kỵ Sĩ có sợ hay không. Dạ Kỵ Sĩ nhìn xem đá mặt trời hơi khẩn trương nói, "Sợ, đương nhiên sợ." Bất quá ta hiện tại tu đã có một bộ phận hình người cũng không hoàn toàn sợ nó, hiện tại nó đối ta ảnh hưởng tương đối có hạn." Lý Cựu Thiên nói, "Cái này đá mặt trời trên cái tinh cầu này, đây chính là vô giới chi bảo bắt hắn đổi thứ gì đều có thể." Cao Vĩ Phong hỏi Lý Cựu Thiên nói, "Lý công tử, các ngươi trên cái đảo này ăn đồ vật uống đồ vật nhiều không?" Lý Cựu Thiên nói, "Không nhiều." Cao Vĩ Phong nói, "Tại sao vậy? Bất kể có phải hay không là dị hình, chẳng lẽ bọn hắn đều không ăn đồ vật sao? Mà lại ta cũng xem xét nơi này giống như ngay cả nhà cậu cũng không có." Liệu Nguyệt Nguyệt ở một bên nói, "Tìm cái gì nhà vệ sinh a?" Như thế đại sa mạc bãi sa mạc đều là nơi nhà vệ sinh, không ai muốn nhìn ngươi." Cao Vĩ Phong nói, "Ai, ta người này mà bệnh không tốt, đi đi tiểu liền muốn đi nhà vệ sinh, không, có nhà vệ sinh ta không tiểu được, đại tiện cũng kéo không ra." Liễu Nguyệt Nguyệt tiểu đạo, "Tiểu tử, mọi người thường nói người sống bị nén nước tiểu chết, ta nhìn ngươi hẳn là cái thứ nhất người sống bị nén nước tiểu chết người." Sáu người ngay tại nói giỡn ở giữa, đột nhiên, Lý Cửu Thiên để trụ linh chỉ huy tầm ván gỗ ở phía trước một cái núi cố chấp bên trong dừng lại. Tầm ván gỗ núi xuống đến mặt đất về sau, mấy người xuống tới lúc này mới nhìn thấy, cái này khe núi ở giữa là một đầu khâu cạn tiểu hạ. Hai bên có một ít lớn lên tương đối kỳ quái cây. Những cái kia cây dáng dấp đều có cái mũi, có mặt, tóc của bọn hắn chính là nhanh cây cùng là cây, mỗi cái cây gốc dễ đều là một cái chân to trưởng, chân to trưởng có thể đi lại, nói cách khác những này cây là có thể di động. Có thật nhiều dài tượng kỳ lạ sinh vật đang bán đủ loại kỳ quái đồ ăn, uống một chút vật kỳ quái. Cao Vĩ Phong đi qua nhìn một chút phát những cái kia ăn uống giống như đều là thể rắn cùng chất lỏng khoáng vật chất, chỉ những thứ này đồ chơi hắn nhưng là đã ăn không vô cũng uống không hạ. Mà bọn hắn bán nhiều nhất là một chút tảng đá, chiếu lấp lánh tảng đá. Bán tảng đá đều là một chút tướng mạo kỳ lạ dị hình bọn hắn mọc ra giống người đồng dạng tay cùng chân, nhưng là cái mông cùng hạ bộ đều là trống chân đầu của bọn hắn tựa như một cái chảy cá nuột, phía trên theo thứ tự hướng phía dưới mọc ra một cái con mắt, một cái lỗ mũi, một cái và miệng. Nhìn thấy những cái kia bán tảng đá, trụ linh cao hướng nhảy, thiên ngoại bay thạch. Bọn hắn bán lại là thiên ngoại bay thạch. Cao Vĩ Phong nghe xong kích động cơ hồ một choáng. Hắn bổ nhào qua, tại một cái quầy hàng bên trên cầm cầm viên này sờ sờ viên kia, hắn quá kích động, nếu như mình trong thân thể có như thế một hòn đá, vậy mình liền có thể vĩnh sinh bất diệt lao thiên gia nha, vận khí của ta quá tốt rồi. Cao Vĩ Phong kích động cầm lấy cùng một chô năm đấm lớn thiên ngoại bay thạch hỏi chủ quán bao nhiêu tiền. Chủ quán rội ra 5 ngón tay đầu. Cao Vĩ Phong mau từ trong ngực móc ra năm tỏi bạc bỏ vào quầy hàng bên trên. Không nghĩ tới chủ quán lại lắc đầu. Cao Vĩ Phong sững sờ, hắn giờ mới hiểu được, người ta tinh cầu này bên trên người căn bản cũng không thu ngân tử. Cao Vĩ Phong đội vàng lôi kéo Lý Cửu Thiên đem bạc nhét vào Lý Cửu Thiên trong tay nói, "Những bạc này cho ngươi đi. Ngươi cho ta hối đoái một điểm cái tinh cầu này có thể sử dụng tiền đến, nếu như không đủ tới địa cầu về sau ta làm đến tiền cho ngươi thêm." Lý Cửu Thiên khổ sở nói, ta hiện tại trong tay cũng không có tiền, cùng bọn hắn trao đổi đồ vật cũng không có, bọn hắn chỗ này bán đồ chính là như vậy, nếu như ngươi không có tiền cầm đồ vật đổi cũng có thể. Cao Vĩ Phong lúc này cảm thấy đói hơn hắn hướng bốn phía nhìn một chút, cảm giác vài hàng bên trên bán đại bộ phận đều giống như là đá mặt trời cùng thiên ngoại bay thạch loại này đồ vật, mà bọn hắn dùng để trao đổi giống như cũng là một chút cái khác cái gì tăng đá, mà Cao Vĩ Phong suy đoán những đá này hẳn là trong vũ trụ lưu thông tiền tệ. Bất quá bọn hắn hiện tại trong tay đều không có. Trụ Linh thả ra tấm ván gỗ đối Cao Vĩ Phong nói, "Cao Vĩ phòng, đi thôi, chúng ta còn có cơ hội mua thiên ngoại bay thạch." Chủ linh bọn hắn đều lên tấm ván gỗ, chỉ có Cao Vĩ Phong đứng tại trước gian hàng nhìn chằm chằm vào những ngày kia ngoài bay thạch. Dã kỵ sĩ bên cạnh tại trên ván gỗ hô, "Cao Vĩ Phong, đừng suy nghĩ, về sau nói không chừng còn sẽ có cơ hội làm được, ngươi nghe chủ linh khuyên a nhanh trở về." Cao Vĩ Phong xoay người, dã kỵ sĩ bọn hắn liền nhìn thấy Cao Vĩ Phong nước mắt chảy mặt mũi tràn đầy. Dã kỵ sĩ nói, "Cao Vĩ Phong, ngươi thế nào? Làm sao lại bởi vì cùng một chỗ tảng đá liền cốc đâu?" Cao Vĩ Phong lưu luyến không rời nhìn xem những tảng đá kia nói, "Ta là người, tuổi thọ của ta là có hạn, ta sẽ chết, các ngươi cũng sẽ không chết, nhưng ta không muốn chết." Ta không muốn chết. Các ngươi hiểu không? Đám người không lên tiếng, tất cả đều yên lặng ngồi đến trên ván gỗ. Ngay tại Cao Vĩ Phong khổ sở chậm rãi đi đến trên ván gỗ, Chu Linh chuẩn bị chiếu hô tầm ván gỗ bắt đầu thời điểm tất cánh, đột nhiên, Lý Cửu Thiên đứng lên nói, "Các ngươi ai muốn thiên ngoại bài thạch?" Liễu Nguyệt Nguyệt không có lên tiếng, bởi vì trên người nàng đã có thiên ngoại bài thạch. Cao Vĩ Phong lập tức giơ tay lên, "Chu Linh, dã quỹ sĩ cùng Lý Thi nhiên do dự một chút cũng dơ tay lên. Đi, chúng ta đi bán thiên ngoại bài thạch." Nói xong, Lý Cửu Thiên liền đi xuống tấm gỗ. Cao sướng đến phát rồ rồi. Hắn lập tức lôi kéo Lý Thi Nhiên lập tức nhảy tung tăng đi theo đám người đi theo Lý Cửu Thiên đến vừa rồi nhìn qua trước gian hàng. Hắn liếc nhìn những tảng đá kia sau đó tuyển tứ khứa ra. Sau đó hắn bắt đầu dùng 4 người nghe không hiểu ngôn ngữ cùng chủ quán giao lưu. Chương 409. Chương 409. Cuối cùng giống như quyết định, Lý Cửu Thiên từ trên cổ lấy xuống nó đá mặt trời dây chuyển sau đó giao cho chủ quán trong tay. Không nghĩ tới Cao Vĩ Phong một thanh lại đoạt trở về, đem đá mặt trời còn đưa Lý Cửu Thiên nói Lý công tử, ta bây giờ nghĩ thông, chúng ta bây giờ không muốn tiên ngoại bài thạch. Với mặt trời này thạch đối với ngài rất trọng yếu, ta ân hảo ý của ngài. Để hắn không nghĩ tới chính là Lý Cựu Tiên lại đem đá mặt trời giao cho chủ quản trong tay, quay đầu hướng Cao Vĩ Phong nói, "Cao Vĩ Phong, ngươi liền để ta người địa cầu này tập một lần chuyện tốt đi. Ta trước kia quá tự tư, vì trốn tránh hiện thực, ta trốn đến trên cái tinh cầu này, ở chỗ này, ta là tự do, nhưng ta cũng là cô độc ta hiện tại đặc biệt hoài niệm trên địa cầu nhân tình vị mà. Các ngươi là vì địa cầu sinh tồn mà phân đấu, cho nên ta mới muốn giúp ngươi nhóm, giúp các ngươi ta người địa cầu này trong lòng liền an tâm nhiều." Cao Vĩ Phong cùng Lý Thiên nhiên bọn hắn còn có thể nói cái gì đó, bọn hắn cũng không nói gì, chỉ là quá khứ ôm chặt lấy Lý Cựu Tiên Ngắm lại cũng là a người sống quá khó khăn trên địa cầu mọi người dùng chiến tranh đến hủy diệt nhân loại mình ra địa cầu lại muốn gặp phải các loại ác liệt hoàn cảnh nhân loại yếu như vậy có thể tùy tiện dễ như trở bàn tay bị người một nhà chế tạo vũ khí giết chết mà một khi đến trong vũ trụ nhân loại sinh mệnh lại muốn gặp phải các loại khó mà chống cự đủ loại nguy hiểm lao thiên khiến nhân loại thật sự là khai cái thiên đại cho đùa nó làm cho nhân loại thấy được thế giới sau đó tại ngắn ngủi thưởng thức về sau liền Vĩnh cửu lại biến mất Lý Vửuiên cũng không chịu được rơi lệ người địa cầuô năm hắn đều không có đạt được qua hôm nay hắnrốt cũng cảm nhận được trên địa cầu những đồng bào đưa cho Hà áp Dùng một vầng mặt trời thạch đổi lấy bốn khối chất lượng tốt thiên ngoại bay thạch. Lý Cửu Thiên theo thứ tự đem thiên ngoại bay thạch bỏ vào cao vị phong trong bộ ngực của bọn hắn, cùng ngày ngoài bay thạch tiến vào thân thể của mình về sau, cao vị phong cao hứng kêu lên, thiên ngoại bay thạch chính là lợi hại. Trên người bây giờ có thiên ngoại bay thạch, ta vậy mà cảm giác không thấy đói bụng. Chẳng những không nói bụng, ta còn cảm giác mình thân toàn thân đều là sức lực, dùng không hết kỉnh. Lý Cửu Thiên vừa đem tạm đá phong tới bốn người thân thể, Đồng nhiên, phía sau bọn hắn liền vang lên núi dao động tiếng bước chân. Mấy người quay đầu nhìn lại, lại nguyên lai like tại núi cô chớp lối vào chỗ Truy kích bọn hắn lửa nhỏ Sơn Nhân chính lấy cực nhanh tốc độ hướng bọn hắn vào tới. Lửa nhỏ Sơn Nhân tốc độ quá nhanh trực tiếp đụng ngã lăn một cái bán thiên ngoại bay thạch sập hàng. Chủ quán không lạc ý lập tức cùng núi lửa người đánh lên. Cao Vĩ Phong Lôi kéo Lý Cửu Thiên để nhanh đi. Lý Cửu Thiên lại không nóng nảy, hắn cũng không cho đám người đi hắn nói muốn nhìn bọn hắn đánh nhau. Cao Vĩ Phong thở dài nói, đây thật là nhìn người khác đánh nhau không chê sự tình đại chủ á. Lúc đầu đám người coi là nhỏ gầy chủ quán khẳng định đánh không lại núi lửa người, nhưng là vừa mới bắt đầu đúng là chủ quán không có đánh qua núi lửa người. Nhưng lại an đòn chủ quán từ dưới đất bò dậy về sau, hắn tử quay hàng bên trên cầm lấy 5 khối mà thiên ngoại bay thạch sau đó hơ lửa sơn nhân ném đi. Kia 5 khối thiên ngoại bay thạch nhìn không lớn, nhưng là tại đánh trúng núi lửa người về sau đột nhiên bọn chúng phát ra so núi lửa người uy lực lớn hơn. Ngay tại tiếp xúc đến núi lửa người thân thể về sau, theo một tiếng đinh thai nhức góc bạc hưởng, 5 khối tiểu thiên ngoại bay thạch trực tiếp đem núi lửa người thân thể nổ thành núi lửa đá vụn. Nhìn thấy núi lửa người giải thể, Lý Cửu thiên gọi thẳng gỗ mang theo đám người bắt đầu tiếp tục hướng hành. Cao nói: "Lý công tử, ngày này ngoại bay thạch chính là lợi hại" Năm cái thiên ngoại bay thạch liền đem núi lửa người đánh thịt nát xương tan. Lý Cựu Thiên nói, "Sẽ không." Cao Vũ Phong kinh ngạc nói, "Làm sao không biết đâu? Chúng ta vừa rồi đều tận mắt thấy Thiên Na năm khối thiên ngoại bay thạch đã đem núi lửa người đánh thành đá vụn nha." Lý Cựu Thiên nói, "Bởi vì cái kia núi lửa trên thân người cũng có thiên ngoại bay thạch, mặc dù hắn bị thiên ngoại bay thạch đánh nát, nhưng là thân thể của hắn có thể tự hành hợp lại." Cao Vũ Phong lại nói, "Lý công tử, bất tử có phải hay không rất phiền a?" Lý thiên nói, "Ta không biết, bất quá ta còn không có sống đủ, hiện tại cảm giác hết thệ cũng còn tốt đi." Lý Thiên Nhiên nói, Lý công tử, tinh tế chi môn vẫn còn rất xa." Lý Cựu Thiên hướng phía bác nhìn nói, "Không xa." Cao Vĩ Phong vui mừng nói, "Có nhanh như vậy sao? Ta cảm giác giống nằm mơ a." Lý Cựu Thiên nói, "Mặc dù chúng ta hôn tinh tế chi môn không xa, nhưng là trực giác của ta nói cho ta, phiền phức của chúng ta cũng không xa." Cao Vĩ Phong nói, "Phiền phức gì?" Lý Cựu Thiên nói, "Trên cái tinh cầu này, dị hình đối ngoại lai sinh vật đều cảm thấy hứng thú vô cùng, bởi vì bọn họ là độ cao phát đạt trí tuệ thể, bọn hắn rất thích nghiên cứu những tinh cầu khác đi vào trên cái tinh cầu này tới xin vật." "Vất quá!" Nhìn vận khí của chúng ta còn tốt, đến bây giờ ta còn không có cảm giác được xung quanh có điểm xấu chi vật tồn tại. Cao Vĩ Phong mang theo khẩn trương nói, "Ngươi nói là bọn hắn muốn bắt chúng ta làm tập nghiên cứu đối tượng, ta cũng không muốn. Ta còn muốn toàn cánh tay toàn chân trở lại trên địa cầu đâu." Lý Cửu Thiên nói, "Những này đều không phải là chính chúng ta định đoạt, ta có 8 cái đầu óc, cơ hồ thiên thiên đều không có nghỉ ngơi qua, bởi vì vừa tới cái tinh cầu này thời điểm, ta bị bọn hắn bắt được nghiên cứu qua, kém một chút đánh mất trí nhớ của ta cùng suy nghĩ, lúc đầu ta là có 10 cái đầu óc kết quả, bị bọn hắn nghiên cứu thí nghiệm sau ta liền đã mất đi 2 cái đầu óc." Về sau ta liền học thông minh, ta dùng ta tăng cái đầu góc không ngừng cùng bọn hắn cùng nhau, trò chơi mèo vờn. Chuột ta hiện tại cũng đã chơi quen thuộc. Cao Vĩ Phong nói, chúng ta bây giờ trên thân đều có thiên ngoại bay thạch cũng không sợ bọn họ đi. Lý Cựu Thiên nói, cái này khó mà nói, cũng không phải là nói ngươi trên thân trời vương phi thạch nhiều liền có thể đối phó mọi chuyện cùng hết thể mọi người, còn có tất cả dị hình, chúng ta vẫn tốt hơn cẩn thận, bởi vì không biết nhiều lắm, khó mà dự đoán biến hóa cũng quá là nhiều. Cao Vĩ Phong nói, lúc đầu cho là ta trên người mình có thiên ngoại bay thạch liền có thể vô địch thiên hạ. Nếu như bây giờ trở lại trên địa cầu, Khả năng ta coi như cái nhân vật, nhưng là tại những này thần kỳ khó lường tình cầu bên trên, ta cảm giác mình vẫn là quá nhỏ bé. Lý Cựu Thiên nói, ta trước kia tự tư thời điểm, cái gì đều lấy mình làm chủ suy nghĩ, nhưng đã đến cái này xa lạ tình cầu về sau, ta mới cảm giác được chúng ta địa cầu chính là cùng một chỗ thì mỡ. Thật nhiều không biết sinh vật đều đang nhìn trộm địa cầu. Địa cầu trí tuệ cùng trên địa cầu kiểm trắc công cụ hiện tại đối bọn hắn đều là khó mà với tới, chính là chúng ta không phát hiện được bọn hắn, nhưng là bọn hắn rất dễ dàng có thể nhìn trộm đến cuộc sống của chúng ta, địa cầu chúng ta toàn. Cảnh Cao Vĩ phong tâm đụng chút đang nhẹ, nguyên lai like hắn chỉ biết là người địa cầu không có nhàn rồi, luôn luôn thích tranh đến đấu đi bất quá kia là đối nội, nhưng là đối ngoại đâu? Không có ai biết bên ngoài bộ dáng gì. Nguyên lai like hắn coi là địa cầu là từ các lộ tông giáo đại thần bảo hộ, nhưng là luôn cảm giác bọn hắn bảo hộ mặt quá nhỏ, hiện tại ra địa cầu đi vào trong vũ trụ, hắn mới biết được địa cầu quá nhỏ, quá yếu. Đứng tại Lý Cựu Thiên trên lập trường, hắn có thể sâu sắc cảm nhận được Lý Cựu Thiên đối với địa cầu kia phần nóng bỏng tình cảm. Chương 410. Chương 410. Nhân loại hẳn là như vậy đi, lúc ở nhà luôn luôn ngại cái này ngại kia, chờ ngươi ra mới biết được nhà tốt hắn hiện tại thật sâu cảm giác lý cửu thiên tại sao muốn dùng hắn yêu dấu đá mặt trời vì bọn họ đổi bốn khối thiên ngoại bay thạch, hắn là cỡ nào muốn cho địa cầu nhân loại nhanh tiến hóa tốt phát triển A. Nghĩ được như vậy, Cao Vĩ Phong chuyển hướng Liêu Nguyệt Nguyệt nói, các ngươi những tên bại hoại này, liền biết giết nhà đánh nhà đoạn ta. Người địa cầu đã sống không dễ dàng, các ngươi vì thực hiện giã tâm của các ngươi, căn bản cũng không chú ý người địa cầu cảm thụ cùng cuộc sống thực tế. Liêu Nguyệt Nguyệt phân biệt giải nói, Các người những người này đối đãi người địa cầu phương thức ta là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Đang khi nói chuyện, Lý Cửu Thiên đột nhiên chỉ vào phía bắc cao nhất một ngọn núi nói, tinh tế chi môn đến. Cao Vĩ Phong bọn hắn sửng sở, cái này sao có thể? Đó chính là một tòa núi cao nha, căn bản cũng không giống bọn hắn tới thời điểm tinh tế chi môn a. Bọn hắn tới thời điểm tinh tế chi môn là một đạo lớn quan hoàn, mà bây giờ bọn hắn nhìn thấy chính là một tòa chủi lùi lại sơn. Đám người nghi hoặc nhìn Lý Cửu Thiên. Lý Cửu Thiên cười, hắn từ hung bên trong rút ra hắn trưởng tiểu nói, các ngươi không phải bây giờ nhìn không đến quang hòa sao? Ta thổi tiêu nó liền ra. Cao Vĩ Phong nói: Ngươi đây là nói mò đi, nó làm sao lại nghe được tiếng tiêu của ngươi liền ra đây? Ta không tin." Lý Cựu Thiên nói, "Vậy các ngươi trước khi đến quang hoàn là thế nào xuất hiện nha?" Cao Vĩ Phong nói, "Kia là ta xem tiên thư, sau đó niệm trên tiên thư chú ngự nó mới xuất hiện." Lý Cựu Thiên cầm hắn trường tiêu nói, "Ngươi chớ xem thường ta cái này chú tiêu, hắn nhưng là cùng ngươi tiên thư tác dụng là tương xứng." Đám người có chút không tin. Tại thổi tiêu trước đó Lý Cựu Thiên nói, "Hiện tại địa cầu người hay là ngu xuẩn như vậy, cùng trước kia hẳn là không cái gì khác nhau, ngươi giết ta, ta giết ngươi tranh địa bàn." Giang có cũng không biết đem tài nguyên đều dùng đến thăm dò tương lai cùng nghiên cứu tương lai bên trên, nếu như tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực, hảo hảo đối đai tương lai, tương lai của chúng ta hẳn là một cái tốt bao nhiêu tương lai à? Cao Vĩ Phong nói, ai? Địa cầu sự tình rất phức tạp. Ta hiện tại chỉ muốn còn sống trở về, đem chuyện nên làm làm tốt, cái khác ta cũng không còn được. Lý Kiểu Thiên cười nói, chỉ cần mệnh đủ dài, cổ cái kỳ lạ sự tình, các ngươi sẽ còn nhìn thấy không biết hiện tại các ngươi có thiên ngoại bay thạch, các ngươi từ từ nhân sinh tân lộ vừa mới bắt đầu Nói xong, Lý Cựu Thiên ra hiệu trụ linh điều khiển tấm ván gỗ hướng trước mặt bọn họ cao nhất một tòa núi cao bay đường trụ linh tấm ván gỗ mang theo đám người bay đến cao nhất núi cao trước mặt lúc, Lý Cựu Thiên để trụ linh đem tấm ván gỗ lơ lửng xuống tới, sau đó hắn bắt đầu thổi hắn trường tiêu. Trường tiêu thanh âm rất thiêm hay, tựa trong rừng chim chóc, tựa ca hát dòng sông, như gió thổi qua điền dã thanh âm, tựa thôn nhỏ bên trong khói lửa nhân gian hương vị. Giống gặp tri âm, Lý Cựu Thiên thổi rất say mê, thổi tình, hắn vậy mà cũng nghe mê. Một khắc đồng hồ về sau, tại trước mặt bọn hắn trên núi cao nhiên xuất hiện một vòng ánh sáng, Cao Vĩ hắn mừng rỡ dẫn bọn hắn đi vào cái này vô danh tinh, cầu cái kia tinh tế chi môn lại xuất hiện. Quang hoàn bên trong tất cả đều là bốc hơi xương mù không nhìn thấy bên trong là cái gì. Lý Cựu Thiên rời khỏi tấm ván gỗ, nội đồng bệnh dưa không trùng, hướng mọi người khoát tay một cái nói, trở về cố gắng, hảo hảo phát triển, để địa cầu có một cái trí tuệ dáng vẻ. Đám người cũng sông Lý Cựu Thiên gật gật đầu, sau đó vất tay hướng hắn cá biệt. Chủ linh điều khiển tấm ván gỗ hướng tinh tế chi môn lướt tới. Tại tấm ván gỗ một nửa thông qua được tinh tế chi môn thời điểm, Đứng tại phần đuôi cao vị phong quay đầu hướng Lý Cửu Thiên nhìn lại, hắn trên người bây giờ có thiên ngoại bay thạch, cái này toàn thua lô Lý Cửu Thiên, cho nên hắn rất cảm tạ người này, hắn nghĩ tại trở về trước đó lại hướng hắn vung tay một cái, biểu đạt cảm tạ. Hắn không quay đầu lại thì có thể, lần này đầu kém một chút sợ vỡ mật. Bởi vì ngay tại tấm ván gỗ muốn hoàn toàn đi vào quan hoàn bên trong cuối cùng một khắc này, hắn thanh thanh sở sợ nhìn thấy Lý Cửu Thiên đứng tại một cái trên ván gỗ. Cái kia gỗ cùng trụ linh giống nhau như lúc, mà tại Lý Cửu Thiên bên người còn đứng xem năm người. Năm người kia lại là Liễu Lý Thiên Nhiên, Trú Kỵ Sĩ cùng hắn tử, mình. Con chưa kịp làm rõ ràng tình trạng, Cao Vĩ Phong thân thể liền bị tinh tế chi môn hút vào, tại trải qua một trận hỗn độn phi hành thuật về sau, Cao Vĩ Phong bọn hắn 5 người lại về tới trên địa cầu suối nước nóng tiểu chấn. Tại trong chấn trên đường phố đứng bước về sau, Cao Vĩ Phong quá khứ liền cắn Lý Thi Nhiên cánh tay. Bởi vì hắn cắn vội vàng không kịp chuẩn bị, Lý Thi Nhiên đau ngao nao chực hiếu, hắn một bên tránh thoát Cao Vĩ Phong miệng vừa mắng Cao Vĩ Phong. "Cao Vĩ Phong, ngươi đúng là không phải người. Đi một chuyến vô danh tinh cầu, ngươi trở về làm sao lại biến thành chó dại rồi?" Cắn người linh tinh. Cao lại dùng sức dùng tay bấm bóp bắp đùi của mình, "Đau, thật đau." Hắn bây giờ mới biết bọn hắn thật là không mất một sợi lông lại về tới trên địa cầu. Hắn mới vừa rồi còn đang một mực lo lắng bọn hắn là bị Lý Cửu Thiên cho lưu tại vô danh tinh cầu bên trên, trở lại trên địa cầu bọn hắn chỉ là một cái hiện tượng cùng khối lỗi, bây giờ nhìn lại không phải, nhưng là hắn cuối cùng nhìn thấy 5 người kia đến cùng là chuyện gì xảy ra nhìn y. Hắn một chút cũng nghĩ không thông. Nhìn thấy Lý Thiên Nhiên, Cao Vĩ Phong bọn hắn đột nhiên sốt lại, vây quanh ở bên cạnh Lý Tạ Khang cùng Tô Hiên Kỳ, mạnh siêu bọn người vây tới nói, mấy người các ngươi là thế nào hả nha? Lý Thiên Nhiên dùng nghi ngờ ánh mắt nhìn xem bọn họ nói, chúng ta làm sao rồi? Lý Tạ Khang đáp, ta cùng Tô Hiên Kỳ mấy người đi theo người bù nhìn đi một chuyến sa mạc bãi, kết quả đến sa mạc bãi, bọn chúng bỏ chạy không còn hình bóng chúng ta thế mới biết chúng bọn chúng kế điệu hổ lý sơn. Liền mau hướng trở về, kết quả đây, trở lại thị trấn bên trên chúng ta liền thấy mỗi người các ngươi đều duy trì một cái kỳ quái tư thế đứng đấy bất động. Mà Liễu Nguyệt Nguyệt cũng thế, chúng ta không biết các ngươi chúng cái gì ta, cũng không ai dám động, cứ như vậy, hai chúng ta giúp người là cũng không dám động, một mực chờ đã hơn nửa ngày, cho tới bây giờ các ngươi mới sống lại, hù chết chúng ta. Lý nhiên đang muốn giải thích, kết quả hắn quay đầu nhìn thấy Liễu Nguyệt Nguyệt tiểu Hương lô. Hắn biết nữ nhân này lại muốn làm chuyện xấu. Thế là tranh thủ thời gian đối cao vị Phong hộ, Cao Vĩ Phong. Liễu Nguyệt Nguyệt lại muốn làm chuyện xấu. Cao Vĩ Phong lắc một cái hai tay lộ ra dao của hắn cùng kiếm đạo, cái kia còn khách khí cái gì? Giết! Vừa dứt lời, Lý Vĩ Phong, Lý Thi Nhiên, Lý Tạ Khang bọn người các làm vũ khí, như lang như hổ nhào về phía Liễu Nguyệt Nguyệt. Liễu Nguyệt Nguyệt vốn là nghĩ Vung Tiểu Hường Lâu cho Lý Thi Nhiên bọn hắn lại đến một cái, há dám xử lý, không nghĩ tới mấy người này phản ứng như vậy, Nàng Tiểu Lâu còn không có phát huy tác dụng đâu mấy người này giống như sói giống như đánh tới. Trốn. Liễu Nguyệt Nguyệt cũng không kịp lại quang tiểu lương lô tranh thủ thời gian quay đầu ngựa lại mang theo nhuyễn giáp bọn kỵ binh hướng trấn ngoài phóng đi. Bên ngoài trấn chính là sa mạc bãi, đến sa mạc bãi ra, Liễu Nguyệt Nguyệt chỉ huy nhuyễn giáp bọn kỵ binh chặn lý thị nhiên bọn hắn, mà chính nàng ngồi trên lưng ngựa lại bắt đầu vung nàng tiểu lương lô. Cao Vĩ Phong nhìn xem xinh khí, "Ngươi Liễu Nguyệt Nguyệt có ám chiêu, chúng ta cũng có mình ý tưởng xấu nha." Cao Vĩ Phong thu hồi đao của hắn cùng kiếm, sau đó từ hung cẩn thận một cái địa chóng niệm lần, sau đó dùng Nguyệt Nguyệt Động Lúc này lại nhìn Liễu Nguyệt Nguyệt dưới chân của các nàng thổ địa đột nhiên chấn động, mà lại mặt đất giống gợn sóng đồng dạng đang lan lộn. Liễu Nguyệt Nguyệt cùng nàng nhân mã lập tức liền đã mất đi cân bằng, có thật nhiều yến giáp kỵ sĩ từ trên ngựa rơi xuống, có khác thật nhiều ngựa đứng không vững cũng ngã rầm trên mặt đất. Chương 411. 411. Liễu Nguyệt Nguyệt xem xét việc lớn không tốt, có toàn quân bị diệt nguy hiểm. Thế là Tranh Thủ Thời Gian nhẹ dựng lên tung bay ở không trung bắt đầu vung nàng tiểu Hương Lô, Theo tiểu Hương Lô nhanh, về, nhanh liền, phu, liền tất đều đi vào. Cao Vĩ Phong xem xét không thích hợp thế là tranh thủ thời gian lật ra Thiên thư niệm ba lần nhường đất xong chấn động ngừng chú. Bất quá Liễu Nguyệt Nguyệt các nàng hiện tại toàn bộ bị bao phủ tại khói đen trong sương mù, mặc dù địa chấn đình chỉ, Lý Thi nhiên bọn hắn cũng không dám tùy tiện tiến lên. Cao Vĩ Phong đành phải vươn ra bàn tay thả ra Phong Yêu. Phong Yêu cuồng bạo xuất kích, rất nhanh liền đem khói đen sương mù cho thổi biến mất sương mù tán. Lúc này lại nhìn Liễu Nguyệt Nguyệt cùng nàng nhuyễn giắt bọn kỵ binh bọn tiểu chấn. Nay thời thiên sắc bắt đầu tối, Lý Thi Nhiên an bài bọn binh lính tại Đồng Hương trong nhà tìm địa phương nghỉ ngơi trước, ngày mai sáng sớm lại mình là cả đội xuất phát. Tô Hiên Kỷ xuất ra giấy cùng bút họa ra một tòa giấy phòng ở, đặt ở trong chấn trên đường. Bên ngoài có chút lạnh, thế là đám người liền đi vào giấy trong phòng nói chuyện. Lý Thi Nhiên ra tay trước nói, hắn liền đem bọn hắn bốn người tại vô danh tinh cầu bên trên tao ngộ đối Tô Hiên Kỷ cùng Lý Tạ Khang nói một lần đương Lý Tạ Khang cùng Tô Hiên Kỷ nghe được Lý Thi Nhiên bốn người bọn họ trên thân đều lấy được thiên ngoại bay thạch lúc lộ ra phi thường kích động. Lý Tạ Kháng đạo: "Ai, nếu là đem chúng ta hai kêu lên cũng làm một khối tốt bao nhiêu a?" Đâu Hiên Kỷ nói theo, "Đúng vậy à, đem chúng ta hai kêu lên, hai chúng ta mỗi người lại là một khối thiên ngoại bay thạch, chúng ta cũng có thể trưởng sinh bất lão cũng có thể bất tử bất diệt cái này tốt bao nhiêu a?" Không nghĩ tới Cao Vĩ Phong lại phát ra không giống thanh âm. Lúc đầu cầm tới thiên ngoại bay thạch thời điểm ta thật cao hứng, nhưng là bây giờ ngẫm lại ta còn là có chút không vui. Đâu Hiên Kỷ không hiểu nói, "Tại sao vậy? Người có thiên ngoại bay thạch, có thể cả một đời, cả đời sống, có thể bất tử bất diệt, cái này chẳng lẽ không phải chúng ta những người bình thường này chung cực truy cầu sao?" Cao Vĩ Phong nói, lúc đầu sự tình chỉ đơn giản như vậy. Nhưng là vừa nghĩ tới ta có thể bất tử bất diệt, mà ta càng vượt quần nữ nữ sống tối đa đến hơn 100 tuổi, đến lúc đó ta còn sống, nàng lại đi, nhưng là ta cùng nàng tình cảm sâu như vậy, nếu là nàng đi ta làm sao tiếp tục sống sót ta? Các người nói ta có được khối này thiên ngoại bay thạch là hạnh cũng bất hạnh hay không? Tô Hiên Kỳ cùng Lý Tạ Khang nghe xong, hai người lúc đầu kích độc tâm, hiện tại dần dần bình tĩnh lại, bọn hắn tại tinh tế phạm vị cao vị Phong nói lời. Cao vị Phong lại nói, đúng vậy à, nếu như trăm năm sau ái nhân qua đời chúng ta mang một viên lãnh cốt tâm, mang một viên cái gì cũng không đáng kể tâm, mang một viên cô độc tâm, kia còn sống thì có ý nghĩa gì chứ? Không có người mình yêu mến chúng ta cảm thấy chúng ta có thể tiếp nhận tiếp tục sống sót sao?" Tô Hiên Kỳ thấp giọng nói, "Ta không xác định ta có thể hay không tiếp nhận, nhưng là ta viên kia cực độ khát vọng thiên ngoại bay thạch tâm bây giờ tại trầm rãi trở nên lạnh yên tĩnh." Cao Vĩ Phong nói, "Trước kia phụ thân ta quản ta thời điểm, ta rất kháng định, làm chúng ta hai cái mâu thuẫn làm sâu sắc thời điểm, ta liền đi ra ngoài, ta cũng muốn lấy được cái kia dạng địa vị, ta cũng muốn lấy được cái kia dạng quyền lực, ta muốn có cái này, ta muốn có cái kia, nhưng khi thật nhiều đồ vật dần dần đạt được thỏa mãn thời điểm, ta phát hiện được ta nội tâm lại trở nên không." Cao Vĩ phong xúc động mấy người nội tâm, thế là bắt đầu người một lời ta một câu, cũng bình luận cùng nhớ lại mình quá khứ. Mọi người tuy nói thường xuyên cùng một chỗ, nhưng là bởi vì bình thường có A một sư phó tại, cho nên nói đều không có dám quá làm càn, nhưng là hôm nay không có A một sư phó, cho nên cái này huynh đệ mấy cái cũng là mở rộng tấm phỉ, ngay cả giống mang kêu nói, đều muốn đem mình nội tâm tâm tình bị đè nén phát tiết ra ngoài. Liên liên tràn diện một mực cao, không lùi, tiếp tục đến lúc nửa đêm, mọi người ở đây tại Lý Thi nhiên thúc dục hạ chuẩn bị lúc nghỉ ngơi. Đồng nhiên, đám người nghe được trên đường lớn truyền đến tiếng bước chân rồn rột dập. đẩy ra giấy cửa phòng, Liền thấy tại trong chấn trên đường lớn, một cái thôn dân hoàng hoàng trương trương hướng bọn hắn một bên kêu to một bên chạy. Thôn dân là một cái hơn 50 tuổi đại đường người, hắn mặc xám vài bông bão, trên chân giày giống như chạy mất một con, bởi vì cách khá xa, mặc dù trong miệng hắn đang không ngừng kêu to, nhưng là Tô Hiên kỳ bọn hắn vẫn là không có nghe rõ hắn đang kêu cái gì đợi đến người thôn dân kia đến gần. Tô Hiên kỷ liền cùng đám người tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy. Nhìn thấy Lý Thi nhiên bọn hắn, thôn dân đã mỏi mệt đến cực điểm, hắn đặt ngông ngồi dưới đất hướng mọi người nói, quan nhân nhỏ, các đại nhân, van cầu các ngươi, nhanh đi cứu lấy chúng ta thôn đi, lại không cứu chúng ta thôn Thôn chúng ta liền muốn bay mất. Đám người vây quanh thôn dân ngồi xuống, Lý Thi Nhiên cầm tay của hắn nói, "Đồng Hương, ngươi không cần sợ hãi, cũng không cần lo lắng, chúng ta chính là ngàn trấn tông ngàn tướng quân thủ hạ, ngươi đến cùng gặp chuyện gì? Đừng có gấp, nói với chúng ta rõ ràng, xem chúng ta có thể hay không đến giúp ngươi." Người thôn dân kia nghe xong cao hứng, hắn cũng nắm chắc Lý Thi Nhiên tay nói, "Tốt đẹp, ta biết ngàn trấn tông tướng quân thủ hạ đều là cao thủ, ngay tại vì giải phóng sa mạc Lục Châu đạo đánh trận đâu, các ngươi là ngàn tướng quân thủ hạ, vậy ta coi như tìm đúng người." Lý Thi Nhiên nói, "Đồng Hương, đừng có gấp, từ từ nói, các ngươi đến cùng gặp chuyện gì?" Người thôn dân kia lúc này mới chậm một hồi nói, "Ta gọi Diệp đại cát, là cái này chấn tây kim ngân thôn thôn dân, ta ngủ ở nhà giấc ngủ đến lúc nửa đêm, đột cảm giác mắc tiểu, thế là chỉ mặc quần áo đến ngoài viện mao xí đi đi tiểu." Anh ngở, vừa đi ra cửa sân ta liền bị sợ cho váng, bởi vì ta nhìn thấy thôn chúng ta bên trong thật nhiều phòng ở ngay tại hướng trời cao bay đi. Cao Vĩ Phong nói, "Ngươi xác định là phòng ở bay, không phải ngươi đang nằm mơ?" Diệp đại cát vội vàng nói, "Quan gia, ta làm sao dám lửa các ngươi đâu? Ta là trung thực nông dân, mà lại ta thật không phải là nằm mơ, ngươi nhìn ta vì cho các ngươi báo tin, ta một con rầy đều chạy mất." Lý Thi Nhiên nói, Đồng Hương, ngươi nói tiếp, chúng ta tin tưởng ngươi." Diệp Đại Cát vừa tiếp tục nói, "Ta xem xét toàn thôn nhân phòng ở đều tại hướng trên trời bay, ta dọa sợ." Còn tốt, nhà chúng ta nhi tử cùng lao bà của ta về nhà ngoại hôm nay không tại, cho nên ta sợ đến ngay cả nhà cũng không dám về, trực tiếp liền chạy các ngươi suối nước nóng tiểu trấn đến, đến rồi." Bởi vì ban ngày ta nghe thôn bên trên thôn dân nói suối nước nóng tiểu trấn tới thật nhiều quân binh, cho nên ta liền muốn để các ngươi nghĩ một chút biện pháp, nhanh cứu lấy chúng ta thôn đi. Tình huống nguy cấp, Lý Thi Nhiên đối lý Tạ Khang đạo, "Các ngươi xem ai cùng vị này, Đổng Hương đi đến bọn hắn Kim Ngân thôn đi xử lý chuyện này." Cao Vĩ Phong nói: "Như vậy đi, Lý Tả Khang, Tô Yên Kỳ, Trụ Linh, chúng ta bốn người đi là được, những người khác đều đi theo ngươi tiếp tục đuổi theo Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn đám kia bại hoại." Đám người không có dị nghị đã không có dị nghị, vậy sẽ phải nhanh hành động, thế là Trụ Linh thả ra tấm ván gỗ để Lý Tả Khang, Tô Yên Kỳ, Cao Vĩ Phong cùng Diệp Đại Cát ngồi lên. Nhìn xem tấm ván gỗ nhanh chóng hướng không trung bay đi, Diệp Đại Cát ghé vào trên ván gỗ dọa đến toàn thân run rẩy, đối Cao Vĩ Phong nói: "Cái này tấm ván g được không a? bay lên bay lên nó không bay, có thể hay không đem chúng ta đều ngã chết nhà?" Chương 412. Chương 412 Cao Vĩ Phong nói: "Đồng Hương, không cần sợ, chính là tấm ván gỗ rơi xuống cũng quăng không chết chúng ta, chúng ta đều sẽ công phu đâu." Diệp Đại Cát bị hù ôm chặt lấy Cao Vĩ Phong trấn nói: "Ta, ta thực sợ chết ta. Ta sẽ không công phu, vạn nhất rơi xuống, ta liền dắt lấy chân của ngươi." Tô Hiền Kỳ quá khứ đem Cao Vĩ Phong đảo đến một biên nhìn nói: "Đồng Hương, ngươi đừng nghe hắn hù dọa ngươi, cái này tấm ván gỗ có người không chế, biết bay rất bình ổn, chúng ta sẽ không rơi xuống, ngươi yên tâm đi." Diệp Đại Cát nói: "Ta nhìn mặt ngươi tướng dáng rất lớn lên tương đối hiền lành, mà lại không giống cái kia." Hắn chỉ vào Cao Vĩ Phong nói: Không giống hắn cười đùa tí tưởng không có đứng đắn. Ta không tin hắn, ta tin ngươi." Cao Vĩ Phong đem hai cánh tay ôm một cái nói, đồng Hương, ta nói thật cho ngươi biết đi, công phu của hắn không bằng ta tốt, đến lúc đó vạn nhất, cái kia vạn nhất ngươi biết không biết? Vạn nhất cái này muốn thật rơi xuống ta còn có thể cứu ngươi, thực hắn cứu không được ngươi nhà, hắn có hảo tâm có cái dám dùng à?" Hai người đến lúc đó sẽ cùng một chỗ rơi xuống. Diệp Đại cát bị hủ khẽ run rẩy, tranh thủ thời gian lại ôm chặt lấy Cao Vĩ Phong trấn nói, "Tuy nói dung mạo ngươi không nhìn, như cái người xấu, nhưng là hiện tại ta còn là tin tưởng ngươi nói." Tô Hiên Kỳ nhìn xem trong mắt cực độ khủng hoảng diệp đại cắt bất đắc dĩ thở dài. Cao Vĩ Phong lúc này mới đối xem Tô Hiên Kỳ nói, bây giờ thấy đi. Người xấu lực lượng chính là thần kỳ như vậy, người thành thật vĩnh viên đấu không lại người xấu. Cũng là bởi vì bọn hắn quá thành thật, mà chúng ta những người xấu này quá xấu. Trụ Linh tấm ván gỗ trên không chung bay gước chừng ba túi khói công phu về sau, đám người liền thấy Kim Ngân Thôn. Bất quá bọn hắn bây giờ thấy được là liên tục không ngừng hướng không trung bay đi Kim Ngân Thôn Phong ở. Mà lại không chỉ có là phòng ở bay, bọn hắn còn chứng kiến có thật nhiều người ta trong phòng bắt đầu lần lửa sáng lên đèn, có thật nhiều người thút thít kêu to thanh âm, nhưng là không ai đáp lại bọn hắn. Đám người đứng tại trên ván gỗ hướng lên bầu trời trong quan sát, bọn hắn chỉ có thấy được tung bay phòng ở, cũng không nhìn thấy thi triển pháp lực khiến cái này phòng ở bay đến không chung người. Lý thi nhiên cùng đám người thương lượng về sau, quyết định tương kế tự kế, dứt khoát cũng ngồi ở trong phòng đi cùng nhìn xem những phòng ốc này rốt cuộc muốn đi nơi nào, sẽ rơi vào chỗ nào. Những gia đình khác phòng ở ngay tại lục tục ngo ngoe nghe hướng không trung bắt đầu bay, Diệp Đại Cắt nhà phòng ở thôn Đông là cuối cùng một nhà, mắt thấy là phải đến phiên nhà bọn hắn phòng ở hướng không trung bay. Lý Thi nhiên bọn hắn quyết định trốn đến Diệp Đại ghi ta nhóm nhà trong phòng, thế là liền hỏi Diệp Đại Cắt có đi hay không. Diệp Đại Cắt cắn răng nói, "Tốt à, ta cùng các người đi, nếu như ta không đi theo lời nói, bọn hắn điều tra phòng ốc các ngươi khẳng định liền lộ tẩy ta cũng là cái đàn ông, vì làm rõ ràng chuyện này, ta nguyện liệu mình tương rồi." Cao Vĩ Phong nói, "Mặc kệ Hắc Lâm thám hiểm đoàn có bao nhiêu phó tạm, các ngươi những người này đối đãi người địa cầu phương tức ta là tuyệt đối không thể chấp nhận."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 Trường Tiêu Thanh Âm rất điềm hay, tựa trong rừng chim chóc, tựa ca hát dòng sông, như gió thổi qua điền dã thanh âm, tựa thôn nhỏ bên trong khói lửa nhân gian hương vị. Giống gặp chi âm, Lý Cựu Thiên tội rất say mê, thổi rất khuynh tỉnh, Cao Vĩ Phong mấy người bọn hắn vậy mà cũng nghe mà mê. Một khắc đồng hồ về sau, tại trước mặt bọn hắn trên núi cao đột nhiên xuất hiện một vòng ánh sáng, Cao Vĩ Phong bọn hắn mừng rỡ nhìn thấy, dẫn bọn hắn đi vào cái này vô danh tinh, cầu cái kia tinh tế chi môn lại xuất hiện. Quang hoàn bên trong tất cả đều là búp hơi sương mù không nhìn thấy bên trong là cái gì. Lý Cựu rời khỏi tấm ván gỗ, nội đồng bệnh không trùng.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 Bởi vì ngay tại tấm ván gỗ muốn hoàn toàn đi vào quang hoàn bên trong cuối cùng một khắc này, hắn thanh thanh sở sở nhìn thấy Lý Cựu Thiên đứng tại một cái trên ván gỗ. Cái kia tấm ván gỗ cùng trụ linh giống nhau như lúc, mà tại Lý Cựu Thiên bên người còn đứng xem 5 người. 5 người kia lại là Liễu Nguyên Nguyệt, Lý Thi Nhiên, Chu Linh, Già Kỵ Sĩ cùng Tử Ngỳnh. Còn chưa kịp làm rõ ràng tình trạng, Cao Vĩ Phong thân thể liền bị tinh tế chi môn hút vào, tại trải qua một trận hỗn độn phi hành thuật về sau, Cao Vĩ Phong bọn hắn năm người lại về tới trên điệu cầu suối nước nóng tiểu chấn. Tại trong trên đường phố đứng về sau, quá khứ liền đi tặn Lý Thi Nhiên cánh tay.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 Nhưng là hắn cuối cùng nhìn thấy 5 người kia đến cùng là chuyện gì xảy ra nhìn nghi. Hắn một chút cũng nghĩ không thông. Nhìn thấy Lý Thiên Nhiên, Cao Vĩ Phong bọn hắn đột nhiên số lại, vây quanh ở bên cạnh Lý Tạ Khang cùng Tô Hiên Kỳ, mạnh siêu bọn người vây tới nói, mấy người các ngươi là thế nào hả nha. Lý Thi Nhiên dùng nghi ngờ ánh mắt nhìn xem bọn họ nói, chúng ta làm sao rồi? Lý Tạ Khang đạo, ta cùng Tô Hiên Kỳ mấy người đi theo người bù nhìn đi một chuyến xa mạc bãi, kết quả đến xa mạc bãi, bọn hắn bỏ chạy không còn hình bóng chúng ta thế mới biết chúng bọn hắn điệu hổ Lý Sơn. Liên mau hướng trở về, kết quả đây Trở lại thị trấn bên trên, chúng ta liền thấy mỗi người các ngươi đều duy trì một cái kỳ quái tư thế đứng đấy bất động. Mà Liễu Nguyệt Nguyệt cũng thế, chúng ta không biết các ngươi chúng cái gì ta, cũng không ai dám động, cứ như vậy, hai chúng ta giúp người cũng không dám động, cứ như vậy đợi hơn nửa ngày, cho tới bây giờ các ngươi mới sống lại, hù chết chúng ta. Chương 413. Chương 413. Ngay tại diệp đại cắt phòng ở rời đi mặt đất, bay lên trên thời điểm, chú linh điều khiển tấm ván gỗ lặng yên không tiếng động bay xuống đi vào. Trên trời ánh trăng rất sáng, mấy người xuyên thấu qua cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, bên ngoài bây giờ trong bầu trời tất cả đều là kim ngân thôn Mấy mấy tòa nhà phong ốc tại cao thấp bay đột nhiên, có cái bóng đen lóe lên từ trên nóc nhà lướt tới đám người từ bóng lưng nhìn thấy kia là một cái rực long, rực long phía trên cưới một người mặc áo vào đỏ, cầm thủ trợ người, thấy không rõ người kia khuôn mặt, nhưng nhìn hắn trang phục hẳn là một cái vu sư. Lý Tạ Khang suy đoán cái này vu sư khẳng định là hắn làm pháp thuật khiến cái này phong ốc bay lên, mà lại cái này vu sư cưỡi rực long đổi tới đổi lui hẳn là đang tra nhìn những này trong phòng tình huống. Thế là Lý Tạ Khang đối cao Vĩ phong nói, "Cao vị phòng, đưa ngươi lấy ẩn chú, đem chúng ta bốn cái đều che giấu." bằng không mà nói chờ hắn xem xét đến cái này phòng ốc thời điểm chúng ta liền bại lộ." Cao Vĩ Phong nói, "Minh mạch. Hắn từ trong lược xuất ra thiên thư tìm tới ẩn thân chú niệm ba lần, sau đó dùng tay một chỉ bốn người bọn họ, sau đó liền nghe vèo một tiếng, bốn người thân hình liền tại Diệp Đại Cắt trong tầm mắt biến mất. Không thấy được Cao Vĩ Phong bọn hắn, Diệp Đại Cắt luống cuống, vội vàng liên thanh hô, "Quan ra. Quan ra, Các người ở chỗ nào? Các người không thể đem ta một người lưu đến nơi này ha? Cao Vĩ Phong tại lá bên nói, "Diệp Đại Cát, tâm, chúng ta sẽ không đem một mình ngươi lưu tại cái này mạo hiểm, chúng ta ngay tại bên cạnh ngươi." Nghe được Lý Cao Vĩ phong thanh âm, Diệp Đại Cát xem như yên tâm, hắn thở dài một hơi nói, có các ngươi tại ta liền không sợ. Nói xong Diệp Đại Cát đi đến bên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, tại nhà ở của hắn bên cạnh còn có một tòa phong lốc tại cùng hắn song song phía hành. Nghe được Lý Cao Vĩ phong thanh âm, Diệp Đại Cát xem như yên tâm, hắn thở dài một hơi nói, có các ngươi tại ta liền không sợ. Lý Tạ Khang suy đoán cái này Vu sư khẳng định là hắn làm pháp thuật khiến cái này phong lốc bay lên, mà lại cái này Vu sư rực đổi tới đội lui hẳn là đang tra nhìn những này trong phòng tình huống. Nói xong Diệp Đại Cắt đi đến bên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, tại nhà ở của hắn bên cạnh còn có một tòa phong ốc tại cùng hắn song song phi hành. Không thấy được Cao Vĩ phong bọn hắn, Diệp Đại Cắt luống cuống, vội vàng liên thanh hô, "Quan ra. quan ra! các người ở chỗ nào? Các người không thể đem ta một người lưu đến nơi này a?" Hắn thử trong lực xuất ra thiên thư tìm tới ẩn thân chú niệm 3 lần, sau đó dùng tay một chỉ bốn người bọn họ, sau đó liền nghe vào một tiếng, bốn người thân hình liền tại Diệp Đại Cắt trong tầm mắt biến mất, đám người từ bóng lưng nhìn thấy kia là một cái rực long, rực long phía trên ngứới một người mặc áo bào đỏ, cầm thủ trợ người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 Diệp Đại Cát nhìn xem cũng xuất hiện một cái tiểu hỏa tử thất kinh quất to lên. Cao Vĩ Phong tới gần cửa sổ, hắn cũng nhìn thấy cùng bọn hắn xong hành phòng ốc cửa mở ra về sau, có một cái tiểu hỏa tử chính dắt lấy phòng ốc cửa đang dãy rủa. Cao Vĩ Phong nói: "Thế nào? Hắn tại sao muốn nhảy đi xuống a? Cao như vậy, hắn không biết sẽ bị nã chết sao?" Diệp Đại Cát nói: "Nốc Đinh là cái kẻ ngu. Nốc Đinh là ta hàng xóm, năm nay có hơn 30 tuổi, ngu ngu ngốc ngốc hắn cái gì cũng không biết. Hiện tại hắn mở cửa ra hắn muốn đi xuống đâu? Van cầu các ngươi, nhanh mau cứu hắn đi." Diệp đại Cát thanh Đám người liền thấy ngốc đinh đột nhiên buông lỏng ra rớt lấy cửa tay, thân thể hướng ngoài phòng rơi xuống. Tình huống nguy cấp. Cao Vĩ Phong không kịp nghĩ, hắn khẽ vươn tay trưởng hô, "Phong Diêu, mau đi cứu người." Theo một cỗ khói trắng từ Cao Vĩ Phong lòng bàn tay dâng lên, Diệp Đại Cắt đã nhìn thấy một cỗ phong từ hắn trong khe cửa chui ra ngoài. Diệp Đại Cắt đem đầu nhô ra cửa sổ nhờ ánh trăng nhìn xuống. dưới. Từ Cao Vĩ Phong trong tay chui ra ngoài kia cố khói trắng chính lấy cực nhanh tốc độ vọt tới ngốc đinh dưới thân thể mặt, vững ngốc đinh. Sau đó, kia cỗ khói trắng mang theo ngốc đinh hướng mặt đất lướt tới. Mãi cho đến nhìn không thấy khói trắng Diệp Đại Cát lúc này mới đặt nông ngồi tại dưới cửa dùng sức thở hát ra. Diệp Đại Cát đối chống không phòng ốc nói, "Quan gia, Lộc Đinh sẽ không chết a." Cao Vĩ Phong đối Diệp Đại Cát nói, "Ngươi bây giờ nhìn thấy từ khe cửa tiến đến khói trắng không có." Diệp Đại Cát nghe Cao Vĩ Phong nói như vậy, Diệp Đại Cát tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn lại, hắn quả thật thấy được một cỗ khói trắng từ trong khe cửa lại trượt tiến đến. Cao Vĩ Phong đối một đại cát nói, "Ta Phong Diêu đã đem Lộc Đinh an toàn đưa đến trên mặt đất tâm đi." Hai người ngay tại nói chuyện, đột nhiên, theo lên, cửa bị ra. Diệp đại vội vàng nằm trên mặt đất. Tiếp theo, một cỗ cường quang chiếu vào trong phòng. Cao Vĩ Phong cùng Lý Tạ Khang bọn người đứng tại bên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy một cái cưỡi rực long mặc hắc áo chưởng âm dương sư chính giơ pháp trượng. Hắn pháp trượng tay cầm bên trên khảm có cùng một chỗ đá mặt trời, đá mặt trời chính phát ra ánh sáng mãnh liệt đem diệp đại cắt phong ốc chiếu tươi sáng. Cái kia trung niên âm dương sư dùng đại đường đối diệp đại cắt hô, mau nói, nhà của ngươi bên cạnh còn có cái gì ngoại nhân? Diệp đại tỷ run rẩy nói, đại gia, không, không có, chỉ có ta một người. Âm dương sư giống như không tin, tiếp tục hỏi, vậy ngươi trong nhà những người khác đâu? Diệp Đại Cắt nói, "Lão bà của ta mang hài tử đi nhà mẹ đẻ." Không nghĩ tới Âm Dương Sư đột nhiên giận dữ hết, "Nói láo, nhà của ngươi có những người khác." Diệp Đại Cắt cũng không ngẩng đầu lên nói, "Hồi đại nhân, ta trong phòng xác thực chỉ có ta một người, không có những người khác, ra, không tin ngươi có thể tiến đến điều tra." Diệp Đại Cắt thanh âm vừa dứt, đột nhiên, vô số quạ đen liền từ ngoài phòng chui đi vào. Những này quả đen rất lợi hại, bọn chúng tiến vào phòng ốc bên trong sau bắt đầu chen đụng diệp đại cắt nhà lốc nhà. Kết quả nóc nhà không chịu nổi va chạm bay thẳng lên trời, diệp đại cắt phòng ở cung thành không có lốc nhà phòng ở. Ngay tại những này quạ đen chuẩn bị bắt đầu vây công diệp đại cắt thời điểm, đột nhiên, Âm Dương sư vội vã rút về hắn pháp trượng. Không có chiếu sáng quạ đen nhóm vây một tiếng liền bay về phía bầu trời. Cao Vĩ Phong bọn hắn nhìn xuống, dưới, thông qua cửa sổ, lúc này mới nhìn thấy nguyên lai những này phòng ốc đã đạt tới mục đích. Phi hành dưới phòng ốc mặt chính là án giờ hữu nguyên xoéis phủ hậu hoa viên. Hậu hoa viên rất lớn, bên trong đã hạ xuống thật nhiều phòng ở, Cao Vĩ Phong đếm lại có hơn 100 tòa nhà. Lúc này trời đã sáng. Tại diệp đại ốc trước khi rơi xuống đất, Lý Tả Phong người bọn hắn nhìn thấy. Giác Ngô tướng quân dẫn đầu toàn đảo tạo phản nhân sĩ ngay tại gấp rút vây công an giờ hữu nguyên xoay phủ. Song phương đánh rất kịch liệt. Nghe trên chiến trường gào khét âm thanh, Cao Vĩ Phong bọn hắn rất kích động, cũng muốn nhanh đầu nhập chiến đấu. Diệp Đại Cát Phong Úc tại sau khi hạ xuống, Diệp Đại Cát dọa đến hồn phi phách tán, toàn thân phách run, ghé vào trên sàn nhà không giáng động. Cao Vĩ Phong nói, Diệp Đại Cát, đừng sợ nhà ở của người đã an toàn rơi xuống đất. Rơi xuống đất, không có ngã chết. Diệp Đại giống giống như nằm mơ đối với mình trước mặt không tí nói. Cao Vĩ Phong nói, không cần lo lắng, đã an toàn rơi xuống đất. Lý tạ khang đối Cao Vĩ Phong nói, hiện tại đã tra rõ những này phòng ốc tình huống, chúng ta là trở về vẫn là ở lại chỗ này tác chiến. Cao Vĩ Phong nói, đã tới, sao có thể tay không trở về. Ta đoán chừng bọn hắn đem nhiều như vậy dân chúng làm đến khẳng định là cô độc ném một cái, là muốn cho bọn hắn tập tấm hộp. Là muốn làm con tin, là nghĩ làm bàn đàm phán bên trên thẻ đánh bạc. Lý tạ khang đạo, nhưng nhiều như vậy phòng ốc, nhiều người như vậy chúng ta làm sao cứu đâu. Cao Vĩ Phong nói, Chúng ta bây giờ có thể đi vào trong này cũng sát thực vượt quá dự liệu của bọn hắn cùng chúng ta dự kiến, đây là chuyện tốt, chúng ta bây giờ nghĩ biện pháp, không thể để cho những tên bại hoại này phát hiện, chúng ta muốn làm tập kích quấy rối, muốn để bọn hắn chú ý đầu không cố được đôi. Tô Hiên Kỳ nói, có một vấn đề, các ngươi nghĩ đến hay chưa? Lý Tạ Khang đạo, vấn đề gì? Tô Hiên Kỳ nói, hiện tại là giáp nô tướng quân tại vây khốn án nước Liệp phủ, không lâu ngàn tướng quân cùng Lý thị nhiên bọn hắn cũng sẽ chạy tới, nhiều người như vậy vây quanh An Đức Liệp phủ, các ngươi tới không, những tên bại hoại này làm sao chạy đi đâu? Hiện tại bên ngoài lập tức liền muốn bị làm thành tường đồng sắt. Lý Tạ Khang đạo: "Ngươi sách vấn đề này có ý tứ." "Đúng vậy à, bọn hắn nhiều người như vậy làm sao chạy đi đâu?" Cao Vĩ Phong nói: "Các ngươi chú ý tới không có." Mặc dù bọn gia hỏa này bị vây rất căng, nhưng là bọn hắn cũng không có biểu hiện ra đặc biệt hốt hoảng tính thế. Tô Hiên Kỳ nói: "Trong này khẳng định có vấn đề." Lý Tạ Khang đạo: "Ý của ngươi chính là bọn hắn đã làm tốt chạy trốn chuẩn bị, nhưng là bọn hắn cưới cái gì công cụ đâu?" Cao Vĩ Phong nói: cưới cái gì công cụ?" "Nhiều người như vậy, bọn hắn cưới công cụ hẳn là phi thường khổng lồ. Không bằng chúng ta bây giờ đi tìm một chút cho bọn hắn hủy đi." Bốn người bọn họ đối thoại diệp đại cắt đều nghe được. Khi hắn nghe được bốn người bọn họ muốn rời khỏi căn phòng này, phòng Lục Diệp đại cắt luôn cuống. Diệp đại cắt nói: "Các ngươi không thể đem ta một người ném. Ta cái gì cũng không biết, đã không công phu, cũng không có pháp lực, ta không muốn cứ như vậy chết ở chỗ này." Cao Vĩ Phong cười nói: "Diệp đại Cát, ngươi không cần sợ, nơi này có nhiều người như vậy, ta đoán chừng phải có vài trăm người đi, đều là bị bọn hắn cướp tới làm con tin bọn hắn sẽ không giết các ngươi, chỉ bất quả muốn coi các ngươi là tập tấm mộc mà thôi." Diệp đại cắt nói: "Xem như tấm mộc vẫn là phải chết a. Ta. ta cũng không muốn chết tại chính chúng ta trong tay người, yêu cầu các ngươi cho ta nghĩ biện pháp." Tô Hiên Kỳ xuất ra hắn giấy cùng bút nói: "Như vậy đi ta họa một trang giấy, vẽ là ngươi hình dạng, ngươi cầm chương này giấy vẽ." Chương 415. Chương 415. Diệp Đại Cách nói: "Cầm chính ta chân dung có gì hữu dụng đâu?" Tô Hiên Kỳ nói: "Ngươi cầm chân dung của ngươi, bên ngoài hết thảy mọi người nhìn thấy cái kia chân dung chính là giả ngươi. Khi bọn hắn bắt ngươi hoặc là gọi ngươi đi ra thời điểm, ngươi chỉ cần đem chân dung đẩy về phía trước, chân dung liền sẽ cùng bọn hắn đi." Diệp Đại Cách nói: "Vậy ta làm sao bây giờ?" Tô Hiên nói: "Ngươi nhìn phòng này ở bên trong hoặc là quanh phòng ở ngươi cũng có thể tìm cái địa phương trốn trước." Diệp Đại Cắt quay đầu nhìn một chút mình ngủ giường chiếu nói, "Vậy ta liền trốn ở giường của ta trải phía dưới chờ các người đánh thắng ta trở ra." Tô Hiên Kỳ nói, "Có thể, Người hảo hảo trốn tránh, chớ có lên tiếng là được rồi." Chờ Diệp Đại Cắt dưới giường của hắn ngấp kỹ về sau, Tô Hiên Kỷ lấy giấy bút vẽ lên một chương Diệp Đại Cắt chân dung đặt ở giường trước mặt. Cuối cùng mấy người hướng phía cửa đi tới, tại trước khi ra cửa trước đó, Tô Hiên Kỳ quay đầu nhìn một chút, hắn liền thấy hắn vẽ Diệp Đại Cắt giống như người thật đang ngồi ở giường chiếu bên cạnh Vũ Vũ đâu. Tô Hiên Kỷ rất hài lòng thế là đi theo ba người khác ra Diệp Đại Cắt phòng ở trong hoa viên khắp nơi đều là rối bởi người. Trung quanh giới tường đứng đấy thật nhiều cầm thương cầm đao nhuyễn rác bọn kỵ bình, bọn hắn đang nhìn áp những này bắt cóc tới các thôn dân. Các thôn dân muốn ăn đồ vật, muốn uống nước, muốn lên nhà vệ sinh. Tiếng mắng chửi, la hét thầm ý âm thanh từng mảnh từng mảnh vang. Bốn người đi xuyên qua trong đám người này, bởi vì làm ẩn thân chú tất cả mọi người cảm giác không thấy bốn người bọn họ tồn tại, cái này vì bọn họ hành động cung cấp vô hạn thuật thiện. Án giờ hiểu nguyên xoái phủ chia làm tam trọng, ngoại thành xây chính là tòa thành đồng dạng từ đây. Tường vây bên trong đóng quân có bộ đội doanh địa, đệ nhị trọng tường vây lại hướng đi vào trong chính là nhân vật trọng yếu chô ở nhìn xem bên trong diện tích không phải quá lớn, hẳn là dấu không được cái gì cỡ lớn phương tiện giao thông, ba người cũng không dám đi vào trong cũng không muốn đi vào trong bởi vì bọn hắn sợ hai ản rời trong phủ bên cạnh những cao thủ gió xét ra bọn hắn tới. Hiện tại An Đức Liệt Phủ ngoài tiếng la giết là càng ngày càng vang, mà lại An Đức Liệt Phủ chung quanh đã là ánh lửa ngốc trời. Thật nhiều tảng đá lớn không ngừng rơi vào ản rời trong phủ nguyên xoái Nhưng là Cao Vĩ Phong bọn hắn phát hiện có thật nhiều bị bắt cóc tới thôn dân chính đang hướng ra bên ngoài áp giải, mà an đức liệt phủ bên trong thật nhiều đại đường người, người ngoại quốc, hẳn là một số nhân vật trọng yếu cùng với gia quyến ngay tại hướng về sau vườn hoa tụ tập. Lý Thi Nhiên cảm giác cái này hậu hoa viên hẳn là có rất lớn văn trường, nhưng là mấy người bọn hắn từ đầu đến cuối không rõ, hiện tại là cướp người tới chất tại hướng trên chiến trường áp giải, mà chính bọn hắn hoạch tâm thành viên ngược lại tuân hướng hậu hoa viên. Sự tình ra khác thường tất có yêu, Lý Tạ Khang bọn hắn dự cảm đến những tên bại hoại này có muốn chạy trốn tiết đâu a. chừng lợi dụng con tin hẳn là bọn hắn cuối cùng bất đắc một chiêu đi. Bốn người tiến vào hậu hoa viên đang muốn đi tìm Diệp Đại Các. Đương nhiên, bọn hắn thấy được Liễu Nguyệt Nguyệt. Liễu Nguyệt Nguyệt lần này mặc vào một cái màu đỏ váy trang, nàng dẫn theo nàng tiểu Hương Lâu vội vã từ sau trong hoa viên hướng về phía trước viện chạy tới. Bốn người vội vàng đuổi tới tiền viện, mà liền tại tiền viện, Liễu Nguyệt Nguyệt cùng Đại tế Ti mỗi người cưỡi lên một đầu rực long sau đó cấp tốc hướng ngoài viện chiến trường bay đi. Lý Tạ Khang phân tích từ hai người kia đồng thời xuất hiện phương diện khẳng là trận chiến. Bốn người Bốn người nhìn thấy tất cả đều là lính nha lính nhị sa mạc vương binh đoàn cùng Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn người. Những người này ngay tại tử thủ án giờ Hựu Nguyên xoéis phủ, mà án giờ Hựu Nguyên xoéis phủ hiện tại đã bị giặc nô tướng quân cùng ngàn trấn tông tướng quân mang tới binh mã vây chật như nêm vối, mà chiến đấu tiến hành cũng là dị thường thảm liệt. Bốn người biết, Liễu Nguyệt Nguyệt cùng đại tế Ti chỉ cần vừa ra tay vậy cũng là cực kỳ bi thảm ngoan chiêu, bốn người bọn họ nhìn chằm chằm hai cái này, bại hoại lên ý ngồi trên giường trong đột nhiên phun ra đen. Bất quá khói đen không phải nôn hướng đám người mà là nôn hướng lên bầu trời. Những khối đen kia không riêng gì khói đen, còn có lít nha lít nhít quả đen. Khói đen cùng quả đen rất nhanh liền đem an đức liệt phủ để cùng với chúng quanh bầu trời che đậy thành đêm. Xem xét tình huống này, trời sinh trưởng lão cùng bốn cái sư đệ đột nhiên phát ra gầm rú để dắt nô cùng ngàn tướng quân cấp tốc mang binh triệt thoái phía sau. Lúc này lại nhìn, Liễu Nguyệt Nguyệt ngay tại gia tốc vung vậy nàng tiểu Lolo. Mà theo tiểu Hương Lô vung ngậy, bên trong toát ra khói đen, mà liền tại khói đen sau khi hạ xuống đột nhiên từ đó đã tuôn ra thật nhiều cương thi cùng zombie. Mà cùng những cương thi này cùng zombie vậy mà hôn đến bị bắt cóc tới thôn bên trong. Nhìn thấy sau lưng cương thi cùng zombie, các thôn dân lập tức hoảng loạn lên, Liều mạng hướng ngàn tướng quân cùng nô tướng quân bên này chạy. Mà theo các thôn dân phía sau nhuyễn giặc bọn kỵ binh thì thừa dìm nạn, nô hai tướng quân người không dám đối các thôn dân hạ thủ thời cơ, các nâng dao thường, hoặc là dựng cùng bắn tên hung manh trùng sát. Ngàn trấn tông tướng quân cùng giặc nô tướng quân lần này nhưng gặp được vấn đề khó khăn, trùng sát phản kháng đi, lại sợ thương tổn tới các thôn dân, không phản kháng, địch nhân theo đuổi bỏ, chú, loạn, đi hút Cao Vĩ Phong loáng một cái hai cánh tay lộ ra tay trái của Hàn Kiếm, tay phải đao đi ngăn giết những cái kia nhuẫn giáp bọn kỵ binh. Lý Tạ Khang lượng ra hắn lượng ngân thương, Tô Hiên Kỷ vẽ ra trưởng thường cũng theo sát Cao Vĩ Phong giết vào trong trận. Cao Vĩ Phong ba người bọn họ như là cuồng phong bạo đem nhuẫn giáp bọn kỵ binh giết vội vàng không kịp chuẩn bị, tử thương khắp nơi trên đất. Nhìn thấy An Đức liệt phủ cũng có người tại mãnh liệt chủ sát, ngang trấn tông tướng quân cùng giặc nô tướng quân đại hỉ, tranh thời đầu Trời sinh trưởng lão cái sư đồng thời trong tay kim ra, kim bát mắt. Khói đen dương mù gặp được dương khí 10 phần quang mang chiếu xạ về sau, lập tức, sương mù cùng tương thi, dọn bị bắt đầu dần dần thối lui. Ma mang trấn tông tướng quân tổ chức cung tiễn thủ dựng cung bắn tên hướng lên bầu trời bên trong bảy quả đen khởi sướng dày đặc mưa tên. Quả đen nhóng chúng tên về sau, nhao nhao từ không trung như mưa đá không ngừng rơi xuống. Mắt thấy đại thế đã mất, Nguyễn Dực bọn kỵ binh thất kinh bắt đầu hướng án nước liệt phủ tường vây bên trong rút lui. Đúng lúc này, Ngàn tướng quân cùng nô tướng quân coi là Sa Mạc Vương binh đoàn cùng Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn người lại tại làm to lớn gì âm mưu. Bọn hắn sợ hãi chú chiêu, thế là vội vàng gõ cái chiêng để các binh sĩ về sau rút lui. Bất quá an giờ dề trong phụ chấn động thanh âm quá lớn, liền ngay cả tường vây cũng bắt đầu ở sụp đổ, đại địa đang run rẩy mà lại run run dị thường lợi hại, thật nhiều nhân mã đều chân đứng không vững, nao nao té ngã trên đất, chương 416. Chương 416. Cao Vĩ Phong bốn người bọn họ xem xét tình huống này không thích liền vội đi theo đội ra bên ngoài Thế là hai phe tại An Đức An Đức liệt phủ ngoài tập chiến nhân mã coi là phát sinh bánh liệt địa chấn tất cả đều lộn nhào ra bên ngoài chạy. Chạy ra rung động mạnh mẽ khu vực sau đám người đứng vướng hướng hướng án giờ dị nguyên soái phủ quay đầu quan sát. Lúc này án giờ dị nguyên soái phủ đã là tường đổ phong sập, khói đặc cuộn, cơ hồ thành một vùng phê tích. Mà theo chấn động tiếp tục tăng lớn, đột nhiên, An Đức liệt phủ nát gạch ngói vỡ bắt đầu hướng lên bầu trời bốn phía bay loạn. Nàng trấn tông tướng quân cùng giáp nô tướng quân coi là sa mạc vương binh đoàn cùng Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn lại muốn làm càng lớn âm u, lại muốn làm để cho người ta khó mà suy nghĩ đại trận thế, đành phải xuất lĩnh bộ đội tiếp tục hướng An Đởe A bên ngoài phủ rút lui, bọn hắn nghỉ tạm thời rời xa An Đức liệt phủ để tránh rằng các tướng sĩ nhận tổn thương lớn hơn. Theo bụi mù cuộn cuộn, tiếng gió rít gào, tại mọi người vô cùng trong kinh ngạc gan Đức liệt phủ bên trong chậm rãi thăng tức giận một cái phi thuyền. thuyền đặc biệt lớn, có một cái tòa thành lớn như vậy. Nó bay lên An phủ trên không về sau, mọi người thấy rõ ngoại hình của chiếc phi thuyền này tựa như một cái tổ ong đồng dạng. Tổ Ong Phi truyền không có đối ngàn trấn tông tướng quân cùng Giác Ngô tướng quân bộ đội của bọn hắn đang tiến hành công kích, mà là lên không về sau liền nhanh chóng bay mất. Ngàn trấn tông tướng quân cùng Giác Ngô tướng quân cũng là không hiểu ra sao không biết rõ đây là tình huống gì. Có chút nóng nảy tướng sĩ không để ý sinh tử vọt vào án giờ hiệu phủ đệ, bất quá vừa xông vào trong nội viện liền có người vội vàng không kịp chuẩn bị tiến vào trong nội viện trong hố sâu. Tổ Ong Phi truyền bay đi về sau, án nước liệt phủ hiện tại liền biến thành một cái thật sâu hố to. Ngàn tướng quân trông thấy có người vô ý rơi vào, thế là nhanh tổ chức binh sĩ thả dưới sợi dây đi cứu. Hố rất lớn, có hơn 10 trượng sâu. Đại hô có bị liệt diễm thiêu đốt qua vết tích. Thật nhiều người đều không nghĩ tới Nguyên Lai An Đức liệt phủ dưới đất chỗ sâu lại còn cất giấu như thế một cái đại gia hỏa. Cầm đánh tới hiện tại, đám người vậy mà đều không có nhìn thấy án giờ hiệu bản nhân, nhưng là hiện tại cái này, đây hết thảy đều đã không trọng yếu, trọng yếu là Thiên Ngoại Bay Thạch Liên Minh lấy được thắng lợi, nằm trong tay toàn bộ sa mạc Lục Châu đảo. Nga tướng quân cùng nô tướng quân để cho thủ hạ nhóm thiện đãi đầu hàng sa mạc vương binh đoàn cùng Hắc Sâm Lâm thám hiểm là người. Nếu như ý về bọn hắn biên chế sĩ, tướng sĩ bọn nên, không cho phí, để bọn hắn từ miu đường ra. Liên quan tới Kiến Tạo Ngàn Chấn Tông cùng Ngô tướng quân Nguyên Soái phụ sự tình, Trời Sinh Trưởng lão cùng không có vội vã để bọn hắn tiến chỉ, mà là để bọn hắn vây quanh án đức liệt phủ hố to chung quanh trước cái một chút giản dị phòng ở ở tạm. Ngàn Chấn Tông tướng quân cùng giáp Ngô tướng quân không biết Trời Sinh Trưởng lão là ý gì. Trời Sinh Trưởng lão đứng tại bờ hố đối Ngàn tướng quân cùng Ngô tướng quân nói, ta muốn lợi dụng cái này hố, đem thu thập tới Thiên Hoại Bay thạch tụ tập cùng một chỗ, làm vận hành toàn bộ Sa Mạc Lục Châu hành Nghe Trời Sinh trưởng lao nói như vậy, giáp nô tướng quân cùng Hàn Chấn Tông tướng quân nghe là không hiểu ra sao, bọn hắn từ đầu đến cuối không rõ cái này Trời Sinh giải lão trương miệng ngậm miệng đều là muốn đem Sa Mạc Lục Châu đảo bay lên. Thực sự không hiểu rõ. Không hiểu rõ thì không hiểu rõ, nhưng là hai người cũng không có phản đối. Ngàn Chấn Tông tướng quân cùng giáp nô tướng quân cảm giác Trời Sinh trưởng lão ngộ tưởng vĩ đại, mà bọn hắn cũng muốn gặp chứng kỳ tích, thế là liền để hắn buông tay đi làm. Hiện tại Bạch Phế đại hưng, bọn hắn tiên tiên đang thảo luận nghiên cứu liên quan tới quản lý toàn bộ Sa Mạc Lục Châu đảo sự tỉnh. Cái này trời sinh trưởng lão thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp, cũng không biết hắn dùng phương pháp gì, thủ đoạn gì rất nhanh liền từ toàn thế giới các nơi đưa tới thật nhiều cao nhân, nhất làm cho người kỳ quái là, những người này trên thân đều mang theo thiên ngoại bay thạch mạnh ỡ. Cao Vĩ Phong hỏi mới biết được, nguyên lai like những người này chính là hướng về phía bay ra địa cầu, bay về phía vũ trụ cộng đồng mộng tưởng mà tới. Xem ra trên thế giới thật là lắm chuyện chỉ có người nghĩ không ra, mà không có nhân loại không dám làm. Ngan Chấn Tông tướng quân an bài một cái doanh trại, để Lý Thi Nhiên bọn hắn ở bởi vì hiện tại thế cục vẫn chưa ổn định, tại An Đức liệt phủ chúng quanh thỉnh thoảng còn có lẻ kẻ sa mạc vương binh đoàn cùng Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn chưa kịp đào tẩu nhân viên đối bọn hắn khởi sướng đánh lén. Ngan Chấn Tông tướng quân cùng Giác Ngô tướng quân đã đem Lý Thi Nhiên bọn hắn những người này xem như thân tín, cho bọn hắn cha quyền, để bọn hắn xử lý gặp phải phản loạn người có thể bắt, có thể giết chết bất luận đội. Lý Thi quanh, trời sinh lão hắn công trình. Xem ra trời sinh trưởng lão quả nhiên là cái người trong lòng chí lớn. Hắn dẫn theo từ các nơi trên thế giới chạy tới Cao Nhân, nắm chặt thời gian tại tổ ong phi thuyền bay đi sau lưu lại trong hố lớn làm công trình. Nhìn thấy trời sinh trưởng lão bọn hắn làm công trình đặc biệt thiếu khuyết công tượng, cái này khiến Lý Thi Nhiên nghĩ đến Trọng Ba cùng Trọng Khuê, hai tên kia tại trong những người này một bên, vậy nhưng xem như siêu cấp công trình sư, thế là Lý Thi Nhiên tìm đến trời sinh trưởng lão hướng hắn để cử Trọng Ba cùng Trọng Khuê, nghe nói Sa Mạc Lục Châu đạo bên trên còn có lợi hại như vậy nghề chế tạo kỹ nhân. Trời sinh trưởng lão thật cao hứng, nhanh thúc dục Lý Thế Đốt đem hai người bọn họ mang tới. Hiện tại chính là cần dùng gấp nhân chi thế, Lý Thiên Nhiên liền để Trụ Linh điều khiển hắn tấm ván gỗ nhanh đến Mê vụ thôn đi đem Trọng Khuê mang tới. Trụ Linh đến Mê vụ thôn liền đem trời sinh trưởng lao nói nói với A Mục. A Mục nghe rất kích động, hắn quyết định mình tự mình mang Trọng Ba cùng Trọng Khuê đến Ản Giơ Hựu Nguyên Soái phủ đi xem một cái. Tại Âm Dương khách điểm bên này hắn đã nuôi dưỡng không ít đồ đệ, lại thêm từ toàn đảo các nơi tới không ít lang chúng, đại phu cũng tham dự trận trị, Cố Nghị hiện tại đại bộ phận thương binh đều đã đạt được chế chỉ cần tu dưỡng cùng hộ lý là được rồi, cho nên hắn cũng có thể yên tâm đi. Nhìn thấy A Mộc muốn đi, những người khác la hét cũng muốn đi, A Mộc liền trấn an bọn họ nói, toàn đảo giải phóng, về sau đi cái nào đều có thể, bất quá bây giờ tổn thương bệnh nhân nhóm còn cần trợ giúp, cần chiếu cố chờ ta đã hiểu tình huống về sau, lại phân lượt an bài các ngươi đi qua nhìn một chút. Đám người lúc này mới an tĩnh lại. Trọng Ba, Trọng Khuê mang lên công cụ của mình cùng A Mộc nhất ngồi dậy bên trên trụ linh tấm ván gỗ nhanh chóng hướng an đức liệt phủ bề đi. A Mộc ghé vào tấm ván gỗ biên giới nhìn xuống dưới, bởi vì đánh trận hỗn nhân, phía dưới thật nhiều người tại mang nhà mang người lang thang, nhà ở của bọn họ bị chiến hỏa phá hủy chỉ có thể hướng điều kiện tốt địa phương lưu động. A Mục yên lặng nhìn xem trong lòng rất khó chịu. Chiến tranh a chiến tranh, quá tàn khốc. Nó không chỉ có phá hủy mọi người gia viên, càng là làm rối loạn cuộc sống của mọi người, nó còn giống một cây đao đem người trong lòng hoạch xuất ra từng đao vết rách. May mắn chiến tranh rất nhanh kết thúc, nếu không còn phải có bao nhiêu người sống ở trong nước lửa a tập người không dễ, còn sống càng khó. Trọng Khuê ngồi tại trên ván gỗ đối A một nói, "A một sư phó, chúng ta trọng thôn ở nơi nào đâu? Có thể hay không ngay tại chúng ta phụ cận đâu? Nếu có thời gian có thể hay không để cho trụ linh mang bọn ta đi tìm kiếm?" A Mục nói, "Chớ đừng có gấp, hai người các ngươi tâm tình ta có thể hiểu được." Nhưng là mắt hạ Sa Mạc Lục Châu đạo vừa giải phóng, thế cục còn không quá ổn định, Sa Mạc Vương binh đoàn cùng hát Sâm Lâm thám hiểm đoàn người lúc nào cũng có thể lại giết trở lại đến, bọn hắn binh cường mã trắng, cao nhân nhiều, chúng ta bây giờ trước muốn bằng kết, muốn bảo vệ tốt chính chúng ta chờ đến thế cục ổn định, hoặc là chính là Trọng thôn sẽ phái người tới tìm các người, hoặc là chính là ta để chủ linh mang các người ra ngoài tìm xem. Chương 417. Chương 417. Trọng khuya gật đầu nói: "A một sư phó, người nói đúng. Chúng ta bây giờ tất cả nghe theo ngươi, ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó đi." Chu Linh tấm ván gỗ tốc độ rất nhanh. Vào lúc hoàng hôn A Mục bọn hắn liền chạy tới án giờ Hựu Nguyên Soái phủ bên ngoài Lý Thi Nhiên bọn hắn đóng quân doanh địa. Nhìn thấy A Mục, Trọng Khuê, Trọng Ba đến, Lý Thi Nhiên bọn hắn là dị thường cao hứng. Hiện tại trời đã tối, Lý Thi Nhiên quyết định đến ngày mai lại dẫn bọn hắn đi tìm Hàn Chấn Tông tướng quân cùng Giác Ngô tướng quân. Ban đêm sau khi ăn cơm xong, Lý Thi Nhiên cùng A Mục bọn người ngồi tại giản dị trong doanh phòng nói chuyện thiếm. Cao Vĩ phong người này là trong lòng giấu không được chuyện, hắn nhớ tới tới trời sinh trưởng lão bọn hắn ngay tại tập công trình thế là liền hỏi A, -mục. A -mục sư phó, trời sinh trưởng lão bọn hắn đang dùng ngoại thạch tại tạo cái gì thiên ngoại bay thạch vận hành trung tâm?" Bọn hắn còn nói muốn đem cái này Sa mạc Lục Châu đảo cả bay đến đến vũ trụ đi, phải bay ra địa cầu bay đến trong vũ trụ đi. Ngươi nói đến thời điểm chúng ta là theo chân có đi hay là không? A Mục nói, trời sinh trưởng lão bọn hắn làm sự tình rất lớn, ta cũng không biết rõ, nhưng là đã bọn hắn nói đây là thiên ý, thiên ý không thể trái, vậy thì do bọn hắn tập đi, về phần chúng ta có theo hay không bọn hắn đi vũ trụ cái này phải xem chính các ngươi ý tứ. Cao Vĩ Phong nói, có phải hay không đến vũ trụ chúng ta liền không về được. A Mục nói, thế thì không nhất định. Đã có thể bay ra ngoài, vậy thì có khả năng có thể bay trở về, cái này không cần lo lắng. Cao Vĩ Phong nói, vậy vạn nhất không bay về được đâu. A-1 tiếu đạo, làm sao lại không bay về được đâu. Người quên ngươi cũng chơi qua tinh tế chi môn chuyện này với các ngươi tới nói, nghĩ trở lại, lại có gì khó đâu. Trải qua A-1-1 nhắc nhở như vậy, Cao Vĩ Phong ngượng ngủng sờ sờ đầu của mình nói, cũng là A. Ngại Lâm Na sẽ chơi thời không xuyên qua, chúng ta trong thiên thư lại có tinh tế chi môn, lúc này tới cũng không thành vấn đề. Lý Thi nhiên sen vào nói, lần này giống như trời sinh trưởng lão bọn hắn chơi rất lớn. Bọn hắn từ các nơi trên thế giới chiêu thật nhiều có thiên ngoại bay thành người, bọn hắn muốn lợi dụng tụ tập lại thiên ngoại bay thạch lực lượng chế tạo một cái thuộc địa, có thể bay ra địa cầu sáng tạo một loại cuộc sống tự do tự tại. Bọn hắn chán ghét trên địa cầu nhiều năm chiến tranh, bọn hắn không muốn lại đánh trận chỉ muốn hòa thuận an tĩnh sinh hoạt, nếu như ở trong vũ trụ có cùng một chỗ thuộc về bọn hắn những này cộng đồng chí hướng người một khối thuộc địa, bọn hắn liền có thể hào hảo nghiên cứu trong vũ trụ các loại không biết. Mà loại phương thức này cũng phù hợp nhất nhân loại hòa bình phát triển. Cao Vĩ Phong nói, nếu như đến vũ trụ về sau có phải là thật hay không như mọi người nói, trên trời một ngày rưỡi đất năm a. Nếu là nói như vậy ta muốn đi ra ngoài nghỉ ngơi một năm 5 tháng, chờ ta lại trở lại địa cầu. Ta biết thân nhân có phải hay không đều qua đời. A Mộc nói, không nhất định, cũng không tốt nói, chỉ có đi ra về sau mới biết được. Đám người loạn thất bát tao chủ để lại Hàn Nguyên một hồi về sau, Lý Thi Nhiên nhìn thấy A Mộc có chút mệt mỏi, liền thúc dục đám người đi riêng phần mình doanh trại đi ngủ đây. A Mộc nằm ở trên giường, mặc dù lúc này bên ngoài vẫn là dối bời thanh âm, nhưng là A Mộc cảm giác mình hôm nay có thể an ổn ổn ngủ một cái an tâm giác. Sáng ngày thứ hai, ngày mới sáng, A Mộc liền bị Lý Thi Nhiên bọn hắn dẫn tới ngàn chấn tướng quân cùng nô tướng quân Hiện tại điều kiện đơn sơ, Ngàn Chấn Tông tướng quân cùng Giác nô tướng quân dùng chung một cái đại doanh trướng xử lý quân vụ. Tiến vào doanh trướng bên trong A1 nhìn thấy hôm nay Giác Ngô tướng quân cùng Ngàn Chấn Tông tướng quân cùng không có xử lý cái gì quân vụ, mà là tại đại quân trong trướng bày yến hội. Tham gia yến hội người có rất nhiều, A1 thật nhiều cơ hội cũng không nhận ra. Trong đó ngồi tại Ngàn tướng quân cùng Ngô tướng quân hạ thủ là trời sinh trưởng lão cùng hắn bốn cái các sư đệ. A1 cùng các vị gặp lễ về sau liền tùy ý tìm một cái bàn ngồi xuống đám người vào chỗ về sau, Ngàn Tông tướng quân lúc này mới đứng lên nói, các vị Lần này giải phóng sa mạc Lục Châu đạo chiến đấu, may mắn mà có các ngươi hết sức giúp đỡ, chúng ta mới có hôm nay thắng lợi. Cho nên ta muốn ly giắc Ngô tướng quân chức kính tri vị một chén rượu. Nói xong, Ngàn Chấn Tông tướng quân cùng Giắc Ngô tướng quân giơ ly rượu lên hướng mọi người tối mình vẫy chào, sau đó đem chén rượu bên trong rượu uống một hơi cạn sạch. Đám người thì đáp lại tiếng vỗ tay nhiệt liệt cũng đem mình rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Qua ba lần rượu về sau, Ngàn Chấn Tông lại nói, chư vị, hôm nay ngoại trừ uống rượu mừng bên ngoài, ta cùng Ngô tướng quân còn có một việc muốn trưng cầu ý của mọi người gặp." Tất cả mọi người không có lên tiếng, lặng lặng nghe. Ngàn tướng quân nói, Mặc dù Sa mạc Lục Châu đạo giải phóng, nhưng là cũng đồng dạng gặp phải đủ loại nguy hiểm cùng khó khăn, bởi vì Sa mạc Vương binh đoàn cùng Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn tùy thời đều có thể cử hành phản công. Mặc dù ta là nhiều năm tướng đánh giặc quân, nhưng là ta cũng đặc biệt phiền chán chiến tranh. Chiến tranh đối người chính là một loại không công bằng đối đãi. Chiến tranh đối người chính là một loại phá hủy cùng tổn thương. Ta cũng suy tính thật lâu, ta không muốn vĩnh viễn cùng bọn hắn đánh rơi xuống, nhưng là ngay lúc này, lao thiên gia phái trời sinh trưởng lão cùng sư đệ của hắn tới, bọn hắn đề nghị chúng ta lợi dụng thiên ngoại bay thạch năng lượng tụ tập đem mạc Lục Châu vận chuyển lại, chúng ta dứt khoát liền xông ra điệu cầu đến trong vũ trụ đi. Chúng ta ly ai cũng không đấu chúng ta bắt đầu qua một loại khác mọi người có thể cùng hòa thuận trung đụng sinh hoạt có thể sáng tạo tiếp tục nghiên cứu vũ trụ cùng vũ trụ phạm vi cùng học thuật hoàn cảnh chúng ta chuẩn bị đem chúng ta có hạn tinh lực đều dùng đến thăm dò vũ trụ đi lên chúng ta không cần thiết tại đồng loại bên trong nghiền ép lên đến nghiền ép lên đi không có người lên tiếng cũng không có người vô tay cũng không có người nói chuyện ngàn tướng quân tiếp tục nói khả năng các người đối đến trong vũ trụ đi không phải quá lý giải ta hiện tại để trời sinh trưởng lao vì mọi người giải thích chuyện này trời sinh trưởngãoo nghe ngàn tướng quân nói xong đứng lên nói ta là trời sinh trưởngãoo em sa mạc lục châu đảo vận hành bay ra địa cầu là ta cùng các sư đệ bọn người chuyện đang làm. Nhưng là chuyện này không phải chúng ta tùy hứng hay là đột phát tâm huyết dâng trào việc cần phải làm, đây là thiên ý, đây là ta cùng sư đệ của ta nhóm tính ra, cho nên điểm này trước hết mời mọi người lý giải. Đám người nghe xong trời sinh trưởng lao nói bắt đầu châu đầu ghen hai, nghị luận ầm ĩ ngàn trấn tông tướng quân đứng lên nói, mời mọi người yên tĩnh. Trước hết nghe trời sinh trưởng lão giải thích. Trời sinh trưởng lao nói, mỗi người đều có không giống nhau đầu, mỗi người đều có không giống nhau ý nghĩ, nhưng là hiện tại liên quan tới sa mạc lục châu đảo tương lai đi hướng. Ý kiến của ta chính là lợi dụng thiên ngoại bay thạch năng lượng, đem nó vận chuyển tới trong vũ trụ đi. Sa mạc Lục Châu đảo có thiên ngoại bay là tập động lực về sau, nó sẽ giống địa cầu đồng dạng ở trong không gian vận chuyển. Mà chúng ta liền có thể lợi dụng mình các loại kỹ năng trên sa mạc Lục Châu đảo khoái hóa sinh hoạt, sau đó tại hòa bình hoàn cảnh trong tập trung tinh lực nghiên cứu cùng phát triển xã hội văn minh cùng các loại tiên tiến kỹ thuật. Đó là cái không có bạo lực, không có người chết ta sống chiến tranh thuộc địa. Nếu như chúng ta nghĩ có hạnh phúc tương lai, an toàn tương lai, chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực cộng đồng hoàn thành mới sa mạc Lục Châu đảo kiến thiết. Có người giơ tay. Trời sinh trưởng lão đề hắn phát biểu. Kia là một cái trung niên binh sĩ, hắn đứng lên nói, "Chúng ta đến vũ trụ về sau có phải hay không sẽ rất cô độc a?" Trời Sinh trưởng lao nói, "Địa cầu chúng ta tại trong vũ trụ vận hành, nhưng là chúng ta ai từng thấy trên mặt trời người nha, ai từng thấy trên mặt trăng người nha, ai từng thấy địa cầu bên ngoài sinh vật. Chúng ta có phải hay không đều chưa thấy qua." Đám người gật gật đầu. Trời Sinh trưởng lao nói, "Đã địa cầu tại trong vũ trụ cũng là cô độc vậy chúng ta sau khi đi ra ngoài, chúng ta liền có thể làm địa cầu đồng bạn. Mà lại chúng ta sống ở hiện tại sa mạc Lục Châu đảo bên trên là không cho phép lẫn nhau chiến đấu, chúng ta có cộng đồng chí hướng." Chúng ta sẽ hòa bình sinh hoạt, nhưng là địa cầu lại khác biệt, địa cầu chúng ta bên trên từng cái chủng tộc, từng cái tôn giáo đang không ngừng chiến đấu, mà lại trong chiến đấu đều đang liều mạng phát triển vũ khí của mình, mà phát triển vũ khí kết quả chính là sẽ lấy tốc độ nhanh hơn đến hủy diệt đối phương. Chúng ta hủy diệt không phải người khác, chúng ta hủy diệt chính là chính chúng ta, mà đánh nhau đến kết quả cuối cùng là không có bên thắng. Chương 418. Chương 418 đám người ngay cả cơm đều không ăn lặng lặng nghe trời sinh trưởng lao nói chuyện. Thiên Sơn trưởng lão nói, hiện tại thiên ý là chúng ta có thể lợi dụng chúng ta có thiên thoại bay thạch làm chúng ta đi tìm ngoài không gian văn minh động lực nguyên đi làm sâu không thăm dò, vì nhân loại mở rộng sinh tồn không gian đi tìm phương pháp, địa phương. Trời sinh trưởng lão vừa mới dứt lời, đột nhiên, doanh trướng bên ngoài vang lên dồn dập tiếng chiêng cùng tiếng kèn. Có biến, có tình huống khẩn cấp. Cái này tiếng chiêng cùng tiếng kèn chính là tình huống khẩn cấp máy báo động. Ngàn trấn tông tướng quân cùng giáp nô tướng quân lập tức cơm cũng không ăn liền xuất lĩnh đám người ra doanh trướng. Ra đến bên ngoài, đám người lúc này mới nhìn thấy, ngay tại an đức liệt phủ trên không, đột nhiên bay tới một chiếc có 3 tầng lầu phòng lớn như vậy phi hành chiến hạm. Phi hành chiến hạm rất giống một chiếc trên biển đi thuyền thuyền lớn, động chính là hai bên to lớn Đây là một chiếc màu bạc phi hành chiến hạng. Đám người không nhìn thấy trên thuyền có người nào xuất hiện, phi hành chiến hạng bay đến ngàn tướng quân bọn hắn doanh địa trên không về sau, đột nhiên lơ lửng xuống dưới. Thật nhiều người chưa hề chưa thấy qua phi hành chiến hạm, đều là bình sinh lần thứ nhất gặp nhìn thấy như thế đại truyền phi hành trên không trung, nhất thời cũng sợ ngây người. Ngàn Chấn Tông tướng quân dù sao cũng là trên chiến trường lao tướng, lao giang hồ. Hắn xem xét chiến hạm ngay tại điều chỉnh tư thái, chuẩn bị muốn đối mặt đất đám người phát động công kích thế là tranh thủ thời gian an bài nô tướng chào hỏi mọi người hướng xung quanh rút lui, không muốn tụ tập cùng một chỗ. Mọi người ở đây hốt hoảng bốn phía chạy, tìm kiếm lấy chỗ ẩn thân thời điểm, từ phi hành trên chiến hạm bỏ xuống vô số gỗ lăn lôi thạch. Có thật nhiều không kịp tránh né người bị đập chúng đi sau ra tiếng kêu thảm thiết. Lý Thi Nhiên bọn hắn xem xét lập tức giận dữ, nhưng là liền tại bọn hắn vừa muốn chuẩn bị khai thác hành động thời điểm, từ phi hành trên chiến hạm đột nhiên lại nhảy xuống thật nhiều toàn thân bốc hỏa hỏa ngưu. Những nhảy châu toàn thân bốc lên khói đặc bốc lên liệt hỏa hướng đám người phóng đi, bọn hắn rúc bên trên đều cột nhọn. Những cái kế hỏa sau khi hạ xuống xông vào lều vải, vải, liền giấy lên đại hỏa. đến trên thân người, liền sẽ bị đâm xuyên một cái hố. Nàng trấn tông tướng quân đội vàng tổ chức cung tiễn thủ dựng cung bắn tên đi công kích những loài hoàng ưu, nhưng mà mũi tên bắn tới hoàng ưu trên thân lập tức liền bị đốt, bắn tên đối bọn chúng tới nói không hề có tác dụng. Dã kỵ sĩ tranh thủ thời gian vươn ra lòng bàn tay, dùng lòng bàn tay của hắn lôi đi công kích những loài hoàng ưu. Tại tiếng sấm ầm ầm trong, dã kỵ sĩ trưởng tâm lôi lộ ra vô cùng uy mãnh, một viên lôi liền có thể nổ có các một cái hoàng ưu, nhưng là hoàng ưu số lượng nhiều lắm. Dựa vào hắn một người cũng không đánh được nhiều ít hoàng ưu. Nhìn xem không ngừng tự phi hành trên chiến hạm nhảy xuống hoàng ưu, Lý Thi nhiên biết nếu như không đến phi hành trên chiến hạm đi ngăn lại, Căn bản không ngăn cản được trận này không công bằng độ sát. Trụ Linh nhìn thấy Lý Thi Nhiên lo nghĩ biểu lộ, hắn đoán được Lý Thi Nhiên muốn làm gì, thế là đi tới thả ra hắn tấm ván gỗ, sau đó cùng Lý Tạ Khang, Tô Hiên Kỳ, Lý Thi Nhiên cùng một chỗ đứng lên trên. Tấm ván gỗ lên không về sau, Trụ Linh điều khiển tấm ván gỗ rất nhanh liền bay đến lơ lửng trên không trùng phi hành trên chiến hạm vương. Lý Thi Nhiên bọn hắn ghé vào tấm ván gỗ vừa nhìn đến đang phi hành trên chiến hạm có thật nhiều binh sĩ đang đánh mở cửa khoang chỉ huy một đám một đám hoảng lưu hướng phía dưới nhảy. Lý Thi Nhiên cảm giác có chút kinh ngạc, bởi vì bọn hắn không nhìn thấy đặc biệt rõ ràng cao thủ. Chỉ có thấy được một chút người mặc yến giác binh sĩ tại đốc thúc lấy từ trong khoang thuyền giá hoàng lưu nhảy xuống đối phó mấy người này kia thật là một bữa ăn sáng, bốn người đem tấm ván gỗ tới gần chiến hạm sau đó tất cả đều nhảy tới đi lên. Các binh sĩ nhìn thấy Lý Thi Nhiên tự nhận đảm nhân, lập tức thất kinh cầm lấy đao thương tới chào hỏi. Bất quá những người này không phải ngươi là Lý Thi Nhiên bọn hắn đối thủ, Lý Thi Nhiên còn không có đối thủ, Lý Tạ Khang cũng đã dùng lượng ngân thương đem bọn hắn tất cả đều chọn hạ hành chiến hạm. Lý Thi Nhiên một cước hành lái chiến hạm cửa khoang, phát hiện là bên trong có 5 người, 3 cái đại người người, 2 cái người ngoại quốc, đều là trung niên nam tính. Nhìn thấy Lý Thi Nhiên bọn hắn tới như thần tốc, một chút ngạc nhiên, đứng đấy không dám động. Lý Thi Nhiên quá khứ, để bọn hắn tay ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, 5 người có chút giống nhân viên kỹ thuật, cũng không quá am hiểu đánh trợ, nghe được Lý Thi Nhiên tranh thủ thời gian ôm đầu ngồi sổm ở trên mặt đất. Lý Tạ Khang đối Lý Thi Nhiên nói, "Lý Thi Nhiên, người ở chỗ này không chế lại bọn hắn, chúng ta đi địa phương khác tìm kiếm." Nói xong, Lý Tạ Khang mang theo Tô Hiên Kỳ ra Khoang điều khiển, vừa tới bong tàu bên trên, hai người bọn họ liền liền thấy từ phi hành trên chiến hạm đột nhiên có 3 cái mặc âm dương sư trang phục người cưỡi rực hướng không trung bộ chạy. Lý Phải Khang đoán chừng những này, hoàn như hẳn là mấy cái này âm dương sư thi pháp trợ cho quỷ âm dương sư chạy. Hoàng Ưu cũng liền không còn gặp từ trong khoang飛 ra. Lý Tạ Khang cùng Tô Hiên Kỳ đem từng cái căn phòng đều lục soát một lần không còn phát hiện cái gì dị thường. Lý Tạ Khang trở lại phòng điều khiển đem điều tra tình huống đối Lý Thi Nhi giảng. Lý Thi Nhiên gật gật đầu, sau đó quay đầu buộc năm cái cơ giới sư điều khiển phi hành chiến hạm rơi xuống trong doanh địa. Nhìn thấy Lý Thi Nhiên bọn hắn bộ một chiếc phi hành chiến hạm, tướng quân cao hứng phi thượng, mà trước đó bị đưa lên đến trong doanh địa dị thường điên cuồng hung Tại đã mất đi ba cái âm dương sư pháp lực khống chế về sau hiện tại tất cả đều nằm dạp trên mặt đất tê liệt bất động. Bộ hoạch một chiếc phi hành chiến hạm, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Tất cả mọi người chạy tới vây xem, có người mượn dây cung bậc thang leo đến phi hành trên chiến hạm, bọn hắn đối loại này có thể phi hành chiến hạm cảm thấy quá thần kỳ. Không ngoài sở liệu, nan trấn tông tướng quân tại trong đại trướng còn chưa mở lời, 5 người liền toàn thân run rẩy giống run rẩy đồng dạng nói bọn hắn là cơ giới sư, chỉ phụ trách điều khiển phi thuyền, mà đưa lên gỗ lăn lôi thạch cùng Hoàng đều là ba cái âm dương sư gây nên, cùng bọn hắn không có quan hệ. Bọn hắn quỳ trên mặt đất thỉnh cầu ngàn trấn tông tướng quân cùng nô tướng quân không muốn giết bọn hắn, vì đèn bù sai lầm, bọn hắn nguyện ý lập công chu tội, bọn hắn nguyện ý quy thuận ngàn trấn tông tướng quân. Trời sinh trưởng lão nhìn thấy vậy mà bắt được phi hành trên chiến hạm cơ giới sư liếc là cao hứng ghê gớm. Hắn hiện tại chính cần nhân tài như vậy, hắn nghĩ sa mạc lục châu đạo vạn nhất bay đến vũ trụ về xong mà đi tới đi lui địa cầu, bọn hắn liền có thể mượn nhờ dạng này phi hành chiến thuyền. Hiện tại có giới sư liền có thể chế được càng nhiều phi hành chiến hạm. Chẳng những có thể lấy tập đi tới đi lui điệu cầu cùng sa mạc lục châu đạo công cụ, cũng có thể thừa này phi thuyền cùng Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn cùng sa mạc vương binh đoàn tập chiến, trọng yếu nhất chính là bọn chúng còn có thể làm sâu không thăm dò mang người công cụ. Không ngoài sở liệu, chiếc này phi hành chiến hạm đúng là liễu Nguyệt Nguyệt các nàng đội vàng ở giữa phái ra làm tập kích. Ngàn Chấn Tông tướng quân cùng Giác Ngô tướng quân sau khi đồng ý, trời sinh trưởng lão liền đem năm cái cơ giới sư cho lĩnh đi. A Mộc nhìn trời sinh trưởng ra bọn hắn làm công trình cảm thấy rất thú, thế là liền cũng đi theo trời sinh trưởng lão sau lưng đến nạn giờ hữu nguyên phủ đi tham quan. Tiến vào An Đức địa phủ a một lúc này mới nhìn thấy phụ viện bên trong hiện tại là một cái hố to chương 419 chương 419 mà tại trong hố lớn mấy trăm người đang bệ bể bểụn quên cả trời đất mà một nhìn thấy lúc bọn hắn đã nhanh đem hố to cái bình hiện tại vây quanh hố to C chính là cái hình tròn kiến trúc bên trong là rất phức tạp máy móc cùng chất gỗ kết cấu vô ảnh cũng không hiểu rõ đây đều là những thứ gì trời sinh trưởng lao nói đây là một cái trang bị là đến cấp đặt thu thập tới thiên ngoại bay thạch ta phải dùng thu thập tới thiên ngoại bay Thạch sinh ra động lực đem toàn bộ sa mạc lục chââuạ bay lên Trời sinh trưởng lão hỏi A Mộc đối với đề sa mạc Lục Châu đảo bay đến quá chỉ có ý kiến gì hoặc ý nghĩ? A Mục đạo nhất định phải làm như vậy sao? Hiện tại ngàn trấn tông tướng quân đã công nhận đại đường tồn tại, nếu như hắn hướng đại đường triều đỉnh đầu thành nói không chắc còn có thể phong hắn cái trước quân đâu. Trời sinh trưởng lão tiếu đạo, các người đều là ánh mắt thiện cận người, không biết ý trời à? Các ngươi chơi sự tình đều là việc nhỏ, mà ta cái này đại hòa thượng làm đều là lớn thiên ý. A Mộc cười khổ một cái nói, "Ai, lúc đầu ta là muốn ăn tính tính làm người địa cầu, ta cũng coi như quá mệnh bên trong không có những này, trong số mệnh chính là muốn đi theo ngươi a." Trời sinh trưởng lão cùng tiểu đạo Cho nên, ngươi nhất định là muốn giúp bọn hắn đánh trước thắng trận chiến tranh này, sau đó trách nhiệm của ta chính là dẫn mọi người đến qua không đi. Chuyện này có phải hay không khá là quái gì nha." A Mộc nói, "Cái này đâu chỉ quỷ dị a. Đây quả thực là điên cuồng. Mặc dù ta là đạo bên trong người, nhưng là có một số việc vẫn là không cách nào đoán trước cùng cảm giác khó mà tiếp nhận." Trời Sinh Trưởng lão nói, "Trong nhân thế sự tình, lão tăng đã nhìn rất rõ ràng, chỉ là liên quan tới tương lai, lão tăng nghĩ trước đuổi một bước." A Mộc sung trời Sinh Trưởng lão thi cái lên nói, "Xin lắng hay nghe." Trời Sinh Trưởng lão nói, "Chúng ta những này có đặc thù công năng người Cố xem bỏi năng lực người các loại, chúng ta đều có vượt qua thường nhân năng lực. Rốt cuộc muốn lấy làm gì đâu? Vì tài, vì vật, làm tiên dự, đều không phải là những này. Đặc thu lực lượng muốn để chúng ta tập càng lớn. A Mộc Tiếu Đạo, khả năng đầu của ta quá nhỏ, nghĩ không được nhiều như vậy, cũng nghĩ không được xa như vậy, nhưng là cảm giác của ta là 39, phải 39, nếu là 39, phải 39, vậy hãy theo 39, phải 39, đi. Trời lưu ta, ta tất lưu lại giúp ngươi. Trời sinh trưởng lao Tiếu Đạo, ta liền biết ngươi cái này A Mộc không tầm thường. Ngươi cuối cùng, minh bạch ngươi lưu lại Không phải ta lưu ngươi, mà là trời muốn lưu ngươi." A một lại nói, "Vô luận có phải hay không trời lưu ta, đều là ngươi cái này trưởng lão chiếm được tiên cơ, để nó sinh ra cơ biến, cho nên ta mới tại thời gian này xuất hiện tại phương vị này." Trời sinh trưởng lão nói, dịch kinh nói, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tâm, tam sinh và vận. Người nhân gặp nhân, trí dạ gặp trí. Chúng sinh, hỗn độn tiên địa, làm sao sinh, chết như thế nào, làm sao bất tử, làm sao bất sinh bất diệt, chủ yếu là xem chúng ta làm cái gì là nghĩ như thế nào." A Mộc nói, "Ta trưởng lão dạy huệ, A Mộc lần này gặp ngài là được lợi rất nhiều." Để cho ta muốn nhảy ra ngoài làm lửa ta, để cho ta thấy được tiên ngoại hưu Thiên Vũ Trụ bên ngoài còn có vũ trụ. Cảm tạ, cảm tạ." Trời Sinh Trưởng lão nói, "A Mộc, cùng ta ngươi không cần khách khí, ta người này sinh ra chính là của vọng, sinh ra chỉ biết hướng phía trước liệu. Từ khi hiểu thấu đáo tổ tiên gợi ý cho nên mới thành tựu hôm nay ta, chúng ta hôm nay là bạn đường, ta hi vọng chúng ta cộng đồng tiến lên, cộng đồng luật bản, tận chúng ta chi lực đi nghiên cứu thăm dò tương lai là dạng gì." A Mộc nói, "Trời Sinh Trưởng lão, ta người này mềm lòng, Giang Hồ thượng thật là lắm chuyện ta là không làm được, nhìn ngài ở chỗ này tập rất tốt." Ta cũng cao hứng phi thường, nhưng là hiện tại ta gặp phải chủ yếu nhất sự tình vẫn là đem chuyện trước mắt làm tốt, tại mê vụ thôn, tại toàn đảo các nơi còn có thật nhiều người bị thương, những bệnh người, ta A1 chỉ cần sống một ngày đều muốn đem hết toàn lực đi cứu trị bọn hắn. Trời Sinh trưởng lao nói, ngươi tập rất tốt. Hiện tại ta tập chuyện này, có thật nhiều người không hiểu, không rõ, nhưng là người tại thống khổ thời điểm là sẽ không cảm thấy thoải mái, cho nên nói trong nhân thế thể sát tinh thần chi đau khổ từ ngươi đi làm. lao nạp cũng yên lòng. A1 tiếng nói vừa dứt, Lý Thi Nhiên vội vội vàng vàng đi tới đối A1 nói, A1 sư phó, ngươi nhanh một chuyến. Nô tướng quân cùng Ngàn tướng quân hai người bọn hắn có việc gấp muốn tìm người thương lượng. A Mộc sung trời sinh trưởng lão không người bái thật sâu, sau đó liền đi theo Lý Thi nhiên quay trở về doanh địa. Nhìn thấy Ngàn tướng quân cùng Nô tướng, quân A Mộc hỏi hai người thế nào? Ngàn tướng quân nói, "A Mộc, hiện tại xảy ra chút sự tình." A Mộc nhất cả kinh nói, "Chẳng lẽ lại là Sa Mạc binh đoàn cùng hát xâm Lâm thám hiểm đoàn người kiếm chuyện chơi tới?" Ngàn tướng quân lắc lắc đầu nói, "Không phải việc này. Sự tình khá là phiền thoái. A Mộc tranh thủ thời gian ngồi vào trên ghế lặng lặng nghe Ngàn tướng quân nói đi xuống. Ngàn tướng quân nói, Vừa rồi ta thu được cấp báo nói toàn đảo thật nhiều hương chấn cùng trong làng người ngoại quốc hiện tại biết là ta tiếp quản toàn đạo, bọn hắn sợ hãi ta tìm bọn hắn sự tình hay là tìm bọn hắn thanh toán, thế là không lạc ý bọn hắn không muốn lại tại Sa mạc Lục Châu đảo chờ đợi, bọn hắn nghĩ về nước, ngươi nói chuyện này làm sao bây giờ? Giáp nô đạo, tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng, thủ trang rất khó, mặc dù chúng ta bây giờ chiếm Sa mạc Lục Châu đảo, nhưng là chúng ta phải biết, Sa mạc Vương binh đoàn cùng Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn là bậc nào hắc? Bọn hắn là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Ta hiện tại cũng cùng những cái kia nghĩ về nước người ngoại quốc, ta cũng nghi rằng ngoại quốc không muốn tại cái này lại chờ đợi đây tới đánh lui đều là hao người tốn của không có cái gì ý tứ." A Mộc nói, "Vậy các ngươi hai cái gì ý kiến?" Giang Lô đạo, "Ta liền nghĩ hòn đảo này liền cho ngàn tướng quân một người quản lý được, mà ta dự định mang theo muốn về nhà người ngoại quốc về ngoại quốc đi." Ngàn Chấn Tông bộ nói, "Lô tướng quân, ngươi cũng biết ta là một cái vũ phu, mà lại tại hòn đảo này cũng không phải quá quen thuộc, mà ngươi tại cuộc sống này lâu tất cả mọi người nhận biết ngươi, cũng tin tưởng ngươi. Cho nên ta cảm giác ngươi vẫn là lưu lại tương đối tốt, bằng không ngươi tập hòn đảo này đại thống lĩnh, ta làm phụ tá cũng được." Lô tướng quân nói, "Ngàn tướng quân, ta không có ý tứ gì khác." Ta thật là chán ghét cùng những người này tranh đấu. Ta chỉ muốn tìm một chỗ an tĩnh sinh hoạt, không muốn lại tham dự những cái đổ thản sinh linh chiến tranh. Ta muốn rời xa những cái chiến tranh. Ngàn Chấn tông đối A Mộc nói: "A Mộc tiểu sư phó, ngươi nhanh khuyên nhủ Ngô tướng con đi, để hắn chớ suy nghĩ lung tung hắn ở cái địa phương này sinh sống nhiều năm như vậy, kinh doanh nhiều như vậy sản nghiệp, sao có thể nói đi là đi đâu." Nô tướng quân nói: "Ta đi ý đã định. Các ngươi không cần quên ta, mà lại những người này về nước không có ta dẫn còn không được, vạn nhất giữa bọn hắn có mâu thuẫn, đánh nhau liền phiền toái. Uy tín của ta còn có thể ta có thể dẫn bọn hắn thuận thuận lợi lợi trở lại nước ngoài." A Mộc nói, "Vậy các ngươi đi như thế nào a? Về nước? Cái này sa mạc Lục Châu đảo bên ngoài đều là sa mạc a." Lỗ tướng Quân nói, "Không sao, chỉ cần cho chúng ta đầy đủ xe ngựa, đầy đủ nước, đầy đủ vằn mèo, đầy đủ đồ ăn, chúng ta liền có thể kiên trì đi ra ngoài." A Mộc lắc đầu nói, "Cái này có chút ngươi cân nhắc qua không có. Trong này có thật nhiều là lão nhân cùng tiểu hải, như thế dài dằng dặc, như thế đại sa mạc, trên đường bọn hắn rất dễ dàng xảy ra vấn đề a." Đứng tại Cổng Lý Tạ Khang đột nhiên xen vào nói, "Không phải liền là nghĩ về nước sao? Việc này quá đơn giản." Ngàn tướng quân vội la lên, sao có thể đơn giản đâu? Cái này mênh ngông sa mạc cũng không phải một ngày hai ngày hoặc 10 ngày nửa tháng liền có thể đi ra. Đại nhân chịu khổ một chút, thu điểm tội không quan hệ, thực lao nhân cùng Tiểu Hải Nhi đối với cái này đường đi mệt nhọc nhưng không chịu được nổi a. Chương 420. Chương 420. Lý Tạ Khang cười nói, Ngàn tướng quân, ngươi lại hiểu lầm ta nói ý tứ. Ta nói đơn giản là chuyện này, nếu như giao cho chúng ta nhà ngại Lâm Na đến xử lý, chuyện này liền thật đơn giản. Nô tướng quân nói, ngại Lâm Na? A, ngươi nói cái kia Ngải Lâm Na là bạn gái của ngươi a? Lý Tạ Khang gật đầu nói. Đúng vậy." Nô tướng quân nói, "Nàng giống như sẽ vu thuật, thực vu thuật cùng xuất ngoại có quan hệ gì đâu?" Lý Tạ Khang đạo, "Các ngươi chỉ biết là ngại Lâm Na sẽ vu thuật, nhưng là nàng cái này vu thuật nhưng thật ra là có đặc điểm." Nô tướng quân nói, "Có cái gì đặc điểm?" "Chẳng lẽ có thể đem chúng ta tống về nước hay sao?" Người Tạ Khang gật đầu nói, nô tướng quân, ngươi nói đúng, nhà chúng ta ngại Lâm Na hoàn toàn chính xác có thể dùng vu thuật đem các ngươi đưa về nhà." Lô tướng quân nghe xong lập tức mừng rỡ, hắn vàng qua khứ giữ chặt Khang tay nói, không có gạt ta chứ?" Lý đạo, "Trong quân không nói đùa, ta làm sao dám lừa gạt ngài đâu?" Nô tướng vốn nói, nàng đến cùng làm sao đem chúng ta đưa trở về đâu? Lý Tạ Khang đạo, nhà chúng ta ngại lâm na có thể dùng thời không xuyên qua vu thuật đem các ngươi đưa về Âu Châu. Giác Nô đạo, có thể đem mỗi người đều đưa đến quốc gia của mình, nhà của mình sao? Lý Tạ Khang lắc lắc đầu nói, cái thời không này xuyên qua tặng người không có chính xác, không có tinh chuẩn đưa lên, không nhất định đem ngươi đưa đến Âu Châu chốc kia, nhưng là khẳng định liền đem các ngươi đưa trở về. Giác Nô suy nghĩ một chút nói, dạng này cũng được đi. Cuối cùng có thể phòng ngừa lão nhân cùng nhi đồng trên đường xảy ra chuyện chịu tội. Nan tướng quân vội la lên, Ngô tướng quân, ngươi thật muốn đi a? Ngươi không còn suy nghĩ một chút sao? Giác Nô Đạo, không thể suy nghĩ thêm, ngươi suy nghĩ thêm bọn hắn liền muốn tạm phản. Bọn hắn nói lại không muốn để cho ngươi cái này tùy chiều người quản lý thống trị bọn hắn, bọn hắn cũng không muốn lại cùng Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn cùng Cắt Ma Vương binh đoàn lại đánh tới đánh lui bọn hắn chỉ muốn về nước đi an tĩnh qua sinh hoạt, ngươi phải hiểu bọn hắn. Nói xong Giác Ngô lại quay đầu đối A Mộc nói, chờ ta sau khi đi, ta trang viên liền về ngươi quản, ngươi bây giờ liền trở về thu dọn đồ đạc mang người đến ta trang đi, đừng quên đem Ngải Lâm Na cũng cùng một mang lên. Mà ta hiện tại nhanh tốn mấy ngày thời gian đem toàn đảo muốn xuất ngoại đại đường người cùng người ngoại quốc đều triệu tập lại, đến ta trang viên đến tập hợp chờ xem ngại Lâm Na thi pháp đưa chúng ta ra ngoài." Ngàn tướng quân nói, "Vậy ta đi chung với ngươi ngươi trang viên đi. Ta còn muốn cho ngươi thêm lộ đường." Giáp nô đạo, "Không được a. Hiện tại toàn đảo mặc dù giải phóng, nhưng là có thật nhiều sự tình phải chờ đợi ngươi đi xử lý đâu, mà lại trời sinh trưởng lão đang chuyên tâm làm hắn cái gì thiên ngoại bay thạch năng lượng vận hành trung tâm, hắn chỗ này cần người bảo hộ, cho nên ta cảm thấy ngươi vẫn là ở lại chỗ này tương đối phù hợp, chúng ta đi liền đi, về sau nói không chắc còn có cơ hội gặp mặt đâu." Tất cả mọi người đem sự tình nói xong, lúc này mới bắt đầu chia ra hành động. A Mục vẫn như cũng là ngồi trụ linh tấm ván gỗ bay trở về Mê vụ thôn âm dương khách điểm. Tại toàn đạo tìm nguyện ý suốt mọi người, nguyện ý về nước người, Giác nô tướng quân làm mang theo một nhóm người tự mình chạy tự mình hỏi. A Mục đến âm dương khách điếm về sau, hắn đại khái nhìn một chút, lúc này âm dương khách điếm đã tụ tập toàn đạo thật nhiều đại phu, những này đại phu y thuật đều có đặc sắc, bọn hắn lẫn nhau hiệp tập đã đem bệnh nhân khống chế tương đối khá, mà lại thật nhiều bệnh nhân đều đã khỏi hẳn. Thế là A Mộc liền đem các đại phu tụ tập lại, nói rõ hắn hiện tại muốn tới Giác Ngô tướng quân tòa thành đi, nơi này sự tình liền giao phó cho bọn hắn những này đại phu. Sự tình an bài xong, A Mộc lúc này mới mang theo đoàn đội của hắn bắt đầu hướng về Giác Ngô tướng quân biên cát tiểu trấn xuất phát. Ra Mê vụ thôn, đi trên đường, đám người lúc này mới cảm giác được mùa đông muốn tới, bởi vì hàn phong thổi tới trên thân đặc biệt lạnh. May mắn vô ảnh mấy nữ nhân cơ linh, tại Mê vụ thôn tìm thật nhiều chăn đông trải tại lập tức trên xe đi trên đường, A Mộc bọn hắn liền thấy được thành quân kết đội xếp thành trường long xe ngựa, cũng ngay tại vội vã hướng biên cát tiểu trấn rồi. Trong đó đại bộ phận đều là người ngoại quốc, a một bọn hắn minh bạch, những này cũng đều là muốn theo giấc nô tướng quân về nước người. Những người này có cao hứng chảy dòng nước mắt, dù sao tại cuộc sống này rất nhiều rất nhiều năm, hiện tại muốn về đến xa lạ quốc gia của mình khó tránh khỏi sẽ bùi ngùi mà thôi. Trên đường đi, vô ảnh các nàng liền thấy những người nước ngoài này uống rượu, ca hát, gầm rú, dùng thô tục mắng chửi người, nói lời thô tụ. Là phát huy vô cùng tinh tế phát tiết tâm tình của mình. Ngẫm lại cũng thế, ở mấy chục năm địa phương, đột nhiên nói đi muốn đi, mặc dù nói về chính là mình quê hương, nhưng là vẫn lạ lẫm a. Là một người Sao có thể sẽ không có cảm xúc đâu? Nhìn xem nhiều người như vậy muốn rời khỏi, A một ngược lại cảm giác tương đối bâng lòng, bởi vì dù sao những người này hắn cũng không quá quen thuộc, tông giáo, nhân chủng đều không phải là một loại cho nên hắn vẫn tương đối thích đại đường người lưu trong sa mạc lục châu đảo. Chính Nam Tân cùng Trần Đào Hoa hiện tại quan hệ phát triển tương đối tốt, hai người trên đường đi hôn hôn ngươi ngươi ta ta tiện sát người bên ngoài. Chính Nam Tân ôm Trần Đào Hoa hai người đồng cười tại một đất đỏ thấm lập tức. Trần Đào Hoa giơ lên mặt đối trịnh Nam Tân nói, Nam Tân ca, ngươi biết cái gì là tình yêu sao? Chính Nam Tân tối đầu nói, tình yêu? Tình yêu không phải liền là hai cái yêu nhau người? Nữ muốn nghe nam lời nói, yếu phục tứ nam, nam kiếm tiền nuôi gia đình, chẳng phải những ngày sao? Trần Đào Hoa nói, Nam Tân ca, ngươi nói không đúng, ngươi nói là truyền thống hôn nhân. Ta nói chính là tình yêu của chúng ta. Chính Nam Tân sờ đầu một cái nói, không phải những này, ta cũng không biết. Trần Đào Hoa nói, ta cũng không rõ lắm, bất quá ta nghe người khác nói qua. Chính Nam Tân nói, vậy ngươi nói đến ta nghe một chút. Trần Đào Hoa nói, tình yêu chính là ngươi muốn yêu ta toàn bộ, ngươi muốn bao dung khuyết điểm của ta, ngươi muốn sửa ta. Chính Nam Tân chăm chú nghe, hắn cảm thấy Trần Đào Hoa nói những này đều rất mới mẻ. Bởi vì tại hắn trong hiện thực sinh hoạt, nam nhân cùng nữ nhân hôn nhân không có nhiều như vậy nội dung à, bất quá, Trần Đào Hoa nói tình yêu nghe rất thú vị. Trần Đào Hoa đem thân thể chăm chú rượi vào Trịnh Nam Tân nói, "Tại ta rơi lệ thời điểm ngươi muốn ở bên cạnh ta nhìn ta rơi lệ, bồi tiếp ta rơi lệ, ngươi phải dỗ rỡn ta vui vẻ, để cho ta nước mắt biến mất." Trịnh Nam Tân lặng lặng nghe, hắn tâm đối Trần Đào Hoa nói những cảm giác này đều có thể bao dung, đều có thể lý giải, cũng có thể làm đến. Trần Đào Hoa nói, "Ta chính là trong lòng ngươi kia một góc nhất tiểu đoạn hoa, nàng rất xinh đẹp rất đẹp, một đời một thế tại trong lòng ngươi vĩnh viễn không khô héo." Ngươi phải biết lúc nào cho nàng tới nước, lúc nào cho nàng bơ phân, lúc nào cho nàng ánh nắng, lúc nào cho nàng ấm áp." Chính Nam Tân nhẹ gật đầu, hắn đem Trần Đào Hoa tay nắm chắc hơn. Trần Đào Hoa tiếp tục nói, "Nam Tân ca, nữ nhân gả cho nam nhân không chỉ là vì sinh con, nam nhân cùng nữ nhân cùng một chỗ, bởi vì tình yêu mới cùng một chỗ, muốn đi rất dài rất dài đường. Tại cái này trên đường, bởi vì nữ nhân lựa chọn vì ngươi một người cô độc, cho nên ngươi muốn chiếu cố tâm tình của nàng, ngươi muốn chiếu cố nàng tất cả." Chính Nam Tân cho Trần Đào Hoa một cái thật sâu ôm nói, "Nếu là không nhận biết ngươi, hôn nhân của ta phải cùng cha mẹ của ta Nhưng là từ khi biết ngươi ta mới biết được tình yêu là dạng gì Trần Đào Hoa, Ngư yên Tâm, ta về sau nhất định sẽ chiếu ngươi nói thật, ta cảm thấy tình yêu hẳn là ngươi nói dáng vẻ hạnh phúc. Hai người ngay tại thân mật nói tình yêu lời nói, Thình Lình Vô Ảnh đánh ngựa từ phía sau đuổi theo nói, vì, hai người các người muốn hay không đến hẹn gì mau mau trùng trong bụng đi a. Thật nhiều người đều ở bên trong đâu, chơi rất vui a." Chương 421. Chương 421. Trần Đào Hoa nghiêng đầu sang chỗ khác nói, "Vô Ảnh, các người đi ta không muốn đi, ta chỉ muốn cùng ta Nam Ca cùng một chỗ. Ta muốn nhìn xem hắn, để hắn rời xa các ngươi đối với hắn dụ hoặc." Vô Ảnh đối trịnh Nam Tân nói, "Trịnh Nam Tân, ngươi cần phải bảo trì tốt nhân tính của ngươi a, ngươi thực nhân loại chúng ta xoái ca. Chân đạo hoa mê hoặc xoái ca công phu cũng không cạn, rất lợi hại a." Trần Đào Hoa nói, "Vô Ảnh, ngươi không muốn ăn không được nho liền nói nho chua. Nam Tân ca là ta một người, bất thời gian cùng ta học một ít, ta dạy cho ngươi làm sao lưu lại lòng của nam nhân." Vô Ảnh nói, "Ta thiên tính chính là cái xung sướng phái, ta hiện tại muốn đi chơi. Ngươi những cái kia nhu tình mật ngữ ta học không được. Hai người các ngươi ở chỗ này dính nhau đi, ta đi." Ba mèo trủng đi tại đội ngũ sau cùng mặt, bởi vì nó đi tương đối chậm. A một bọn hắn đều đi trước đi, hiện tại Mao Mao trùng trong bụng có vô Ảnh, Giang Châu Châu, Daniel, Gấu trắng đầu bếp, Sóc lông, Mạnh siêu cùng Mao Mao trùng dàn nhạc những người này, còn có Tiêu Ân cùng Tiên Mi Á, Tiểu Ngải Lý Khắc cùng Alins. Bởi vì Tiêu Ân sợ mình tướng mạo bị người nhận thành nạn giở hữu, cho nên hắn không dám cưới ngựa đi. Hiện tại sa mạc Lục Châu đảo giải phóng, vô Ảnh các nàng cái này một đám người tại Mao Mao trùng trong bụng cũng là chơi đến rồi, mọi người hát à, nhảy à. Thoạt thích nói chuyện tiếu tiếm. a cao hứng bên cả trời đất. Đi đến trời sắp hoàng hôn thời điểm, vô Ảnh kéo cửa ra nhảy đến mao mao trùng bên ngoài xem xét, kết quả là trước sau cơ hồ đều không ai. Tại ánh nắng chiều hạ mao mao trùng tại rất cố gắng hướng phía trước hành đầu. Bởi vì mao mao trùng tốc độ chậm, vô Ảnh liền hô Giang Châu Châu cũng xuống chơi một hồi. Mạnh siêu sợ các nàng hai cái gặp lại nguy hiểm gì, cũng đi theo nhảy xuống tới. Hiện tại đã nhanh đến mùa đông, ban đêm gió thổi đến trên thân vô cùng lạnh. Hiện tại mao mao trùng chính đi tại sa mạc bãi một đầu trên đường lớn. Xa xa Vũ Ảnh nhìn thấy phía trước lộ nam ven đường ngồi xem một cái thạch đầu nhân. Thạch đầu nhân là cái đầu đông, nhìn không ra tuổi tác lớn nhỏ nhưng bộ dáng là cái nam tính. Vô Ảnh các nàng đến gần mới nhìn đến hơn 10 người ngay tại túi đầu thuốc thiết. Vô Ảnh là sợ nhất người khác khóc, bây giờ thấy một cái cô độc thạch đầu nhân ngồi một mình ở ven đường khóc, thế là nhanh chạy quá khứ. Nhìn thấy Vô Ảnh bọn hắn thạch đầu nhân đột nhiên đứng lên, kinh hoàng nói: "Các ngươi, các ngươi là ai? Các ngươi lại Ô Thạch bà bà phái tới bắt ta sao? Các ngươi những tên bại hoại này, ta là sẽ không cùng các ngươi trở về." Vô Ảnh vội vàng nói: "Ngươi nói Ô Thạch bà bà là ai vậy?" Thạch đầu ca ca, ngươi không cần phải sợ, chúng ta không phải Vu sư bà bà, chúng ta không phải Ô Thạch bà bà người, ta gọi Vô Ảnh." Hắn cứ gọi rằng Châu Châu. Cái này gọi mạnh siêu, chúng ta chỉ là đi ngang qua chỗ này." Nghe được bọn hắn chỉ là đi ngang qua, Thạch Đầu Nhân thở dài, lại ngồi tại ven đường tiếp tục khóc. Thạch Đầu Nhân khóc để vô Ảnh nắm lòng, thế là vô Ảnh quá khứ nói, "Thạch Đầu Nhân ca ca, ngươi gặp được việc khó gì mà sao? Có thể hay không nói với chúng ta nói, nhìn có thể hay không đến giúp ngươi." Mạnh siêu quá khứ để hẹn dị dừng lại mau mao trùng, sau đó Tiêu Ân cùng Tiểu ngại Lý Khắc cũng đi tới. Nhìn thấy Thạch Đầu Nhân đang khóc, Tiểu ngại Lý Khắc nói, "Thạch Đầu Nhân, ngươi vì cái gì khóc đâu?" Mọi người đều nói ý chí sắt đá, Thạch Đầu Nhân tâm làm sao lại mềm yếu khóc lên đâu? Thạch Đầu Nhân chỉ chỉ sa mạc bãi phía bắc dãy núi nói, "Nhà của ta ngay tại đám kia trên núi một bên, ta ở trong thạch đầu thành, thạch đầu thành bên trong ở đều là thạch đầu nhân. Chúng ta ở nơi đó bên cạnh ở, vui vui sướng sướng sinh hoạt, đều qua mấy thập niên, rất nhiều người đều biết chúng ta." Tiểu ngại Lý khạc gật đầu nói, "Ta biết. Ta còn kéo qua thật nhiều khách nhân đi qua đâu?" Thạch Đầu Nhân nói, "Ta gọi lỗ rồi, ta ngồi ở chỗ này thút thít là bởi vì chúng ta thạch đầu thành bên trong thạch đầu nhân đều bị, bị ô thạch nữ vu cho lừa gạt đi đào hòn đá." Vô Ảnh nói, "Đào cái gì tầng đá?" Đỗ Kiều nói, Ngay từ đầu chúng ta cũng không biết, nàng chỉ là nói với chúng ta để chúng ta đi đảo một tòa mỏ, mộ bên trong có thật nhiều ma pháp thạch, có những ma pháp sư này liền có thể đem chúng ta tu thành loài người. Không có cái nào thạch đầu nhân không muốn tu thành thuần chính nhân loại, cho nên chúng ta thạch đầu thành người đều tin tưởng nàng, đi theo nàng đến trong núi sâu đi đào ma pháp thạch. Kết quả chúng ta đi theo nàng đến một cái sơn động trở ra liền không ra được. Cái sơn động kia là cái trong động động. Bên trong không gian rất lớn nàng liền để chúng ta tại sâu nhất trong một cái động nào. Mạnh siêu đạo, các người móc ra cái gì không có? Hoặc là nhìn thấy móc ra đồ vật không có. Đố kéo nói, không có. Ta chỉ là nhìn thấy móc ra tảng đá, nhưng này chút tảng đá đều là đá bình thường, căn bản cũng không giống ma phát thạch, ta hoài nghi chúng ta đào hẳn là cũng không phải ma phát thạch. Tính tình gấp vô ảnh chen miệng nói, các người đào có thể là thiên ngoại bay thạch. Phải là rất nhiều thiên ngoại bay thạch hay là rất lớn cùng một chỗ thiên ngoại bay thạch, cho nên mới cần nhiều người như vậy đào. Mạnh Siêu Đạo, các người đảo bao lâu? Đỗ kéo nói, không sai biệt lắm có hơn một tháng đi, mà lại nàng nói với chúng ta hiện tại bên ngoài đang chiến tranh, ở chỗ này đào tảng đá vẫn tương đối an toàn mà lại nàng nơi này cũng rất ít có người đi, bởi vì thật nhiều người căn bản là tìm không thấy nơi này. Vô Ảnh nói Vậy ngươi bây giờ mang bọn ta đi, ngươi có thể hay không tìm tới địa phương? Đố kéo nói, có thể, chỗ kia ngay tại chúng ta thạch đầu thành đi về phía nam đi, không sai biệt lắm, có 10 giảm đi, mặc dù bên kia núi rất nhiều, nhưng là ta hay là có thể tìm tới. Vô ảnh cùng tiêu hân bọn hắn thương lượng về sau quyết định có vô ảnh, mạnh siêu cùng tiểu ngại lý khắc đi theo đố kéo đi dò xét tình huống, mà hẹn gì thì mang theo những người khác tại mao mau trùng bên trong trong bụng sau đó đổi theo. Vô ảnh lại an bài Daniel nhanh gặp phải à một hướng bọn hắn báo cáo tình huống bên này mà đúng lúc này Đỗ Qua Loa nhưng nhìn thấy cách bọn họ trốn không xa, lớn lên giống một mũi tên đồng dạng rắn rất nhanh chui vào bùi cỏ liền không thấy Đỗ kéo kinh hoàng đối vô ảnh bọn họ nói, "Tiến rắn." "Kia là một mũi tiến rắn." Vô ảnh nói, "Tiến rắn? Tiến rắn là cái quái gì?" Đỗ kéo nói, "Tiến rắn là ô thạch nữ vu nuôi một loại rắn, loại kia tiến rắn có thể trên mặt đất du tạo, cũng có thể trên không chúng bay, ô thạch nữ vu lúc giết người liền sẽ chỉ huy tiến rắn xuyên thấu lòng người gây nên người vào chỗ chết." Vô ảnh nhanh quá khứ tìm tìm, sau đó trở về nói, "Tiến rắn chạy." "Không tìm được." Mạnh Siêu có chút lo lắng mà nói, "Vô ảnh, Cái này tiện rắn có thể hay không trở về hướng chủ nhân của nó Ô Thạch Nữ Vu cao a?" Vu Ảnh nói, "Vô cùng có khả năng." Thế là vô Ảnh các nàng không dám trì hoãn, liền vội vội vàng đi theo Thạch Đầu nhân đỗ kéo hướng Thạch Đầu Thành đuổi. Bốn người cước lực đều rất tốt, đi đường như gió, nhanh như thiểm điện, rất nhanh, bọn hắn liền chạy tới Thạch Đầu Thành. Thạch Đầu Thành xây ở dãy núi chỗ sâu, rất bí mật người bình thường rất khó tìm đến nơi đây. Bất quá đến Thạch Đầu Thành về sau bốn người liền sợ ngây người. Bởi vì Thạch Đầu Thành bên trong bây giờ căn bản liền không giống đỗ kéo nói như vậy, trong thành người đều bị tiến đến bị Ô Thạch Nữ kéo đi đảo mà phát thạch. Vừa vận tương phản, hiện tại thạch đầu thành bên trong khắp nơi đều là thạch đầu nhân, bọn hắn giống bình thường đồng dạng sinh hoạt, bình tĩnh tựa như sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng. Chương 422. Chương 422. Kinh ngạc phía dưới, đỗ kéo vội vội vàng vàng mang theo vô ảnh các nàng hướng mình trong nhà đuổi, đố kéo nhà ngay tại một tòa núi nhỏ Bắc Pha Hạ trong một cái sơn động đến cửa chính miệng, đỗ kéo lòng như lửa đốt đẩy cửa ra, để hắn vui mừng chính là bị kéo đi chế tác ra ra bây giờ lại đang ở nhà bên trong thu nhận công nhân còn tu chân của mình đâu. Nhìn thấy cháu của mình đỗ kéo con sống, ra, ra vạn phần động. Hắn một thanh đi lên ôm lấy Đỗ kéo chạy nước mắt nói, "Đỗ kéo. ngươi lại còn còn sống, bọn hắn đều nói ngươi chết rồi, ta chính là không tin. Chúng ta một hồi cũng kéo ngươi đi đến các nhà các hộ, để bọn hắn nhìn xem, cháu của ta Đỗ kéo không có chết, hắn thật sống đây này." Đỗ kéo hướng Vô Ảnh các nàng giới thiệu nói, "Đây là gia gia của ta Đỗ pháp. Vô Ảnh các nàng nghe xong mau chóng tới cùng Đỗ kéo ra gia gia. "Gia gia chỉ vào Vô Ảnh bọn họ nói, "Đồ rồi, đây là các bằng hưu của ngươi sao?" Đỗ kéo nói, "Gia gia, đây chính là chúng ta bằng hữu, bọn hắn đều là cao nhân. Ta mời bọn họ đến chính là nghĩ diệt Thạch nữ vu." gia cữu chúng ta thạch đầu thành. Gia gia nói, ngươi nói bậy. Tô Thạch nữ vu là để chúng ta đào ma pháp thạch, nàng là muốn giúp ta nhóm. Để chúng ta thạch đầu nhân dùng ma pháp thạch biến thành người. Chúng ta sao có thể đối phó nàng đâu? Chúng ta không thể thương tổn nàng nha. Đỗ kéo nói, thực chúng ta đều đào lâu như vậy, ngươi nhìn thấy qua ma pháp thạch sao? Gia gia lắc lắc đầu nói, không có. Đỗ kéo nói, nàng đang gạt chúng ta đâu? Bên trong hang núi kia khẳng định chôn dấu không phải ma pháp thạch. Gia gia nói, ngươi không nên nói bậy, người khác đều tin tưởng chúng ta đào chính là ma pháp thạch, đỗ rồi, ngươi cũng muốn tin tưởng à? Đỗ Kiếu nói, ngươi không thấy được nàng đã ủy thật nhiều không nghe lời thạch đầu nhân sao? Đối với việc này chúng ta đã nhận rất lớn tổn thương, chúng ta trả ra đại giới cũng quá lớn. Gia Gia bất đắc gì nói, nhưng thì có biện pháp gì đâu? Chúng ta đều muốn thay đổi mình, đều muốn thay đổi cuộc sống của mình, đều muốn thay đổi diện mạo của mình, không có cách nào nha, cho nên ăn chút khổ, thua một điểm mệt mỏi, đánh đổi khá nhiều, chúng ta nhận. Đố kéo nói, Gia Gia, chúng ta bị lừa gạt. Đừng có lại lừa mình dối người. Cái kêu thạch nữ vu nàng căn bản không phải để chúng ta đang đào ma pháp thạch, ngươi nhất định phải tin tôi ta, nơi đó bên cạnh khả năng ẩn giấu đi càng lớn ông ưu. Gia Gia thở dài nói, đố kéo. nếu có cơ hội thay đổi, chúng ta nhất định phải cải biến. Ô Thạch Nữ Vu cho chúng ta cơ hội, chúng ta liền nhất định phải bắt lấy. Ta không biết nàng có hay không ngươi nói xấu như vậy, nhưng là vạn nhất nếu như là thật đây này, chúng ta đào ra ma pháp thạch cải biến chính chúng ta thật là tốt bao nhiêu a." Đỗ kéo nhìn không thuyết phục được Gia Gia, vì vậy nói, "Gia Gia, các ngươi là thế nào trở tới?" Gia Gia dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem đố kéo nói, "Chúng ta không có chỗ à, cũng chính là ngươi trở về trước đó." Ô Thạch Nữ Vu đột nhiên nói ma pháp thạch trước không đào, nàng hiện tại có chuyện muốn làm, để chúng ta về trước thạch đầu thành chờ lấy. Đỗ Kiều không tin chừng trong mắt nói, liền cái này." Gia Gia chăm chú gật đầu nói, "Cứ như vậy, không có khác, nàng đã nói nhiều như vậy, sau đó liền để chúng ta trở về á." Đố kéo thất vọng mở ra tay mở ra hai tay đối vô ảnh đạo, "Không có ý tứ, ta cũng không nghĩ tới sự tình sẽ là bộ dạng này." Vô ảnh nghĩ nghĩ sau đó đối Đỗ kéo nói, "Đồ rồi, chúng ta tới Thạch Đầu Thành sự tình khả năng cái này Ô Thạch Nữ Vô biết tin tức, nàng sợ hai chúng ta phá hư chuyện tốt của nàng, cho nên đành phải đem Thạch Đầu Thành Thạch Đầu Nhân đều thả trở về Đỗ Kiều gật đầu nói, "Khả năng có bộ dạng như vậy." Vô ảnh nói, ta hỏi nghi cái này Ô Thạch nữ vu vô cùng có khả năng tại chúng ta rời đi thạch đầu thành về sau hắn sẽ còn đem các ngươi kêu lên đào thiên ngoại bay thạch. Đỗ kéo nói: "Vậy làm sao bây giờ? Các ngươi trước làm bộ rời đi, sau đó lại lặng lẽ trở về đánh nàng một trở tay không kịp." Vô Ảnh Tiếu Tiếu nói: "Hiện tại trời sinh trưởng lão đặc biệt nhu cầu cấp bách thiên ngoại bay thạch, nếu như cái này Ô Thạch nữ vu để các ngươi đảo thật sự là thiên ngoại bay thạch, vậy coi như khó lượng. Trời sinh trưởng lão khẳng định sẽ đích thân ra mà tới, muốn bãi bình chuyện này." Đỗ Kiếu nói: "Tia tốt, nếu có các ngươi những cao thủ này tại chúng ta cứ yên tâm a." Ta van cầu các ngươi nhanh đưa cái này ô thạch nữ vô đội đi đi, có nàng tại, ta luôn cảm giác chúng ta thạch đầu thành sẽ gặp nạn." Vô Ảnh đối Đỗ kéo nói, "Ngươi biết toàn đảo phi thường nổi danh mao mao trùng giàn nhạc sao?" Đỗ kéo nói biết da ta, ta, "Tại trên đường lớn gặp phải cái kia không phải liền là mao mao trùng giàn nhạc sao?" Vô Ảnh kinh ngạc nói, "Nguyên lai like các ngươi đều biết mao mao trùng giàn nhạc nha." Nhiều kéo tiểu đạo, "Mao mao trùng giàn nhạc đối với chúng ta rất tốt, đối toàn đảo người đều rất tốt. Bọn hắn thường xuyên đều là miễn phí diễn xuất, cho chúng ta sinh hoạt mang đến sự sướng, cho nên chúng ta đều rất thích mao mao trùng giàn nhạc." Đỗ kéo nhà ngay tại chân núi. Thế là vô ảnh đối Đỗ kéo nói, chờ một hồi, Mao Mao trùng dàn nhạc sẽ ở các ngươi thạch đầu thành trong thành quảng trường tổ chức diễn xuất, ta hy vọng các ngươi đều đi xem chờ diễn xuất kết thúc về sau Mao Mao trùng sẽ cùng theo ngươi đến nhà các người đến, ban đêm Mao Mao trùng liền dừng ở nhà các ngươi cổng, mà chúng ta liền ở tại Mao Mao trùng trong bụng, có cái gì tình huống ngươi lập tức hướng chúng ta báo cáo. Đỗ kéo nghe xong cao hứng lập tức nhảy cỡn lên nói, "Tốt, tốt, chúng ta một năm đều không nhìn thấy mấy trận diễn xuất, Mao Mao trùng dàn nhạc hôm nay muốn tới chúng ta thạch đầu thành diễn xuất, quá tốt rồi, ta hiện tại liền muốn nói cho toàn thể người, để bọn hắn đều đến xem." Nói xong Đỗ kéo như thằng bé con Giật nảy mình hướng Thạch Đầu Thành bên trong chạy tới. Hắn muốn nói cho Thạch Đầu Thành bên trong mỗi một cái Thạch Đầu Nhân, toàn đảo nổi danh nhất Mao Mao trùng dàn nhạc muốn tới Thạch Đầu Thành diễn xuất á. Có thể đem cái này tin vui nói cho Thạch Đầu Thành người, đố kéo cảm giác mình quá hạnh phúc, mà lại ban đêm Mao Mao trùng đội thành viên sẽ còn ở tại cửa nhà mình, đây thật là vô thượng vinh quang a. Vô ảnh cùng tiểu ngại Lý Khắc, mạnh siêu mang theo sau đó chạy đến Mao Mao trùng dàn nhạc hướng Thạch Đầu Thành diễn xuất trung tâm quảng trường đi đến đường Mao Mao trùng xuất hiện tại thông hướng Thạch Đầu Thành vào chỗ lúc, trùng cũng bị sợ ngây người. Bởi vì Hẹn Dĩ bọn hắn nhìn thấy thạch đầu thành bên trong thạch đầu nhân, đứng tại hai bên đường giống hai đầu trường long đồng dạng tại xin đợi lấy bọn hắn, cái này có thể để Mao Mao trùng chịu không được. Nó có một loại cảm giác thụ sùng nhược kinh, cái này quá làm cho nó tự hào. Hẹn Dĩ và ban nhạc thành viên nhìn thấy tất cả mọi người nhiệt tình nên tiếp tràn diện, rất là cảm động. Thế là đứng tại Mao Mao trùng cổng hướng đại gia hỏa phất tay gửi lời chào đợi đến Mao Mao trùng đến thạch đầu thành trung tâm quảng trường về sau, trời đã tối. Rất nhanh, trên quảng trường sáng lên thật là nhiều đèn lồng. Lần này diễn xuất đặc biệt hoành động. Cơ hồ thạch đầu thành thạch đầu nhân tất cả đều chạy đến quan sát. Bọn hắn quá thiếu khuyết dạng này, diễn xuất nơi này không chỉ vắng vẻ, mà lại rất khó có người tìm tới, dù cho tìm tới diễn xuất cũng dễ không đến tiền gì, bởi vì những này thạch đầu nhân rất ít ăn đồ vượn, cũng rất ít mua cái gì đồ vượn, cho nên suy nghĩ thật là nhiều kiếm tiền diễn nghệ đoàn đội đều không nghĩ đến chỗ này tới. Hôm nay mao mao trùng dàn nhạc đến cho mọi người sinh hoạt lại tăng thêm không ít niềm vui thú, cơ hồ là tất cả thạch đầu nhân đều vây quanh mao mao trùng dàn nhạc tại Cường Hoan Phiêu Vũ. Những này thực thạch đầu nhân a, bọn hắn vũ đạo cơ hồ làm là thiên diêu địa động. Nhìn xem thạch đầu nhân nhóm cao hứng sức mạnh, sung sướng biểu lộ. Vô Ảnh từ đáy lòng cảm thấy trên thế giới này chỉ cần có sinh mệnh đồ vật đều sẽ vui cười, đều sẽ bi thương à, chương 423. Chương 423. Nhìn xem quần hoan đám người lúc đầu cũng đi theo cao hứng bừng bừng Vô Ảnh, đột nhiên trong lòng nổi lên một tia sầu lo. Nàng cảm giác cái này không thích hợp. Nhìn như hết thể hợp lý, nhưng là tại cái này hợp lý bên trong giường như lại có thật nhiều đồ vật nhìn cũng không hài hòa. Vô Ảnh gọi mạnh siêu cùng tiểu ngải lý khác, tiêu ấn bọn người thương thảo. Mấy người mới đầu cũng không minh bạch Vô Ảnh muốn thảo luận chuyện gì. Vô Ảnh có chút sốt ruột, vì vậy nói, các ngươi chẳng lẽ nhìn không ra sao? Mạnh Siêu mấy người lắc lắc đầu nói, nhìn ra cái gì nha? Vũ Ảnh nói, ta trước nói mấy điểm đi, thứ nhất, các ngươi chú ý tới không có, nhiều như vậy thạch đầu nhân đều đi tham gia đảo móc ma pháp thạch công tác, nhưng là bọn hắn trở về rất cấp tốc, vậy đã nói rõ đảo ma pháp thạch sơn động hẳn là cách chỗ này không xa, nhưng là ta hỏi thật nhiều người đảo ma pháp thạch địa phương ở đâu? Bọn hắn vậy mà nói không biết, đây có phải hay không là rất quỷ dị. Còn có các ngươi cũng đều nhìn thấy thạch đầu nhân đút kéo hắn trên thân và va chạm chạm có thật nhiều tổn hại, nhưng là hiện tại những người này ngoại hình bên trên cũng rất hoàn chỉnh, cái này không phù hợp lẽ thường a. Siêu tiêu đạo Các người những nữ nhân này chính là cẩn thận, những này ta tại sao không có chú ý tới đâu." Vũ Ảnh tiếp tục nói, "Điểm thứ hai, tham gia hơn một tháng lao động về sau, chính là thạch đầu nhân cũng được, người cũng được, hẳn là rất mệt mỏi, nhưng là bọn hắn nhưng không có mệt mỏi dáng vẻ." Đương mau mao trùng dàn nhạc, vì bọn họ diễn tấu mao mao trùng âm nhạc lúc, bọn hắn lại lại như thường sinh long hòa hổ, tinh thần gấp trăm lần đi cùng xem múa, đây có phải hay không là cũng rất kỳ quá nha." Mạnh Siêu sen vào nói, "Vừa rồi ta cũng đi hỏi mấy người, hướng bọn hắn nghe thạch nữ vu dẫn bọn hắn đi đào ma pháp thạch địa phương ở đâu." Bọn hắn đều nói không nhớ rõ, không có khả năng đều tập thể mất trí nhớ a. Vô Ảnh nói, "Còn có một vấn đề, bọn hắn ở nơi đó làm hơn một tháng ấn lý thuyết hẳn là đối ô thạch nữ vô đủ loại hành vi, vô luận là ưa thích cùng không thích đều hẳn là có chút nghị luận, nhưng là hết lần này tới lần khác những người này đều không có những câu chuyện này, đây có phải hay không là cũng rất kỳ quá nha." Vô Ảnh tiếng nói vừa dứt, đột nhiên, sau lưng Vô Ảnh lại vang lên một cái thanh âm khác. "Cô nương, người phân tích rất có đạo lý, thực những này thạch đầu nhân hiện tại trạng thái đều chân thực hiện ra trước mặt chúng ta nha. Nhìn không ra có vấn đề gì a?" Vô Ảnh bị hù dội vàng quay đầu nhìn lại. Lại Nguyên Lai like là tại chân phải của nàng bên cạnh nằm sấp một con già con nhím, nói chuyện chính là con kia già con nhím. Vô Ảnh đối già con nhím nói, không thích hợp chính là không thích hợp. Sợ chính là hết thể nhìn đều rất hợp lý, đều rất chân thực. Nhưng là trong này tế tư cực sợ, có nhiều thứ ngươi suy nghĩ kỹ một chút, cẩn thận phẩm vị phẩm vị thật hủ doa người. Đúng lúc này, bọn hắn nghe được vui sướng tiếng âm nhạc đình chỉ. Thạch Đầu Nhân nhóm bắt đầu hướng bốn phía tản ra, xem bộ dáng là âm nhạc hội diễn xuất kết thúc. Thách đầu Nhân nhóm đều hướng về nhà đi, nhưng là rả con nhím nhưng không có động, hắn vẫn nhìn chằm chằm Vô Ảnh nói, tiểu cô đường, ta nghe nói bên ngoài đang chiến tranh. Các ngươi tìm chúng ta Thạch Đầu Thành tới làm gì? Chẳng lẽ là tiến đến tị nạn? Vô Ảnh nói, chúng ta là tìm đến Ốc Thạch Nữ Vu. Gia Con nhíu nói, các ngươi tìm Lữ Vu làm gì? Nữ Vu đều tương đối tà môn, ngươi tìm nàng sẽ cho mình rước lấy phiền phức." Vũ Ảnh nói, ta không thể nói với ngươi, chúng ta tìm nàng là bởi vì có chuyện rất trọng yếu. Ngươi biết nàng ở đâu sao?" Gia Con nhíu nói, ta không biết ngươi muốn tìm nàng làm gì, cho nên ta cũng không có cách nào dẫn ngươi đi tìm nàng, nàng ở nơi nào ta biết, nhưng là tối thiểu ngươi muốn để ta biết ngươi tìm nàng làm chi ta mới có thể phán đoán mang không mang theo ngươi đi tìm nàng." Vũ Ảnh nghe xong đại hỉ. Dội văn nói: "Con người của ta nói chuyện từ trước đến nay đều là nhanh mồm nhanh miệng, sẽ không gặp người, nói với người lời nói thật đi, chúng ta tới chính là muốn biết Ô Thạch Nữ Vu đạo chính là không phải Thiên Ngoại bay thạch, bởi vì Trời Sinh Trưởng lão nhu cầu cấp bách những đá này." Liên Ngươi Ô Thạch Nữ vu ra cái giá nhìn có thể hay không đem Thiên Ngoại bay thạch bán cho Trời Sinh Trưởng lão đến sử dụng. Gia con nhìn nói: "Ta nghĩ hỏi trước một chút, các người muốn nhiều như vậy Thiên Ngoại bay thạch làm gì?" Vũ Ảnh nói: "Ta biết đại khái một điểm, Trời Sinh Trưởng lão muốn dùng Thiên Ngoại bay thạch tập động lực đến vận chuyển toàn bộ sa mạc Lục Châu đảo bay đến trong vũ trụ đi." Già con nhím nghe xong dọa đến toàn thân khẽ run rẩy nói, chúng ta thế thế đại đại đều tại cái này trên địa cầu sinh hoạt, chúng ta tại sao phải phải bay đến trong vũ trụ đi a? Chúng ta trên địa cầu sinh hoạt không tốt sao? Vô Ảnh nói, vấn đề này không phải chúng ta những người này định đoạn, bọn hắn để cái này sa mạc Lục Châu đạo bay đến trong vũ trụ đi khẳng định có bọn hắn ý nghĩ đi. Già con nhím chuyển động đôi mắt đi hí của nó châu hỏi Vô Ảnh nói, chẳng lẽ các ngươi đều đồng ý sao? Chúng ta đến trong vũ trụ không cô độc sao? Chúng ta nghĩ địa cầu làm sao bây giờ nha? Mà lại chúng ta tại trong vũ trụ có thể sống bao lâu a? Vô Ảnh nói, nói thật, ta cũng chỉ là hiếu kỳ. Ta không thèm để ý, cũng không quan tâm ở nơi nào sinh hoạt, ta chỉ là đối tương lai cảm thấy yêu kỳ, giống ta ở độ tuổi này, người cũng biết đặc biệt là đối những thứ không biết liền đặc biệt đặc biệt cảm thấy hương thú. Già con nhím dùng tay trước sờ lỗ mũi một cái nói, chuyện này quá lớn. Đã thiên ngoại bay thạch là làm chuyện này dùng, vậy ta nhất định phải trở về hướng Ô Thạch Nữ Vu nói rõ ràng. Vu ảnh nói, vậy chúng ta đi đâu tìm ngươi? Già con nhím nói, các ngươi tốt nhất cũng là đừng đi, ở chỗ này, tại quảng trường chờ lấy ta, ta sẽ đi qua tìm các ngươi. Mạnh siêu quá khứ dùng chân giẫm ở già con nhím nói, ta nhìn ngươi thế nào giống như chính là Ô Thạch Nữ Vu biến đâu? Mau mau hiện thân ra, đừng lại gạt chúng ta. Già con nhím kêu lên, cô nương cứu mạng. Cái này to con dùng sức lực quá lớn. Nếu là hắn đem ta giấm chết, liền không có người cho các ngươi trả lời. Vô ảnh nghe xong sợ hãi Mạnh Siêu đem sự tình làm hư thế là mau chóng tới đem Mạnh Siêu lấy ra. Mạnh Siêu vừa dơ chân lên, già con nhím quay người lại liền chui vào vô ảnh sau lưng một cái địa động bên trong. Nhìn xem già con nhím chui vào địa động, vô ảnh lúc đầu nghĩ thả ra mình nguyện quý hoa yêu đi theo dõi, nhưng là ngấm lại ô thạch nữ vu thực cái nữ vu A. Nàng vạn nhất đem nguyệt quế hoa muốn thu đi mình liền được không bù mất cho nên liền không dám tha ra nguyệt quế hoa yêu đám người thương thảo một phen về sau, cảm giác cái này già con nhím phải nói đều là lời nói thật, mà lại giống như cái này ô thạch nữ vu cũng không có xấu như vậy, nghe giả con nhím ngựa khí hẳn là có chỗ thương lượng. Thạch đầu thành bên trong cũng không có bao nhiêu người có thể ăn đồ vật, may mắn mao mao trùng trong bụng hẹn dĩ bọn hắn chữa bị một chút đồ ăn, lúc này mới giải quyết vô ảnh các nàng trong bụng chi cơ ăn chút gì đám người ngay tại mau mao trùng trong bụng nghỉ ngơi, nhưng là kỳ quái là thạch đầu thành bên trong thạch đầu nhân có rất rất nhiều, nhưng đã đến ban đêm về sau nhưng không có gặp lại bọn hắn ra. Một đêm trôi qua rất yên tĩnh, đến thứ hai Thiên Thiên mới vừa sáng thời điểm, vô Ảnh bọn hắn nghe được từ thạch đầu thành ngoài vang lên lồng lòng tiếng vó ngựa. Qua không lâu, tiếng vó ngựa càng ngày càng vang, đinh hai nhức óc, cơ hồ hoành động toàn bộ thạch đấu thành. Vũ Ảnh các nàng vội vàng chạy ra mau mau trùng dạ dày, mọi người xuất ra vũ khí đứng tại thạch đầu thành trên quảng trường cảnh giác nhìn qua tiếng vó ngựa chuyển đến phương hướng. Chờ mã đội đến gần, vô Ảnh các nàng mới nhìn rõ ràng, lại nguyên lai like là trời sinh trưởng lão mang theo binh sĩ chạy tới, đám người lúc này mới yên lòng lại. Nhìn thấy Vũ Ảnh các nàng trời sinh trưởng lão xuống ngựa. Chương 424. Chương 424 Lần này tới, trời sinh trưởng lão chỉ dẫn theo 200 cái kỷ binh, hắn bốn cái sư đệ hắn đều không có mang. Trời sinh trưởng lão hỏi Vô Ảnh là tình huống như thế nào? Vô Ảnh nói, đại sư, bên này giống như phát hiện khối lớn thiên ngoại bay thạch. Trời sinh trưởng lão nói, thiên ngoại bay thạch ở đâu? Vô Ảnh nói, chúng ta còn không có nhìn thấy người, chỉ cùng người trung gian một cái giả con nhím làm trò chuyện, chúng ta bây giờ đang chờ giả con nhím hồi âm. Trời sinh trưởng lão ngồi tại một bậc thang bên trên, sau đó lấy ra hắn kim bắt hướng không chung ném đi, sau đó đám người liền thấy trời sinh trưởng lão kim bắt giống một con chim nhỏ đồng dạng vòng quanh thạch đầu thành bay một vòng. Cuối cùng lại về tới trời sinh trưởng lão trên tay. Thu hồi kim bát về sau, trời sinh trưởng lão nói, cái này thạch đầu thành xem ra còn có thể, không có cái gì tà khí, cái này Ô Thạch Nữ Vu đến cùng dáng dấp ra sao các người gặp qua sao? Vô Ảnh bọn người người lắc lắc đầu nói, chưa thấy qua. Đúng lúc này đố kéo đột nhiên chạy tới nói, quan ra, quan ra, ta nhìn thấy Ô Thạch Nữ Vu. Vô Ảnh các nàng vội vàng đứng lên nói, ở đâu? Ở đâu? Đỗ Kiếu chỉ vào quảng trường phía đông một cái núi nhỏ nói, Ô Thạch Nữ Vu ngay tại từ cái kia trên núi tới đây chứ. Đám người tất cả đều đứng lên hướng bắt tay chỉ phương hướng nhìn lại. Quả nhiên Bọn hắn tại quảng trường phía đông một cái trên núi nhỏ xa xa nhìn thấy, một cái trống quài trưởng bà bà chính bước chân nhẹ nhàng tại hướng bên này đi tới. Bà bà nhìn tuổi tác không nhỏ, có chừng 6, 70 tuổi, nhưng là đi trên đường lại không thua một cái người trăn cứu bước chân. Rất nhanh, bà bà liền đi tới trước mặt mọi người, Đỗ kéo hoàng sợ chỉ vào bà bà nói, "Ô Thạch Nữ Vu." Nàng chính là Ô Thạch Nữ Vu. Ô Thạch Nữ Vu nhìn thấy Đỗ kéo cũng cảm thấy ngoài ý muốn mà nói, "Đỗ rồi, ngươi là thế nào chạy đến?" Đỗ kéo nước mắt một chút chạy ra, hắn chỉ vào Ô Thạch Nữ Vu nói, "Ngươi cái này dấu Vu sư." Ta là chúng ta trong tộc bên cạnh các Bối trưởng lão lấy mạng đổi mạng phá ngươi kết giới mới đem ta phóng xuất đi tìm cứu viện." Tô Thạch nữ Vu nói, "Ngươi đang nói cái gì hồ thoại đâu? Các Bối trưởng lão cũng chưa chết ta. Hắn sống thật tốt đây này, mà lại ta cũng không có ngược đãi ngươi nhóm thạch đầu thành người, đại gia hỏa đều có thể làm chứng a." Bên cạnh vây xem thạch đầu nhân đều trăm miệng một lời mà nói, "Đúng vậy a, Tô Thạch nữ Vu là người tốt." Phản ứng của mọi người hoàn toàn ra khỏi vô ảnh dự liệu của các nàng. Tô Vu lại nói, "Ta để các ngươi đảo ma pháp thạch mục đích cũng là để các ngươi thật sớm tu hóa thành người, về sau liền có thể vượt qua giống người đồng dạng sinh hoạt." Ta đã làm sai điều gì sao? Ta không có làm sai nha." Đỗ kéo nói, "Không, bộ dáng không phải vậy, ngươi chính là cái xấu nữ vu. Ngươi để chúng ta đảo căn bản cũng không phải là ma pháp gì thạch, đó chính là thiên ngoại bay thạch. Ngươi muốn dùng thiên ngoại bay thạch tăng cường công lực của ngươi, ngươi căn bản cũng không có nghĩ tới dùng ma pháp thạch đem chúng ta biến thành người, chúng ta chỉ là bị ngươi lợi dụng." Tô Thạch Nữ Vu vừa nói xong, đứng tại Đỗ kéo bên cạnh thạch đầu nhân nhóm liền mồm năm miệng 10 phê bình tới Đỗ Lạp Đỗ Kiếu vội la lên, "Các thân, cái này ma quỷ nữ vu vì bản thân tư dụng, nàng đang lợi dụng chúng ta đảo thiên ngoại bay thạch, mời mọi người nhất định phải tin tưởng ta." Trời Sinh trưởng lao ở một bên nói: "Ô Thạch Nữ Vu, ta tin tưởng ngươi đạo chính là Thiên Ngoại Bay Thạch." Ô Thạch Nữ Vu nghe xong không lạc ý nàng lấy tay chỉ một cái Trời Sinh trưởng lao nói: "Ngươi là ở đâu ra đại hòa thượng? Làm sao ngươi biết chúng ta đạo chính là Thiên Ngoại Bay Thạch mà không phải mà Pháp Thạch đâu? Ngươi không nên nói bậy nói bạn. Trời Sinh trưởng lao tiếu đạo: "Ta chẳng những biết ngươi đạo khả năng chính là Thiên Ngoại Bay Thạch, mà lại ta còn biết ngươi căn bản cũng không phải là Ô Thạch Nữ Vu." Vô ảnh các nàng nghe sững sờ đổ kéo lấy tay chỉ một cái Ô Thạch Nữ nói: "Không sai nha. Ô Thạch Nữ Vu dáng dấp chính là như vậy a. Chúng ta tiên tiên cùng với nàng chắc chắn sẽ không nhầm lẫn." Trời sinh trưởng lao tiếu đạo, nhưng là các ngươi hết lần này tới lần khác chính là nhặt lầm. Bởi vì chân chính ô thạch nữ Vu liền đứng sau lưng các ngươi, đang trộm nghe đâu. Vô ảnh các nàng giật mình, tranh thủ thời gian quay đầu thuận trời sinh trưởng lao ngón tay phương hướng nhìn lại, liền sau lưng bọn hắn, mấy cái thạch đầu nhân ở giữa các nàng xem đến một cái không giống bình thường tiểu nữ. Tiểu nữ hơi mập, chung đàng cái, tuổi chừng tại 15-16 tuổi tà hữu, là cái mặt tròn. Mặc một bộ màu hồng phấn váy phục, là cái đại đường tiểu nữ. Nhìn thấy mình bị trời sinh trưởng lão danh, tiểu nữ biết hiện tại chạy trốn đã tới đã không kịp, thế là thoải mái đi tới trời sinh trưởng lão trước mặt. Thiếu nữ kêu nhìn trời sinh trưởng lão đạo, đại hòa thượng. Xem ra ta là xem thường ngươi." Trời sinh trưởng lão nói, "Tiểu mỹ nữ, trước giới thiệu một chút mình đi." Thiếu nữ lúc này mới xoay người, đối mặt với vô ảnh các nàng nói, Tốt "Ta, đã bị cao nhân nhận ra ta cũng liền không còn che giấu, ta đích sắc là Ô Thạch nữ vu. Năm nay 16 tuổi." Mạnh Siêu kinh ngạc nói, "Một cái nữ vu 16 tuổi, đây không có khả năng đi, ngươi có phải hay không đã sống mấy trăm tuổi?" Ô Thạch nữ vu mặt có chút đỏ lên nói, to con, ngươi không nên nói bậy nói bạn, ta không có lựa các ngươi. Ta đích xác là 16 tuổi." Mạnh Siêu đạo, "Đây không có khả năng a." Ngươi 16 tuổi coi như nữ vu, còn trẻ như vậy, ta thế nào có chút không tin đâu." Tô Thạch Nữ Vu nói, "Ta tập nữ vu cái này hoàn toàn là lạn mãi mãn ta từ nhỏ đem ta giáo sẽ, mà ta hiện tại duy trì cao cấp pháp lực là bởi vì trên người của ta có thiên ngoại bay thạch mà vỡ." Trời Sinh Trường lao nói, "Ngươi rất thẳng thắn, chân thành. Như là đã quang minh thân phận của mình vậy ta liền muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút, xin hỏi, ngươi đạo chính là không phải thiên ngoại bay thạch?" Tô Thạch Nữ Vu nói, "Nói thật, ta cũng không xác định ta đạo chính là không phải thiên ngoại bay thạch." Mạnh Siêu Đạo nói thật. Tô Thạch Nữ nói, "Ta nói chính là lời nói thật." "Ai, đúng." Các ngươi có lầm hay không nha ta cũng không phải các ngươi cái gì phạm nhân các người đối với ta như vậy thực chẩm chế ta ta rất tức giận con người của ta có cọng lông bệnh ta thích cùng người đánh nhau chỉ có đánh thắng ta hoặc là cùng ta ngang tại ngang sức người ta mới nguyện ý cùng hắn tập bằng hữu hoặc là thảo luận vô ảnh nhìn ô thạch nữ vu trên thân chỉ có một cái bà bố cũng không có thấy vũ khí gì vì vậy nói người há mồm chính là chém chém giết giết thực trên người người vì cái gì không có vũ khí đâu Ng người chẳng lẽ muốn tay không tác sắc cùng chúng ta đánh saoôthạch nữ vu nói hôm nay nhìn các ngươi nhiều người như vậy ta cũng có tự mình hiểu đấy Hầu hắn không ăn thiệt thòi trước mắt ta, bây giờ không cùng các ngươi đấu dũng, ta muốn ly các ngươi đấu trí." Vô Ảnh nói, "Đấu trí? Ta ngược lại thật ra không sợ, vậy ngươi liền vạch ra đạo đạo đến, nói 1 2 3, nói một chút chúng ta chơi như thế nào." Ô Thạch Nữ Vu nói, "Ta hiện tại muốn biến thành một người bộ dáng, ta nhìn các ngươi có thể hay không đem ta nhận ra." Nói xong, Ô Thạch Nữ Vu chợt lách người biến mất tung ảnh. Vô Ảnh các nàng vội vàng bốn phía quan sát đi tìm. Bởi vì ngoại trừ Vô Ảnh các nàng bên ngoài, những người khác đều là thạch đầu nhân, cho nên nói tìm cái này Ô Thạch Nữ Vu hẳn là rất dễ tìm, nhưng là bọn hắn đem chúng quanh đều nhìn mấy lần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 Hắn đâm ra đi thường, lại bị Nhậm Trọng Linh không nhìn xảo diệu chánh thoát, so với hắn tư duy càng nhanh chính là Nhậm Trọng lĩnh động tác. Cảm giác được phía sau mát lạnh thời điểm, Nhậm Trọng Linh đã biến tay vì ứng trảo, đem hắn quần áo từ sau lưng giật ra. Tại Nhậm Trọng Linh mang theo gió tốc trong, lưng của hắn bắt đầu có phòng cảm giác. Vừa thẹn vừa giận lý Tạ Khang vội vàng xoay người đuổi theo thiểm điện hiệp. Hai người có thể có thể nói là chạy nhanh bên trong hắn tướng, trong trường bảo cao thủ, tại ngươi truy ta đuổi chồng, hai người một trước một sau liền nhảy lên thành. Đến, đến, nhanh, nhanh.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 Ta thích đối thủ của ta mạnh, ta càng ưa thích cường giả bị ta đánh bại dáng vẻ. Nhìn thấy Lý Tạ Khang đầy người rượu, tương mạnh đứng đấy dáng vẻ, nhầm trọng lĩnh lại khó chịu, Cùng tính lại phát tác. Hắn lườm nghịch lên một nhà tiệm cơm trước cửa cất đặt hai cái thịnh nước rửa chén thùng gỗ, múa như là cuồng chuyển máy xay gió. Kẹp lấy gió đang gào thét hướng Lý Tạ Khang bước tới. Lý Tạ Khang cũng không yếu thế, múa lên lượng người thường, như là thiết mạng, nước ta không loạn. Thùng gỗ đụng phải mũi thương, lập tức bị hoạch thành vỡ, hướng trung quanh bắn nhanh mà ra. Bị mảnh vỡ đánh trúng người đi đường, nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm thiết. Lý Tạ Khang không đành lòng, bận thu hồi lượng người thường,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 tập trung tinh lực cùng ta đánh một trận. Lại không có thể để cho Thiểm Điện Hiệp như thế không để ý người khác tính mệnh, mà chỉ lo mình ngang ngược tàn rỡ, tùy ý làm bậy. Lý Tạ Khang thừa dịp bất ngờ, mãnh đao đỉnh thương đâm về nhầm trọng lĩnh, Thiểm Điện Hiệp thật không phải hưởng đến hư danh, cảm giác được thương kẹp phong vang lập ra sóng trượng, như Thiểm Điện kẹp lấy Lý Tạ Khang, thương. hắn cuồng tiếu đang muốn phát lực đoạt đoạt Lý Tạ Khang xuống trong tay, nhưng không ngờ, Lý Tạ Khang dùng tay nhất chuyện bản súng, đầu thương bộ phận đột nhiên mọc ra Lý Tạ Khang địa một cái, nhậm trọng ngược trở lại đầu, cuối cùng là tránh thoát thương đâm, gặp một đâm không trúng lập tức dùng hết lực khí toàn thân, đem mùi thương bộ phận hướng nhắm trọng lĩnh má trái đập nện qua thứ. Một cách này, đến nhanh, tới đột nhiên, tới hung ác. Liền nghe, bành, một tiếng, nhắm trọng lĩnh bị đánh ngã nhào một cái, hôn mê tại chỗ. Các hương dân gặp ác đồ tổn thương ngược lại, lập tức xông lên, đem nó trói lại, chuẩn bị chuyển giao quan phụ xử theo pháp luật. Đột nhiên, theo bóng đen lượn lên, Thình lính lang đầu ương từ trên trời giáng xuống, bắt tiệm điện hiệp nhắm trọng lĩnh hướng lên bầu trời bay đi. Lý Tạ Khang đang muốn đuổi theo, nào có thể đoán được hai chân mềm đúng, trước mắt biến thành màu đen, phát thông té lăn trên đất. Trốn ở một bên ngắm nhìn Tô Hiên Kỳ,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 Nếu như có thể về nhà, ta liền có thể nhìn thấy bọn chúng. Sóc lông lễ phép trả lời, ngươi tốt, ngươi thật xinh đẹp, ta thích ngươi, mà lại ta cũng thích ăn tùng tử. Để sóc lông không có nghĩ tới là, ngại lâm na vậy mà nói, thật sao, ta cũng thích ăn tùng tử. Chương 427 Chương 427 Trời sinh trưởng lão nói, ngươi nói có lý. Vậy liền làm phiền các ngươi đem hố Lan Ngọc Châu sự tình hướng A Mộc Sư Phó giải thích rõ ràng, mời hắn cần phải thu lưu. Trời sinh trưởng lão để cho người ta tìm đến bút mực giấy nghiên. Sau đó Rồng Bay vượng Múa viết xong một phong thư giao cho Lý Thi Nhiên đã vấn đề này đều quyết định, thế là Ô Lan Ngọc Châu liền đối Lý Thi Nhi nói: "Ta hiện tại liền mang Trời Sinh đạo trưởng đi đào móc vũ trụ sinh mệnh thạch địa phương, các ngươi tại quảng trường này chờ ta. Khả năng ta cần một ngày hoặc là hai ngày thời gian mới có thể đem sự tình đều chuyển giao cho Trời Sinh đạo trưởng, các ngươi tuyệt đối không nên đi, phải chờ đợi ta nha." Vũ Ảnh nói: "Chờ ngươi có thể, thực chúng ta không có ăn nha. Cũng không thể vì chờ ngươi để cho ta đói bụng a." Ô Lan Ngọc Châu nói: "Cái này dễ xử lý, chúng ta một hồi để cho ta hai cái sủng nam mang theo mấy cái thạch đầu nhân cho các ngươi đưa đến." Nghe nói Ô Lan Ngọc Châu có thể làm ra ăn uống vô ảnh các nàng cũng yên lòng. Quả nhiên, đến xuống buổi trưa, Ô Lan Ngọc Châu hai cái sủng nam Kim Tuấn Nam cùng ngân đẹp trai mang theo mấy cái thạch đầu nhân để hộp cơm tới. Vô Ảnh mở ra xem, hoa, tốt, gà vị thịt cá xuân tiểu toàn bộ đều có. Nhìn thấy ăn ngon đám người vội vàng tới bắt đầu chọn lựa mình thích ăn đồ ăn. Vô Ảnh cầm một chút quen thịt gà cùng một bình xuân hữu, kéo Lý Thi nhiên ngồi cùng một chỗ bắt đầu ăn. Ngay tại chúng người ăn hét lớn thời điểm, Kim Tuấn Nam cùng ngân đẹp trai ngay tại bên cạnh hầu hạ, dùng thuận mỉm cười nhìn xem đám người. Vô Ảnh ăn uống no đủ, lúc này mới kéo Lý Thi Nhiên đi đến Kim Tuấn Nam cùng ngân đẹp trai trước mặt. Hai người bận bịu thở dài hướng Vô Ảnh cùng Lý Thi Nhiên chào hỏi. Lý Thi Nhiên lễ phép trở về. Vô Ảnh quá khứ lại là đem hai người dừng lại sở, từ đầu đến chân sờ soát mấy lần. Lý Thi Nhiên nhìn xem lại là cái mộng, không biết nàng muốn làm gì. Cô gái nhỏ này chính là cái gây sự quỷ, chính là cái cổ linh tinh quái, cả ngày làm một ít để cho người ta không nghĩ ra sự tình. Đối với Vô Ảnh vô lễ, thô lỗ, Lý Thi Nhiên đang muốn hướng Kim Tuấn Nam cùng ngân đẹp trai xin lỗi. Không nghĩ tới vô ảnh sở xong về sau lúc này mới nói nguyên lai like hai người cũng là chân nhân à ta còn tưởng rằng hai người là người già đâu hai người đồng thời đối vô ảnh Tiếu ti nói hai ta chính là chân nhân vô ảnh nói hai người cũng thật sự là đáng tiếc cũng không biết cái này ô Lan Ngọc Châu cho hai người chỗ tốt gì rót cái gì thuốc mê hai người cứ như vậy tâm cam tình nguyện hầu hạ Nàng thuận tiện hai người cái này tướng mạo tuổi đời này nếu là tìm nữ nhân kết hôn sinh con tốt bao nhiêu à đi theo nàng hốn đây không phải bạch bạch lãng phí hai người thành xuân sau ta cũng nghĩ không ra hai người vì sao muốn khăng khăn một mực đi theo nào đâu Kim Tấn Nam cùng ngân đẹp trai liếc nhìn nhau, Vô Ảnh từ hai người bọn họ trên nét mặt cảm giác là hai người này giống như không để ý tới giải nàng lời mới vừa nói. Thế là Vô Ảnh nói, hai người không có gia đình sao? Không có cha mẹ sao? Các ngươi không muốn vì chính mình nhà làm cái gì truyền thống tiếp đại sao? Cưới cái lão bà, sinh đứa bé vì chính mình ra truyền tông tiếp đại sự tình, biết hay không? Hai người các ngươi không nhất định nhất định phải thiên thiên đi theo cái này rắm thối Ô Lan Ngọc Châu a. Để Vô Ảnh càng giật mình là hai người kia trả lời. Kim Tấn Nam nói, chúng ta một mực đi theo Ô Thạch Nữ Vu, nàng vẫn luôn là chủ nhân của chúng ta a. Chúng ta là nàng người hầu. Chúng ta phải chiếu cố tốt chủ nhân của chúng ta, đây là Thiên Kinh Điểm Nghĩa nha, chúng ta tại sao muốn về nhà? Chúng ta tại sao muốn kết hôn đâu? Kim Tuấn Nam ngược lại đem vô ảnh cho hỏi nổi怒. Vô ảnh cả giận, hai người các ngươi có phải hay không cái nam nhân? Nam nhân là không phải muốn kết hôn, có phải hay không muốn cưới lão bà, sinh con? Ngân đẹp trai nói, chúng ta là nam nhân a. Chúng ta có thể không cưới lão bà, không sinh hài tử, chúng ta bây giờ dạng này rất tốt a. Kim Tuấn Nam ở một bên cũng chân thành nói, chúng ta muốn đối chủ nhân trung thành, chúng ta muốn đối chủ nhân trung tâm, chúng ta muốn một lòng một ý chiếu cố tốt chủ nhân. Vô Ảnh khí dùng tay đâm hai người chán mới nói, "Ai nha, hai người các ngươi cái này đầu góc là rèn sắt đi. Đầu này là đầu gỗ a. Làm sao lại không thuyết phục được hai người các ngươi đâu? Xem ra hảo tâm của ta đối với các ngươi hai cái tới nói đều là đàn gậy Thái Châu, được rồi. Được rồi. Ta không muốn nhiều lời nữa. Hai người các ngươi muốn làm gì liền làm gì đi." Nhìn thấy tất cả mọi người đã ăn xong uống xong, Kim Tuấn Nam cùng ngân đẹp trai lúc này mới mang theo mấy cái thạch đầu nhân quá khứ cầm chén đua thu thập đến trong bữa cơm, sau đó để trở lại đối Vô Ảnh cùng Lý Thi Nhiên bọn họ nói, "Chúng ta muốn đi hồi phục chủ nhân." Nói các ngươi ăn uống rất ngon rất tốt, mời nàng yên tâm. Nhìn Kim Tuấn Nam cùng ngân đẹp trai đi xa, vô Ảnh chỉ vào bóng lưng của bọn hắn nói, "Lý Thi Nhiên, ngươi xem một chút, thật sự là thế phong Nhật Hạ. Đây đều là cái gì hạ người gì a? Ta làm sao lại không hiểu rõ đâu?" Lý Thi Nhiên tiu tiu nói, "Đừng nóng giận, kia là người ta nam mục, Sủng Nam, ta mới là người Sủng Nam. Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, chỉ cần sống lâu, cái gì hiếm có đồ vật, sự tình đều có thể nhìn thấy, cho nên nói, quen thuộc liền tốt." Ban đêm, Vũ Ảnh, Lý Thi Nhiên bọn hắn đều ở đến mau mau trùng trong bụng, thứ hai thiên thiên mới vừa sáng. Thạch Đầu Thành bên trong liền vang lên loằng loằng tiếng vó ngựa. Vũ Ảnh các nàng chạy đến xem xét, lại nguyên lai like là Trời Sinh đạo trưởng 4 cái sư đệ mang theo 5 chiếc xe ngựa to cùng hơn 200 kỵ binh ngay tại Hướng Thạch Đầu Thành nam tiến đến. Lý Thi nhiên suy đoán hẳn là Trời Sinh đạo trưởng thông chi mình 4 cái sư đệ, sau đó bọn hắn mới đến dùng xe ngựa kéo Vũ trụ sinh mệnh thạch ác thạch Đầu Thành bên trong thạch đầu nhân đều bị Trời Sinh đạo trưởng chiêu đi đảo vũ trụ sinh mệnh thạch toàn bộ Thạch Đầu Thành bên trong liền chỉ còn lại có Vũ Ảnh các nàng cùng Mao trùng dàn người. Thạch Đầu Thành bên trong chơi rất vui, Vũ Ảnh mang theo châu châu, tiên á, ba nữ nhân trong thành cơ hội chơi rồi. Các nàng chuyển hơn phân nửa cái thạch đầu thành, các nàng đối thạch đầu nhân sinh hoạt quá yêu kỳ. Vô Ảnh phát hiện thạch đầu nhân nhóm gia đình sinh hoạt cùng nhân loại không sai biệt lắm, trong phòng của bọn họ đều có một ít đơn giản đồ dùng trong nhà cùng công cụ, nhưng chính là không có ăn cùng uống. Ngâm lại cũng thế, đây đều là thạch đầu nhân, bọn hắn là không sợ khát, không sợ đói. Giang Châu Châu nói, ngươi chỉ có biết ăn, biết uống, cẩn thận ngươi đem mình ăn thành một con lợn. Vô Ảnh nói, ăn thành một con lợn ta cũng là ý, nhưng là bây giờ không có đồ vật có thể để cho ta ăn. Hiện tại các nàng tại thành đông một đầu đường nhỏ trong đó, trời lập tức liền muốn đen. Thế là mấy người tranh thủ thời gian thu chơi gấp gáp vội vàng hướng Thạch Đầu Thành quảng trường phương hướng đi. Bất quá, ngay tại các nàng tần tân khổ khổ đi một khắp đồng hồ về sau, tỷ mị Vô Ảnh phát hiện, các nàng còn giống như tại nguyên lai đi qua trên đường đi. Giang Châu Châu ngáo ngó đen xì bầu trời nói, "Vô Ảnh, chúng ta có phải hay không gặp được quỷ đà tường rồi?" Vô Ảnh nói, "Hẳn là đi, nếu quả thật có quỷ, ta cũng không sợ. Sợ chính là có người khắp nơi cho chúng ta bố bẫy dập. Giang Châu Châu nói, "Hiện tại trong thành bên cạnh không có Thạch Đầu Nhân, rất trống trải, Thạch Đầu Thành quảng trường tuy nói cách chỗ này có bao xa cũng không rõ." Ràng. Nhưng là chúng ta bốn người người cùng một chỗ gọi, Lý Thi Nhiên bọn hắn hẳn là có thể nghe được. Chương 428. Chương 428. Vô Ảnh nói, vậy chúng ta cùng một chỗ lớn tiếng hô, xem bọn hắn có thể nghe được hay không. Thế là bốn nữ nhân giắt cũng họng dùng sức gọi, dùng sức giống, nhưng là kinh khủng là thanh âm của các nàng giống như bị đêm tối tốn vệ, một điểm tiếng vang đều không có. Vô Ảnh khỳ mắng, cái này chết Lý Thi Nhiên. Đến thời điểm mấu chốt tìm không gặp người, lúc bình thường cái nào cái nào đều có hắn. Giang Châu Châu khú nhủ, ai, cũng không hoán nha, đều là ngươi cái này phong tử. Nhất định phải lôi kéo chúng ta tại cái này khắp nơi loạn đi dạo, hiện tại đem mình cho đi dạo vứt đi." Vô Ảnh nói, "Ta đây không phải tuổi còn nhỏ liền thích chuyển chơi mà, người ta lòng hiếu kỳ mạnh làm sao rồi, ta liền thích chuyển. đem mình chuyển ném đi lại tìm trở về chẳng phải sao mà?" Giang Châu Châu nói, "Ngươi còn lý luận, đừng nói nhiều tranh thủ thời gian tìm ra đi đường đi. Đều là ngươi xông hỏa, làm cho chúng ta đều trở về không được." Vô Ảnh khí đặt nông ngồi dưới đất nói, "Ta cũng không muốn dạng này à, nhưng ta hiện tại ngay cả là ai đang trêu cợt chúng ta cũng không biết." Giang Châu Châu nghe xong có chút khẩn trương, thế là nàng quá khứ năm chắc vô ảnh cánh tay nói: "Vô ảnh, người đoán là ai làm sự tình, có phải hay không là Liễu Nguyệt Nguyệt các nàng làm, bằng không liền mạc Bắc Tạ ông." Còn có cái kia Ô Lan Ngọc Châu, ta cảm thấy nàng cũng không phải là vật gì tốt. Hai người ngay tại nói chuyện, đột nhiên, tại các nàng phía trước năm bước địa phương xa xuất hiện một cái đèn lồng. Bốn người vội vàng nhìn lại, tại đèn lồng đến chiếu rọi, chỉ thấy có một người đẩy xe cút kít dùng giọng trầm thấp tại nhẹ giọng hô hảo, "Bán bánh nướng a. Bán bánh nướng. Lại hương lại ăn ngon bánh nướng a. Có hạt vừng bánh nướng, có thịt lừa bánh nướng. Bánh nướng ăn ngon a." Ai đói bụng mau chạy tới mua a." Vô Ảnh cùng Giang Châu Châu nghe xong dạ dày lập tức lục cục lục cục vang lên. Đi lâu như vậy, bụng của các nàng cũng trong không, bây giờ thấy bán bánh nướng thật sự là mừng rỡ. Vô Ảnh vội vàng nhảy dựng lên hướng về phía bán bánh nướng hô: "Bán bánh nướng, chờ chúng ta một chút, chúng ta muốn mua bánh nướng ăn." Nhưng là bán bánh nướng giống như không có nghe được nàng đang kêu gọi, vẫn như cũng đẩy hắn xe cút kít hướng phương hướng ngược nhau đi đến. Vô Ảnh cùng cái khác ba nữ xem xét cấp nhãn, vội vàng nhảy dựng lên đuổi theo bán bánh nướng xe cút kít. Kết quả bán bánh nướng khả năng coi là gặp quỷ, do đến đẩy lên xe cút liền chạy thục mạng về phía trước. Vô Ảnh lúc đầu nghĩ thi triển khinh công đuổi theo, bất quá lại sợ làm mất rồi Giang Châu Châu ba người các nàng, đành phải một bên hô một bên mang theo ba nữ nhân liệu mạng hướng phía trước truy. Bán bánh nướng tựa như là cái trung niên nam nhân, hắn thể lực rõ ràng muốn tốt qua Giang Châu Châu các nàng ba cái sẽ không khinh công người, cho nên vô luận vô ảnh mang theo Giang Châu Châu các nàng làm sao liệu mạng chạy chính là đổi không kịp cái kia bán bánh nướng người. Mà lại nhất làm giận chính là, trong lúc các nàng truy mệt mỏi ngồi xuống lúc nghỉ ngơi, cái kia bán bánh nướng vậy mà cũng ngồi xuống nghỉ ngơi. Vô luận vô ảnh hỏi cái gì hắn đều không lên tiếng. Vô ảnh đều đem hắn bánh nướng tăng giá đến một tỏi bạc một cái bánh nướng người kia vẫn là không có lên tiếng Giang châu Châu thở hẹn lòng vẫn còn sợ hay nói vô ảnh đừng đuổi hắn đi ta thế nào cảm giác đây không phải người tốt lành gì à Nếu là hắn đem chúng ta dẫn tới trong hồ đoán đoánừng chính là đem chúng ta chôn sống chúng ta cũng không biết à đừng đuổi theo đi chúng ta ở chỗ này chờ thiết lượng trời đã sáng lý thi nhiên bọn hắn tự nhiên là có thể tìm tới chúng ta vô ảnh lúc đầu muốn dùng khinh công của mình đi làm một cái đánh lén, nhưng là lại sợ hiện tại bốn phía đen xỉ vạn nhấtàng đuổi theo ra đi Trở về lại tìm không đến ba người nữ nhân này liền phi thoái, cho nên nàng cũng chỉ đành từ bỏ. Cứ như vậy truy truy ngừng ngừng đuổi theo ra đi đoán chừng có 10 dặm địa, ở phía trước một cái giao lộ, đột nhiên, bán bánh nướng không thấy. Vô Ảnh đuổi tới trước mặt lúc này mới nhìn thấy bán bánh nướng quần áo treo ở bên đường một cái trên tàng đá, xe cùng người đều không thấy. Vô Ảnh ngay tại bốn phía quan sát, đột nhiên, nàng nghe được trước mặt chỗ góc của có nói âm thanh, thế là vội vàng chạy tới nhìn thoáng qua, sau đó kinh hỉ vạn phần quay đầu lại hướng Giang Châu Châu các nàng khua tay nói, "Mau tới, mau tới." Ta nhìn thấy quảng trường á Ba cái mỏi mệt không chịu nổi nữ nhân nghe vô ảnh như thế mơ hồ, giống điên cùng đồng dạng lập tức tinh thần tỉnh táo, chen nhau chen lấn chạy tới. Vô ảnh nói không sai, các nàng trước mắt thật chính là thạch đầu thành đại quảng trường. Mau Mao trùng liền nằm trên quảng trường, mà lại tại Mao Mao trùng phía trước còn đốt có hai đống đống lửa, Lý Thiên Nhiên bọn hắn đang ngồi ở đống lửa bảng thuyết nói đâu. Vô ảnh trong lòng cái này khí a. Lý Thiên Nhiên, lão bà ngươi mất đi, ngươi lại còn có tâm tư cùng người nói chuyện tiếu. Tức chết ta rồi. Bốn nữ nhân lập tức giống như bị điên la hướng quảng trường chạy tới. Lý Thi Nhiên bọn hắn nghe được vô Ảnh tiếng kêu to lập tức cũng là ngạc nhiên đứng lên nên đón tiếp lấy. Vô Ảnh chạy nhanh nhất, nàng như cái giống như con khỉ, tại chạy mau đến Lý Thi Nhiên trước mặt thời điểm, vừa tung người liền xông Lý Thi Nhiên mẹ tới. Lý Thi Nhiên tranh thủ thời gian tiếp nhận vô Ảnh, vô Ảnh một trận này mà là vui vẻ rên rớm, nàng ôm chặt lấy Lý Thi Nhiên không muốn buông tay. Bất quá, rất nhanh vô Ảnh liền cảm thấy không thích hợp, nàng dùng cái mũi tại Lý Thi Nhiên trên thân dùng sức huých người. Lý Thi Nhiên giống như cảm giác Vũ Ảnh phát hiện cái gì, chênh chái chánh phải nói, "Vũ Ảnh, ngươi làm gì đâu?" Nhanh xuống tới, "Ngươi dạng này để người khác nhìn xem sẽ cười." Vô Ảnh dùng sức lại trên người Lý Thi Nhiên người người, xác định về sau trong nội tâm nàng nắm chắc. Nàng vụt từ trên thân Lý Thi Nhiên nhảy xuống, sau đó tại cảnh đống lửa nhặt lên một cái nhánh cây liền đuổi theo Lý Thi Nhiên bắt đầu mở ra. Chúng người thất kinh, không biết chuyện gì xảy ra, Lý Thi Nhiên là một bên chuyện cười một bên nhảy, một bên hô thứ mạng. Giang Châu Châu mau chóng tới sông Vô Ảnh hô, "Vô Ảnh, Người điên rồi sao? Người tại sao đánh Lý Thi Nhiên nha?" Vô Ảnh tức giận nói, "Ngươi không biết, cái này không phải người đùa chơi, chúng ta nhìn thấy cái kia bán bánh nướng chính là hắn dạ trang hù dọa chúng ta. Ngươi nói ta có đáng đánh hay không hắn?" Chúng ta đều bị hắn ruồng rịt. Cái khác ba nữ nhân nghe xong lập tức là vừa bực mình vừa bật cười, cũng nhặt được nhánh cây đi theo Vô Ảnh bởi theo Lý Thiên Nhiên. Nhìn xem cái này sung sướng tràn diện, Mao Mao trùng dàn nhạc cũng góp khai náo nhiệt, bọn hắn cùng thi triển khả năng bắt đầu diễn tấu vui sướng vô khúc. Vô Ảnh các nàng một mực quậy đến nửa đêm, sau đó mới đến Mao Mao trùng trong bụng đi nghỉ ngơi. Mặc dù bên ngoài rất lạnh, nhưng là tại mau Mao trùng trong bụng vẫn duy trì cùng bọn hắn nhiệt độ cơ thể đồng dạng nhiệt độ, cho nên ở tại Mao trùng trong bụng tất cả mọi người cảm thấy rất dễ chịu. Dậy sớm, đáng người qua loa ăn chút gì Sau đó tại trong sân rộng nói chuyện phiếm nhàn chuyện, một mực chờ đến giữa trưa, rốt cục thấy được Ô Lan Ngọc Châu thân ảnh. Nhìn thấy tất cả mọi người đều đang đợi nàng, Ô Lan Ngọc Châu thế là mặt mũi tràn đầy hỉ nhạc lênh lợi đến trên quảng trường. Vô Ảnh Tính Tình gấp, nàng cái thứ nhất chạy đến Ô Lan Ngọc Châu trước mà hỏi, "Ô Lan Ngọc Châu, thế nào? Sự tình đều làm xong chưa?" Chương 429. Chương 429 Ô Lan Ngọc Châu tiêu đạo, "Đều làm xong, ta đã đem sự toàn bộ đều giao cho trời sinh trưởng lão hắn nói lại đảo 10 ngày liền có thể đem vũ trụ sinh mệnh thạch ra." Vũ Ảnh quá khứ tra xét Ô Ngọc Châu hai cái thái đóa. Hiện tại Ô Lan Ngọc Châu hai cái thai đó bên trên đều mang theo nấm vết vỏng, thế là Vô Ảnh nói, lời của ngươi nói ta tin tưởng, bởi vì ngươi bây giờ là có thể. Ô Lan Ngọc Châu nói, Vô Ảnh, ngươi là ca? Nhìn không ra, tâm của ngươi vẫn rất mạnh. Vô Ảnh nói, lúc đầu ta trước kia cũng là cậu thả người hào sảng, nhưng là từ khi cùng A Mộc Sư phó ra về sau, kinh lịch gặp chắc trở nhiều lắm, cho nên cũng liền tạo thành gặp chuyện mà nghĩ thêm đến, nhiều quan sát quen thuộc mà thôi. Tiên Ni Á ở một bên nói, đã sự tình đều làm tốt rồi vậy chúng ta liền mau đi thôi, chỗ này thật không có ý tứ, cũng không có cái gì người cũng không có ăn cũng không có uống cũng không có cái gì chơi, ta muốn đi nhiều người địa phương." Vô Ảnh lôi kéo Tiên nghi á tay nói, "Được rồi đại mỹ nữ, hiện tại liền thỏa mãn ngươi, chúng ta bắt đầu lên đường đi." Lý Thi Nhiên có chút không thả thầm nghĩ, "Trời Sinh trưởng lão không cùng ngươi bạn giao, muốn để chúng ta hỗ trợ cái gì sao?" Tố Lan Ngọc Châu lắc lắc đầu nói, "Trời Sinh trưởng lão chưa hề nói, hắn chỉ nói với ta đào tảng đá sự tình liền giao cho bọn hắn tốt, để chúng ta hiện tại liền về viện cắt tiểu trấn đi giúp a một sư phó." Lý Thi Nhiên nói, "Vậy cũng tốt, chúng ta đạo tạng khẳng định chơi không lại thạch đầu nhân nhóm, bọn hắn làm chuyện này mà là thuận buồm xuôi gió." Vậy chúng ta bây giờ liền chạy về biển các tiểu trấn, nhìn có thể tới hay không được đến lại cho đương Ngô tướng quân bọn hắn. Thế là đám người liền tiến vào Mao mau trùng dạ dày, hẹn gì chỉ huy mau mau trùng từ thạch đầu thành quảng trường dọc theo đại lộ bắt đầu đi ra ngoài Ô Lan Ngọc Châu trước kia qua là nữ vu mặt nạ sinh hoạt, rất ít có thể cảm nhận được là một thiếu nữ bình thường cùng người giao lưu tình cảnh, hôm nay nàng rốt cục có thể tháo bỏ xuống những cái kia nguyụy trang, lấy một thiếu nữ tình hoài cùng người đồng lứa cùng một chỗ vui cười vui lửa, cái này hết thảy tất cả đều nàng quá hư phấn, quá kích. Động. Vô ảnh các nàng đồng dạng đối Ô Ngọc Châu cũng sinh ra hảo cảm. Bởi vì cái này tuổi trẻ tiểu nữ Vu có thể đem vũ trụ sinh mệnh thạch như thế đại bảo bối đưa cho trời sinh trưởng lão, cái này khiến các nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Mao mau chủng dưới sự chỉ huy của Hẹn Dị đang liều mạng hướng phía trước chạy, nhưng là cũng vẹn vẹn so một người bình thường đi đường nhanh hơn một chút mà thôi. Mặc dù lớn như thế nhà cũng đã quen thuộc, không có người hoán trách, cũng không có ai trễ chậm, bởi vì đều là người trẻ tuổi, tất cả mọi người rất chân quý cùng một chỗ sung sướng thời gian, này thời gian quá hạnh phúc, quá tốt đẹp. Vô Ảnh cùng Ô Lan Ngọc Châu đồng đều là nhanh mồm nhanh người. Vô Ảnh có một bụng cố sự, thao thao bất tuyệt hướng Ô Lan Ngọc Châu giảng nản cùng A Mộ Sư phó bọn hắn một đám người từ Thành Sơn huyện đến Đại Tây Bắc đoạn đường này, đủ loại kinh lịch Ô Lan Ngọc Châu nghe là say xương lo lạnh, nàng cảm thấy Vô Ảnh các nàng quá may mắn, có thể đi theo A Mộ Sư phó, các nàng loại này có tu vi sinh hoạt quá thú vị. Nàng cảm giác A Mộ Sư phó bọn hắn cái này một đám người sinh hoạt quá phù hợp tính tình của nàng cùng hướng tới. ra Thạch độ thành, mao mao trùng trùng không ngừng chạy vọt về phía trước chạy. Vô Ảnh biết trùng tốc độ chậm, thế là liền lên Ô Lan Châu, Châu Châu, Á, các nàng đi ra trùng thân thể, tại đại lộ bên cạnh vừa đi một biến chơi. Mặc dù đã đến đầu mùa đông, nhưng là đường 22 bên cạnh vẫn là có không ít quả dại, tượng nho dại, rá hạnh, cầu kỳ tử, cây táo tử. Ven đường quả dại bởi vì không có người ngắt lấy đã bị gió thổi làm trở nên xẹp, nhưng là thịt quả cũng rất tốt ăn, hễ ẩm ngọt nào, rất hợp vô ảnh khẩu vị của các nàng. Vô ảnh các nàng đem quả dại hái được một bao lớn, sau đó tiến vào mao mao trùng trong bụng để lên bàn cho mọi người ăn. Đám người vừa ăn nếm hẩm ngọt ngào quả dại một bên cảm thán thiên nhiên đối với nhân loại tặng quá khang khai, phong phú. Ngẫm lại tại trong vũ trụ, nhân loại hình thành lại cực kỳ không dễ. Nhiều như vậy tình cầu thật đúng là không có phát hiện qua có đồng dạng nhân loại hoạt động qua dấu hiệu. Mà nhân loại trên địa cầu sinh hoạt là cỡ nào hạnh phúc cá mọi người ngồi vây chung một chỗ bắt đầu thảo luận trời sinh đạo trưởng muốn để cái này sa mạc lục châu đảo bay ra địa cầu, bay đến trong vũ trụ mục đích thực sự. Lý thi như nói, chúng ta là trước có vũ trụ, sau có tôn giáo, mà tôn giáo bên trong phân có thần, tu linh, quỷ, yêu cùng người các loại, chúng ta đều là người, nhưng là cái khác đều tương đối thần bí. Mà tôn giáo trong mọi người chỗ công nhận thần cùng quỷ hai loại sinh vật nhân loại đều đang nghiên cứu, nhưng là bởi vì nhân loại năng lực có hạn, sáng tạo ra được dò xét công cụ cũng là có hạn cho nên đối với thần cùng quỷ không thể hình thành thống nhất nhận biết tiêu chuẩn. Vũ Ảnh nói, ý của ngươi là không phải chúng ta chỉ có tham dò rõ ràng vũ trụ bí mật, liền có thể tìm tới những này tiên tri nhóm tiên đoán căn nguyên rồi. Lý Thi Nhân nói, ngươi cái hót phản ứng vẫn rất nhanh. Vũ Ảnh nói, ta còn nhỏ, các ngươi nói những này quá thơm ảo ta cũng làm không hiểu nhiều. Bất Quá trời sinh trưởng lao nói muốn tới trong vũ trụ đi. Cái này ta cũng muốn đi xem một chút, bất quá ta lại nghĩ, đi về sau có thể hay không trở về nhà. Lý Thi Nhân nói, đương nhiên có thể trở về. Đã vũ trụ sáng tạo ra chúng ta, vậy liền nhất định là vì chúng ta sở dụng Chỉ là chúng ta phải cố gắng nghiên cứu tại trong vũ trụ sinh hoạt phương thức, chúng ta càng phải nghiên cứu vũ trụ bí mật, lòng người là khó mà thỏa mãn vũ trụ vừa vặn cho chúng ta nghiên cứu phương hướng." Vô Ảnh nói, "Lý Thiên Nhiên, khoắc lạc ngươi đã nói, nếu là đến lúc đó ta không về được địa cầu, không về nhà được, ta chính là làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua người. Tiên Ni Á hoảng sợ nói, "Ta không muốn đi vũ trụ, ta chỉ muốn trên địa cầu sống thật khỏe." Tiêu Ân, "Chúng ta đi thôi, ta không muốn tại cái này sa mạc lục châu đảo đợi ta nghĩ ta người nhà." Tiêu Ân ôm Tiên Ni nói, "Tiên Ni Á, đừng sợ, có ta đây." Chính là bay ra ngoài ta cũng sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi mang về bất quá ta lang thang đã quen, đối mới là sự vật đều đặc biệt cảm thấy hứng thú, bọn hắn nói vũ trụ ta cũng rất muốn đi, ta hy vọng ngươi đi theo ta cũng đi nhìn xem, nói không chắc chúng ta sẽ có thật nhiều không tưởng tượng được tu hội đâu. Thiên Ni Á ngẩng đầu nhìn một chút Tiêu Ân nói, "Tiêu Ân, ta nghe ngươi. Hiện tại An Đức liệt phủ đã không có, ta cũng liền bảo ngươi Tiêu Ân đi. Nếu là người khác biết ngươi là ẩn giở hiệu nói không chắc sẽ đem ngươi đánh chết, đánh chết ngươi ta cũng không có cách nào sống." Tiêu Ân đạo, "Thật yêu Thiên Ni ta chính là không có gì cả kẻ lang thang Tiêu Ân, không ai sẽ đánh chết ta." Ta đối bọn hắn rất tốt, người trên đảo đối ta cũng rất tốt, chúng ta đều là người một nhà. Đám người cứ nằm như thế hoặc là ngồi, tại bao mao trùng trong bụng người một lời ta một câu nói nói liền đều ngủ xem. Nửa đêm ngủ trước đó, vô Ảnh còn cảm giác tại thông hướng biển cắt tiểu trấn trên đường lớn, ngay tại các nàng mao mao trùng bên người có rất ồn ào xe ngựa thanh âm, những cái kia chính là chuẩn bị xuất ngoại người tại vội vội vàng vàng chạy tới biển cắt tiểu trấn, nhưng đã đến thiên lượng về sau, vô Ảnh mở cửa sổ ra, trước sau nhìn một chút, thậm chí ngay cả một cái xe ngựa cũng không thấy được. Mặc dù một đêm không ngủ, nhưng làm mao mao chuột như thường sức mạnh mười phần hướng phía trước bò. Chương 430 Chừng 430 đám người lần lượt tỉnh lại, tùy tiện ăn một chút đồ ăn, sau đó ngồi tại mao mao trùng trong bụng nói chuyện phiếm. Sa mạc Lục Châu đảo đã liên tiếp chiến loạn thời gian thật dài, hiện tại giải phóng, bọn hắn cũng không nóng nảy đi đường, thỏa thích hưởng thụ cái này lữ trình trong khó được quá bình thường ánh sáng. Bởi vì mao mao trùng trong bụng không gian có hạ, Ô Lan Ngọc Châu đành phải chào hỏi Kim Tuấn Nam gia hầu hạ nàng. Vô Ảnh nhìn xem Ô Lan Ngọc Châu một phái kia tiểu thư tác phong là lại hơn mộ lại phiền. Nhưng là, không có cách nào nha. Người ta có bản lãnh lớn như vậy mà mình đâu chỉ có một cái lý thi nhiên ăn một chút đồ vật về sau. Ô Lan Ngọc Châu lười biếng đem đầu gối lên Kim Tuấn Nam một cái chân bên trên. Mà Kim Tuấn Nam đâu, thì là một bên nhu thanh nhu khí túy đầu cùng Ô Lan Ngọc Châu nói chuyện, còn còn vừa rũa ra hai tay vì nàng xoa bả vai đương mau mau trùng đi đến buổi trưa liền đã đến một cái gọi hạnh cô nương tiểu trấn. Hành cô nương tiểu trấn bên trên đại đường nhiều người, mà vì số không nhiều người ngoại quốc vậy mà cũng đi hơn phân nữa. Người ngoại quốc mặc dù đi, nhưng là trên chấn đại đường mọi người lại cao hứng phi thường, bởi vì những người kia đem mang không đi cây hạnh, đồng, gia đình, đồ dùng trong nhà đều để lại cho bọn hắn. Hiện tại giải phóng, trên chẩn đám người đều mặt lộ vẻ vui mừng, khi bọn hắn nhìn thấy Mao Mao trùng thời điểm, liền đưa nó ngăn lại. Bọn hắn muốn cho Mao Mao trùng dàn nhạc tại trời sắp tối thời điểm vì bọn họ diễn xuất, bởi vì bọn hắn hiện tại cũng bận rộn, rút ra không được thời gian nhìn diễn xuất, đến hoàng hôn bọn hắn liền có thời gian vui lửa chúc mừng. Chỉ cần có diễn xuất, chỉ cần bị người mời diễn xuất, hẹn gì đều rất hưng phấn, mới đến lúc này, hắn cũng cảm giác mình nhân sinh đến cao quang thời khác. Vì người khác mang đến vui cười, hèn gì cho rằng đây chính là lão thiên giao phó hắn lớn nhất chức trách. Hèn gì rất sảng khoái đáp ứng trên chấn mọi người thỉnh cầu, thế là hắn đối mọi người tuyên bố mau mau chúng muốn tại trên chấn tạm dừng, vì trên chấn người diễn xuất. Vô ảnh các nàng cũng thật cao hứng, dù sao hiện tại cũng không có chuyện trọng yếu phải làm, có lạc tử mọi người cùng hưởng cớ sao mà không làm đâu. Cái chấn này bên trên nhân chủng cây hành nhiều, cho nên trên chấn người liền dùng hạnh khai phát ra thật là nhiều thực phẩm, có hạnh nhân bánh bích quy, hạnh nhân bánh, hạnh nhân cháo, còn có hành salad, còn có hạnh nước trái cây các loại, những thức ăn này là trung tây kết hợp, khẩu vị phong phú, rực rỡ muôn màu, để cho người ta ăn cái này còn muốn ăn cái kia, muốn ngừng mà không được. Có người cho hẹn gì bọn hắn đưa tới thức ăn nước uống, vô Ảnh nhìn một chút, cảm thấy không đủ ăn, thế là liền mang theo Giang Châu Châu, Ô Lan Ngọc Châu, Tiên Nhi Á cùng Á Linh đến trên trấn mình đi tìm ăn. Nhìn thấy năm cái khí độ bất phàm nữ nhân xuất hiện tại gian hàng của mình bên trên, các loại thực phẩm chủ quán nhóm cấp hướng các nàng giới thiệu mình đồ ăn đặc điểm. Cái này Ô Lan Ngọc Châu không chỉ là nữ vu, hơn nữa còn đặc biệt có tiền, vô Ảnh các nàng mua đồ đều là Ô Lan Ngọc Châu để Kim Tuấn Nam giao tiền, cái này có thể để vô Ảnh sướng đến phát rồi rồi. Nàng không ngừng khen Ô Lan Ngọc Châu hào sảng hào phóng, xinh đẹp, có phong độ. Vũ Nhung vang, hồi báo tự nhiên cũng liền nhiều. U Lan Ngọc Châu chẳng những vì mọi người thanh toán ăn cái gì tiền, hơn nữa còn vì mọi người mua thật nhiều dùng hành hạnh tập hàng mỹ nghệ. Ban đêm tiệc đến, ma mao trùng dàn nhạc diễn tấu đúng hẹn mà tới. Trên trấn đám người đi theo dàn nhạc nhạc khúc vừa múa vừa hát, khắp nơi đều là hoàn thanh tiểu ngữ, khắp nơi đều là nhật tình hiếu khách người. Vô ảnh các nàng cũng bị mọi người cảm xúc lây nhiễm, mà kệ biết hay không kiêu vũ, tất cả đều gia nhập chúc mừng trong đám người cùng bọn hắn cùng múa, cùng bọn hắn chung vui cười cùng bọn hắn cùng một chỗ điên cùng. Đó là cái đêm không ngủ, tất cả mọi người một mực nhảy tới sau nửa đêm lúc này mới tận hứng. Nhìn thấy đám người dần dần tán đi, Lý Thi Nhiên đang chuẩn bị cùng vô Ảnh bọn hắn đi vào mao mao chủng trong bụng nghỉ ngơi, đúng lúc này, một cái vóc người hơi mập trung niên đại đường nam nhân vội vội vàng vàng đi tới, hắn đưa tay kéo lại Lý Thi Nhiên ống tay áo nói: "Cao nhân, các người muốn cứu cứu ta a?" Lý Thi Nhiên giật mình nói: "Đại thúc, ngươi đừng có gấp, từ từ nói, ngươi đến cùng gặp được chuyện gì?" Vũ Ảnh các nàng nghe xong, cũng không tiến mau mao trùng trong bụng, lập tức vây quanh. Trung niên đại thúc nói: "Công tử, ta gọi tống một đao, là cái trấn trên này đồ tệ, bình thường ta ngoại trừ bán chút thịt bò, thịt dê bên ngoài, có khi ta còn ra đi vì thị trấn xung quanh các thôn dân đồ tệ giúp vật." Cũng liền tại một tháng trước đó, ta vì một nhà thôn dân làm thịt một đầu hoàng nhu, ta gọi tống một đao, là bởi vì ta một đao liền có thể lột toàn trâu, mọi người bởi vậy gọi ta tống một đao. Nhớ kỹ ngày ấy, ta một đao đem kia một đầu hoàng nhu ra lột về sau, không nghĩ tới hoàng nhu vậy mà không hề chết hết. Ta vừa đem nó ra lột đi, nó liền toàn thân đấm máu chạy. Các thôn dân truy cũng không đổi kịp, về sau ta liền gặp thường đến đầu này toàn thân đấm máu hoàng nhu. Bởi vì ta đều là ban ngày đi làm người mồ trâu. Trở về thời điểm phần lớn đều là trời tối, mà vừa đến lúc này, đầu kia toàn thân đẫm máu Hoàng Nưu liền sẽ quỷ dị xuất hiện tại ta về thị trấn trên đường, nó nhìn thấy ta liền dùng nó nưu rắc đến đỉnh ta, ta phi thường sợ hãi liền vội vàng trốn tránh Hoàng Ngưu công kích, nhưng là mỗi một lần đều sẽ bị hắn nưu rắc đâm trúng. Nói, Tống Một Đao nhắc lên y phục của mình, vô ảnh các nàng mượn tay ánh đèn xem xét, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì tại Tống Một Đao trên thân trại rộng rất nhiều nhìn thấy mà giật mình vết sẹo. Vô Ảnh nói, vậy ngươi muốn chúng ta thế nào giúp ngươi? Là muốn tìm tới đầu kia Hoàng Nưu làm thịt nó sao? Tống một Đao đạo, đúng vậy a. Làm thịt nó trôn sống nó. Thế nào đều được, ta cũng không tiếp tục muốn nhìn đến nó, trước kia là mệnh ta lớn, nó không thể hại chết ta, ta sợ hãi về sau nói không chắc có một ngày nó liền đem ta giết chết, cho nên ta hi vọng các ngươi có thể giúp một chút ta. Lý Thi Nhân nói, vậy bây giờ ngươi có biết hay không đầu kêu Hoàng Ngư ở đâu? Tống một đao lắc lắc đầu nói, ta hiện tại không biết nó ở đâu, nhưng là chỉ cần ta ban ngày ra ngoài mổ châu, ban đêm trở về, nó tất nhiên sẽ xuất hiện tại đường ta về nhà lên. Lý Thi Nhân nói, vậy ngươi ngày mai còn muốn ra ngoài mổ châu sao? Tống Mộ Đao gật đầu nói, "Ta ngày mai muốn tới chúng ta trấn Nam rời cái này có 20 dặm xa Lâm Vương thôn đi một châu, đoán chừng trở về thời điểm khả năng lại đến một thượng." Vô Ảnh nói, "Ngươi không đi không được sao?" Tống Mộ Đao đạo, "Sinh hoạt không dễ, ta một nhà lao tiểu ăn uống đều toàn trông cậy vào ta ạ. Chỉ cần có sinh ý ta khẳng định phải đi làm a." Lý Thi như nói, "Vậy được rồi, ngày mai chúng ta ban ngày theo ngươi đi một châu, ban đêm lại cùng ngươi trở về, nếu như phát hiện đầu kia châu điên chúng ta liền xử lý nó." Tống một Đao nghe vậy, phu phu một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đối Lý Thi Nhi nói, "Chỉ cần có thể thu thập đầu này Hoàng như. Vậy ngài chính là ta đại ân nhân. Xin nhận tống mô người cuối đầu. Lý Thi Nhiên mau đem hắn đỡ dậy nói, tống đại thúc, đừng khách khí, ngài bây giờ đi về nghỉ ngơi, ngày mai ngươi trước khi lên đường tới gọi chúng ta. Tống một đao đứng người lên, liên tục gật đầu đứng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đến ngày thứ hai, tống một đao quả thật đến gọi Lý Thi Nhiên bọn hắn. chương 431. chương 431. Lúc đầu Lý Thi Nhiên gọi là huyết phụ tiểu ngại Lý Khắc cùng hắn cùng đi, nhưng là vô ảnh cùng Giang Châu Châu không nguyện ý, hai người cũng nghĩ đi vòng vòng nhìn xem một đao cảm giác có thể đi càng nhiều người càng tốt, thế là tranh thủ thời gian yêu cầu Lý Thi Nhiên đem vô Ảnh các nàng cũng mang lên, Lý Thi Nhiên gật đầu nói, vậy được rồi, bất quá hai người các ngươi không nên đến chỗ chạy loạn. Vô Ảnh vỗ nói, được rồi. Hảo. Hai chúng ta tuyệt đối sẽ không chạy loạn. Lý Thi Nhiên cùng hẹn dĩ bọn hắn lên tiếng chào, sau đó liền dẫn tiểu ngại Lý Khắc cùng Giang Châu Châu, vô Ảnh đi theo đồ tệ tống một đao hướng trấn Nam Lâm vượng thôn đi đến. Trên đường đi mặt trời chói trang, Tống một đao không ngừng xoay người thi lễ cùng gặp phải người quen chào hỏi. Vũ Ảnh cùng Giang Châu Châu chỉ thích hợp bên cạnh hoa hoa thảo thảo cùng quả dại cảm thấy hứng thú. Lý Thi Nhiên cùng Tiểu Ngải Lý khắc hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm đi thẳng đến giữa trưa, bọn hắn năm người mới đến Lâm Vật thôn. Tiến thôn, Giang Châu Châu lại là đống chân lại là Trụy Yêu, đối Vô Ảnh Oán giận nói, "Thấy không, đều là ngươi cái này cô nàng chết dở kia, nói Lý Thi Nhiên bắt quỷ bắt yêu đem mắt, nhất định phải kéo ta cùng đi theo, ta nói ta sẽ không công phu đi đường không được, nhìn ngươi đem ta mệt đều nhanh lên không nổi tức giận. Chờ một lát lúc trở về, ngươi muốn con ta." Vô Ảnh mở ra hai tay học chuồn chuồn dáng vẻ nói, "Được rồi, Giang đại tiểu thư. Chờ Lý Thi Nhiên nắm yêu chúng ta lúc trở về, ta liền triển khai chuồn chuồn cánh mang theo ngươi trước bay trở về." để bọn hắn ở phía sau chậm rãi đi. Lâm Vượng thôn nhà kia mổ châu ở tại thôn Đông, chủ nhân gọi Lâm Đông Thăng là cái trung niên nam nhân, hắn muốn làm thịt chính là trong nhà một đầu châu đen, đầu này châu đen làm việc đã không được, hắn muốn đem hắn làm thịt bán thịt. Nhìn thấy Tống một đao mang theo mấy người đến, Lâm Đông Sinh mau đem bọn hắn để vào nhà bên trong uống trà. Mấy người đi theo chủ nhân vào phòng, Lâm Đông Thăng khách khí nói, "Mấy vị, các ngươi nhìn, cái này đã đến giữa trưa, chúng ta vẫn là ăn cơm trước đi, ăn cơm xong lại mộ châu." Tống một đao cũng không hiểu khách khí, theo tối nói, "Tốt, tốt, nghe ngươi an ăn, ăn cơm làm việc càng có lực hơn mà." Chủ nhân hô nội nhân đi thổi lửa nấu cơm, sau đó mình ngồi tiếp tống một đao bọn hắn ngồi tại cái bàn trước mặt nói chuyện phiếm đúng lúc này, trong viện châu trong vòng chuyển tới Lao Hắc Châu họ bò hở bò hở tiếng thê. Vô Ảnh nghe trong lòng mềm nhũn, thế là liền kéo lên Giang Châu Châu đi xem Đại Hắc Nhu. Hai người ra phòng, nhìn thấy Đại Hắc Nhu liền buộc tại viện tử đầu Tây Châu trong vòng. Lao Hát Châu giống như căn bản cũng không biết mình chờ một lát liền bị giết, nhìn thấy Vô Ảnh cùng Giang Châu Châu hai người, nó rất hữu hảo sông hai người bò hở bò hở bò hở lại kêu vài tiếng. Vô Ảnh cùng Giang Châu Châu hai người coi là Lao Hắc Châu đói bụng tranh thủ thời ôm chút mạch thảo quá khứ cho An Châu Đen. Giang Châu Châu nhìn xem từ trong tay các nàng xé An Mạch Thảo Châu đến nói, cái này lao Hát châu quá đáng thương. Vì chủ nhân nhà vất vả kéo xe làm cả một đời, sau cùng hạ chàng chính là muốn chịu một đau. Giang Châu Châu vừa nói xong, Đại hát Như Không An Mạch Thảo nó dùng cảnh rắc mắt to nhìn xem Vô Ảnh cùng Giang Châu Châu. Vô Ảnh biết, vạn vật đều có linh tính, mà lại là đặc biệt là thật nhiều xúc vật tại rất trước đó giống như đều sẽ có một loại nào đó dự cảm. Hiện tại Giang Châu Châu lời đã đưa tới lao Hát châu bất an, thế là vội vàng nói, ai nói muốn mộ châu rồi? Không có a. Giang Châu Châu, ngươi không nên nói vậy. Giang Châu Châu nghe xong há mồm liền muốn tranh luận, Vô Ảnh nhanh đi lên che miệng nàng lại, đối Lô Thai của nàng nhỏ giọng nói, ta luôn cảm giác cái này châu đen là lạ, nó dường như có thể nghe hiểu chúng ta nói lời. Giang Châu Châu nhìn thấy đầu kia lão Hắc Nưu nhãn con người bên trong có vật gì đó bắn ra đến, để nàng cảm giác được nhịp tim, thế là vội vàng nói, tốt a, tốt a, ta. ta lại cho lão Nưu thêm một miếng cỏ. Nói xong đem trong tay còn lại mạch thảo đều ném cho lão Nưu, sau đó lôi kéo Vô Ảnh liền chạy trở về nhà. Nông thôn nhân cơm đã đơn giản lại nhanh, Lâm Đồng Thăng lão bà không có phí bao lớn công phu liền liền xào vài món tức ăn. Sau đó lại đi trong thôn quẩy bán quả vật đánh một bình rượu nhặt tới. Trên đường tiệm cơm là một loại phong vị, mà nông thôn cơm lại là một loại phong vị, vô Ảnh cùng Giang Châu Châu cảm giác ăn cực kỳ ngon, đã ăn xong liền không ngừng khen Lâm Đông Thăng nàng dâu nấu cơm thật tốt, kỳ thật đâu là hai người đều không yêu nấu cơm ăn cơm xong, vô Ảnh cùng Giang Châu Châu không đành lòng nhìn Châu đen bị hố đống máu chẳng diện, thế là liền lưu tại trong phòng uống trà nói chuyện phiếm. Một lát sau, hai người liền nghe đến Châu đen kịch liệt âm thanh, thanh âm rất lớn, chân chấn động phòng trên phòng cho không ngừng rơi đi xuống. Theo Châu đen tuyệt vọng vài tiếng kêu thảm về sau, Trâu đen Thanh Âm liền trở nên càng ngày càng nhỏ, đừng nhìn bình thường cùng địch nhân giết tới giết lui, nhưng là hai nữ nhân này chính là sợ giết gà giết vịt cùng mổ trâu những chuyện này. Cũng bởi vì chuyện này, hai người còn lẫn nhau đã cởi nạo, đều nói đối phương không có cách nào thành nhà khác người vợ tốt, bởi vì ngay cả cái gà vịt cũng không dám giết vậy sau này đến nhà chồng nấu cơm chẳng phải phiền thoái đợi đến trâu đen Thanh Âm triệt để biến mất. Hai người lúc này mới lẫn nhau chen chúc xem ghé vào cửa phòng cổng hướng ra phía ngoài nhìn. Tống một đao quả nhiên danh bất hư chuyển, hắn đem trâu đen trên mặt đất quật ngã về sau, đầu tiên là tử trong cổ thả đi trâu máu. Sau đó thuần thục dùng lột ra da dao tại châu đen trên thân rắn đi du long nhanh chóng lột lên ra tới. Ba khắc đồng hồ về sau, Tống Một Đao đứng lên, vô Ảnh cùng Giang Châu chou kinh ngạc nhìn thấy, ngay tại Tống Một Đao dưới chân, lão hắc châu ra vậy mà đã bị hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh lột xuống tới. Đúng lúc này, mắt sắc vô Ảnh đột nhiên phát hiện, châu đen đầu vậy mà động mấy lần, vô Ảnh nhịn không được xông lý thi nhiên cùng Tống Một Đao hồ, đại hắc như đang động, còn không, có hoàn toàn đều chết hết đâu. Tống Một Đao kinh hãi, hắn ném trong tay lột ra da dao muốn đi đổi một thanh khắc khoái đao, lại tiếp tế đại hắc nhưu mấy đao, không nghĩ tới đại hắc nhưu đột nhiên ngoa một tiếng, nghiêng người vậy mà bò lên. Nó đem đầu một thấp liền đem tống một đao đụng cái té ngã, sau đó lão đảo nghiêng ngã xông mở cửa sân hướng trong thôn chạy như bay. Lý Thi Nhiên muốn ngăn cản lão Hắc Châu, nhưng là đã tới đã không kịp chờ hắn đuổi theo ra việc lúc, bị lột ra lão Hắc Châu vậy mà lấy vượt qua thường nhân tốc độ chạy không còn hình bóng. Lý Thi Nhiên quay người trở về đỡ dậy tống một đao, Đại Hắc Như cái này chí mạng va chạm, hoàn toàn chính xác đem tống một đao đụng không nhẹ. Lý Thi Nhiên hỏi tống một đao tổn thương có nặng hay không? Tống một đao bụng, cắn răng nói, "Không sao, chúng ta đến nhanh tìm tới đầu này Đại Hắc Lần trước đạo tẩu Đại Hoàng Như sự kiện đã đều muốn tan nửa cái mạng lại chạy một cái đại hắc lưu, cái này còn từ bỏ cái mạng giả của ta. Đương nhiên, đứng ở một bên thấy choáng lâm đông thăng lão bà ngồi dưới đất hai tay vô khóc ròng nói, "Lâm Đông Thăng, lúc trước ta cho ngươi nói như thế nào? Lão Hắc Châu Tân Tân khổ khổ vì nhà chúng ta phục vụ cả một đời, ta nói chờ nó tự nhiên chết đào hố đem nó chôn coi như xong, đừng lại đem nó giết, ngươi lại không nghe. Không phải nói tại nó trước khi chết lột ra ngoài của nó bán lấy tiền, cắt thịt của nó bán lấy tiền. Ngươi xem một chút hiện tại thế nào. Đây đều là báo ứng." Chương 432. Chương 432. Biến cố này Lâm Đông Thăng cũng không nghĩ tới. Bây giờ nhìn lao bà hắn khóc giống, hoan trách hắn, hắn cũng không dám lên tiếng, chỉ ở một bên lo lắng xung. Tống một đao một bên hướng ngoài cửa đi một bên quay đầu lại nói, Lâm Đông Thăng, Người yên tâm ta, nhất định thay ngươi đem đầu này Châu tìm trở về. Lâm Đông Thăng nghe xong đội và nói, Tống đại ca, đầu này Châu lúc đầu lão bà của ta cũng không có ý định muốn làm thịt bán thịt. Không tìm về được coi như xong, ngươi vẫn là tìm đại phu xem trước một chút vết thương trên người đi, đừng có lại lôi ra cái gì tốt xấu đến. Tống một đao đạo, thương thế của ta ta hiện tại không để ý tới. Ta phải nhanh tìm tới đầu kia lão Châu, đây chính là đầu muốn mạng lão Hà Châu. Lý Thi Nhiên minh bạch tống một đạo ý tứ, nhìn Tống một đạo kiên trì muốn đi tìm Đại Hắc Ngưu, đành phải mang theo vô ảnh cùng Giang Châu Châu đuổi theo. Tiến vào trong thôn, mặc dù Lao Hắc Châu đã mất tung ảnh, nhưng là Tống một đạo lại là cái người trong nghề, hắn thuận trong thôn trên đường vết máu mang theo Lý Thi Nhiên bọn hắn hướng phía trước tìm. Một đường theo tới ngoài thôn, Mông Châu ấn cùng vết máu liền tiến vào một mảnh đã thu hoạch qua hoa hướng dương trong đất. Mấy người đi theo ước chừng 50 bước về sau, vết máu lại kéo dài tiến vào bên cạnh lúa mạch điện. Lúa mạch đã thu về được, chỉ còn lại Mấy người giẫm lên gốc dạ chuẩn vết máu lại đi tới một mảnh đậu phụng trong đất, ra đậu phụng địa, không nghĩ tới vết máu lại về tới bọn hắn vừa đi qua hoa hướng dương trong đất. Bọn hắn hướng hoa hướng dương trong đất cẩn thận xem xét cũng không có phát hiện lao hắc châu, thế là lại đi lúa mạch trong đất nhìn xem, cũng không có. Đậu phộng trong đất nhìn kỹ một chút cũng không có. Cái này quá quỷ dị, cái này bị lột ra lão hát châu đến cùng đi nơi nào đâu? Tống Nhất Đao chưa từ bỏ ý định, lần nữa mang theo Lý Thi Nhiên bọn hắn đi vào đậu phụng thời điểm, kinh nghiệm phong phú Tống Nhất Đao đột nhiên phát hiện, đậu phụng trong đất một mảnh thổ dường như bị thân bò vượt trên. Tống Nhất đi qua, Hắn dùng tay mở ra những cái kia thổ, giống như thổ bên trên có vết máu, mà lại là dinh dính hổ hổ thế là Tống Ngột đao trả giải đối Lý Thiên Nhân nói, "Ai, cái này giảo hoạt Lao hát Châu." Hắn lừa chúng ta, hắn tại khối này trên mặt đất lộn mấy vòng, dùng thổ cầm máu. Lý Thi Nhân nói, "Cái này giảo hoạt Lao Hắc Châu đến cùng đi nơi nào đâu?" Tống một đao hướng Đậu Phượng bên cạnh từng mảnh rừng cây nhìn nói, "Nếu ta đoán không lầm, hắn nhất định là chạy vào cây lầm từ lý." Vũ Ảnh nói, "Cái này Lao hát Châu thật có đầu óc." Đang chạy tiến mảnh rừng cây trước đó hắn còn cố ý cho chúng ta xếp đặt cái mê hồn trận, để chúng ta tại cái này mê hồn trận bên trong đi vào mèo. Xem ra cái này lao hắt châu không nên ra nhà, tống một đạo ngồi dưới đất, hối hận không thôi. Ai, xem ra sau này ta chỉ có thể đổi nghề sát sinh quá nhiều, nghiệp chướng quá nhiều đây đều là báo ứng à? Mấy người đang khi nói chuyện, vô Ảnh ngẩng đầu, nhìn bầu trời một chút thăng lên tới mặt trầm nói, "Ai, chúng ta về đi. Hiện tại trời đã tối rồi, ta hiện tại vừa khát vừa mệt mỏi." Giang Châu Châu chăm chú dắt lấy vô Ảnh cánh tay nói, "Đi." Vô Ảnh, ta sợ hãi, chúng ta chạy nhanh đi. Ta thế nào cảm giác hiện tại cái nào đều là âm sâm sâm, dọa chết người. Ta xem chuyện này nếu như các ngươi xử lý không tốt, cũng đừng tại cái này chơi đùa lung tung, không bằng trở về nói cho A Mục để A Mục đến xử lý tốt. Tống một đau bị thương, mới vừa rồi là kìm nén một hơi gượng trống, hiện tại tìm không thấy Lao Hách Châu, hắn khí cũng tiết, lúc này hắn mới cảm giác được bụng của mình bị Lao Hách Châu đụng qua địa phương đặc biệt đau, đau hắn đều không thẳng lên được eo. Lý Thi Nhiên không phải đại phu tự nhiên cũng không có biện pháp giúp hắn sửa trị, đành phải viện hắn chậm rãi đi đến trên đường lớn thường thường, thường thị trấn bên trên đi. 5 người đi ra thị trấn nước Trường Bát Lý Điệu thời điểm, Vũ Ảnh không đi, nàng nhiên kinh khủng dùng tay chỉ giữa đường đối Lý Thi Nhiên bọn hắn hô, "Châu, Lao Hách Châu!" Lột ra Lao Hách Châu Giang Châu Châu nghe xong dọa đến ngao một tiếng vội vàng trốn đến vô ảnh phía sau. Lý Thi Nhiên dừng bước lại, lúc mắt nhìn lại, ngay ở phía trước trên đường cách bọn họ chừng mới bước địa phương xa, một đầu bị lột ra toàn thân đấm máu một con trâu chính quỷ dị đứng tại giữa đường. Tống một đao nhìn thấy đầu kia bị lột ra Châu, hai chân như nhũn ra bịch một tiếng liền ngã ngồi trên mặt đất. Hắn dùng tay chỉ đầu kia Hoàng Nưu hoảng sợ nói, đây chính là phía trước cái kia bị ta lột ra chạy thoát lao Hoàng Nưu. Các người, các người nhanh túa ta, nó lại tới trả ta. Lý Thi Nhiên nhìn kỹ một chút nói, hoàn toàn chính xác, đầu này như bước lao H Châu muốn gẩy một điểm, thớt một điểm. Huyết phủ tiểu ngại Lý Khắc xuất ra mình lươi bớ nói, chẳng phải một con trâu mà nhìn ta đến dùng lươi bớ làm thịt nó. Đầu kia toàn thân đẫm máu lao hoàng lưu sâu kín nhìn bọn hắn chằm chằm, miệng bên trong phát ra tiếng ầm, mà lại nó còn không ngừng dùng hai con móng sau dùng sức đạp địa, nhìn tư thế kia nó bất cứ lúc nào cũng sẽ hướng mấy người bọn hắn xông lại liều mạng. Lý Thi nhiên cùng A Mộc sư phó đã thời gian tu hành thời gian rất lâu, hắn trên người A Mộc sư phó học được không thiếu đông tây, hắn tại phòng đoán, nếu như A Mộc sư phó gặp được loại tình huống này sẽ xử lý như thế nào. Thế là hắn ngăn cản huyết phủ tiểu ngải Lý Khắc, hắn biết đầu này trâu hiện tại đã không phải là một đầu phổ thông trâu rồi. Hắn muốn đổi một loại phương thức đi xử lý chuyện này. Hắn để vết phủ tiểu ngại lý các cùng vô ảnh các nàng đều ngồi dưới đất không nên động, để tránh kích thích đến Lao hoàng lưu. Sau đó ngay tại dưới ánh trăng, tại sáng tỏ dưới ánh trăng, Lý Thi Nhiên giơ hai tay lên, cho thấy mình không có vũ khí, chậm dài hướng đống máu từ trong cổ họng không ngừng phát ra gào thét Lao hoàng lưu đi đến. Nhìn thấy Lý Thi Nhiên hướng mình đi tới, hoàng lưu đột nhiên ngẩng đầu lên đến hướng về phía Lý Thi Nhiên gào gào kêu vài tiếng. Lý Thi Nhiên đành phải dừng lại, nhưng là hắn vẫn giơ hai tay, một lát sau chờ lão hoàng lưu không gọi, hắn lúc này mới tiếp tục chậm rãi hướng lão hoàng lưu tới gần. Lão Hoàng Nưu khả năng minh bạch lý Thi Nhiên ý tứ, thế là không gọi nữa gọi, mà là trường lớn nưu nhãn chăm chú nhìn Lý Thiên Nhiên. Lý Thi Nhiên biết mình đoán đúng hắn cảm giác đầu này, Hoàng Nưu giống như phải có nói nói với hắn, hắn hiện tại chậm rãi tới gần lão Hoàng Nưu chính là muốn cùng nó đàm phán, hắn muốn biết nó đến cùng muốn cho hắn giúp thế nào đó. Tại đi mau đến Lao Hoàng Nưu trước mặt thời điểm, lão Hoàng Nưu vậy mà lui về sau một bước, Lý Thiên Nhiên xem xét tranh thủ thời gian dừng bước, hắn cảm giác hắn cùng Lao Hoàng Nưu ở giữa khoảng cách này đã có thể bắt đầu đàm phán. Nhiên dùng ngón tay chỉ một đao quay đầu hướng lão Hoàng như nói, "Trâu đại ca, ngươi biết người này a?" Lão Hoàng Nưu cũng không nói gì, chỉ là trừng mắt hai cái trứng gà đại nưu nhãn cảnh rất nhìn chằm chằm Lý Thi Nhiên. Lý Thi Nhiên rất có kiên nhẫn lại hỏi một lần. Châu Đại ca, ngươi biết cái này đổ tệ tướng một đau sao? Chính là hắn lột da của ngươi, để ngươi bây giờ trở nên không có chút nào tôn nghiêm. Chúng ta chính là nghĩ đến giúp ngươi, nhìn làm sao tới xử lý chuyện này, cho nên, Châu Đại ca, xin ngươi yên tâm chúng ta là sẽ không tổn thương ngươi." Lần này, toàn thân đẫm máu Hoàng Nưu vậy mà ngoài ý liệu nhẹ gật đầu. Lý Thi Nhiên nói, "Hoàng Nưu Đại ca, ta yêu cầu ngươi thả qua cái này tống một đạo đi." Hắn đã nói bắt đầu từ ngày mai hắn không định lại làm đồ tể cái này nghề. Chương 433. Chương 433. Hoàng Nưu nghe xong Lý Thi Nhiên, nó chỉ là phát ra liên tục không ngừng tiếng ậm, vô ảnh nghe rất khó chịu, bởi vì nàng cảm giác đầu này lão Hoàng Nưu giống như có cái gì khó giải tâm sự. Thế là vô ảnh đột nhiên đẩy ra Lý Thi Nhiên to gan hướng về phía Hoàng Nưu đi tới đại Hoàng Nưu không gọi, nó cảnh giác dùng nưu nhãn trừng mắt vô ảnh. Lý Thi Nhiên đi kéo vô ảnh, nhưng là bị vô ảnh đẩy ra. Lý Thi Nhiên lập, la lớn, "Vô ảnh, đây chính là cái trâu điên à, ngươi chẳng lẽ không muốn sống nữa sao?" Không nghĩ tới Vô Ảnh đột nhiên quay đầu lại sông Lý Thi Nhân hồ, "Ngươi lần a, ngươi chẳng lẽ không có nghe được cái này Đại Hoàng Nưu trong lòng rất khó chịu sao? Nếu như lão Hoàng Nưu tâm sự không thay nó giải quyết, ngươi cảm thấy lão Hoàng Nưu sẽ bỏ qua tấn một đao sao?" Lý Thi Nhân nói, "Làm sao khó chịu? Ta không nghe ra đến nhà." "Chẳng lẽ cũng là bởi vì nó bị lột ra rất khó chịu sao?" Vô Ảnh nói, "Nó mọc ra một viên thị tâm, chúng ta cũng mọc ra một viên thị tâm." Lão Hoàng Nưu cả một đời cần cụ chăm chỉ giúp người chế tác, thực chúng ta đối với nó đã làm gì đâu? Tại nó trước khi chết chúng ta còn muốn lột ra ngoài của nó. Chúng ta có phải hay không quá tàn nhẫn? Người nghĩ tới Lao Hoàng Nưu trong lòng cảm thụ sao?" Giang Châu Châu nói, "Vô ảnh. Người nói đúng, có ít người tập quá phận. Cho chúng ta cần cụ chăm chỉ làm cả một đời công lão Nưu chúng ta là thế nào đối đãi đâu? Nó khi còn sống chúng ta hầu như đều muốn ép khô máu của nó mồ hôi, mà tại nó già thời điểm, chúng ta lại còn muốn lột ra ngoài của nó, cắt thịt của hắn. Là chúng ta không đúng." Tống Một Đao, Người qua đây, còn không nhanh hướng lao Nưu xin lỗi." Tống Một Đao nghe xong tranh thủ thời gian bỏ tới, quỳ gối lao Hoàng Nưu trước mặt giống gà mổ thóc đồng dạng dập đầu nói, "Châu đại ca, ta có lỗi với ngươi, là ta lột da của ngươi, ta yêu cầu ngươi tha thứ ta, ta thể từ ngày mai về sau ta cũng không tiếp tục làm mộ châu, lột da châu việc, xin ngài bỏ qua cho ta đi." Hoàng Nưu giống như nghe hiểu, nó chừng mắt hai con nhu nhãn đột nhiên sống tống một đao cường hống một tiếng. Nghe lão Hoàng Nưu tiếng giống giận dữ, Giang Châu Châu trong lòng đang phát run. Nàng biết, lão Hoàng Nưu một tiếng này gầm thét đại biểu ra phía trong lòng nhiều ít phẫn nộ cùng oán hận a. Vô Ảnh đột nhiên nhớ lại cái gì, nàng ngoắc để Giang Châu Châu tới. Giang Châu Châu run rẩy chậm rãi đi đến Vô Ảnh trước mặt nói, "Vô Ảnh, ngươi gọi ta làm gì?" Vô Ảnh nói, ta hiện tại biết vì cái gì Hoàng Nưu một mực muốn đuổi theo Tống Một Đao." Giang Châu Châu kinh ngạc nói, "Đến cùng là vì cái gì nha? Người mau nói." Vô Ảnh nói, "Người muốn mặt, Châu muốn ra, khả năng Hoàng Nưu muốn chết thể diện đi, nó không muốn cứ như vậy chết đi." Giang Châu Châu nói, "Thực, thực ra Châu đã bị Tống Một Đao cho lột bỏ tới rồi. Hiện tại ngay cả lột bỏ tới ra Châu cũng không biết ở chỗ nào, chúng ta giúp thế nào nó nha?" Vô Ảnh nói, "Cũng bởi vì tìm không thấy ra Châu cho nên ta mới nghĩ xin người giúp một chuyện." Giang Châu Châu nhìn cả người đẫm máu Hoàng như nói, "Để cho ta hỗ trợ, ta khả năng giúp đỡ gấp cái gì a?" Vô Ảnh nói, "Ngươi quên rồi, ngươi ngân cây châm có thể vẽ tranh nha, ta muốn cho ngươi giúp cái này, lão hoàng lưu họa một chương mang lông già châu ra." Giang Châu Châu mặc dù nhìn xem đống máu lão hoàng lưu sợ muốn chết, nhưng là vừa nghĩ tới đáng thương lão hoàng lưu trong lòng oán khí khó tiêu, thế là cũng liền không còn sợ hãi. Giang Châu Châu sông vô ảnh nhẹ gật đầu. Vô Ảnh đối lão hoàng lưu nói, "Trâu đại ca, ta tỷ tỷ này nàng là một cái vẽ tranh cao thủ, nàng có thể giúp ngươi họa một chương già mà lại da châu phía trên đều có lông châu đầu, nàng có thể thỏa mãn trong lòng ngươi yêu cầu, nàng hiện tại muốn động thủ ở trên thân thể ngươi Phan Lao Châu giống như nghe hiểu, nó nhẹ gật đầu. Vô Ảnh biết Giang Châu châu nhất gan, thế là nàng đi ở phía trước tới gần đầu châu, sau đó quá khứ đem tay của nàng thả trên nhu giác. Hoàng Nưu đầu run dậy một chút, nhưng chỉ là run dậy một chút, sau đó liền yên tĩnh trở lại. Nhìn xem này quỷ dị lại cảm nhân một màn, huyết phủ tiểu ngải lý khắc cùng Lý Thi Nhiên tựa bị định thân, hai người đứng ở nơi đó, yên lặng nhìn xem đây hết thảy, cũng không nhúc đích. Lúc này Lý Thi Nhiên rất là vì Vô Ảnh tự động cảm thấy kiêu ngạo. Đúng nha, người có tình cảm, châu cũng là có cảm tình, người có tự tôn, châu sao lại không phải đâu? Vô Ảnh thủ đỡ đầu Châu dùng lời nhỏ nhẹ an ủi lão Nưu, mặc dù vô ảnh nói đều là tiếng người, nhưng là Lao Nưu giống như đều nghe hiểu, nó liền như thế yên lặng đứng đấy, tựa như nó tại trong ruộng công tác thời điểm làm mệt mỏi cần đứng đấy nghỉ ngơi một chút thời điểm là giống nhau như đúc. Giang Châu Châu cầm lấy ngân cây trầm chăm chú vì lão Hoàng Nưu họa Giang Châu, họa Long Châu. Giang Châu Châu vẽ rất tỉ mỉ, mặc dù nàng vừa khẩn trương vừa mệt, mồ hôi rớt đẫm toàn thân, nhưng là trong nội tâm nàng tràn đầy động, tràn đầy nhiệt tình. Nàng biết nàng là đang làm gì, nàng biết các nàng tập sự tình là tại hướng một đầu vì nhân loại phục vụ cả đời lão Nưu gửi lời chào. Giang Châu Châu lần này so bất cứ lúc nào đều chăm chú, vì cho Lão Hoàng Như mặt nạ cùng Lông Châu, nàng dòng dã dùng ba khắc đồng hồ thời gian, thẳng đến đem chính mình mệt mỏi tinh bị lực tẫn, vẽ xong về sau, phát thông sủi lơ trên mặt đất. Xa xa trong làng chuyển tới gãy âm thanh, trời đã nhanh sáng rồi. Lão Hoàng Như quay đầu lại nhìn xem nó kia như cùng năm nhẹ thời điểm đồng dạng vàng cam cam bị mau, Lão Hoàng Như trong mắt đột nhiên rũng mánh tiến ra từng viên lớn nước mắt. Theo nghẹn ngào tiếng kêu Lão Hoàng Như hai con chân Giang Châu Châu vừa giãy rủa lấy bỏ qua đi muốn kéo lão Hoàng Nưu không nghĩ tới ngay tại ngón tay của nàng nhanh chạm đến lão Hoàng Nưu mặt thời điểm, lão Hoàng Nưu phát ra tới ở trong nhân thế sau cùng một tiếng kêu gọi. Sau đó thân thể nghiêng một cái liền ngã trên mặt đất. Giang Châu Châu hô to một tiếng, "Châu Đại ca!" Liên nhau tới, thực tại thân thể qua quắc mấy lần về sau, lão Hoàng Nưu tại thật sâu thở ra một hơi sau liền an tĩnh đi. Vô ảnh ôm đầu châu khóc dòng nói, "Châu Đại ca, ngươi nhìn Giang tỷ tỷ cho ngươi vẽ ra Châu cùng lông châu bao nhiêu sinh đẹp nhà, ngươi lại tránh ra con mắt xem một chút đi. Có phải hay không là ngươi bộ quần áo này cùng ngươi lúc tuổi còn trẻ đồng dạng đẹp trai à? Thực Tân Tân khổ khổ vì nhân loại phục vụ cả đời lão Hoàng Ngưu, đang cố gắng tìm về y phục của mình về sau, cứ thế mà đi. Này thời thiên sắc không rõ, không biết nguyên nhân gì, Giang Châu Châu cùng Vô Ảnh vì Hoàng Ngưu hai người ôm ở cùng một chỗ khóc, chẳng đến nhìn thấy có mấy cái dậy sớm làm việc nông dân khiên xèn sống các nàng đi tới thời điểm, Vô Ảnh cùng Giang Châu Châu giống nổi điên đồng dạng chạy tới, yêu cầu bọn hắn đem lão Hoàng Ngưu chôn ở ven đường đất hoang bên trong. Mấy cái nông dân nhận biết tống một đao, quá khứ hỏi rõ ràng đầu đuôi sự tình về sau, rất là cảm khái. Không nói hai lời tìm khối đất hoang liền đem lão Hoàng Ngưu chôn. Chôn lão Hoàng Ngưu Vô Ảnh cũng Giang Châu Châu lại không suy nghĩ nhiều đợi, hai người bọn họ cũng không để ý lý thi Nhiên, tiểu ngại lý khác, vội vội vàng vàng hướng hành cô nương trấn đi đường. Mặc dù lão hoàng lưu sự tình giải quyết, nhưng là lại chạy một cái Lao Hát Châu, tối một đao là càng cả nghĩ càng sợ hãi liền đuổi theo yêu cầu lý thi Nhiên sẽ giúp giúp hắn. Chương 434. Chương 434. Lý thi Nhiên suy nghĩ một chút nói, tối một đao, sự tình vừa rồi ngươi cũng thấy được. Ngươi làm thịt châu đại bộ phận đều là lão nhu bọn chúng không có yêu cầu khác, giống như chỉ là nghi thể diện chết đi, ngươi mau đi trở về, đến Lâm Mượn Tôn đem gia châu Tử Lâm Đông Thăng trong tay mua lại một mực bảo lưu lấy. Nếu như lão hắc châu tới tìm ngươi, ngươi còn cho nó là được rồi, nó hẳn là liền sẽ không hại ngươi. Nói xong Lý Thi Nhiên cùng Tiểu Ngải Lý khắc vội vội vàng vàng hướng Vô Ảnh cùng Giang Châu Châu đuổi theo. Trở lại hành cô nương trấn, Giang Châu Châu cùng Vô Ảnh không rên một tiếng tiến vào mao mao chủng trong bụng hai người liền nằm xuống bất động, người khác hỏi cái gì hai người bọn họ cũng không trả lời. Từ phía sau chăm chú đuổi theo tới Tiểu Ngải Lý khắc liền đem một đêm kinh lịch hướng mọi người làm giảng thuật đám người nghe một trận thổ tức, vậy a, vật đều đều có linh, đáng thương lão liền vì muốn về tôn nghiêm của mình mới không nguyện máu chết đi. Sống một đao sự tình cuối cùng giải quyết, Lý Thi Nhiên lại thúc giục hẹn gì nhanh để mau mau trùng mang theo mọi người hướng biển cắt tiểu chấn đuổi, trong lòng của hắn còn muốn xem có thể đưa ngô tướng quân đi xuất ngoại sự tình đâu. Mau mau trùng khởi động, vô ảnh cùng Giang Châu Châu phía trong lòng cảm xúc vẫn là không có điều chỉnh xong hai người đều nằm bất động, Lý Thi Nhiên cùng mọi người thấy rất là xuất ruột. Bất quá còn tốt, đến chưa vô ảnh chậm rãi ngồi dậy, nàng đem sông Châu cũng kéo lên hai người quá khứ tìm hẹn gì muốn một chút ăn uống. Mao Mao trùng đi sát thực chậm, Lý Thi nhiên ghé vào cửa sổ nóng này không ngừng hướng trên đường nhìn, hắn phát hiện trên đường đã không có cơ hồ không có người ngoại quốc xe ngựa trải qua, nên đi người hoặc là muốn đi người hẳn là hầu như đều đến biển cát tiểu trấn đi đang lúc hoàng hôn. Mao Mao trùng từ dạ dày bên ngoài hàn phong gào thét, Vô Ảnh cắc nàng lại tại ấm áp Mao Mao trùng trong bụng ngồi nói chuyện tri Mao Mao trùng không biết mệt mỏi hướng phía trước chạy, từ hoàng hôn đến nửa đêm, Mao Mao trùng một khắc đều không có ngừng. Vô Ảnh có chút đau lòng Mao trùng, liền hỏi hẹn gì muốn hay không để trùng nghỉ ngơi một chút lại đi. Hẹn gì tiểu đạo, không cần sợ. Ta mao mao trùng cũng không phải cái kia mềm yếu mao mao trùng. Ta mao mao trùng trên cơ bản là không ăn không uống, nhưng là thể lực như thường có thể phi thường rồi giàu. Vũ Ảnh nói: "Hẹn gì lại thúc, ngươi cái này mao mao trùng quá lớn, lai lịch của nó cũng không được a." Hẹn Dị nói: người nói đúng. Ta cái này mao mao trùng là ta âm nhạc lao sư đưa cho ta, ta âm nhạc lao sư nhìn ta rất có âm nhạc tiên phú, hắn liền dạy ta thổi các loại nhạc khí. Lao sư của ta là cái đại đường người, là cái cao nhân, hắn du lịch các quốc gia thường xuyên mang theo mao mao trùng tiên nam đi bắt chạy. Từ khi hắn đi vào chúng ta sa mạc Lục Châu đạo về sau, hắn liền mê luyến nơi này." ta một mực theo hắn, về sau sau khi hắn chết liền đem cái này Mao Mao trùng để lại cho ta. Lại về sau ta liền tổ chức cái này Mao Mao dàn nhạc vì toàn đảo người diễn xuất. Nói xong, hẹn gì đứng người lên, hắn để vô Ảnh nhanh nghỉ ngơi, hắn muốn tới Mao Mao trùng đầu đi buổi tiếp Mao Mao trùng đến thiết lượng, vô Ảnh bị Giang Châu Châu đánh thức. Vô Ảnh đứng lên, lúc này mới phát hiện mọi người ngay tại đi ra ngoài, nguyên lai Mao Mao trùng đã đến biển cắt tiểu trấn Ngô tướng quân trong thành bảo. Già Mao Mao trùng dạ dày, vô Ảnh vậy mà thấy được cố thiếu gia xe ngựa cũng ở Ngô tướng quân nhà trong viện đám người lại đoàn tụ. Tất cả đều cao hứng ghê gớm, lẫn nhau ôm, vừa gọi vừa kể. Lý Thiên thi Nhân phát hiện hắn tưởng tượng bên trong người đông nghìn nghịt đang chờ ngài Lâm Na đưa mọi người xuất ngoại chẳng cảnh vậy mà không nhìn thấy. Nhìn xem Lý Thiên thi Nhân cùng Vô Ảnh bọn hắn lóc ngốc lóc bộ dáng, Lý Tạ Khang, A Mục bọn hắn đi tới. Lý Tạ Khang mở miệng trước nói, "Các người đã về trễ rồi. Nô tướng quân đã mang theo rất nhiều rất nhiều người ngoại quốc về ngoại quốc." A Mục nói, "Đưa bọn hắn xuất ngoại thật không dễ dàng. Muốn đưa quá nhiều người đem lện nạ cũng mệt mỏi đổ." Vô Ảnh nóng này nói, "Ngài Lâm Na không có chuyện gì chứ? Lý đạo, "Chỉ là cảm giác bị mệt mỏi, đã nghỉ ngơi 2 ngày, hôm nay tốt một chút." Gấp gáp vô ảnh đội vàng lôi kéo Lý Tạ Khang để hắn mang mình đi xem Ngải Lâm Na. Ngại Lâm Na là nàng hào tỷ muội, vô ảnh cũng không muốn nàng xảy ra vấn đề gì. Nô tướng quân sau khi đi, hắn tòa thành đã bị A Mục cho cải thành lớn y quán. Bởi vì chiến tranh người bị thương quá nhiều, người trên đảo nghe nói A Mục sư phó tại biển cắt tiểu trấn nô tướng quân tòa thành vì mọi người băng miễn phí chữa bệnh, thế là thật nhiều người đều chạy đến tìm A Mục. Cầu y hỏi thuốc quá nhiều người, A Mục cũng là không có cách, cho nên đành phải đem nô tướng quân đại thành bảo cải thành lớn y quán. Hẹn gì bọn hắn tại nô tướng quân tòa thành ở 2 ngày về sau, lại giận hắn mau, mau từ giản nhạc xuất phát đi. Bởi vì chỉ có âm nhạc mới có thể vì người khác mang đến sự sướng, cũng chỉ có người khác thưởng thức mới có thể vì dàn nhạc mang đến tự hào cùng khoái hoạt. Mao Mao trùng dàn nhạc gặp lại á, hy vọng các ngươi có cơ hội lại đến biển cát tiểu trấn gặp nhau. Nhìn xem Mao Mao trùng dàn nhạc đi xa, vô ảnh vô hạn lưu luyến ở trong lòng cầu trông mong cùng Mao Mao trùng dàn nhạc lại gặp nhau thời gian. Hiện tại A Mục Tiên Thiên bội vàng bồi dưỡng đồ đệ cùng là mối họa người chữa bệnh. Nhìn thấy A Mộc sư phó y thuật cao, thật nhiều gia trưởng đều đem con của mình đưa tới để đi theo A Mộc học y thuật. Những hài tử này từ 10 tuổi đến 20 tuổi, hết thảy có 10 cái hài tử theo A Mộc học tập bất quá còn tốt, A Mộc đã tìm mấy cái kinh nghiệm phong phú lao lang trùng để bọn hắn giúp đỡ ngồi xem bệnh, một bên dạy hải tử trung y liễu, một bên vị tứ lý bắt hương các hương thân chữa bệnh. Lang trùng nhiều đại gia hỏa bệnh cũng liền tốt trợ trị đồng thời chính A Mộc còn có thể từ những trưởng bối này trên thân học vài thứ. Khôi phục thiếu nữ thân phận Ô Lan Ngọc Châu cùng A Mộc mang đám này nữ hải tử đánh lửa nóng, tất cả mọi người ra thân tỷ muội đồng dạng ở chung. Một ngày, Cao Vĩ Phong mang theo cả bượ̣t nữ nữ, Ô còn có sóc đến biển Cát Tiểu dạo. Hiện tại biển Cát Tiểu trấn so sánh trước kia náo nhiệt nhiều. Đây là bởi vì có thật nhiều xa địa phương người cũng không ngại cực khổ đến mô tướng quân tòa thành cải tạo lớn ý quán đến khám bệnh. Nhiều người, sinh ý cũng liền tốt làm, cho nên biển Cát tiểu trấn hiện tại quy mô cùng làm ăn người so trước kia lớn rất nhiều. Biển Cát tiểu trấn bên trên hiện tại bán ăn bán hàng mỹ nghệ bán mặc chính là cái gì cần có đều có, giống một cái tiểu thành thị đồng dạng. Vì bảo hộ a một bọn hắn, ngàn trấn tông tướng quân lại cố ý tại biển Cát tiểu trấn phía nam xây dựng một tên lính quân doanh. Nam Lai Bắc Vãng toàn đảo các nơi người tới xem bệnh, lại thêm binh doanh bên trong bên cạnh binh sĩ còn có cái khác tới làm buôn bán người các loại, những người này nhiều Biển cát tiểu trấn bên trên liền bắt đầu lộ ra rộn rộn ràng ràng đặc biệt náo nhiệt. Càn vượt quân nữ nữ cùng Ô Lan Ngọc Châu hai người không phải ăn chính là xem thấu còn có người ngoại quốc mở những mỹ phẩm kia cửa hàng, đại đường mở đồ trang điểm cửa hàng, các nàng tất cả đều vào xem. Cao Vĩ Phong để Sóc Lông ghé vào trên vai của hắn, đi tìm bán quả hạch địa phương, hắn muốn cho vỏ cây thông mua một chút tùng từ nhà, hạt dưa nha những này Sóc Lông thích ăn đồ vật. Mà Cao Vĩ Phong Bạch Sơn Dương liền cùng ở phía sau hắn, như với bóng. Chương 435. Chương 435. Lấy lòng sóc lông thích ăn đồ vật, Cao Vĩ Phong liền lại cùng Cảng Vượt quân nữ nữ cùng Ô Lan Ngọc Châu đi xem son phấn mua nước. Tại một nhà bán đồ trang điểm cửa hàng, bởi vì mang theo Bạch Sơn Dương không tiện Cao Vĩ Phong ngay tại bên ngoài chờ. Vừa đợi có ba túi khói công phu, Bạch Sơn Dương đột nhiên đối Cao Vĩ Phong nói, "Chủ nhân, có bại hoại, có bại hoại." Cao Vĩ Phong sững sốt nói, "Bạch Sơn Dương, người có phải hay không nhìn lầm hiện tại cũng giải phóng ở đâu ra nhiều như vậy bại hoại nha?" Bạch Sơn Dương đem nó miệng hướng về phía trước nao nao. Cao Vĩ Phong nhìn về phía trước, Nguyên lai Trong đám người có một người mặc áo đen phục bà bà, bà bà tuổi tác tại hơn 50 tuổi khoảng chừng, dáng dấp rất giàu thái, động tác cũng lưu loát, trong tay của nàng mang theo một cái giỏ trúc tử. Bạch Sơn Dương trầm trầm chính là cái này bà bà. Cao Vĩ Phong nói, "Bạch Sơn Dương, ngươi nhưng nhìn rõ ràng, kia là một cái bà bà nha." Bạch Sơn Dương nói, "Ta tuyệt đối không có nhìn lầm. Đây không phải là một người, mà lại ta cảm giác trên người nàng còn có nhìn một cỗ tà khí, để cho ta cảm giác rất không thoải mái." Cao Vĩ Phong nói, "Vậy làm sao bây giờ? Nếu là ta hiện tại trực tiếp đi bắt nàng, người khác còn tưởng rằng ta đang khi dễ lão nhân đâu." Ngươi có ý định gì nói ra nghe một chút." Bạch Sơn Dương nói, "Chủ nhân, đã ngươi không tiện trực tiếp xuất thủ, vậy ngươi liền xem ta." Nói xong, Bạch Sơn Dương đang đang đang liền hướng về phía trong đám người cái kia mặc đồ đen bà bà chạy tới. Đột nhiên nhìn thấy một cái lô mạng Bạch Sơn Dương chạy vào trong đám người, đám người thế là tranh thủ thời gian tranh lế. Nghe được tiếng bước chân dồn dập, cái kia mặc áo đen phục bà bà giống như cảm giác được cái gì, nàng cũng vội vàng đi theo người bên cạnh hướng ven đường tránh. Nhưng là Bạch Sơn Dương chạy quá nhanh, mà lại giống như chính là hướng về phía nàng tới. Áo đen phục bà bà vội vàng cầm lấy rổ đi đầu dê, nhưng là đầu này dê lực lớn vô cùng như cái giống như điên một đầu liền đem bà bà đụng cái té ngã. Mặc áo đen phục bà bà té ngã trên đất về sau, nàng cũng không bỏ dậy, hai tay đập vào trên mặt đất khóc kêu to, "Mau tới mau cứu ta Tanya. Đây là nhà ai ze a? Ta lại không có đắc tội nó, nó liền đụng ta ngã nhào một cái, đều nhanh đem ta té chết nha. Van cầu các huynh thần, nhanh mau cứu ta đem cái này dê đổi đi a." Người trên đường phố nghe xong tranh thủ thời gian tới đi đỡ ngã xuống đất bà bà, Bạch Sơn Dương quyết định cái này bà bà không phải đồ tốt lại nghĩ một đầu đụng tới, nhưng là bị một cái hảo tâm người trẻ tuổi bắt được hai cái sừng, Bạch Sơn Dương xem xét đây đều là trung thực người đi đường, nó không còn dám phát huy đành phải tùy ý người kia đem nó kéo đến ven đường đi. Cao Vĩ Phong sợ hãi Bạch Sơn Dương cùng trên chấn người náo ra hiểu lầm gì đó thế là mau chóng tới lĩnh đi Bạch Sơn Dương. Mặc cáo đen phục bà bà cảm giác mình hẳn là bị người phát giác, thế là mượn đám người trợ giúp đứng người lên liền muốn nhanh đi. Cao Vĩ Phong hoài nghi cái này, Mà cáo đen phục bà bà có thể là Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn cùng Sa Mạc binh đoàn để lại nhân viên làm vùng, cũng hay là bọn hắn phái tiến đến thám tử, hắn cảm thấy không thể bỏ qua nàng. Vừa rồi Bạch Sơn Dương quá lỗ mãng đã tạo thành đám người đối với nó hiểu lầm, nếu như chính mình lại đi tùy tiện đi lên bắt bà bà khả năng sẽ còn gây nên hiểu lầm. Lẽ vào Cao Vĩ Phong trên bờ vai Sóc Long đã nhìn ra Cao Vĩ Phong khó xử chỗ, thế là ghé vào Cao Vĩ Phong bên tai nói, "Cao Vĩ Phong, ta có một chiêu, để cho ta đi." Cao Vĩ Phong biết cái này Sóc Lông là nhân tiểu quỷ đại, chẳng những cơ linh, y đồ xấu cũng đặc biệt nhiều. Thế là gật đầu nói, "Sóc Long, ngươi có thể đi, nhưng là ngươi phải cẩn thận nha." Cái này bà bà là cái nữ vu cũng nói không nhất định nha. Sóc Long nói, "Ta đã biết." Sau đó liền nhanh chóng từ Cao Vĩ Phong trên thân mẹ xuống. Cao Vĩ Phong nhìn thấy Sóc Long xuyên qua đám người lấy cực nhanh tốc độ chạy vào bên đường một nhà đồ trang sức cửa hàng. Cao Vĩ Phong nhất thời có chút nghi hoặc không hiểu, nó chạy kim đồ trang sức cửa hàng làm gì? Một lát sau, Cao Vĩ Phong liền thấy Sóc Long miệng bên trong ngậm lấy một cái nhẫn vàng nhanh chóng từ trong tiệm chạy ra. Sóc lông vừa ra cửa, sau đó trong tiệm liền vội vội vàng vàng cũng đi theo lao ra ngoài hai cái nhân viên phục vụ đoán chừng hai cái nhân viên phục vụ hẳn là phát hiện Sóc lông trộm bọn hắn nhẫn vàng. Sóc lông ở phía trước chạy, hai cái trẻ tuổi tiểu hỏa kế ở phía sau liều mạng truy. Cao Vĩ Phong liền thấy cơ động linh hoạt sóc con rất nhanh liền chạy tới mặc đồ đen bà bà trước mặt, nó vừa tung người liền nhảy tới trong giỏ sách. Bà bà chỉ lo nhìn người sau lưng nóng bối rối tiếng kêu cùng không có chú ý tới sóc lông cử động. Mặc dù bà bà không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là tiệm vàng bên trong hai cái tiểu hỏa kế lại nhìn thanh tanh sợ sợ, sóc lông chui vào bà bà trong giỏ sách. Hai cái tiểu hỏa kế tiến lên, từ vô cùng ngạc nhiên bà bà trong tay đoạt lấy rổ, đem bên trong số lẻ nát nao đổ vật toàn bộ ngã trên mặt đất. Mặc đồ đen bà bà không biết chuyện gì xảy ra, hung hăng hỏi bọn hắn đến cùng làm sao rồi. Các ngươi cướp ta rổ làm gì? Hai người đem rổ trống không, mặc dù không có phát hiện lông, nhưng là bọn hắn lại tìm được bọn hắn trong tiệm nhẫn vàng. Hai người đứng lên cầm chiếc nhẫn hỏi bà bà Trong đó một cái tiểu hỏa kế hỏi, "Bà bà, có phải hay không là ngươi sai xử ngươi sóc dưỡng một cái số con, đến tiệm chúng ta bên trong trộm nhẫn vàng? Mau nói, con kia sóc con ở đâu?" Mặc đồ đen bà bà kinh hoàng cơ hai tay nói, "Không, không, ta không biết, ta không có nuôi cái gì sóc con, ta cũng không có trộm các ngươi cái gì nhẫn vàng." Một cái tuổi trẻ tiểu hỏa kế nói, "Đúng vậy, ngươi là không có trộm, nhưng ngươi là sai sử ngươi sóc con đi trộm." Một cái khác tiểu niên khinh tiểu hỏa kế cơ trong tay chiếc nhẫn nói, "Thấy không? Chiếc nhẫn này chính là từ ngươi trong giỏ sách tìm ra, ngươi không có cách nào chống chế, đi." Chúng ta bây giờ đi binh doanh tìm quan láo ra đi. Nghe hai cái này tiểu hỏa kế nói muốn đem nàng đưa đến binh doanh, bà bà lập tức kinh hoàng, nàng quay người liền muốn chạy. Nhưng là hai cái tiểu hỏa kế so với hắn tốc độ càng nhanh, hai người bọn họ bắt lại bà bà, sau đó lắc lắc cánh tay của nàng muốn dẫn nàng đi binh doanh gặp quan lão ra. Lúc này sốc lông lại về tới Cao Vĩ Phong trong tay áo. Nhìn xem bà bà bị hai cái tiểu hỏa kế lắc lắc hướng binh doanh phương hướng đi, Cao Vĩ Phong bận bịu đem Cảm Vượt quân nữ nữ cùng Ô kêu đi ra xem náo nhiệt. Hai người ra nhìn thấy phía trước xao xao nháo nháo, liền hỏi Cao Vĩ Phong thế nào? Cao Vĩ phong liền đơn giản đem vừa rồi phát sinh sự tình hướng hai người bọn họ nói một lần không nghĩ tới ố Lan Ngọc Châu nhìn xem cái kia mặc đồ đen bà bà nói cao Vĩ Phong, người nói đúng ta cảm giác cái này bà bà không phải phạm nhân tiếng nói của nàng vừa dứ chỉ thấy bị hai cái tiểu hỏa kế nắm lấy bà bà phát ra hoa hoa phun quạ đ đèn tiếngth hai cái tiểu hỏa kế sứng sở lập tức hai người liền thấy mặc đồ đen bà bà đột nhiên không thấy mà từ trong quần áo đột nhiên bay ra ngoài một conà đen hai cái tiểu hỏa kế cũng bị hú nhau một tiếng tranh thủ thời gian đem xuống trống dông quần áo bất quá con kia quả đen cùng không có đối bọn hắn hai triển lãm cá nhân mở công kích Nó hiện tại nhất nóng nảy là muốn chạy trốn lấy mạng. Nó dương cánh, nhất phi trung thiên, lấy cực nhanh tốc độ hướng lên bầu trời bay đi. Việc quân nữ nữ nóng nảy xông ố Lan Ngọc Châu hô, không được. Đây là Liễu Nguyệt Nguyệt các nàng quạ đen thám tử. Không thể để cho nó đào tẩu. Ố Lan Ngọc Châu nói, muốn chạy trốn. Nó chạy không thoát, xem ta. Nói xong, Ố Lan Ngọc Châu đem tay trái của nàng trùng không trong lắp một cái. Càng vượt quân nữ nữ đã cảm thấy trước mắt bóng đen lướt lên, sau đó liền thấy một đầu tiện rắn hướng quạ đen bỏ chạy phương hướng cấp tốc đuổi theo. Chương 436. Chương 436. Tiễn rắn tốc độ quá nhanh. Đám người còn không có thấy rõ ràng nó là thế nào bắn thủ quả đen liền nghe đến oa một tiếng, đã bay rất cao quả đen đột nhiên từ không chung rơi xuống. Lại theo bóng đen lượn lên, càng vượt quân nữ nữ cũng cảm giác có một con rắn lại về tới Ô Lan Ngọc Châu trong tay áo. Nhìn xem quả đen rơi xuống trên mặt đất, Cao Vĩ Phong ba người bọn hắn đi qua lật xem một lượt. Nguyên Lai like, tiến rắn trực tiếp xuyên qua quả đen lồng lực. Cao Vĩ Phong nhặt lên quả đen sau đó đối với hai người nói, hai người các người muốn đi dạo liền tự mình đi dạo đi, ta hiện tại phải đem tình huống này trở về hướng A một báo cáo. Hai người gật gật đầu, cấp nàng không muốn trở về, cấp nàng cảm thấy còn không có đi dạo đủ đâu. Khi thấy Cao Vĩ Phong dẫn theo một con lồng ngực bị chui cái động quả đen đi vào tòa thành thời điểm, Lý Thi Nhiên bọn hắn tranh thủ thời gian vây quanh hỏi Cao Vĩ Phong là chuyện gì xảy ra đây. Cao Vĩ Phong đối đi tới A Mục nói, "A Mục sư phó, đây là ta cùng Ô Lan Ngọc Châu tại trên trấn phát hiện cùng bắn giết một con quạ đen." Lý Thi Nhiên nói, "Nói chi tiết một chút mà." Thế là Cao Vĩ Phong liền đem sự tình phát sinh trải qua hướng đám người giảng thuật một lần. A Mục ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời nói, "Xem ra trên trấn hiện tại không phải chỉ chỉ có một con quạ đen." Lý Thi Nhiên nói, "Nếu như là Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn bọn hắn quạ đen." Bọn hắn hẳn phải biết bây giờ tại biển các tiểu trấn bên trên a một sư phó cùng chúng ta đều tại bọn hắn làm sao giảm cự như vậy bốc đồng đến điều tra tình huống của chúng ta đâu việc này có phải hay không có chút kỳ qua nha vô ảnh nói mấy người chúng ta nhàn dỗi cũng nhàn dối dứt khoát chúng ta đến trên trấn cũng đi tìm hiểu tìm hiểu thế nào lý thi nhiên nói dạng này cũng tốt không trải qua trường cầu A một sư Phó ý kiến nhìn hắn có để hay không cho đi a Mộc gật đầu nói tốt à các người tự do tổ hợp xem ai cùng ai cùng một chỗ hai người một tổ các người đi trên đường cái điều tra thêm nhìn cũng tốt tự nhiên là lý thi nhiên cùng vô ảnh một tổ Ô Lan Ngọc Châu cùng Tếnh Hữu hợp thành một đôi, Trần Đào Hoa cùng Trịnh Nam Tân hợp thành một tổ. Những người khác là đối tỷ khí có, người yêu quan hệ đều phân biệt cũng là hợp thành từng cặp. Trần Đào Hoa cùng Trịnh Nam Tân tạo thành một đôi, hai người bọn hắn tại trên trấn tuần đường Tây Tuần sát, mà Ô Lan Ngọc Châu cùng Tếnh Hữu tạo thành một đôi cũng cùng hai người tuần sát cùng một cái đường, bất quá các nàng xem xét chính là đường đông tình huống. Trần Đào Hoa cùng Trịnh Nam Tân hai người nói một chút tiếu tiếu, đi rất nhanh, mà Tếnh Hữu cùng Ô Lan Ngọc Châu hai người bọn họ đối cái gì cũng tò mò, nhìn xem nhìn chỗ này một chút kia, yeah, luôn luôn nhìn không đủ, cho nên đi tương đối chậm đang đi ra đi ước chừng 200 bước về sau, Trần Đào Hoa cùng Trịnh Nam Tân đột nhiên phát hiện có một đứa bé trai từ trước mặt bọn hắn cặc cặc cười chạy ra. Thế này không có chút nào phòng bị hai người giật nảy mình. Nhờ ánh trăng, Trần Đào Hoa nhìn thấy ở phía trước cách bọn họ có 5 bước địa phương xa, một cái 5 tuổi tả hữu, mặc hồng cái hiếm tiểu nam Hải ngay tại miệng ngậm ngón tay đang nhìn hai người bọn họ tại cặc cặc chuyện cười đứa trẻ này quá hiếm có đáng yêu. Trần Đào Hoa tính trẻ con nổi lên, nàng tranh thủ thời gian đi mau mấy bước, muốn đi đùa tiểu Nam Hải chơi. Không nghĩ tới ngay tại nàng đi mau đến trước mặt thời điểm, tiểu Nam Hải quay người lại liền chạy vào ven đường một nhà trong viện. Nhà này người trong viện không có điểm đen. Tôi lom lom đi đến cửa sân, Trần Đào Hoa do dự một chút, liền cảm thấy kỳ quái, cái này đại nhân đều đi ngủ tại sao muốn để tiểu hài một mình chạy đến đâu? Chẳng lẽ là đại nhân ngủ thiết đi, tiểu hài mình chạy ra ngoài. Trần Đào Hoa có chút không yên lòng, thế là liền chào hỏi Trịnh Nam Tân tới cùng nàng cùng một chỗ tiến vào nhà kia viện tử. Không nghĩ tới hai người vừa đi vào viện tử, liền nghe đến sau lưng phịch một tiếng, cửa sân vậy mà mình đóng lại. Cửa sân quan rất đột nhiên, đem Trần Đào Hoa cùng Trịnh Nam Tân giật nảy mình. Theo ba phun tiếng kêu, Trần ngẩn đầu một cái nhìn thấy tại nhà này, nóc nhà bên trên đứng đấy con trán ghét quạ Nhà này nhà chính buồn mở ra, Trần Đào Hoa nghe được cái kia vừa rồi nhìn thấy Tiểu Nam Hải dùng thanh âm non nớt đang kêu, "Tiểu ca ca, tiểu tỷ tỷ, chúng ta tới chơi chơi trốn tìm đi, ta hiện tại ẩn nấp cho kỹ, hai người các người đến bắt ta nha." Nhà chính cửa hắc động động Trần Đào Hoa cũng cảm giác trong viện tử này là âm phong chợt chợt, lại phối hợp quả đen hoa hoa phun tiếng quái khiếu, để nàng toàn thân thẳng lên nổi da gà. Trần Đào Hoa chăm chú rắt lấy Trịnh Nam Tân cánh tay nói, "Nam Tân, trong phòng này mặt có phải hay không có quỷ a?" Chính Nam Tân lắc, lắc hắn chùy nói, "Đào Hoa, ngươi không cần sợ hãi, ta có cái này khảm có đá mặt trời chùy dây xích, chuyên môn đuổi tà ma, đừng sợ." Trần Đào Hoa nói, cái này truy dây xích ngươi vừa sẽ dùm định, nếu như trong phòng này quỷ nhiều, đoán chừng ngươi cũng đánh không lại bọn chúng a. Chính Nam Tân rủ sao tuổi trẻ, hắn có điểm tâm hư nói, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta bây giờ ra ngoài, đi gọi cứu binh. Trần Đào Hoa nói, dù sao a mộc sư phó thủ hạ của hắn cao thủ nhiều, cũng không kém hai chúng ta, hai chúng ta vẫn là có tự mình hiểu đấy, không đánh lại được chúng ta nhanh đi, để cao thủ tới đối phó. Chính Nam Tân gật gật đầu, thế là liền cùng Trần Đào Hoa đi đến cửa sân trước mặt. Hai người đưa tay kéo cửa sân, nhưng là cửa sân giống như bền chắc như thép, nhắm bằng hai người làm sao tốn đều tốn cùng ra. Lần này hai người có chút luôn cuống. Cửa sân không thông vậy liền trèo tường. Mặc dù Trần Đào Hoa là cái yêu, nhưng là nàng liền phát hiện vô luận nàng làm sao bỏ cái này tưởng nàng đều bỏ không đi qua, cái này tưởng giống như hội trưởng lớp 10 dạng, nàng bỏ cao bao nhiêu cái này tưởng liền hướng bên trên dài cao bao nhiêu. Leo tưởng không được Trịnh Nam Tân liền đứng ở trong sân dùng sức lớn tiếng hô lý thi nhiên, A mục, Ô Lan Ngọc Châu đám người danh tự. Nhưng là vô luận hắn làm sao hô, giống như người bên ngoài đều nghe không được, mà lại hai người bọn họ cũng phát hiện bên ngoài bây giờ trên đường bất kỳ thanh âm gì hai người bọn họ giống như đều nghe không được, hai người bọn họ thanh âm giống như cùng ngoại giới ngăn cách. Trần Đào Hoa tuyệt vọng, nàng vắt lấy Trịnh Nam Bình cánh tay nói, "Nam Tân, làm sao bây giờ nhà? Người nhanh nghĩ một chút biện pháp. Hai chúng ta có phải hay không muốn bị vây chết ở chỗ này rồi?" Trịnh Nam Tân nói, "Chúng ta khẳng định là bị người thi pháp khốn đến nơi này. Nếu không ta hô thanh âm của người lớn như vậy, Ô Lan Ngọc Trúc cùng Tén Hữu Hẳn là đã sớm nghe được." Thứ bên ngoài hiện tại không có nghe được bất kỳ đáp lại nào, đó chính là chúng ta thanh âm bị ngăn cách. Đúng lúc này, Trần Đào Hoa lại nghe được từ nhà chính bên trong truyền ra cái kia tiểu Nam Hải thanh âm, "Tỷ tỷ, ca các ngươi tiến đến tìm ta à? Nếu như các ngươi bắt đến ta ta liền sẽ mang các ngươi ra ngoài." Trần Đào Hoa khi dùng tay chỉ phòng nói: "Ta mặc kệ ngươi là cái quỷ gì, cái gì yêu. Nhanh ra thả chúng ta ra ngoài, bằng không chờ đến A một sư phó đi tìm đến hắn liền sẽ thu ngươi." Không nghĩ tới nhà chính bên trong tiểu nam hài rắt rắt rắt thiếu đạo, chúng ta muốn từng cái tiêu diệt, chúng ta muốn đem mỗi người các ngươi đều xử lý, cuối cùng lại thu thập tha mục. Có bản lĩnh hai người các ngươi liền tiến đến tìm ta à. Chính Nam Tân Cơ hắn truy dây xích nói: "Ta cũng không tin. Mặc kệ hắn cái gì yêu ma quỷ quái, ta đi vào tìm hắn đi." Chương 437. Chương 437. Trần Đào Hoa chăm chú lấy cánh tay của nói: "Nam Tân Ca Công lực của ngươi không được, hiện tại chúng ta bị nhốt đến nơi này, ra đều ra không được, ngươi suy nghĩ một chút ngươi đi vào có thể có cái được không? Nếu như bên trong quỷ quá nhiều, vậy còn không trực tiếp đem ngươi ăn sống nó tươi. Trịnh Nam Tân đột nhiên phát cuồng mà nói, ta cũng không tin chúng ta sẽ bị vây chết ở chỗ này, ta muốn đi ra ngoài. Nói xong Trịnh Nam Tân huy động truy dây xích, bắt đầu đem hết toàn lực điên cuồng đập nện kia hai phiến tấm sắt đóng cửa. Trúi nện nện ở trên cửa phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Hiện tại truy dây xích ở trên cửa, trong sân la nhưng là tại ngoài viện nếu như không lắng nghe, căn bản cũng không biết nhà này cửa là bị truy dây xích tại lập đi lặp lại dùng sức đánh. Bất quá, cái này truy dây xích cũng không phải bậc cấp. Cuối cùng tại Trịnh Nam Tân điên quần cố gắng hạ quả thực là đem làm pháp thuật cửa sân cho ném ra một đường nhỏ. Trịnh Nam Tân xem xét, mừng rỡ phần phần, hắn đang muốn đem hết toàn lực tiếp tục đệm, đương nhiên, theo Tiểu Nam Hải rất rất rất tiếng cười, từ nhà chính bên trong vươn ra một cái đầu lưới lớn, cái kia đầu lưới rất lớn, cơ hội chật ních cửa phòng. Trên đầu lưới tất cả đều là nước trượt chất những cái kia chất nhảy còn ra để cho người ta hít thở không thông mùi hôi thối. Trần Đào Hoa hoảng sợ đối Trịnh Nam Tân hô, Nam Tân ca. Nhanh Đầu lưỡi. Đầu lưỡi lớn đến rồi. Chính Nam Tân không đệm cửa sân hắn cùng Trần Đào Hoa hoảng sợ nhìn xem hướng bọn hắn bỏ rũi tới đầu lưỡi lớn. Đầu lưỡi đến trước mặt hai người sau liền ngừng lại, kinh khủng tại lúc gần lúc hiện. Hai người khẩn trương nhìn xem đầu lưỡi lớn, không biết nó muốn làm gì. Đột nhiên, thừa dịp hai người ngây người thời khắc, đầu lưỡi lớn vội vàng không kịp chuẩn bị liếm lấy mấy lần hai người. Trần Đào Hoa bị hú ngoao một tiếng kêu, sau đó nàng dùng tay đi sờ mặt mình, phát hiện trên người mình tất cả đều là màu trắng chết. Trịnh Nam khí vung xích điện đầu lưỡi đầu lưỡi lớn tranh thủ thời gian về sau co vào. Trịnh Nam Tân truy dây xích thất bại về sau, đập xuống đất phát ra bịch một tiếng vang. Chính Nam Tân thu hồi truy đang muốn lại nện truy thứ hai, không nghĩ tới đầu lưới lớn đầu lưới ma phịch một tiếng đột nhiên mở ra, giống một đóa nở rộ đông hoa, đầu lưới biến thành mấy cánh. Mà tại mỗi một cánh trên đầu lưới đều là một đứa bé nửa khúc trên thân thể, Trần Đào Hoa nhìn một chút, tổng cộng là 6 cánh, có 6 cái tiểu hài, kia 6 cái tiểu hài rất rất rất quái khiếu đưa tay đi bắt bọn hắn hai cái. Trần Đào Hoa muốn bị dọa điên rồi. Nàng vội vàng trốn đến Nam Tân sau lưng. Trịnh Nam cơ truy xích hướng 6 cái đầu lưới lung tung tới. Đầu lưỡi bắt đầu hướng lui về phía sau, cấp tốc tránh thoát Trịnh Nam Tân để gõ. Bất quá, không đợi Trịnh Nam Tân lại nện truy thứ hai, đầu lưỡi đột nhiên hướng phía trước rũ ra, bên trên 6 cái tiểu hải liền bắt lại Trịnh Nam Tân. Kia 6 cái tiểu hải phi thường hữu lực, vô luận Trịnh Nam Tân làm sao hướng về sau dãy đều không tránh thoát được. Trần Đào Hoa gấp, nàng chạy đến trước mặt cắn một cái tại một đứa bé trai trên cánh tay. Một cái khác tiểu Nam Hải bôm ra Trịnh Nam Tân một thanh lại bắt lấy Trần Đào Hoa. Trần đào hoa mạng về sau dãy nhưng là những đứa trẻ khí lực giống như so với nàng lớn rất nhiều. Vô luận nàng làm sao liều mạng giãy giụa giống như đều không dùng đầu lươi lớn tại hướng đen sì nhà chính bên trong có vào. Hiện tại Trịnh Nam Tân cùng Trần Đào Hoa bị cái này sau cái tiểu hài nhi gắt gao nắm ở trong tay, hai người cảm nhận được tuyệt vọng, bọn hắn hiện tại toàn thân cũng không có khí lực. Trên nóc nhà quạ đen nhìn thấy hai người bị bắt kêu thanh âm lớn hơn. Thanh âm kia Trần Đào Hoa hiện tại nghe đặc biệt chói tai, kia là cười trên nỗi đau của người khác tiếng thê Trịnh Nam Tân sông Trần Đào Hoa hô, "Trần Đào Hoa, người lại yêu, nhanh nghĩ biện pháp chạy a." Lúc này Trần Đào Hoa cảm giác toàn thân mình khí lực đều bị đứa bé trai kia đi, nó vốn là nghị thi triển mình yếu lực. Nhưng nàng phát hiện nàng yêu lực căn bản cũng không có cái này đầu lưỡi lớn yêu lực mạnh, căn bản không đối kháng được. Nàng đã bị kềm chế. Trần Đào Hoa nói, "Nam Tân ca, ta đã chạy không thoát. Hiện tại ta yêu lực đã bị cái này đầu lưỡi lớn cho không chế. Xem ra hai người chúng ta buổi tối hôm nay không sống nổi. Nếu có đời sau ta Trần Đào Hoa nhất định còn tập lao bà của ngươi. Ngươi nguyện ý không?" Trịnh Nam Tân nói, "Trần Đào Hoa, ngươi dạng này lão bà chính là có 100 cái ta cũng nguyện ý muốn." Trần Đào Hoa lúc đầu rất cảm động, nhưng là càng vượt phẩm càng vượt thấy Trịnh Nam Tân lời này có chút không đúng ý. Vì vậy nói, Nam Tân ca, ngươi vì cái gì nói muốn 100 cái lao bà đâu? Chính Nam Tân nói, ta nói chính là, giống như ngươi la bà, có 100 cái ta cũng nguyện ý. Trần Đào Hoa nói, ta chính là muốn hỏi ngươi, ngươi tại sao muốn 100 cái lao bà. Chính Nam Tân nói, ta nói sai, giống như ngươi tử có một cái ta muốn một cái. Trần Đào Hoa nói, Nam Tân ca, chúng ta đều nhanh chết rồi, ngươi liền không thể tốt với ta một chút sao? Ngươi vì cái gì có một cái muốn một cái đâu? Ngươi đến cùng muốn nhiều ít cái đâu? Chính Nam Tân nói, đều tại ta không biết nói chuyện. Nếu có đời sau, ta chỉ cần ngươi một cái. Trần Đào Hoa nói: "Ngươi nói như vậy, ta an tâm, ngay tại lúc này chết ta cũng có thể nhắm mắt." Ngay tại hai người sắp bị đầu lươi lớn kéo tới nhà chính cổng thời điểm, đột nhiên, một đầu tiện rắn nhanh chóng bỏ qua đến chui vào đầu lươi lớn bên trong. Còn có một đầu tiện rắn thì giống núi tên nhọn đồng dạng vèo một tiếng từ không trung bay qua, trực tiếp xuyên thấu đứng tại trên nóc nhà con kia quả đen dạ dày. Quả đen một đầu từ trên nóc nhà cắm xuống dưới. Đầu lươi lớn bị tiện rắn chui một cái hố, lập tức đau run rẩy dữ dội. Chân Đào Hoa cùng Trịnh Nam Tân cũng bị vang ra ngoài, mà 6 cái tiểu hài lập tức cũng không thấy 6 cánh đầu lưới tụ lại về sau lại biến thành một cái hoàn chỉnh đầu lưới lớn. Sau đó đầu lưỡi lớn đột nhiên lùi về đến nhà chính bên trong. Quả đen chết rồi, đầu lưỡi lớn lui về trong phòng, pháp lực gấp thúc giải trừ. Đúng lúc này, Tinh Bị Lực tấn Trần Đào Hoa cùng Trịnh Nam Tân đột nhiên nghe được cửa phịch một tiếng bị người làm ra. Thấy là Ô Lan Ngọc Châu cùng Tếnh Hữu chạy vào, Trần Đào Hoa nước mắt hoa một chút chạy ra. Nàng đứng người lên kêu khóc chạy hướng hai người. Trần Đào Hoa nói, hai người các ngươi nếu là lại đến muộn một hồi, hai chúng ta nhất định phải chết. Ô Lan Ngọc Châu nói, hai người các ngươi sẽ không hô cứu mạng sao? Trần Đào Hoa nói, hai chúng ta chẳng những hô 39, cứu mạng 39 mà lại Trịnh Nam Tân còn tại dùng sức dùng truy phá cửa. Lớn như vậy thanh âm, vì cái gì các ngươi liền nghe không đến đâu?" Tế Ndu nói, "Đào Hoa tỷ, thật cái này không oán hai chúng ta, hai chúng ta ở bên ngoài thật đúng là không có nghe được cái gì đại thanh âm. Chính là chúng ta hai cái đi tới đi tới đột nhiên liền thấy hai người các ngươi tiến vào cái việc này, chúng ta cũng không có để ý, nhưng là về sau Ô Lan Ngọc Châu tỷ tỷ nói với ta, nàng nghe được các ngươi đi vào cửa sân phát ra tới nhỏ xíu chấn động âm thanh, nhưng là không có nghe được các ngươi tiếng nói, nàng cảm thấy kỳ quái, cho nên liền mau chạy tới nhìn. Thật đúng là không ngoài dự liệu của nàng." Nguyên lai các ngươi là bị người thi pháp cấu trụ. Chương 438. Chương 438 Ô Lan Ngọc Châu nói, đẩy người nhóm cửa sân đẩy không, ra, ta nhìn thấy có một đầu khe cửa, thế là liền đem ta hai đầu tiện rắn bỏ vào, không nghĩ tới, cái này hai đầu tiện rắn vẫn rất lợi hại, đem các ngươi hai cái cấp cứu. Hai người các ngươi nói một chút, chuyện này rốt cuộc lại như thế nào a? Thế là Trần Đào Hoa liền đem các nàng gặp một đứa bé trai sự tình hướng Ô Lan Ngọc Châu cùng tên Hữu giảng thuật một lần, Ô Lan Ngọc Châu nghe giận dữ, nàng đánh sáng cây châm vào nhà chính nhìn một lần, sau đó ra nói bên trong cái gì cũng không có. Trần Đào Hoa cùng Trịnh Nam Tân không tin. Nhờ ánh trăng đi vào nhà chính tìm Tỏi tỉ mỹ một lần, lúc này mới phát hiện, nhà này trong phòng vậy mà không có một người, đại nhân tiểu hài nhi tất cả cũng không có. Tỷ mỹ Ô Lan Ngọc Châu dùng tay tại nhà chính bên trong trên bàn bắt tiên dùng tay mỏ một chút, vậy mà sờ soạn một cái cho bụi, nàng lại sờ soạn trên mặt ghế cũng là cho bụi, vì vậy nói, chúng ta đừng tìm. Những này ta xung đã chạy, cùng người một nhà này không có quan hệ. Trần Đào Hoa nói, làm sao ngươi biết? Ô Lan Ngọc Châu dơ lên mình tay nói, ta vừa rồi đem cái bàn cùng cái ghế cũng yên, trên tay tất cả đều là cho bụi đã nói lên nhà này người rời xa cái phòng này đã rất lâu rồi. Đã nhà này không ai mà lại yêu quái cũng chạy, thế là mấy người liền đi ra nhà chính đi trên đường, nhớ tới chuyện vừa rồi, trần Đào Hoa hiện tại vẫn là lòng còn sợ hãi. "Ố Lăng Ngọc Châu, ta cảm giác hiện tại cái trấn trên này những này tà ma nhiều lắm, bọn hắn dạng này nào xuống dưới chúng ta cái gì cũng không cần làm, chỉ là thiên thiên đi tìm bọn họ." "Cái này không được à, cái này cần nghĩ cái gì biện pháp đem bọn hắn thu hết nhặt mới được nha." Ố Lăng Ngọc Châu nói, "Tốt à, chúng ta bây giờ trở về đi tìm A Mộc sư phó, lý thiên nhiên, xem bọn hắn có thể có biện pháp nào nhanh quét sạch những tên bại hoại này." Ố Lăng Ngọc Châu vừa mới nói xong, bốn người lại đột nhiên cảm giác được dưới chân của bọn hắn một trận chấn đậu. Bọn hắn giật lại mình. Lúc này trời đã bắt đầu sáng lên. Theo tiếng võ ngựa vang bọn hắn liền thấy một cái kỵ binh trong tay cầm một cây thiên ngoại bay thạch liên minh lá cờ, một bên chạy một bên trên đường hô to, biển cắt tiểu trấn các cư dân nghe. Sa mạc Lục Châu đảo năng lượng vận hành trung tâm ngay tại khảo thí Sa mạc Lục Châu đảo phi hành, có thể sẽ sinh ra địa chấn hiệu ứng, xin các ngươi không muốn đợi trong phòng, đến bên ngoài trấn chống trải chỗ trốn tránh. Gọi kỵ binh vừa cưỡi ngựa qua thứ, sau đó bốn người lại nhìn thấy mấy cái khác biện cắt tiểu trấn bên trên phủ đóng giữ cản sự, tay gõ đồng la từng nhà mọi người rời đi nhà mình phòng ốc. lấy Trịnh Nam Tân nói, Nam Tân ca ta đều không có làm tốt chuẩn bị tư tưởng đâu, chúng ta, chúng ta cái này phải bay cách địa cầu à nha." Chính khách Nam biểu Lão Nghiêm tức nói, "Ta hiện tại cũng không biết tình huống như thế nào, đi, mau đi trở về tìm A1 sư phó, nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra." Bất quá 4 người trở lại ngô tướng quân tòa thành về sau, cũng không có tìm được A1 bọn hắn. Nguyên lai like A1 bọn hắn đạt được thông chi về sau toàn bộ đã đến trấn Bắc Sa Mạc trên gành bãi đi. Nó ngó trong thành bảo hiện tại đã không có người, thế là Trịnh Nam Tân liền mang theo Ô Lan Ngọc Châu các nàng theo đám người hỗn loạn hướng thành Bắc Sa Mạc bãi đi đến. Còn chưa đi ra biển cắt tiểu trấn, đột nhiên Đám người cảm giác được dưới chân lại là một trận lắc lư Lắc lư tới quá đột nột Thật nhiều người căn bản là không có biện pháp ổn định trọng tâm Phát thông phát thông Người đụng ta, ta đụng người Thật nhiều người đều ngã sấp xuống trên mặt đất Doa đến tiểu hài khóc, lão nhân gọi Hôn loạn tưng bừng không chịu nổi Mà theo lắc lư, viện cắt trong tiểu chấn đột nhiên bay ra ngoài Một mảng lớn một mảng lớn qua đen Bọn chúng tuyệt xem liệu mảng hướng không trung bay đi U Lan Ngọc Châu phỏng đoán khả năng này là sa mạc Lục Châu đạo vận hành trung tâm thiên ngoại bay thạch cùng vũ trụ sinh mệnh thạch sinh ra năng lượng cường đại, đã kích thích những cái kia tiềm phục tại biển cát tiểu trấn Bảy Quạ Đen, bị kinh sợ dọa về sau toàn bộ hướng không trung bay nhảy lên đà mệnh. Mà theo biển cát tiểu trấn lần thứ 3 lắc lư, không chỉ là Bảy Quạ Đen toàn bộ bay về phía bầu trời, mà ở trên bầu trời lại bay tới hai chiếc chiến hạm. Cái này hai chiếc chiến hạm bên cạnh đứng đấy thật nhiều sĩ, tại dựng cùng bắn các khu vực người triển khai công kích. Ô Lan Ngọc Châu suy đoán khả năng này là Hắc Sơn Lâm thám hiểm đoàn cùng Sa Mạc binh đoàn cảm giác được cái này Sa Mạc Lục Châu đảo phải bay đi cho nên hiện tại nắm chặt thời gian đối với bọn hắn làm phá hư. Nhìn thấy trên chiến hạm người lợi dụng vị trí cao ưu thế hướng phía dưới phát xạ mưa tên, mà bắn chết đại bộ phận cũng đều là tay không tấc sắt dân chúng, Ô Lan Ngọc Châu nhìn chính là lên cơn giận dữ. Nàng vung lên hai cái ống tay háo liền hướng hai chiếc chiến hạm phát ra vô số tiện dẫn. Lẽ vào chiến hạm bên cạnh hướng phía dưới bắn tên đám binh sĩ chỉ biết là dùng tên bắn người, căn bản cũng không có nghĩ sẽ có tiện dẫn đột nhiên đến công kích bọn hắn. Mà lại loại này tiện dẫn dị thường sắp bén, có thể xuyên thấu ánh mắt của bọn hắn, có thể xuyên thấu bộ ngực của bọn hắn, mà lại bay gấp nhanh. Trải qua Ô Lan Ngọc Châu hai sóng tiến dẫn phi hành công kích về sau, trên chiến hạm bên cạnh lại không có người hướng xuống ban tên. Sau đó Ô Lan Ngọc Châu liền thấy trụ linh trên ván gỗ đứng đấy Lý Thiên Nhiên, Tô Hiên Kỳ, Mạnh Siêu, Lý Tạ Khang bọn người nhanh chóng hướng hai cái chiến hạm bay đi. Bay qua chiếc thứ nhất chiến hạm thời điểm, Lý Thiên Nhiên, Mạnh Siêu, Lý Tạ Khang trước nhảy xuống, sau đó tấm ván gỗ tiếp tục bay về phía thứ hai tàu chiến hạm, những người còn lại lại toàn bộ nhảy lên. Bất quá để Lý Thơ, nhưng bọn hắn giật mình là Hai chiếc trên chiến hạm ngoại trừ bắn tên binh sĩ cùng mấy cái cơ giới sư bên ngoài sẽ không có gì cao nhân, cái này quá kỳ quái. Lên tới hai chiếc trên chiến hạm Lý Thi Nhiên bọn hắn còn không có thi triển công phu, liền phát hiện hai chiếc trên chiến hạm binh sĩ đồng đều đã bị Ô Lan Ngọc Châu tiến dẫn bắn bị thương. Cơ hồ không có gặp được cái gì chống cự, Lý Thi Nhiên bọn hắn cái này lại thu hoạch hai chiếc chiến hạm. Trải qua Lý Thi Nhiên bọn hắn một phen thẩm vấn mấy cái cơ giới sư lúc này mới đổ ra tình hình thực tế. Nguyên lai like là Nguyệt, Nguyệt hắn, hắn giờ này khắc này chính huy chiến hạm tại công tướng quân hắn đâu. Tình huống nguy cấp, Lý Thi Nhiên cùng A Mộc Sư phó bọn hắn thương lượng về sau, quyết định tổ chức một chi tiểu đội tiến đến trợ giúp. A Mộc gật đầu đồng ý mà lại lần này vẫn là A Mộc tự mình dẫn đội. Ngoại trừ vô ảnh mấy người các nàng nữ tại Ngô tướng quân tòa thành lưu thủ ngoài, còn lại nam nhân toàn bộ đi cùng trợ giúp Hàn tướng quân. Trụ linh phóng đại hắn tấm ván gỗ để Lý Thi Nhiên, A Mộc bọn hắn toàn bộ ngồi lên. Tấm ván gỗ hướng về An Đức liệt phủ phương hướng cấp tốc tiến lên, vừa đi ra ngoài 50 địa, phần hiện Ô người đạp trên một cái bong bóng lớn hối hả theo sau. Chờ bọn khí kịp tấm gỗ, Lý Thi Nhiên hướng về phía hai người hô, phía trước đang chiến tranh. Nguy hiểm. Hai người các ngươi là nữ thì không nên đi trở về tòa thành hảo hảo đợi. Đỗ Lan Ngọc Châu không phục nói, nữ làm sao rồi? Nữ treo lên trượng lai cùng nam đồng dạng dũng cảm, mà lại ta còn là một cái nữ vu. Các nàng có nữ vu, chúng ta chỗ này cũng có nữ vu, chúng ta bây giờ là nữ vu đối nữ vu, ta ngược lại muốn xem xem các nàng lớn bao nhiêu bản sự. Lý Thi Nhiên không thể làm gì khác hơn nói, bản lãnh của ngươi lớn ngược lại là có thể, nhưng là ngươi cũng đừng để Tế nữ cùng đi với ngươi. Tế Nữu còn nhỏ không có bản lĩnh của ngươi lớn, ngươi để nàng đi không phải hại nàng sao? Chương 439 chương 439 ô Lan Ngọc Châu nói không có quan hệ hiện tại ta thu nàng làm đồ đệ ta sẽ bảo hộ nàng mà lại đã tên hữu làm đồ đệ của ta ta liền muốn dạy nàng pháp thuật hiện tại có cầm muốn đánh vừa vẫn có thể làm ta giáo nàng thí nghĩa chẳng cho dù tốt pháp thuật đều muốn trải qua thực chiến khảo nghiệm hiện tại làm tên nuôi giáo vừa vẫn có thể làm được điểm này cao Vĩ Phong nói tí yếu người sợ hay sao người đừng nghe ô Lan Ngọc Châu nói mỏ đánh trận là rất nguy hiểm người không bằng đến chúng ta trên ván cô đến chúng ta nhiều người so sư phó người kia an toàn nhiều lắm ố Lan Ngọc Châu caoạ nói Nàng sẽ không nghe các ngươi. Nàng hiện tại là đồ đệ của ta, ta để nàng làm thế nào nàng liền phải làm thế nào? Ta hiện tại liền muốn mang nàng tới trước tiền Tuyến đi, chúng ta không đợi các ngươi. Trên chiến trường gặp. Nói xong, U Lan Ngọc Châu khởi động đột khí mang theo tiến hữu ra tốc hướng về phía trước chạy tới. Quả nhiên, tựa như bắt được mấy cái tiêu cơ giới sư nói, đu quay chiến hạm cùng tổ ong chiến hạm lúc này chính mang theo Lít Nha Lít Nhất, đến không hết trung đẳng cùng tiểu nhân chiến hạm đang vây công hiện tại án bên trong ngoại bay thạch năng lượng vận hành trung tâm. Mặc dù thám hiểm Mạc Vương binh đoàn cường độ rất lớn, khói đặc cuồn cuộn, ánh lửa ngút trời, Nhưng lại trời sinh trưởng lão cũng không phải ăn chay. Tại những người này công kích trước đó, trời sinh trưởng lão mang theo 4 cái sư đệ đã vì vận hành trung tâm xếp đặt một cái cái giới. Cái giới giống một cái trong suốt vòng bảo hộ, bảo hộ lấy tiên thoại bay thạch cùng vũ trụ sinh mệnh thạch năng lượng vận doanh trung tâm. Vô luận đu quay chiến hạm cùng tổ ong chiến hạm hướng án đức liệt phụ chỉ kết giới bên trên, ném nhiều ít gỗ lăn lôi thạch bắn nhiều ít tiến các loại thủ đoạn đều không có phá cái giới. Nhìn thấy Hắc hiểm đoàn, Mạc, Binh, đoàn hại, a một bọn hắn thật cao hứng. Bởi vì bọn hắn biết, vạn nhất bọn hắn phá cái giới Đám này cường đạo khẳng định sẽ đem vũ trụ sinh mệnh thạch cùng thiên ngoại bay thạch cướp sạch không còn. Nhìn thấy A một cùng Lý Thi Nhiên bọn hắn đến đây trợ giúp, Ngàn Chấn Tông tướng quân đại hỉ. Ngàn tướng quân minh bạch A Mộ sư phó cái đoàn đội này cũng không phải bất phạm. từng cái đều là đỉnh cấp cao thủ, có biện pháp đối phó những tên bại hoại này. Mặc dù Ngàn Chấn Tông tướng quân tại tổ chức nhân mã chống cự, nhưng là bọn hắn tại hạ, địch nhân ở trên, bọn hắn rõ ràng ở thế yếu, cơ hội không chiếm được Hắc thám hiểm đoàn Sa Mạc đoàn hắn tiên nghi. Cho nên hiện tại là tử thương thảm trọng, mà lại thật nhiều người là ngay cả tránh đều không có chỗ trốn, trong doanh địa khắp nơi đều là tử thương nhân mã. Lý Thi Nhân bị Ngàn Chấn Tông tướng quân kéo đến một chỗ công sự che chắn phía dưới. Lý Thi Nhân nói: "Ngàn tướng quân, tại sao không có mỗi ngày sinh trưởng giả bọn hắn nha?" Ngàn Chấn Tông tướng quân dùng tay lau mặt một cái bên trên mồ hôi nói: "Hiện tại là thời điểm then chốt, trời sinh trưởng lão cùng hắn bốn cái sứ đệ, còn có cái khác một đại ba người, bọn hắn hiện tại ngay tại khảo thí tập sa mạc Lục Châu đảo bày thử công việc. Ngay tại cái này vạn phần thời điểm mấu chốt đám này bại hoại tới quấy rối, thật sự là khí rế ta vậy." Lý Thi Nhân nói: "Ngàn tướng quân, ta nhìn sự tình không có đơn giản như vậy, đám này bại nhìn chúng vẫn là thiên ngoại bay thạch cùng vũ trụ sinh mệnh thạch." Ngàn tướng quân nói: Tuyệt đối không thể để cho kế hoạch của bọn hắn đạt được. Chúng ta vốn chính là muốn lợi dụng những kỳ thạch này năng lượng đem sa mạc Lục Châu đạo vận hành đến trong vũ trụ đi. Trong nhân thế những này không đầu không đuôi tranh đấu, không giết chém giết, ta đã chịu đủ. Nhân loại chúng ta đều đã rất văn minh liền không thể theo văn minh trình độ văn hóa đi làm văn minh sự tình sao? Nhất định phải tập những người nguyên thủy này mới tập chém chém giết giết sự tình sao? Nhân loại chúng ta có phải hay không càng sống càng lùi hóa nha? Lý Thi nhiên nói, những này ta cũng không rõ ràng. Nếu như cứ theo đà này, đó chính là nhân loại luân hồi nhân loại hủy diệt một lần mình hay là bị thiên nhiên hủy diệt một đoạn thời gian nhân loại lại xuất hiện, xuất hiện về sau chém chém giết giết lại lẫn nhau hủy diệt lòng vòng như vậy. Chúng ta còn sống chính là muốn nghĩ biện pháp đi ngăn cản loại tình huống này phát sinh. Nan tướng cũng nói, người nói rất có lý. Lúc trước trời sinh trưởng lão tìm ta đàm đem sa mạc Lục Châu đảo làm ra địa cầu thời điểm, ta còn không quá đồng ý, cũng nghĩ không thông. Hiện tại chinh chiến nhiều năm như vậy, ta chậm rãi cũng nhìn đấu, cũng minh tròn nên ta mới đồng ý quyết định của hắn. Tiếng nói của hắn vừa dứt, đột nhiên theo một tiếng vang thật lớn, rơi xuống một tảng đá lớn. Con tốt Cự thạch rơi vào hai người bên cạnh, bất quá cũng đem hai người công sự che chắn chôn. Hai người thi triển dương công lực tử thổ cùng đá vụn bên trong bỏ lên ra. Lý Thi Nhiên run lẩy bẩy đất trên người đối ngàn tướng quân chắp tay nói, "Ngàn tướng quân, hiện tại không có thời gian nói nhảm, ta hiện tại muốn đi tham gia chiến đấu. Đã địch nhân ác như vậy, chúng ta cũng không cần thiết đối bọn hắn thủ hạ lưu tình." Nói xong cũng không đợi ngàn tướng quân đáp lại, Lý Thi Nhiên liền bắn lên thân hình hướng cách đó không xa trụ linh tầm ván gỗ nhảy xuống. "Cao Vi Phong, Lý Tạ Khang, A Mục, Chu Linh hắn vậy mà không có đi tham chiến, bọn hắn đều đang đợi Lý Thi Nhiên." Nhìn thấy Lý Thi Nhân nhảy lên tấm ván gỗ, trụ linh linh hoạt lái tấm ván gỗ xuyên thẳng qua tại lớn nhỏ chiến hạm ở giữa. Lý Thi Nhiên đối cao Vĩ Phong bọn họ nói, đánh như thế nào? Các ngươi có cái gì kế hoạch? Cao Vĩ Phong nói, ta đã nghi kĩ diệu chiêu. Chúng nhân nói, cái gì diệu chiêu? Cao Vĩ Phong tiếu đạo, cao thủ của bọn hắn đều tại đại trên chiến hạm, bọn hắn tiểu nhân chiến hạm cao thủ ít, nhân thủ ít, nhưng là tốc độ nhanh. Đám người gật đầu nói, đúng vậy à, tiểu nhân chiến hạm quá nhỏ, chính là có cao thủ cũng khó có thể phát huy tác dụng của mình, cao thủ xem ra đều là đi chung đặng cùng đại trên chiến hạm. Nhưng bây giờ đối ngàn tướng quân bọn hắn doanh địa công kích mạnh nhất cũng là lớn, trong chiến hạm trực tiếp cùng bọn hắn mặt đối mặt đối kháng, chúng ta cũng không chiếm ưu thế a." Cao Vĩ Phong nói, "Vậy chúng ta nếu là đi công kích những này tiểu chiến hạm có gì hữu dụng đâu? Chính là đem những này tiểu chiến hạm đánh bại lại nhiều cũng không hề dùng a, giải không được vây nha." Cao Vĩ Phong nói, "Chúng ta bây giờ an vị xem trụ linh tầm ván gỗ nhanh chóng tiếp cận tiểu chiến hạm, chỉ chúng ta mấy người công phu giải quyết một hai chiếc tiểu chiến hạm vẫn là chút lòng thành." Đám người lại gật đầu một cái. Cao Vĩ Phong tiếp tục nói, "Chúng ta bắt cóc tiểu chiến hạm về sau liền để tiểu chiến hạm đi đụng chờ chiến hạm, hoặc là đi đụng đại chiến hạm." Lý Thi Nhân bọn hắn hiện tại một chút khai thiếu, đám người nhao nhao vỗ tay đồng ý. Nói làm liền làm, chủ Linh Tấm Ván Gỗ hiện tại không hướng đại chiến hạm hoặc trung đẳng chiến hạm trước mà bay, mà là chuyên tìm những cái kia tốc độ cực nhanh tiểu chiến hạm. Chủ Linh đạo, chúng ta phân công hợp tác. Ta Tấm Ván Gỗ tốc độ nhanh, các ngươi hãy buộc tiểu chiến hạm liền để nó vọt tới trung đẳng chiến hạm, đại chiến hạm thời điểm ta sẽ lấy cực nhanh tốc độ tiếp các người đến trên ván gỗ, sẽ không để cho các rơi xuống. Đám người ứng. Lý Thi Nhân bọn hắn triển khai hành động, Ô Lan cùng cũng chịu lạt hậu, hai người tìm tới tướng quân hướng hắn đòi hỏi vỏ mà lại là đượm rượu vỏ rượu. Để ăn mừng ngàn trấn tông tướng quân bọn hắn thắng lợi, toàn đảo các nơi dân chúng một đoạn thời gian trước đã vì ngàn tướng quân bọn hắn đưa tới mấy trăm vò rượu. Vò rượu đặt ở một cái trong hầm ngầm, thế là ngàn trấn tông tướng quân để cho mình một cái phó tướng mang binh sĩ đi lấy vò rượu. Chương 440. Chương 440. Ngàn chính tông tướng quân rất hiếu kỳ hai cái này, nữ hải nhi muốn vò rượu làm gì? Hiện tại đang đánh trận cũng không phải lúc uống rượu a." Tô Lan Ngọc Châu nói, "Ta muốn hợp tác với lưu, đối bọn hắn triển khai hỏa công." Ngàn tướng quân nói, công ngược lại là cái biện pháp tốt. Thực bọn hắn cao như vậy, các ngươi làm sao cùng a?" Tô Lan Ngọc Châu nói Nhan tướng quân chuyện này còn cần ngài phối hợp. Ngàn tướng quân nói, các ngươi nói đi, cần ta làm cái gì? Ô Lan Ngọc Châu nói, ngàn tướng quân, ngoại trừ vào rượu chúng ta còn cần cung tiễn thủ. Ngàn tướng quân nói, cung tiễn thủ không là vấn đề, ngươi muốn bao nhiêu? Ô Lan Ngọc Châu nói, ta khả năng cần 200 cái cung tiễn thủ. Ta cần những này cung tiễn thủ nổi giận tiễn, chính là tại cán tên bên trên dội lên rượu, nhóm lửa bắn ra đi. Đang nói ngàn tướng quân thủ hạ đã lục tục ngoe ngoe bước lên nguy hiểm tính mạng nâng cũng mang tới Ô Lan Ngọc Châu tế nói, tiến hữu. dùng ngươi bọt khí nâng đàn đưa đến không trung đi. Ngươi nhanh tập ta ở bên cạnh bảo hộ ngươi." Nói xong, U Lan Ngọc Châu rút ra bảo kiếm thả người nhảy lên chặt ra từ trên chiến hạm rơi xuống một đoạn lôi mục, mà có chút đá lăn từ trên chiến hạm rơi xuống đã đập vỡ một chút vỏ rượu. Việc này không nên chậm trễ, Tếnh Hữu ôm lấy một cái vỏ rượu, há mồm nói một cái bọt khí ra, bọt khí một chút liền bọc lại vỏ rượu, sau đó hướng về nhóm chiến hạm trên không tung bay mà đi. Tếnh Hữu động tác rất nhanh, nàng không ngừng phun bọt mạng, vỏ giáp liền từng cái từng cái bị khí bao vây lấy hướng trên trời bay đưa những cái kia khí bao vây lấy vỏ giáp bọt khí bay đến chiến tuyến phía trên về sau. Ô Lan Ngọc Châu liền chỉ huy ngàn chấn tông tướng quân khai ra 200 cái cung tiến thủ hướng những cái kia bọn khí phát xạ hoạt tiến. 200 chi hỏa tiến mang theo ánh lửa phá không mà ra phanh phanh phanh bắn độ thật nhiều ma khí. Những cái kia vỏ diệu lập tức giấy lên đại hỏa hướng trên chiến hạm giơ đi, mà diệu lửa rơi xuống trên chiến hạm, lại dẫn đốt phía trên lôi mục ôn hỏa đốt vật. Trên chiến hạm người không còn hướng xuống bên cạnh ném đá lăn lôi một la to xem đi dập lửa. Nhìn thấy Tếnh cùng Ô đã khai hỏa, Lý Thi nhiên cao gớm, đến một cái tiểu bên trên, sau đó ném đi trong tay quả sếp. Tiểu chiến hạm bên trên tất kinh 89 tên lính còn chưa kịp chống cự, cũng đã bị Lý Thi Nhiên quan sếp cắt đứt cổ tay hoặc là cắt vỡ hết hầu. Một trận chiến hạm binh sĩ loạn cả một đoàn. Nhìn thấy các binh sĩ không có năng lực chống đỡ, Lý Thi Nhiên bước nhanh đi đến khoang điều khiển, dùng quan xếp đối hai cái sợ vỡ mật cơ giới sư nói, hướng phía trước mở. Đi đụng trước mặt đại chiến hạm. Tiểu chiến hạm phía trước chính là đồ quay chiến hạm, hai cái cơ giới sư dọa đến co lại thành một đoàn, Bạch sông Lý Thi Nhiên quát tay. Bọn hắn không dám Lý Thế Nhân xem bọn hắn hai người quá sợ thế là đi đến vị trí lái nhìn đằng trước nhìn hai cái cần điều khiển, thế là chỉ vào trong đó một cái trung niên cơ giới sư nói, cái nào là hướng phía trước. Trung niên cơ giới sư đứng lên hướng phòng điều khiển ngoài nhìn một chút, kia 89 tên lính tất cả đều không phải khoanh tay cổ tay chính là tại che lấy cổ liệu mạng tiêu gen. Phía ngoài binh sĩ đã bất lực bảo vệ bọn hắn. Cơ giới sư biết người trẻ tuổi trước mắt này công phu, mình sẽ chỉ làm máy móc, công phu cũng không thế nào, nếu như phản kháng, chết tại cái này công tử trẻ tuổi trên tay khả năng cũng chỉ là trong phiên pháp đi. Thế là nơm nớp lo sợ mà nói, bên trái Bên trái đây là hướng phía trước. Lý Thi Nhiên tay cầm trái cần điều khiển Ka-Ka-Két, một chút đẩy lên đầu. Sau đó hắn cũng cảm giác được thân thể đột nhiên lắp một cái, tiểu chiến hạm giống một chi mũi tên hướng đu quay chiến hạm đánh tới. Nhìn thấy tiểu chiến hạm hướng đại chiến hạm đánh tới, tiểu chiến hạm bên trên 8-9 tên lính lập tức bị dọa điên rồi, bọn hắn đứng lên cùng hống gọi bậy, có hai cái hạ chôn váng, có một cái trực tiếp từ nhỏ trên chiến hạm hướng phía dưới nhảy xuống. Lý Nhiên đứng thân hình, cấp tốc ra khoang điều khiển. Mắt thấy tiểu chiến hạm liền muốn đụng vào đu quay chiến hạm, hắn thả người từ nhỏ trên chiến hạm lại nhảy lên cách hắn không xa một cái khắc trước màu đỏ tiểu chiến hạm lên. Nhìn thấy lý thiên nhiên màu đỏ tiểu chiến hạm bên trên binh sĩ tranh thủ thời gian cầm lấy đao thương chống cự bất quá bọn hắn không phải lý thi nhiên đối thủ lý thi nhiên chỉ là đem quạ xếp ném đi những người này cổ tay cổ chân cổ khác biệt cũng nhau bị quạ xếp bên trên lưới giao về phá cho nên kế làm lại lý thi nhiên tiến vào khoang điều khiển hắn Tam quyền lượng cước đổ hai cái cơ giới sư sau đó đi qua đem bên trái tiến lên cắn đẩy đấy cùng sau đó liền nhảy xuống tiểu chiến hạm lại nhảy lên mặt khác một chiếc theoẩ mầm tiếng vang hai chiếc tiểu chiến hạm đụng phải đại chiến hạ bên cạnh mạng truyền đại chiến hạ cố bị đụng sau chỉ là nhẹ nhàng lắc lư mấy lần, mà hai chiếc tiểu chiến hạm thì bị đụng thành mảnh vỡ, vô cùng thê thảm. Lý Thi Nhiên chơi tiêu sái, Cao Vĩ Phong chơi cũng không tệ. Hắn mở bàn tay, thả ra Phong Yêu, sau đó đối Phong Yêu nói, đi để nhỏ hạm đụng đại chiến hạm. Phong Yêu linh mệnh liền bắt đầu gây sóng gió, đại chiến phòng. Nó thổi lên vòi rồng, mang bọc lấy Lít Nha Lít Nhít tiểu chiến hạm hướng đu quay chiến hạm cùng tổ ong chiến hạm lấn tới. Trên không là hỏa rượu, mà đại quanh tiểu chiến hạm đang không ngừng ngọt tới chiến hạm. Lần này náo nhiệt, ngàn tông ở phía dưới liền thấy bầu trời là tiếng vang điếc ánh lửa đốt đỏ lên chân trời. Hắc Sơn Lâm thám hiểm đoàn cùng Sa Mạc Vương binh đoàn người ăn không tiêu. Thế là tại tổ ong chiến hạm cùng đu quay chiến hạm dẫn đầu hạ bắt đầu hướng không trung bay lên. Nhìn thấy địch nhân rút lui, Lý Thi Nhiên nhảy lên tấm ván gỗ đang muốn để trụ linh lái đổi theo. Bỗng nhiên, bọn hắn cảm giác được Sa Mạc Lục Châu đạo bên trên thổi lên gió mạnh. Trụ linh tranh thủ thời gian thay đổi tấm ván gỗ phiêu lạc đến ngàn trấn tông gần binh doanh bên trong. Bước chân còn không có đứng vững, mấy người lại cảm thấy đến đại địa đang chấn động. Chấn động rất liệt, mọi người cơ không ai có thể đứng vững góc chân. Lúc này lại nhìn An Đức Liệt phủ phủ chỉ bên trên mới xây Thiên Ngoại bay thạch vận hành trung tâm lâu bảy bên trong đột nhiên phát ra tới chói mắt cường quang. Bồi Hồi ở trên không đu quay chiến hạm cùng tổ ong chiến hạm cảm thấy dị dạng, lập tức bắt đầu ra tăng tốc độ bay khỏi Sa mạc Lục Châu đảo trên không. Đúng lúc này, từ An Đức Liệt phủ bên trong chạy ra ngoài mấy cái binh sĩ, bọn hắn tay cầm lệnh kỳ hướng mọi người hô, đại gia hỏa cẩn thận. Sa mạc Lục Châu đảo muốn cất cánh. Á. Lý Thi nhiên bọn hắn sau khi nghe được tâm đều nhanh ngưng lên cổ mà. Giờ khắc này tới quá liệt, quá mãnh liệt để cho người ta thân thể, trong lòng cơ hồ khó có thể chịu được chấn động là càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng mãnh liệt. Đột nhiên, theo bịch một tiếng vang thật lớn, Lý Thi Nhiên cảm giác được dưới chân của bọn hắn đại địa giống như bay lên. Bay mặc dù không phải quá nhanh, nhưng là đã rõ ràng có thể cảm giác được sa mạc Lục Châu đảo đã không tại vị trí cũ thượng. Vô Ảnh tiến lên nàng chùn chùn cánh hướng lên trời ngoài bay thạch vận hành trung tâm bay đi. Thấy là Vô Ảnh, quân thuộc binh lính của hắn tranh thủ thời gian kéo ra cửa sân để nàng đi vào. Tiến vào viện, Vô Ảnh liền thấy tại An Đức liệt phủ, phủ chỉ bên trên xây ngoại thạch trung tâm lâu bảy bên trong là cường bắn ra bốn sông tới chân trời. Chương 441. Chương 441 Nặng bay lên thân liền thấy trời Sinh Trưởng lão cùng hắn bốn cái sư đệ ngay tại cổ sáng bên cạnh phát công đâu. Bất quá bọn hắn không phải hướng về phía cổ sáng đang phát công, mà là 5 người tại vây quanh một ngụm cự đàn đang phát công. Vô Ảnh không hiểu rõ bọn hắn đang làm gì. Một lát sau, Vô Ảnh liền thấy từ cái bình trong miệng không ngừng có màu trắng giống mây giống sương mù động dạng đồ vật bay ra. Chờ lấy những vật kia ra biến lớn về sau, Vô Ảnh lúc này mới thấy rõ, nguyên lai like đây là mây nha. Rất lớn rất nhiều liên miên không dứt mây hướng lên bầu trời tới. Quá thần kỳ. Vô Ảnh ở trong viện cũng nhìn thấy thật nhiều thật là nhiều thiên nam địa bắc, các nơi trên thế giới người, bọn hắn đều ngồi ở trong viện trên mặt đất, nhìn lên bầu trời, nhìn xem phát ra cường quang thiên ngoại bay thạch vận hành trung tâm lâu 7, nhìn xem liên miên bất tuyệt từ thiên ngoại bay thạch vận hành lâu bên trong hướng ra phía ngoài tung bay mây. Mà tại lâu 7 bên trong, Vô Ảnh cũng nhìn thấy có thật nhiều người đang không ngừng chạy nhanh, những người kia hẳn là bên trong nhân viên công tác đi. Bởi vì thiên ngoại bay thạch vận hành trung tâm tại cất cánh sa mạc lục châu đảo, cho nên thật nhiều người căn bản là đứng không vững, thế là liền rức phốc ngồi dưới đất. Vô Ảnh mặc dù bay ở không trung, cũng rõ ràng cảm giác được mất khống chế, ngay tại nàng chuẩn bị muốn hạ xuống thời điểm, đột nhiên thấy được ngồi trong đám người trọng ba cùng Trọng Quê. Vô Ảnh cao hứng phi thường, thế là tranh thủ thời gian đáp xuống trong viện, lào đảo nghiêng ngã ngay cả đi mang bộ thật vất vả đến hai người trước mặt. Nhìn thấy Vô Ảnh, Trọng Ba cùng Trọng Bộ hai người nhịn không được ngạc nhiên kêu lên. Vô Ảnh bỏ qua đi, sát bên hai người ngồi xuống. Trọng Ba vô cùng ngạc nhiên hỏi Vô Ảnh, "A Mộc sư phó có tới không?" Vô Ảnh gật đầu nói, "Đến rồi. Lý Thi Nhi bọn hắn cũng tới, hơn nữa còn là A Mộc sư phó tự mình mang đội đâu." Hai người hô, "Chúng ta muốn đi tìm A Mộc sư phó." Chúng ta muốn cho trời sinh trưởng Lao nói, chúng ta muốn đi cùng A Mộc Sư Phó trở về. Vô ảnh nói, trời sinh trưởng Lao đang dùng các ngươi thời điểm, các ngươi làm sao muốn trở về đâu? Sóng Trung Tờ Giải nói, ai? Muốn làm việc rất rất nhiều. Hai chúng ta đều nhanh gánh không được. Hai chúng ta muốn trở về nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại tới. Vô ảnh nói, tốt đa chờ cái này sa mạc lục châu đảo bay đến vũ trụ về sau. Hai người các ngươi lại đi xin chỉ thị trời sinh trưởng Lao, nhìn hắn có nguyện ý hay không? Trọng ba cùng trọng khuê gật gật đầu. Vô Ảnh nhìn xem từ thiên ngoại bay thạch vận hành trung tâm trôi hướng bầu trời phô thiên cái địa mây trắng nói, "Hai người các ngươi có biết hay không trời sinh trưởng lao chế tạo những loại vân thải là làm gì dùng?" Trong Ba đạo, "Ta nghe trời sinh trưởng lao nói, những loại mây là dùng đến che chắn cùng loại bỏ trong vũ trụ xạ tuyến." Hắn nói trong vũ trụ xạ tuyến rất lợi hại, bắn tới người bình thường trên da dễ dàng mắc bệnh ung thư, vũ tạng lục phủ rất dễ dàng bị phá hư, người sẽ sống không dài. Nếu có những loại vân thải bảo hộ chúng ta liền không sợ." Vô Ảnh nhìn xem những cái kia mây trắng nói, "Vậy nhưng quá tốt rồi. Chúng ta bay đến vũ trụ về sau, nếu là không bị thương tổn tốt bao nhiêu a?" Trọng Khuê thở dài nói, nếu như bay đến trong vũ trụ lời nói, đoán chừng cả đời này ta liền rốt cuộc không trở về được Trọng Thôn. Vô Ảnh nói, đừng nàng trí, nói không chắc Trọng Thôn khả năng cũng bay ra địa cầu đâu. Trọng Ba đạo, vậy chúng ta có thể tại vũ trụ gặp được Trọng Thôn sao? Vô Ảnh nói, cái này ta cũng không biết. Nói xong, vô Ảnh hướng bốn phía nhìn một chút, nàng phát hiện chúng quanh bọn họ có thật nhiều da trắng cùng da đen, màu nâu làn da người ngoại quốc. Thế là vô Ảnh hỏi Trọng Ba cùng Trọng Khuê nói, nhiều như vậy người ngoại quốc, bọn hắn đều sẽ nói đại ngữ sao? Các ngươi làm sao giao lưu đâu? Trọng Ba đạo, có phiên dịch. Chúng ta nơi này có thật nhiều phiên dịch, bởi vì bọn hắn trong có thật nhiều người đến qua đại đường, bọn hắn hiểu đại đường lời nói, cho nên chính bọn hắn là người ngoại quốc, cho nên bọn họ lại tự mình làm lên phiên dịch, cho nên chúng ta ở giữa giao lưu không có vấn đề. Đương nhiên, vô ảnh các nàng cảm giác dưới thân mặt đất lại càng thêm kịch liệt lay động, mà lại run run càng ngày càng lợi hại. Không chỉ có như thế, toàn bộ sa mạc Lục Châu đảo bên trên lại thổi lên gió mạnh. Gió mạnh cũng là càng vượt phá càng chặt. Tiếng gió như hổ khiếu, cắt bay đá chạy, bầu trời bị long đong, càng như tận thế tiền đến. Ba người đã không có cách nào nói nữa, thế là tất cả đều mặt hướng nam sắp. Gió mạnh cùng địa chấn một mực kéo dài không sai biệt lắm có một ngày thời gian, hiện tại toàn bộ sa mạc Lục Châu đảo người cơ hồ là đói bụng vượt qua một ngày này, đợi đến trời tối thời điểm địa chấn ngừng, cuồng phong cũng ngừng. Toàn bộ sa mạc Lục Châu đảo an tính lại, đám người tranh thủ thời gian đứng lên bắt đầu đi tìm ăn uống hoặc đi nhà xí. Vô Ảnh cùng Trọng Ba, Trọng Khuê chạy ra hẳn giờ dịu nguyên xoéis phủ ngoài, bọn hắn ngạc nhiên phát hiện tại sa mạc Lục Châu đảo phía nam đường chân trời, bọn hắn thấy được một cái tinh cầu màu xanh lam. Giống ma bàn đồng dạng treo ở không trung tinh cầu màu xanh lam. Ba người sững sốt một hồi, lặng lặng một mực nhìn lấy tinh cầu màu xanh lam. Không sai biệt lắm qua một khắc đồng hồ về sau, Song sóng đột nhiên nhảy dựng lên dùng tay chỉ tinh cầu màu xanh lam nói, "Chúng ta ra." Nhìn thấy cái kia tinh cầu màu xanh lam không có, đó chính là địa cầu a, đó chính là chúng ta mẫu thân tinh cầu. Vô Ảnh không biết là nên kinh hỉ hay là nên bĩ thường, chỉ là thì thào nói, "Chúng ta thoát ly địa cầu, nhưng nhà của ta ở địa cầu a, ta muốn về nhà." Nói xong, Vô Ảnh liền bắt đầu khóc, Trọng Ba cùng Trọng Khuê khuyên như thế nào cũng không khuyên nổi đúng lúc này, Lý Thi Nhiên bọn hắn hướng An Đức liệt phủ đi tới. Lý Thi Nhiên qua khứ hỏi rõ ràng tình huống, thế là hắn ôm Vô Ảnh bả vai nói, "Không cần lo lắng." Chúng ta bây giờ đã trong tay có mấy chiếc chiến hạm nếu như ngươi muốn về nhà, nhìn thấy chưa? Cái kia lớn tinh cầu màu xanh lam, chúng ta bây giờ cách địa cầu rất gần, muốn trở về chúng ta tùy thời liền có thể trở về. Vũ Ảnh không khóc, nửa tin nửa ngờ nói, ngươi không phải đang gạt ta a? Lý Thi như nói, ta làm sao lại gạt ngươi chứ? Không tin ngươi có thể hỏi A một sư phó. A một gật đầu nói, không cần lo lắng, đã chúng ta có thể ra, khẳng định cũng có thể trở về. Hiện tại địa cầu nhân loại sinh sôi rất nhanh, vô số năm sau, khả năng địa cầu liền chứa không nổi chúng ta nhiều người như vậy, chúng ta bây giờ ra tìm ra đường, tương đương với địa cầu tìm ra đường. Mặc dù chúng ta sẽ tình mật, nhưng là chúng ta gánh chịu trách nhiệm cùng sứ mệnh sẽ không để cho chúng ta tình mật. Trong ba đạo, nói không cung kính, ta cho rằng trời sinh đạo trưởng cùng này một đám trên thân có được tiên ngoại bay thạch người chính là một đám phóng tử. Những người này mặc dù ngôn ngữ không thông, nhưng là giống như ý nghĩ đều giống nhau, bọn hắn hiện tại đã không thể thỏa mãn với ở địa cầu sinh tồn, bọn hắn muốn tìm một mảnh tinh thổ, nghi thăm dò vũ trụ, nghi cùng làm, đều là chúng ta thường nhân không dám nghĩ sự tình, những người này quá lợi hại. Đang nói, a một bọn hắn liền thấy ngàn chấn tông tướng quân dẫn một đám người hướng án đức liệt phủ đi vào trong đi. Lý Thiên Nhiên nói, a một sư phó Chúng ta cũng nhanh qua xem một chút đi." A1 gật gật đầu, thế là cũng mang theo vô ảnh bọn người đi theo ngàn chấn tông tướng quân tiến vào An Đức liệt phủ sân rộng. Chương 442. Chương 442. An Đức liệt phủ viện tử rất lớn, có thể dung nạp vài trăm người, bây giờ nghĩ tìm hiểu tình huống người tất cả đều vừa vào. Bên trong đèn đuốc sáng trưng, trong sân trên điểm tướng đài, bảy biển mấy chương cái bản cùng một chút cái ghế, trời sinh trưởng lão cùng hắn bốn cái sứ đệ, còn có một số A1 bọn hắn kẻ không quen biết ngồi tại trên bản. Nhìn thấy ngàn chấn tông tướng quân, trời sinh trưởng lão nhanh lên đem hắn mời lên chủ vị. Những người khác thì đều tự giác ngồi ở điểm tướng đài trước mặt trên đất trống. Hiện tại, trên đài dưới đài người đều đang nói chuyện, Ông long long vang thành một mảnh. Có một người mặc tướng quân phục tuổi trẻ tướng quân vẫy tay đối phía dưới hô, "Tiến tĩnh, tiến tính Mọi người trước không cần nói, đám người lập tức im miệng, lặng lặng nhìn trên đài. Nhìn thấy dưới đài không có người nói chuyện, trời sinh trưởng lão lúc này mới đứng lên nói, nói cho mọi người một tin tức tốt. "Chúng ta tha thiết ước mơ bay ra địa cầu mộng tưởng đã thực hiện. Chúng ta bây giờ ngay tại trong vũ trụ." Phía dưới thưa thớt nhớ lại một trận tiếng vỗ tay, nhưng lại đại đa số thanh âm đều là kinh hoàng tiếng nghị luận. Trời Sinh Trường sinh giống như dự liệu được loại tình huống này phát sinh, thế là hắn dùng một cái phiến gỗ mà dùng sức gõ bàn một cái nói, sau đó nói, mời mọi người yên tĩnh. Nếu có cái gì lời muốn nói có thể hướng ta nói ra, ta cho các người tập giải đáp." Hắn nói vừa dứt, một người mặc nông dân trang phục trung niên nhân liền đứng lên nói, "Xin hỏi Trời Sinh Trường lão, chúng ta biết bay cách địa cầu càng ngày càng xa sao? Chúng ta còn có thể trở lại địa cầu sao?" Trời Sinh Trường lao nói, "Chúng ta sẽ không cách địa cầu qua xa, ta trước kia tới vũ trụ, cũng cùng một ít trưởng lão các chí giả nghiên cứu qua những vấn đề này, theo ta hiểu biết, chúng ta cái này thuộc địa sẽ không thoát ly địa cầu." Bởi vì địa cầu có một loại lực hấp dẫn, sẽ mang theo chúng ta cùng một chỗ ở trong không gian bay, mà lại chúng ta ban ngày cùng đêm tối cùng trên địa cầu là giống nhau, ngay cả bốn mùa cũng giống như nhau. Chỉ bất quá chúng ta nơi này không có chiến tranh rồi. Liên quan tới trở lại địa cầu sự tình, chúng ta đang nghiên cứu, chúng ta đạt được Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn cùng Sa Mạc Vương binh đoàn bọn hắn những chiến hành này, mang bọn ta đi tới đi lui địa cầu hẳn là không thành vấn đề. Nhưng vẫn là cần cải tiến. Địa cầu là chúng ta vinh viện gia viên, mà khối này thuộc địa là chúng ta tương lai gia viên. Không có người bỏ được hoặc là nguyện ý, nguyện ý dưỡng mình địa cầu, nhưng là Không có cách nào, trên địa cầu chiến tranh nhiều lắm, vì hòa bình phát triển, ta lựa chọn để khối này thuộc địa trở thành địa cầu hướng lệ, để chúng ta những này thích cùng bình nhân loại ở chỗ này nhu cầu tốt hơn phát triển. Đám người lại bắt đầu châu đầu ghé thai nghị luận lên. Nan tướng quân đứng lên nói, "Chư vị, ta cũng là chậm rãi mới hiểu được bây giờ nhìn lại giải phóng sa mạc Lục Châu đảo là làm việc đỏ, mà đem sa mạc Lục Châu đạo vận hành cùng bay đến trong vũ trụ đây mới là cao nữa là đại sự." Có người đứng lên hỏi, "Đem chúng ta cái này sa mạc Lục Châu đạo thoát ly địa cầu, bay đến cái này không hề dấu chân người đen như mực trong vũ trụ đến cùng có gì hữu dụng đâu?" Trời sinh trưởng lao nói, trên địa cầu có ít người hết lần này tới lần khác chính là nghĩ tìm đường chết, nhưng là chúng ta không thể đi theo đội tiếp bọn hắn chết. Chúng ta muốn dựa theo chúng ta hòa bình người ý nghĩ đến hòa bình độ xong cuộc đời của chúng ta, chúng ta muốn vì nhân loại kéo dài hòa bình phát triển tập chuẩn bị, chúng ta muốn tại cái này cùng loại địa cầu sa mạc lục châu đảo bên trên làm nghiên cứu. Không ra không biết, ra chúng ta mới chúng ta liền sẽ phát hiện kỳ thật nhân loại chúng ta tại trong vũ trụ đã đáng thương lại cô độc, nhưng là chúng ta hậu đại hậu đại nếu như đều chỉ bệ bọn nhiều việc chiến tranh, đều bệ bọn nhiều việc tự tư cùng mình lợi ích, căn bản cũng không rạng về sau. Vậy chúng ta nhân loại tại trong vũ trụ còn sống thì có ý nghĩa gì chứ? Thật nhiều người đều không lên tiếng, lặng lặng nghe Trời Sinh trưởng lão giảng đã có nhiều người như vậy nguyện ý lưu trên Sa mạc Lục Châu đảo, xem ra bọn hắn vẫn là rất ủng hộ ngàn tướng quân cùng Trời Sinh trưởng lão. Một cái trung niên người da đen nam tử đứng lên nói, địa cầu là chúng ta vĩnh viễn nhà, Sa mạc Lục Châu đảo là chúng ta nhà mới, vũ trụ là chúng ta mọi người. Không có chiến tranh và tuế. Trung niên người da đen nam tử nói chuyện dùng chính là đại đường lời nói, thật nhiều người đều nghe hiểu, nhao nhao đứng lên vung tay hô to. Không có chiến tranh và thuế, không có chiến tranh và thuế. Lưu trên sa mạc Lục Châu đảo những người này thảo luận kịch liệt, một mực tiếp tục đến sau nửa đêm mới tan họp. A Mộc nhìn Hàn Chấn Tông tướng quân tan họp sau cũng là vô cùng bất đốn, thế là cũng không có cùng hắn trò hỏi, liền đi theo Lý Thi nhiên đi hắn doanh địa nghỉ ngơi. Thứ hai thiên thiên sáng về sau, A Mộc còn không có mở mắt ra, liền nghe đến nơi đóng quân trong ngoài khắp nơi đều là trống tiếng chiêng, tiếng kêu to, còn có tiếng ca. A Mộc mặc quần áo rời giường, đang muốn đi ra xem một chút, vô ảnh liền lô mãng xuống tới, kém chút đem hắn đụng cái té nã. A -1. thật xin lỗi, ngươi người quá nhỏ, ta đều không có đem ngươi thấy rõ, thôi kém đem ngươi đụng nã đụng đau không? Vô Ảnh một bên cười khanh khách một bên đưa tay đi thăm dò A Mộc đụng đau không có. A Mộc lắp lắc đầu nói, không có chuyện, đụng không thương ta, trên người của ta có nhục tiên nhân bảo hộ đâu. Vô Ảnh lúc này mới nói, A Mộc nhanh đi ra xem một chút đi. Hiện tại toàn đảo dân chúng đều đang nhiệt liệt chúc mừng giải phóng đâu. A Mộc nói, a, nguyên lai đại gia hỏa đang làm chúc mừng a. Vô Ảnh nói, đúng vậy a. Hiện tại toàn đảo đều giải phóng, đoàn người vui không được. A Mộc nói, ngươi thích nhất lạc tử á. Còn không nhanh đi theo Lý Thi Nhiên đi náo nhiệt một chút đi. Vô Ảnh nói, có người bạn trai cũng không thể lãng phí. Ta ta đây tốt như vậy tội tác, nếu không thiên thiên để hắn sủng lại ta, kia thật lãng phí nhà. Nói Vô Ảnh đưa tay lôi kéo A một tay, liền ra dấu chướng. Bên ngoài đúng như Vô Ảnh nói, khắp nơi đều tại đốt pháo, khắp nơi đều là chiêng trống vang trời, khắp nơi đều là các loại vũ đạo tại xoay đám người, còn có người tại lên tiếng hát vang. Sa mạc Lục Châu đảo không riêng gì giải phóng nhân sinh trọng yếu nhất chính là nó cũng giải phóng nhân tình a. Nhìn thấy A Mục, Lý Thi Nhiên liền đi tới nói, "A một sư phó, ngàn trấn tông tướng quân đang tìm ngươi đâu, hắn nói tìm ngươi có chuyện quan trọng phải thương lượng. Vừa rồi ngươi còn chưa có tỉnh ngủ, ta liền không dám gọi ngươi." A Mục nói, Hắn có chuyện gì gấp a? Sớm như vậy gọi ta? Lý thi Nhiên nói, từ trên mặt của hắn nhìn không ra, bất quá tuyệt đối không phải tìm ngươi đến khám bệnh, ngươi nhanh qua xem một chút đi. Ta cân nhắc hắn có phải hay không lại muốn đem ngươi ở lại chỗ này phụ trợ hắn, bởi vì ngươi là y đạo, đã hiểu ý lại hiểu đạo, làm người lại tốt, đoán chừng hắn muốn đem ngươi làm thân tín đến đến dụng, đây chỉ là suy đoán của ta, ta nói những này chỉ là muốn cho ngươi có chuẩn bị tâm lý. A Mộc nói, tốt a, vậy chúng ta hai cái nhanh gặp ngàn tướng quân không muốn hắn sốt ruột trở. Lý Thiên Nhiên mang theo A rất nhanh liền đến ngàn tướng quân xoá trướng. Thủ vệ binh sĩ đi vào trước thông báo. Một lát sau, binh sĩ đi tới nói, hai vị ngàn tướng quân cho mời. Lý Thi Nhiên cùng A Mộc đi vào soái trướng liền thấy ngàn tướng quân một người đang ngồi ở bên cạnh bàn uống trà. Chương 443. Chương 443. Nhìn thấy A Mộc cùng Lý Thi Nhiên, ngàn đem cũng không có đứng lên, mà là mỉm cười dùng ngón tay chỉ bên cạnh bàn cái ghế nói, hai người các ngươi nhanh ngồi đến, chúng ta vừa uống trà bên cạnh trò chuyện. A Mộc tọa hạ nâng chung trà lên nói, ngàn tướng quân, nghe Lý Thi Nhiên nói ngươi tìm ta giống như có việc gấp. Ngàn tướng quân nói, với ta mà nói, việc này rất cấp bách, ngươi có hay không ta không biết. A Mộc tranh thủ thời gian một thi lễ đạo, Ngàn tướng quân, không nên khách khí, có chuyện ngươi nói thẳng không sao. Ngàn tướng quân nói, ta càng nghĩ vẫn là muốn cho ngươi tập trợ thủ của ta, ngươi lưu tại bên cạnh ta, tập trợ thủ của ta thế nào? Lý Thi Nhân mỉm cười, hắn biết mình nói đúng. A Mộc nói, ngươi không phải đã có trợ thủ sao? Ngàn tướng quân nói, ta nào có cái gì trợ thủ? A Mộc nói, trời sinh trưởng lão kia một đại ba người không đều là ngươi trợ thủ sao? Ngàn tướng quân thở dài nói, bọn hắn hiện tại tất cả đều là làm công trình nhân viên kỹ thuật, ta muốn trị lý hoàn đảm này, ta phải xử lý nhiều vô số kẻ quân vụ, bọn hắn căn bản giúp không được gì. A Mục nói, vậy hắn giúp không được gì, ta cũng không giúp được một tay à, ngươi biết ta không thích sát sinh, còn không bằng thả ta đi làm một điểm ta muốn làm sự tình đi." Ngàn tướng quân nói, ngươi muốn đi làm chính ngươi muốn làm sự tình, cái này không có vấn đề, ngươi có thể buông tay buông chân đi làm." A Mục nói, ta đã cảm thấy đem nô tướng quân tòa thành cải thành lớn y quán, dạng này rất tốt, có thể vì sa mạc Lục Châu đạo dân chúng giải quyết xem bệnh khó khăn vấn đề." Ngàn tướng quân nói, A Mục, ngươi làm nghề y ta không ngăn, nhưng là ta có chuyện gì muốn cho ngươi hỗ trợ." A Mục đặt chén trà xuống nói, Ngàn tướng quân mời nói." Ngàn tướng quân nói Võ trị Sa mạc Lục Châu đảo ta còn có thể, nhưng là văn trị ta liền có thể lực có hạn. Liên quan tới chuyện này, ta cố ý hỏi qua Trời Sinh trưởng lão, Trời Sinh trưởng Lao giúp ta suy tính qua, hắn nói Sa mạc Lục Châu đảo bên trên có một người có thể giúp ta văn trị. A mục tiếu đạo, vậy ngươi đem người này tìm ra chẳng phải có thể nha. Ngang tướng có nói, sự tình không có đơn giản như vậy, Trời Sinh trưởng Lao nói hắn chỉ suy tính ra có người như vậy, nhưng là người này cụ thể ở đâu? Là ai? Hắn coi không ra, nhưng là hắn còn nói ngươi có thể tìm được người này, cho nên ta muốn cho ngươi suy tính một chút nhìn người này là ai, ở đâu. A Mộc nói, tốt ta Thế là nhắm mắt bấm ngón tay bắt đầu tính. Một lát sau, A Mộc mở mắt ra nói, "Sát thực phức tạp. Ta cũng chỉ tính ra tới người này chính là trong sa mạc Lục Châu đảo, là cái đại người người, cụ thể là hạng người gì, hắn ở phương vị nào ta còn không rõ lắm, nhưng là ta cùng hắn có gặp mặt duyên phận, bất quá đến lúc đó có thể hay không mời được đến hắn ta cũng không thể xác định." Ngàn tướng quân mừng lớn nói, "Tốt, chỉ cần ngươi có thể tìm tới người này, ngươi mời không nhờ được động không quan hệ, còn có ta đây, đến lúc đó ta sẽ đích thân đến nhà đi mời. Ta hiện tại chỉ cần ngươi giúp ta tìm được trước người này." A Mộc đứng lên nói, "Tốt, ta hiện tại liền trở về chuẩn bị." Ta chuẩn bị tập một cái toàn đảo lưu động chữa bệnh. Dạng này ta đã có thể giúp ngươi tìm người, lại có thể vì trên đảo các phụ lao hương thân tới cửa tập một chút trận trị tận bệnh sự tình." Nan tướng Quân nói, "Vậy ngươi nói đi, ngươi để cho ta phái nhiều ít người bảo hộ ngươi." A Mục nói, "Cái này cũng không cần, ta có ta đoàn đội người là đủ rồi." Lại nói, "Hiện tại toàn đảo đều giải phóng, cũng không có nhiều người xấu muốn ta A Mục bệnh." Nan tướng Quân nói, "Vậy chuyện này liền nhờ ngươi, ngươi nhanh giúp ta tìm xem người này, ngươi nói đánh trận ta cái gì đều hiểu, ngươi nói quản lý quốc gia, đây đều là văn nhân làm sự tình, ta cái này vũ phu không làm được." Ngươi nhìn cái này còn không có xử lý nhiều ít sự tình đâu, đều cho ta bận bịu bể đầu sức tránh. A Mộc nói, việc này không nên chậm trễ. Ta cũng không muốn tại cái này ở lâu, ta phải mau đi trở về tập chuẩn bị, ngàn tướng quân. Xin từ biệt. Nói xong, A Mộc sung ngàn tướng quân không người thi lễ liền quay người hướng doanh trướng đi ra ngoài. Trở lại Lý Thi Nhiên bọn hắn doanh trướng, A Mộc liền đem cùng ngàn tướng quân gặp mặt tình huống cụ thể cùng mọi người nói lên một lần. Lý Thi Nhiên nghe xong A Mộc muốn trở về tập toàn đảo lưu động chữa bệnh, thế là liền không muốn ở chỗ này lại đợi bởi vì hiện tại không có cầm đánh, đợi cũng nhàm chán vẫn là cùng A Mộc sư phó học tu hành đi toàn đảo đi dạo chơi vui hơn. Lý Tạ Khang, Tô Hiên Kỷ bọn hắn cũng nghĩ đi theo trở về, thế là liền để Lý Thi Nhiên mang theo bọn hắn đi gặp ngàn tướng quân đám người đi A Mộc ngay tại Lý Thi Nhiên trong doanh trướng nghỉ ngơi. Qua ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Lý Thi Nhiên, Lý Tạ Khang mấy người nói một chút tiếu tiếu đi trở về. Thiến doanh trướng Lý Thi Nhiên liền cao hứng nói, "A Mộc sư phó, ngàn trấn tông gia quân đã đáp ứng để chúng ta đều trở về với ngươi, mà lại hắn cho chúng ta phái năm chiếc xe ngựa, còn đưa 1000 lượng bạc." Qua không lâu, ngàn tướng quân phái tới năm chiếc xe ngựa liền đến doanh trướng chờ phân công a một mang theo đám người ra leo lên 5 chiếc xe ngựa bắt đầu hướng biển các tiểu chân nổi vô ảnh lý thi nhiên buổi tiếp a một ngồi tại chiếc thứ nhất trong xe ngựa Mặc dù bây giờ sa mạc lục Châu Đảo phi hành ở địa cầu bên người nhưng là nơi này khí hậu vẫn là cùng trên địa cầu đồng dạng hiện tại địa cầu bên trên là mùa đông mà sa mạc lục Châu đảo bên trên cũng đồng dạng là mùa đông năm chiếc trên xe ngựa đại lộ về sau bầu trời liền đã nổi lên tiểu tuyết đây chính là mùa đông trận Tuyết rơi đầu tiên vô ảnh hiếm có hỏng thế là nàng đem đầu lộ ra cửa xe nhìn đẩy trời phất phối bông tuyết nhìn xem bầu trời phương xa bên trong mơ hồ địa cầu thân ảnh không trong lòng nổi lên nhà nhạt yêu thương Nàng nhớ lại cha mẹ mình, còn có Thanh Sơn huyện, còn có mình những cái kia quen thuộc Sơn Sơn Thủy Thủy. Vô Ảnh cảm giác hiện tại so bất cứ lúc nào đều càng tưởng niệm hơn mình trên địa cầu thân nhân. Chơi một hồi, cảm giác được quá lạnh, thế là Vô Ảnh liền đem đầu rụt trở về. Trong xe ngựa trải có đệm chăn, Vô Ảnh đem thân thể quấn tại bên trong cảm giác ấm áp. Nàng đem bả vai tựa ở Lý Thiên Nhiên trên thân mà hỏi, "Lý Thiên Nhiên, ngươi nói chúng ta cái này Sa Mạc Lục Châu đảo tại trong vũ trụ có thể hay không đụng phải những tinh cầu khác bên trên người?" Lý Thiên Nhiên nói, "Còn không thể nói những tinh cầu khác bên trên người là người a." Vô Ảnh nói, "Vì cái gì không thể nói bọn hắn là người đâu?" Lý Thi Nhân nói, hiện tại địa cầu chúng ta rất ít gặp đến bọn hắn có người tướng mạo, có chỉ là giống người, nhưng đại đa số đều là một chút dị hình, không làm rõ ràng được bọn họ có phải hay không giống như chúng ta thân thể cấu tạo. Vô ảnh nói, vậy làm sao cùng bọn hắn giao lưu nha? Nếu như bọn hắn không nói người ngôn ngữ, không ăn thịt người đồ vật, đây coi là người nào nha? A Mục nói, nếu như chúng ta nhân loại một mực sống sót, liền không thể dừng lại ở cạnh nước và thức ăn sống sót loại này đơn nhất hình thức bên trong, chúng ta người có thể muốn tập càng nhanh tiến hóa hoặc là tập một chút cả biến Đầu cơ Linh vô ảnh nói, ý của ngươi là nói nhân loại chúng ta về sau cũng có thể là giống những cái kia yêu ma quỷ quái, ăn một chút cái khác loạn thất bát tao liền có thể một mực còn sống. A Mục nói, vô cùng có khả năng, thân thể của chúng ta có thể sẽ theo đồ ăn cải biến mà thay đổi. Vô ảnh nói, ý của ngươi là về sau đồ ăn không cần phiền thoái như vậy, mà chúng ta ăn về sau liền có thể bảo trì khỏe mạnh còn sống, có phải như vậy hay không? A Mục nói, ngươi nhìn những cái kia yêu ma quỷ quái không ăn nhân loại chúng ta thức ăn nước uống như thường có thể sống hào hảo.